chương bốn mươi bốn kinh thiên độc tế đại v i ê m hoàng đế về kinh thanh trúc điện tiểu nữ tề mộ tuyết gặp qua điện hạng miễn lễ mời ngồi đi lục minh nguyên đem tề mộ tuyết mời vào chính mình ổ nhỏ bên trong cho nàng rót một c h é n t r à tề mộ tuyết người dáng dấp rất xinh đẹp nguyệt lam sắc váy ngắn lộ ra tư thái thon thả hiệu điệu thư hương khí mười phần mặt trái x o a n không tu tô son chấp phấn hoàn mỹ như là một khối bảo ngọc mặt mày như h o a một vệ môi mỏng như lạ như anh đào đỏ phân thớt búi tóc dùng một cái màu hồng dây lạc như anh đào đỏ phân thớt búi tóc ở giữa cắm một cái hải đường hoa châm quy quy củ, củ ngồi trên đế. phá lệ ưu nhã đồng thời mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt lục minh nguyên ngửi ngửi chóc mũi mùi thơm có chút thất thần nàng cứ như vậy dùng tay trắng nâng nóng h ổ i nước trà ánh mắt oanh oánh lẳng lặng nhìn lục minh nguyên trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn điện hạ tại sao lại cái kia cách đắn mặc xuất hiện tại lanh cung bên ngoài mang theo t ử tính thanh â m êm ái vang lên giống như hoàng oanh giống như m ị m cười dễ nghe nghe được thanh â m lục minh nguyên phản ứng lại hắn đương nhiên sẽ không nói là vì vượt ngục mà chính là đã sớm nghĩ kỹ lý do thoai thác cười khổ nói tin tưởng tề cô nương cũng nhìn thấy bây giờ hoàng làm ra dạng này đại nịch bất đạo hành động tam hoàng tử chọc giận hắn về sau liền hạ lệnh đem tất cả hoàng tử đều bắt lại b à n vương vì bảo toàn tự thân chỉ có thể ngụy trang thành c ầ m quân bộ g á n g hôn tạp ở trong đó thì ra là thế điện hạ cũng là bị đuổi bắt người t â mộ tuyết khẽ gật đầu lục hoàng tử nguyên lai giống như hắn đều là đang tránh né c ầ m quân lục minh nguyên rõ ràng mình cũng không nói sai đại hoàng tử đúng là tại bắt bắt toàn hoàng thành hoàng tử nguyên nhân gây ra chính là bị tam hoàng tử cùng bắt hoàng tử liên thủ làm thẹn quá hóa giận chỉ là trước mắt đến xem vẫn là đại hoàng tử càng hơn một bậc tay cầm tam viện tu sĩ điều lệnh tam hoàng tử cao cấp chiến lược căn bản liền không đủ đánh trong không khí rất nhanh lâm vào ngắn ngủi yên lặng hai người cũng không q u e n tất trước đó chỉ gặp qua một lần cho nên lúc này vẫn là có ném một cái ném lung túng cuối cùng vẫn hay nói một số tề mộ tuyết phá vỡ trầm mặc chủ động mở miệng nói vừa mới điện hạ vì sao có thể chủ động nhận ra tiểu nữ ta nhớ được chưa bao giờ nói với điện xuống thân phận trừ tết nguyên tiêu một đêm kia chúng ta trước đó cũng chưa thấy qua lục minh nguyên gặp nàng hỏi cái này gốc dạ mỉm cười nói dối nói tể cô nương tài hoa thi tử có một không hai v a n vọng đế kinh có người nào không biết ngơi viết tử đêm đó vội vàng một mặt về sau ta liền hỏi qua mẫu thân tề mộ tuyết khoe miệng nhàn nhạt, nhạt nhữ lên đáp lại một câu cái k i a điện hạ có thể nói ra ta viết cái nào thi từ sao lục minh nguyên bị nàng câu nói này mượn n g ẹ n ngượng mừng cười tề cô nương ngươi cũng biết ta từ trước đến nay không cổ động văn mặc h ú n g chi là ghi lại một bài thơ tề mộ tuyết lộ ra trong dự liệu thân sắc ánh mắt có chút thảm đạm sau đó lại tỉnh lại đôi mắt đẹp lấp lóe lại hỏi tết nguyên tiêu hôm đó điện hạ vì sao muốn trốn tránh ta từ, từ ngày đó sau khi trở về nàng suy nghĩ thật lâu nàng luôn cảm giác lục hoàng tử cũng không có theo như đồn đại như vậy không chịu nổi chỉ ít tại đêm đó như thế trong suốt ánh mắt thực sự không giống thật là hắn thả đi ma quốc yêu nữ thế cô nương không phải kiểu mà ta yêu thích lục minh nguyên chân thành nói lúc này đến phiên tề mộ tuyết bị nẹ lại nàng đã lớn như vậy còn không nghe thấy qua loại lời này ta người này cũng là nhanh mồm nhanh miệng tính tình tề cô nương thứ lỗi tề mộ tuyết vẫn chưa lộ ra cái gì bất mãn mà chính là thần sắc cổ cái nói cho nên người ư a thích ma quốc yêu nữ như thế lục minh nguyên chỉ muốn qua loa tắc trách đối phương tùy tiện cho một lý do không nghĩ tới nàng lại nhấc lên cái này một góc dạng thật k h a n hay nói đối với ma quốc yêu nữ trong đầu hắn còn thật có một chút ấn tượng thon dài tinh hồng màu váy chân dài eo nhỏ trần trụi chân ngọc phủ lấy còng chân trong bóng đêm tản ra màu lục yêu đồng bảy màu mã não mặt dây chuyển tạo thành hoa điển che đậy nửa gương mặt ngoài ra cũng không quá nhiều ấn tượng chỉ có thể lờ mờ có một ít nhớ lại đoạn ngắn chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu t ê mộ tuyết không hỏi tới nữa hắn mà chính là tỉ mỉ quan sát trong điện các loại bài biện nhìn quanh nói lục minh nguyên nhìn thoáng qua bên ngoài dần dần phát hiểu sát trời hồi phục một câu chờ trời sáng đi hết thể hẳn là liền kết thúc bình minh sắp đến có thể âm trầm ở mức đế kinh địa lao vẫn như c ũ một mảnh đèn kịp đưa tay không thấy được năm ngón ngay tại một cái sau cửa sắt có một vị tuấn mỹ nam tử xếp bằng ở giường gỗ trên an t ĩ n h nhắm mắt dưỡng thần tựa như đang đợi cái gì tuyệt không cuối c u ồ n g người này bị nhốt ở đây nhị hoàng tử lục quang cảnh chít kéo một tiếng nhường âm trầm không thôi nhà ngục phát ra một trận hồi âm một vị tay cầm quạt lông thanh ý nho sĩ đến gần một môn sờ soạn một cái dê dâu rịa cười nói điện hạ nên thu lưới lục quang cảnh rốt cục mở ra cặp tia không có chút rung động nào lại thâm thúy con người nhẹ giọng mở miệng công dương hô lần này ngươi làm không tệ công dương một mặt khâm phục nói chủ yếu là điện hạ kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết bốn bước kế hoạch mỗi một bước đều cực kỳ thuận lợi bước đầu tiên kế ly gián biết tề hành nghiễn lòng ma ngày náy cố ý nhường họ hàng xa thư sinh trần khắc tiến về tề hành nghiễn sẽ đem nó tuyển nhận làm đệ tử nhường đại hoàng tử cùng tề hành nghiễn quân thần sinh khách ở bước thứ hai man thiên quá hải thánh thượng viễn trinh tiền thân một bên đi theo trung thư xá nhân là là chúng ta âm dương ra ẩn núp đã lâu long xuyên đại sĩ xuyên tạc thánh dụ thêm một câu đại hoàng tử giám quốc nội các tất nghe gọi đến đứng hàng tả hữu đến lúc đó đại hoàng tử tất nhiên sẽ d bước thứ ba bày r a địch lấy yếu nhường thủ hạ đi đầu nhập vào đại hoàng tử đồng thời thả ra điện hạ trí mạng ngược điểm nhường hắn triệt để tin tưởng thuộc hạ lời nói cũng để cho thôi r a người của tạ gia vương lòng cảnh giác bước thứ tư chờ đợi nhường đại hoàng tử nội tâm bành trướng tự cho là đại thế đã thành rời xa tề hành n g h i ễ n chờ đợi phụ hoàng trở về lục quang cảnh trên mặt lại không có cái gì vẻ tiêu ngạo thản nhiên nói cái này bốn bước kế hoạch nghị thực hành thành công chủ yếu hai cái mấu chốt một là nhường lục trưởng phong triệt để thoát ly tề hành nghiến hai là bản vương vào tù công dương hô rất tán thành gật đầu xác thực nếu không phải điện hạ vào tù lấy dưới thân bộ chỉ sợ đại hoàng tử còn chưa nhất định sẽ tin tưởng thuộc hạ cũng sẽ không triệt để bông l ò n g cảnh giác lục quang cảnh đứng dậy vớt vớt cổ tay chỉ có thể nói b ả n vương hiểu quá rõ lục trường p h o n g tính tình như là người khác hắn có lẽ có thể tại đ o ạ t đích bên trong rút đến thứ nhất đáng tiếc hắn gặp phải là ta lần này kế hoạch còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n không nghĩ tới tam hoàng tử có thể cùng hắn đánh lên hắn thế mà thật dám đem tất cả hoàng tử phía dưới chiêu ngục trường tử khai đạo sự tình phía sau liền dễ làm có điều còn kém cái cuối cùng nhạc đệm kế hoạch mới tính chân chính hoàn thành phu hoàng cũng kém không nhiều nên trở về kinh lục quang cảnh đi ra nhà ngục nên đón phát hiểu ánh mắt bên trong hiếm thấy lộ ra một vệ ý vị thâm trường nụ cười thanh toán sắp bắt đầu chân trời dần dần sáng lên màu trắng bạc mơ hồ tại phía đông hiện lên bình minh kéo ra màn tre đế kinh tức đem nên đón trời sáng h ào h ào h ào xa xa xa từng đội từng đội chỉnh tệ như một hắp giáp binh lính tay cầm t r ư ờ n g kích hướng về kinh thành cổng thành chạy tới ngựa âm thanh xe ngựa tiếng bên thai không rước các tướng lĩnh đều là phong trần mệt mỏi từng vị luyện khí sĩ ngự kiếm mà đi như là cá diết sang sông lăng không xẹt qua bầu trời màu vàng lưu ly lọng tre dưới nam tử chính là một vị thân mang xích kim cựu long đế bảo vĩnh an đại đế bên người của hắn nhờ một vị cụt một tay biết nhác dâu r ì a trung niên kiếm tu chính tại nhắm mắt dưỡng thần trên người có một cô cùng thế độc lập siêu nhiên khí c h ấ t vĩnh an đế đi tới cửa thành phát hiện kinh thành thế mà không có mở cửa thế mà tại cấm đi lại ban đêm hắn vô ý thức meo lại con người cựu long ngọc liễn thiên tử đích thân tới thủ thành tướng lĩnh một nén nhang trước đó nhìn đến ngoài thành cái kêu ô ép một chút một mảnh mấy chục vạn đại quân bộ này đáng sợ tư thế nhất thời quá sợ hãi không nghĩ tới là thánh thượng hội kinh đã sớm đem cổng thành sớm mở ra tuy tung ngự tiền thái dám dùng vịt được tiếng nói cao giọng hô thánh thượng hồi kinh Trưng tím cơ duyên, trưởng duyên, thiên bình. màu cơ sắc trời dần sáng một tia nắng rốt cục tại trong màn đêm dâng lên chiếu sáng cảnh hoàng tàn khắp nơi đại viêm hoàng cung ngoại thành đồng rộn u g vang lên gà gáy sáng sớm tùy theo mà đến từng đội từng đội quân đội phi vào trong thành bách tính đều là dòm cửa sổ để xem thần quan bắn tiến g kinh thành bên trong nương theo lấy cựu long ngọc l ĩ n con đường chi địa vô số tiếng vang biến mất tại nơi hẻo lánh trên tầng mây rất nhiều ánh mắt vô ảnh vô tùng hết hệ đều khôi phục bình tĩnh tựa như chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là một giấm mộng nhưng nhìn đến vỡ vụn hoàng cung tường thành cùng thương vong thảm trọng cấm quân mọi người trong đầu bóng tối vẫn như cũ vung đi không được kết thúc đứng tại phía trước cửa sổ lục minh n g u y ê n t r ợ t phát hiện nguyên bản ồn ào hoàng cung pháp t h u ậ t thần thông tầng tầng lớp lớp quan g mang vạn trượng thiên không tại một cái nháy mắt khôi phục bình tĩnh nhưng là trước mắt vẫn chưa chuyển đến q u ẻ thành chữ nói do sự t ì n h vẫn còn tiếp tục cũng không hề hoàn toàn kết thúc chỉ là xuất hiện chuyện cơ có một khối lực lượng nhường hết thể khôi phục bình tĩnh thu hoạch được một đạo màu tím cơ duyên đế c a n mệnh cách khốn long tại uyên luyện hóa độ đến ba mươi phần trăm mở khóa mới mệnh cách đặc chất tàng khí tàng khí sơ cấp giao l o n g tàu thủy long nguyên tàng khí túng vô sở quan khí tức tiềm tàng ngươi có thể che giấu mình khí cơ lục minh nguyên đôi mắt thoát ra ngoài ý mớn quẻ chưa thành nhưng hai họa đã thành công tránh đi có một đạo màu tím cơ duyên hắn mở ra bảng nhìn thoáng qua mệnh chủ lục minh nguyên tu vi võ đạo cảnh giới thứ tư thoát h a i công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị thực t i ê n tầng thứ năm một trăm linh tám trăm linh hám sân quyền đại thành liệt hỏa đao pháp viên mãn thái hoang long tự tỉnh tầng thứ hai tháng m ộ ư ơ i năm hai nghìn mệnh cách k h ố n long t ạ i n u y ê n luyện hóa độ ba mươi tùy mặt gửi lời luyện hóa độ hai mươi voxy luyện hóa độ một m ư ơ có số đ à o hoa luyện hóa độ hai mươi mệnh cách đặc chất dòng ngầm đầu trung cấp tiềm l o n g trung cấp biết người trung cấp vận đào hoa sơ cấp thượng võ sơ cấp tàng khí sơ cấp cơ duyên màu tím cơ duyên chưa phát động hơn nữa còn nhiều tám luyện hóa độ phải biết trước đó mỗi tránh thoát một lần thái h o ạ cũng bất quá bốn bây giờ lại là tăng lên gấp đôi nói do trận này thai họa hậu quả có thể nghĩ ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu cái này tàng khí ý tứ cũng là để cho ta ẩn giấu thực lực ý tứ lục minh nguyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng lập tức hiểu rõ tác dụng của nó theo thực lực của hắn sẽ càng ngày càng cao tất nhiên gây nên người khác sinh nghi cùng kiếm kỵ nhất là trong cung cao thủ n h i ề u như vậy tình huống dưới hắn nên giải thích như thế nào thời gian ngắn đột phá nhanh chóng như vậy tu vi tầm thường võ phu đột phá đến thoát thái cảnh ít thì ba bốn năm nhiều thì bảy tám năm cho dù là thiên phú h u dị người tại tài nguyên đầy đủ tình huống dưới cũng muốn một năm nửa năm thời gian Lại sau này, như tiếp tục đột phá, Hắn rất khó giải thích tu vi của mình vì sao đột phá nhanh như vậy. Cái này đặc chất tàng khí này tàng đúng rất Tu đột tới giải Vi Cái của đặc vì vậy. sao lúc có thể t để r á này h cho bị người khác nhìn Xoạc. bị người n Vi. trộm Tu vi. Lúc t ê mộ tuyết theo bên cửa sổ tiếp nhận một đạo kim s ắ c hạt giấy tay trắng mở ra giấy đầu xem xét ánh mắt bên trong lóe qua vẻ kinh dị quay đầu nhìn về phía lục minh uyên là thánh thượng hồi kinh tất cả mọi người kẻ náo h sự đều đã toàn bộ bị bắt lục minh uyên nghe vậy xứng sở phản ứng đầu tiên là không dám tin phụ hoàng cái này liền trở lại rồi lúc này mới bao lâu một tháng đều không có liền đem đông di tiểu quốc tiêu diện nghe lục vân khanh nói lão nhân ra ông ta tựa như là tại theo đông di tiểu quốc trên đường trở về bị ma quốc đại quân bao vây chẳng lẽ lại đã thành công đã thoát khốn nếu thật là dạng này vậy liền nói t h ô n g được thời gian xác thực chính chính thật tốt đồng thời lục minh nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra hạn tại may mắn chính mình không có nghe ngoại công rời đi lanh cùng cũng không có cùng lục vân khanh đi cùng đại hoàng tử đối kháng lục hào mai rủa tiên đoán hoàn toàn chính xác thực không sai toàn bộ từng cái thực hiện nếu như hắn chân trước rời đi phụ hoàng vừa tốt trở về vậy liền xong đời ai cũng không nghĩ ra chính khi tất cả người coi là long mạch dung chuyển thánh thượng nguy rồi thời điểm vinh an đế hoàn hảo không chút tổn hại trở về mà hay quay trở lại như vậy cất tốc đây không thể nghi ngờ là nhiều phe thế lực đều không ngờ tới kết quả liền hắn đều không ngờ rằng nếu không phải quẻ tượng nhắc nhở hắn cũng muốn bị lục minh nguyên đã bắt đầu đồng tình lên đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hạ tràng đem hoàng cung đánh n a o nhuệ nếu như muốn tu h thật là hoa bao nhiêu b ạ c quẻ tượng sau cùng ngư ông đắc lợi từ đâu thu hồi đâu lục minh nguyên tạm thời còn không có cảm giác đến chính mình theo cái này chẳng cùng biến bên trong thu được chỗ tốt gì thậm chí ngay cả đao khách mệnh cách cái bóng cũng không thấy điện hạ tiểu nữ rời đi trước đã thánh thượng trở về cái kia cuộc náo kịch này liền nên kết thúc ta n g h ĩ thánh thượng nhất định sẽ trả tất cả mọi người một cái công đạo tự nhiên cũng bao quát điện hạ ngươi t â mộ tuyết đẩy cửa ra cửa sổ hướng lục minh nguyên nhẹ nhàng thi lễ một cái khinh thanh khinh nữ nói đi qua ngắn ngủi ở chung nàng không khỏi đ ố i cái này độc canh giữ ở lãnh cung lục hoàng tử sinh ra nồng đầm yếu kỳ thậm chí cảm thấy đến lục minh nguyên cùng ngoại giới truyền hoàn toàn không giống ma quốc yêu nữ một án nói không chừng có cái gì ẩn tình ừng đi thôi bản vương sẽ không t i ế n ngươi cũng đưa không được bao xa lục minh nguyên đứng tại cửa ra vào mười phần tùy ý vung tay t â mộ tuyết lại một lần nữa hạ thấp người về sau. liền đi ra thanh trúc điện c h ạ m lang m ệ n h cách có số đào hoa luyện hóa độ để thăng làm hai mươi năm lục minh n g u y ê n đầu góc héo r ụ c lại không hiểu mệnh cách này luyện hóa độ vì cái gì lại tăng năm đang lúc hắn đóng cửa thời điểm ngoài ý muốn phát hiện ngoài cửa đại viện trong bụi cỏ có một đạo trướng mắt phản quang buổi tối căn bản nhìn không thấy ngược lại là theo thái dương dâng lên cái này đạo phản quang càng khúc xạ lợi hại hắn đi qua mới phát hiện là một cái màu lục ngọc sứ chất liệu bình nhỏ trôn dưới đất hình thành một cái hố nhỏ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tạo thành phản quang màu tím cơ duyên đã phát động thu hoạch được bách bảo linh khí trưởng thiên bình tàn thứ lục minh nguyên thấy thế lập tức đem màu lục bình nhỏ nhặt lên cái đồ chơi này là màu tím cơ duyên hơn nữa còn là bách bảo linh khí h ắ n cầm lấy lục bình đối với thái dương quan sát tỉ mỉ một phen không nhìn ra cái gì đặc biệt phải biết cái thế giới này đối với bảo vật cấp phân chia là rất khắc nghiệt chia làm trọng khí linh khí tiên thiên pháp bảo thượng cổ di bảo bốn đẳng cấp cái gọi là trọng khí lại gọi nhân gian trọng khí là thế tục trong mắt cao thủ chém sắc như chém bùn thổi tóc tóc đứt thần binh lợi khí tỉ như từ điện thanh sương can tương mạc tả lệ thuộc loại này đồng dạng chất liệu tốt hơn chính là tượng nhân đại sư chăm chú chú tạo bình thường người trong tu hành nhất là lục bình không dễ ra tu tán nhân võ phu luyện khí tay nghiệp dư giang hồ h i ệ p khách hạ thất cảnh tu sĩ chỉ có thể nắm giữ trình độ này đ ộ vật mà linh khí thì làm bất đồng phàm là linh khí đều bị thiên địa chỗ trung t ì n h nội bộ thai n g é n ra linh khí đường vân nhường người tu hành thao túng làm ít công to thời khác mấu chốt còn có thể lấy hủy hoại căn cơ đại giới trả lại chủ nhân đại thể chia làm linh khí thông thường bách bảo linh khí thiên bảo linh khí vạn bảo linh khí lúc trước vân thanh hòa đưa cho hắn phúc lộc chu tất bút cũng là một kiện linh khí thông thường nội bộ dựng dục linh khí đường vân có hạn lại vừa tốt có thể gánh chịu chứa đựng người tu hành lực lượng cái này trưởng t i ê n bình vừa vặn là một kiện bách bảo linh khí nói rõ nội bộ hình thành đường vân năm đ ặ t đến trăm năm trở lên thứ ba loại thì là tiên tiên pháp bảo ẩn chứa trong đó thiên địa vận hành quy l u ậ t đại đạo pháp tắc thí như phong lôi hòa sơn âm dương ngũ hành thai ngén tại phúc địa động thiên bên trong có ý thức của mình sẽ nhận chủ có thể sinh ra chính mình khí linh sau cùng một loại thì là thượng cổ di bảo thường thường là một nước tri đình đại giáo thánh vật di cổ tông cửa mới có tỷ như đạo môn tiên khí phật giáo tổ khí nho miếu cổ vật đều là vô cùng chân quý có thể hay không nắm giữ toàn bộ nhờ thực lực bởi vì qua xuất thế chắc chắn là một trận gió tanh mưa máu lục minh nguyên mở ra trường thiên bình k hít h à ở bên trong người được nồng đậm thương thơm vô cùng tươi mát thấm người tâm thần đó là một cỗ thiên nhiên mùi thơm riêng là người n g ư ờ i lục minh nguyên phát hiện mình n ụ c thân liền đem nó nuốt trừng huyết thao thiên vẫn kinh tiến độ phát sinh biến hóa công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị tự h tiên tầng thứ năm một t r ă i n h bảy tám nghìn thế mà tăng lên bảy giờ vật này coi là thật như thế n g ư tiên lục minh nguyên không khỏi đại hỉ hắn dùng võ đạo nguyên khí che tại hai mắt đồng thời phát hiện thiên địa linh khí đều tại hướng màu lục bình nhỏ miệng bình dựa vào chẳng lẽ nói vật này có thể hấp thu thiên địa tinh hoa hóa thành bình tương ngọc dịch lục minh nguyên nhất thời đoán được trưởng thiên bình sơ bộ cách dùng lợi hại như thế bảo vật làm sao lại tại ta trong viện xuất hiện đâu nghi hoặc thời khắc làm hắn nhìn thoáng qua màu đỏ t h ắ m cung trên tường một cái lỗ thùng nhỏ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là đánh bậy đánh bạ rơi vào tới đêm qua đại chiến kịch liệt khó tránh khỏi sẽ có tu sĩ vất lạc có bảo vật tàn mát nói lên tối hôm qua đại chiến sáng nay phụ hoàng trở về hẳn là tại thu thập tàn cục a lục minh nguyên tâm tư k h a động lập tức thao túng lên huyết thao người giấy hướng về lãnh cung bên ngoài tìm kiếm nhìn xem tình huống bên ngoài như thế nào ta xem xong trước mặt bình luận mới phát hiện đại gia sai lầm thiên nhân cảnh võ tu không phải vĩnh an đế mà chính là bên cạnh hắn cái kia lao thái giám khả năng ta lúc ấy không có viết rõ ràng đã sửa đổi còn có cái này lao thái giám cùng lãnh cung hậu viện quét rác cái kia n g lao cựu không là một người còn có một chương một nửa giờ bởi vì muốn giải thích đồ vật quá nhiều chương mươi sáng các loại quan bảo văn võ bá quan nối đuôi nhau tiến vào hoàng cùng đi ngang qua đường lớn lúc Cẩn thánh ậ n từng từng lần tí t ly r minh ở t r đ cung chính là đại â y còn xót l viên vương triệu một nước chính cung đại viên trung tâm chính trị cùng quốc gia biểu tượng ở vào trong hoàng cung bộ mặt nam hướng bắc là vì trung thổ thiên hạ vạn cung tri cung nơi này là cử hành triều hội địa phương không biết có bao nhiêu thánh chỉ căn dặn là từ nơi này phát ra tới tùy tiện một đạo quốc lệnh cũng có thể làm cho một tòa tiểu quốc diệt tuyệt đen mái hiên nhà đỏ thám tưởng thật cao bàn long thang đá có mấy ngàn kỳ lân thân vệ c h ấ n thủ tứ phương địa cửa tay c ầ m trường mâu đứng trang nghiêm nhường thánh minh c u n g vô cùng nghiêm túc trước điện chín thanh long văn thạch đỉnh sừng sững tại thánh minh cung ngoài cửa nói ngày hôm nay mệnh về ở nơi nào từ xưa đến nay liên có cựu đỉnh câu chuyện tuyên cáo trung thổ vương triều chủ quyền nắm giữ cựu đình người mới thật sự là thiên hạ chính thống kim bích huy hoàng long trụ sừng sững bên trong đại điện quan văn đầu đội lương quan thắt tứ phẩm trở lên người chu tử ra thân eo treo tử kim ngư đại ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ võ thần đầu đội hạt quan đứng hàng tứ tượng người ngực văn màu đỏ kỳ lân bên hông phối kiếm vòng đ a i lưng ngọc con ngươi sắc bén thân phụ võ đạo khí vợ khí thế ngạc nhiên v ẫ n làm quan ngưng tụ tím xanh chi khí sừng sững t r ù n g thiên bách quan tay cầm h ú p bản đứng hàng t ả hữu trong điện một mảnh nghiêm túc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không nên quá an tĩnh không ai chú ý một cái lớn chừng ngón cái người giấy bị gió thổi trôi giạt đến ngoài điện trên bậc thang lảng lặng bất động vĩnh an đế ngồi tại trên l o nghỉ anh vi trên khuôn mặt một đối với con mắt sắc bén sắc bén thân cư chỗ cao nhìn xuống trúng thần không người dám nhìn thẳng lên ánh mắt ánh mắt của hắn xê dịch nhìn trên mặt đất bị trói g ô túi đầu h u vại đại hoàng tử lục t r ư ờ n g phong cùng thần sắc tương đối ung dung tam hoàng tử lục quang diệu còn có một nhóm lớn q u ỳ nội các đại thần bao quát tề h à n h nghiễn thôi thanh phong tạ linh khanh ở bên trong một đám giám quốc trọng thần ngươi cầm đầu chính là nội các thủ phụ viên huệ cương lục trương phong lá gan của ngươi rất lớn vĩnh an đế thanh n m trung k h mười phần dị thương to dẫn đầu hiếp mắt chất vấn lục trường phong đã là một bộ thất hồn lạc p h é p c h i tướng ánh mắt sợ hãi âm thanh dun dậy nói phụ hoàng nhi thần đoan buồng à. nhi thần sao dám mưu phản đều là ý theo thánh dụ hành sự tiếp nhận g i á m quốc đại quyền có thể tam hoàng tử lục quang diệu đủ kiểu ngăn cản rồi nảy ra chiến dịch này ồ、oh. vĩnh an đế thanh â m chỉ có lệnh ba phần dẫn tí mặt m nói ngươi nói là toàn bộ đế kinh người đọc sách thậm chí g i á n đại ti h tam viện tu sĩ đều là mù loà ngươi lục trường phong tạo phản thanh â m chuyển khắp kinh thành đem các hoàng tử phía dưới chiêu ngục tốt danh tiếng cũng là giả đem hoàng cung đánh thùng trăm ngàn lỗ nhường cấm quân thương vong thảm đều không phải là ngươi lục trường phong dập đầu lại bái thế nhưng là cái k i a thánh dụ trên giấy trắng mực đen viết vĩnh an đế trực tiếp đánh gãy còn không hết hy vọng người tới đem c h ấ m viết thánh dụ lấy ra trung thư xá nhân ra khỏi hàng theo trong tay h á o lấy ra lúc đầu bản thảo thánh dụ đưa cho thái giám đối với mọi người lại đọc một lần lần này bất ngờ không có một câu cuối cùng có quan hệ giám quốc câu nói kia làm sao có thể làm sao có thể lục trường phong nỉ non không ngừng vỡ nát lại nhải người đều nhanh cho váng một bên lục quang diệu nhìn đến hắn cái bộ giám này thì là lộ ra cười lạnh vĩnh an đế lần thứ hai lớp nhìn nhìn về phía nội các t r ú n g thần ánh mắt sắc bén như đ a o giận dữ nói đương triều nội các đại học sĩ cái nào không phải tóc mai đ ư ờ n bạc cái nào không phải triều đình rừng cột cái nào không phải chấm trợ thủ đắc lực các ngươi lại có thể làm ra như thế mưu nịch sự tình chấm chỉ cảm thấy trong lòng thất vọng trí cực lễ bộ thượng thư thôi thanh phong nghe vậy mồ hôi đầm địa chắp tay nói chúng ta đều có thể làm chứng việc này coi là thật lúc trước tam hoàng tử vào kinh thời điểm xác thực có giám quốc c h i n ô n ý của ngươi là có người xuyên tạc thánh chỉ đúng vậy bệ hạ nghe đến nơi này vĩnh an đế ánh mắt tìm đến phía trung thư xá nhân thế mà trung thư xá nhân lại dị thường bình tĩnh tiến lên một bước chắp tay nói khởi bẩm bệ hạ vi thần lúc đầu dựa theo ý của ngài ở trước mặt viết mấy phần thánh dụ liền giao cho tam hoàng tử điện hạ hạ có thời gian xuyên tạc thánh chỉ mong rằng thánh tượng h minh giám v i n h an đến ngay vậy t r ầ m mặc một lát đốt ngón tay gõ trong chốc lát l o nghỉ đã n g h ị thông suốt rất nhiều chuyện bao quát đại hoàng tử s ở tác sở vi cùng thánh dụ sự t ì n h còn có trận này cũng biến người được lợi chỉ bất quá hắn trầm âm cũng không có gấp lúc này tể tướng tề hành n g h ĩ ễ lại làm một mặt hối hận thần xác ấy này nói là lao thần sai bỏ bê ngất lại mới khiến cho đại hoàng tử hắn thân là trưởng tự â n sư khó thoát tội lỗi chỉ là không nghĩ tới vẹn vẹn một ngày thời gian đại hoàng tử thế mà có hắn làm nhiều chuyện như vậy mà lại đều không có cùng hắn thương lượng hắn tỉ mỉ nghĩ lại luôn luôn minh bạch lúc trước nhị hoàng tử phái trần khác tới dụ ý trận này c ũ n g biến sau lưng vô cùng có khả năng có nhị hoàng tử m ư u đồ hắn bắt lấy tất cả mọi người tính được điểm bố trí dạng này một trận kinh thiên độc kế đem tất cả mọi người tính kế đi vào có thể chính hắn từ đầu đến cuối cung biến kết thúc trước đó vẫn luôn tại lớn trong ngục chưa từng ra ngoài một bước nếu muốn tìm được chứng cứ sao mà khó khăn những năm qua này hắn không phải là không có nghĩ tới bắt nhị hoàng tử nhược điểm thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ hoặc là người đã chết hoặc là căn bản cha không được trên người hắn không cần nói nữa không có c h ấ m ý chỉ dám can đảm m ư u phản điều động cấm quân giết thân huynh đệ đã là tử tội hắn nhàn nhạt tuyên bố kết quả người tới đem lục trưởng phòng thôi thanh phong tạ linh khanh c h ờ một đám nội các đại thần toàn bộ kéo xuống áp vào tử lao kéo dài thời hạn chấp hành đợi chấm cha ra chứng cứ là lưu này là diệt môn vẫn là chu cựu tộc xuân sau lại định sau đó vĩnh an đế ánh mắt nhìn về phía tề hành nghiễn tề lao mặc dù từ lĩnh tội phạm nhưng trâm tự nhận không phải một cái loạn trị tội người chính v à phụ không phải ngươi bản ý còn không biết rõ tình hình có thể trâm vẫn như cũ cần phải trị ngươi một cái quản giáo không đúng bại miện tề hành nghiễn tể tướng vị trí miễn đi lễ bộ thượng thư văn x ư ơ n g đại học sĩ thịnh kinh thư viện sơn trưởng chờ hết thệ q u a n vị giam lỏng hoàn thành chờ xử lý tề hành nghiễn thật sâu thở dài chắp tay nói thần tiếp chỉ hắn hiểu được thanh thượng là nhìn chính mình có đại nho danh hào bên ngoài danh vọng tự cao là thiên hạ người đọc sách tín ngưỡng chỗ không thể đơn giản bàn cho chính mình tử tội bùi ngao vô xem quân kỷ một mình điệu binh chính là trọng tội lấy binh trợ chi tham dự m ư u phản chu diệt cả nhà lập tức chấp hành sau cùng minh đăng ti cha do việc này nhất định phải tra cái cha ra manh mối phàm là người khả nghi toàn bộ phía dưới chiêu ngục như nộ kẻ làm trái định c h ạ m không tha tam viện lục t i cùng nhau như thế tam hoàng tử lục quang diệu nghe đến đó sắc mặt lộ ra nét mừng thế nhưng là một giây sau nụ cười lại đọc lại lục quang diệu mang binh c h ạ m địch mấy ngàn mang binh bình phản mặc dù có công lớn có hổ p h ù điều binh nhưng phá hư hoàng cùng tài vật quá lớn thực sự khó có thể tha thứ bại miễn hổ tự doanh thống lĩnh trước tước đoạt hết thệ công vân chờ xử lý sơ bộ thẩm phán rơi xuống trên triều đình không ít người đều là nhẹ nhàng t h ở ra cũng không ít người còn tại lo lắng hãi hùng sợ hãi minh đăng ti sẽ tra được trên đầu của mình vâng lục minh nguyên ở ngoài điện nghe được hết thảy đạt được kết quả này thầm nghĩ trong lòng những thứ này đại hoàng tử bên người thế lực cùng đế kinh vọng tộc đều là người tài ba xuất hiện lớp lớp trí chi địa c h i ế m cứ triều đình không ít vị trí phụ hoàng không thể nào đem bọn hắn toàn hành giết không phải vậy đế kinh chẳng phải lộn xộn cho nên đến nước ấm nấu h t xanh cho một điểm đ ư ờ n lụi nguyên một đám thanh toán nguyên một đám tới đối với yếu thế một điểm bụi ra chỉ có thể lấy trước đến rết gà dọa khỉ tay đổ bầy khỉ tan đại hoàng tử phe phái có thể muốn toàn bộ rơi đài triệt để tuyên bố kết thúc chiều hội tán đi sau càn nguyên điện bên trong vĩnh an đế đứng tại bên cửa sổ bên người là trên triều đ ỉ n h cái vị tia trung thư xá nhân thánh thượng ngài tìm ta trung thư xá nhân thận trọng nói Ừm. vĩnh an đế đứng tại bên cửa sổ cũng không quay đầu lại nhàn nhạt ứng quét xá nhân ngươi là tại vì chấm bán mạng a trung thư xá nhân đồng tử hơi co lại khó hiểu nói thánh thượng ta đương nhiên phấp vầy một cây đao lưới theo trung thư xá nhân lồng ngực đâm ra máu tươi nhuộm đỏ quần áo động thủ người rõ ràng là vĩnh an đế bên cạnh thân vị kia từng bước không rời lao thái giám trung thư xá nhân trên người tám cảnh văn khí kim quang muốn hộ thể có thể trong nháy mắt liền bị lao thái giám một bàn tay đập tán một giây sau đồng tử tán loạn ngã xuống đất bỏ mình kéo ra ngoài liền nói cửa cung gặp chuyện lao thái giám thu đ a o xoa xoa đứng tại vĩnh an đế bên cạnh cung kính nói vậy hạ đã ngài biết này người tâm tư không thuần vì sao còn muốn đem hắn giữ ở bên người vĩnh an đế v u ố t v u ố t mi tâm chỉ là muốn nhìn xem nhị tử có thể làm được trình độ nào thôi kinh thành chi dịch về sau nho ra thực lực giảm lớn đạo minh cùng phật môn sinh thiên nên là sẽ không lại đem l ự c chú ý đặt ở trong trên thân cho nên bệ hạ dự định vĩnh an đế lạnh lùng cảnh cáo nói không nên nói đ ừ n g nói vâng vĩnh an đế nhìn qua bên ngoài hoàng cung hít mắt nói trên triều đình chẳng qua là một số trên mặt nội xử phạt mà thôi bí mật còn có một số xử lý không tốt chỉ có thể ngươi thay thế chấm đi làm chương bốn mươi bảy thanh toán đền tội triệu vương phi hạ tràng vừa sáng đại hoàng tử lục trường phong bợi vì tạo phản cùng biến bị áp vào tử lao tin tức triệt để chuyển khắp toàn bộ đế kinh dường như người hữu tâm cố ý tên lên giường phố lớn no nhỏ bách tính thế tộc cường hào quyền quý đều là biết việc này cả đám đều đang thảo luận có người vui vẻ có người sầu tính cả nội các nhiều vị các lao thôi lẫn nhau triều đình chấp t ể nhất thời thiếu một hơn phân nửa triều đình xuất hiện đại lượng chống chỗ từng đội từng đội đôi giày bạc phi ngư mặt lệnh cầm ý gì giống như tàn ảnh theo trong hoàng cung nhanh c h ó n g lướt đi hoàng thành thi thị vệ đeo đao t ạ n ra đem trong hoàng thành vài tòa xa xỉ đại trạch đều vây quanh vô luận phụ nữ và trẻ em lao ấu bị giám thị lấy đều là bị giải vào đại lao lớn như vậy tòa nhà bị dán lên đại đại giấy niêm phong tuyên cáo một cái gia tộc vắng vẻ trong đó thê thảm chỉ lần à một c á lưu này g thế ra, lại bị c đại đại phong ba đứng ngũi quân n ma chịu xảo tự nhiên là triệu vương phủ vẹn vẹn nửa ngày triệu vương phủ người đã đi nhà trống một trạch bảo vật xung nhập quốc hố lao còn g ra thị vệ hạ nhân đều bị phân phát chỉ còn một vị liệt hòa đ ư ợ q u ầ n đầu kéo cao đùi tóc tôn quý nữ tử trong s â n minh đăng ti đang tra chép tòa nhà dương ánh thiền lại một mặt bình tĩnh ở trong viện kiểm tra đầu mùa xuân n ở rộ hoa cỏ tựa hồ cũng không có bởi vì triệu vương vào tù có cảm thấy một tia bị thương phu nhân theo chúng ta đi một chuyến cầm đầu minh đăng ti chỉ huy sứ dáng người khôi ngô ấn lại trôi đao thần sắc bình thản b ằ n g hần d a o trước mắt vị nữ tử này chính là triệu vương chính thê triệu vương phi dương ánh thiền không thể lãnh đạo đồng thời căn cứ thánh dụ chỉ thị cũng nhất định phải khống chế đối phương hành tung đại nhân dẫn đường a dương ánh thiền thu hồi nâng cánh hoa tay trắng điểm n h ẹ chán thanh âm thanh đu nói nàng làm chấn bắp vương c h i nữ là kinh thành con tin liền cùng con tin là giống nhau tồn tại nàng dù chưa tham dự cùng biến nhưng triệu vương sẽ ra chuyện tự nhiên cũng không thể kết thúc yên lành cho nên đáy lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng dạng này vận mệnh từ khi nàng tám tuổi năm đó muốn g ã cho một cái lớn chính mình một hai chục thuế ra băng thời điểm liền đã đã chú định cũng không biết thánh thượng sẽ xử trí như thế nào chính mình như là chết thì đã chết đi những năm này bị ủy khuất đã đủ nhiều sống ở trên đời này cũng không biết còn có ý nghĩa gì mỗi một ngày qua đều vô cùng hư vô vô cùng tuyệt vọng thời gian dần trôi qua chính mình cũng đã chết lặng dương ánh tiền t h ầ n sắc bình thản lên minh đăng ti chuẩn bị xe ngựa chỉ là không biết xe ngựa này điểm cuối ở đâu là một cái giếng là lao ngục vẫn là pháp t r ư ở n g không biết qua bao lâu chờ xa ngựa dừng lại phu nhân xuống xe a ngoài xe chuyển đến chỉ huy sứ thanh âm dương ánh tiền nhấc lên mép váy xốc lên bức d è m tre thấy được t r ư ớ c mắt màu đỏ t h ắ m thành cung mười phần đối xứng đen mái hiên nhà đỏ t h ắ m ngói t h á n h thượng dự định xử trí như thế nào ta nàng không khỏi hướng chỉ huy sứ hỏi minh đăng ti chỉ huy sứ ngữ khí đạm mạc hồi phục giam lỏng hoàng cung chờ xử lý dương ánh tiền nghe đến trước đó lập tức minh bạch thánh thượng còn không muốn giết nàng bởi vì vì thân phận của mình cực kỳ đặc thù còn có giá trị lợi dụng đồng thời là phụ thân uy hiếp cũng là đâm vào mạc bắt một cây gai xuất phát từ dạng này cân nhắc cho nên muốn tự giam mình ở trong c u n g phòng ngừa nàng chạy trốn ra khỏi thành nhưng nàng cho rằng bây giờ đại viêm bây giờ vĩnh an đế hẳn là không sợ cha của mình chính mình cái này con tin còn có cái gì giá trị lợi dụng đâu có lẽ là cùng ma quốc mấy c h à n g s a u đại chiến đại viêm tinh lực không đủ đến lúc đó đợi đến đại viêm lần nữa khôi phục nguyên khí khi đó có lẽ liền là tử kỷ của mình nghĩ đến nơi này dương ánh tiền thở dài một bước bước vào hoàng cung đây là nàng lần thứ ba tiến vào hoàng cung lần đầu tiên là tám tuổi năm đó vào kinh lần thứ hai là cùng lục trưởng phong thành thân thời điểm lần thứ ba không nghĩ tới là tình huống như vậy dương ánh t i ề n tại minh đang t i b ì c vào hướng trong cung đi đến dẫn tới trong cung rất nhiều cung nữ thái giám phi tần quý nhân ghé mắt quan tâm nàng là ai là thánh thượng mới nhập phi từ sau dáng dấp cũng không tệ lắm nhìn lấy không giống cái này cách cắn mặc t h ư ợ n h ư là vương phi chẳng lẽ lại là triệu vương phi dương ánh t i ề n nguyên lai、like、là nàng à làm sao chạy tới đây võ nhân trí nữ thô bị dã man quả quyết không tốt ở trung khẳng định có một đống thói quen dương ánh tiền thợ nhỏ tờ võ lỗ thai nhạy cảm tự nhiên nghe được những thứ này ghét bỏ thanh âm có điều nàng lại không có để ý tâm tư khuôn mặt phong khinh vân đạm đi tới một tòa vắng vẻ địa quyết sau này ngươi liền ở tại cái này a lúc này thanh trúc điện mẹ ngươi nói là sự thật sao lục minh nguyên một mặt giật mình không dám tin nhìn lên trước mặt vương chiêu yên vương chiêu yên cười nói tự nhiên là thật ngươi phụ hoàng nói ngươi tại lanh cung biểu hiện không tệ vì bổ khuyết ngươi tại thanh trúc điện cửa kém chút bị sát hại sự tỉnh rộng rãi ngươi có thể đến hậu cung lục viện đi lại hoạt động phạm vi lớn một chút đồng thời sẽ an bài người dạy n g ư ờ i tập võ lục minh nguyên còn duy trì giật mình thần thái thật lâu không có dư vị tới hắn đem chính mình cung biến buổi tối bị hủy khuất biên tạo một lần thí dụ như cái gì nạn b i n h hỏa ám sát dung chuyển các loại tốt một phen báo cáo toàn bộ tố khổ cho mẫu thân cùng ngoại công mẫu thân lại báo cho v ị n h an đế buổi chiều mẫu thân liền đến cùng hắn nói phụ hoàng mở cho hắn một cái rộng rãi điều kiện không chỉ có hoạt động phạm vi khuyết trương lớn đến hậu cung lục viện hơn nữa còn chịu cho hắn mời một cái lao sư dạy hắn học võ phải biết hoàng cung chia làm ba đại khu vực một la tế tự chiều hội tiếp khách đại bộ phận tiền điện hai là nội các. hàn lâm viện chờ công sở cơ cấu làm việc t ă n g tài là hậu cung lục viện cầm đầu khu sinh hoạt v ự c hắn hiện tại đã có thể tại một phần ba hoàng cung đi động nhưng tổng thể vẫn là chỉ có thể ở lãnh cung ở chỉ là hoạt động không gian lớn một chút vậy ta chẳng lẽ có thể mỗi ngày đi tổ mẫu chỗ đó thỉnh an lục minh nguyên chờ móc hỏi đúng thế vương t r i ê a yên gật đầu ánh mắt lóe qua ngoài ý m u ố n nàng không nghĩ tới lục minh nguyên nghĩ chuyện làm thứ nhất lại là cái này coi là thật không giống hắn trước kia tính tình thế nhưng là một giây sau lục minh nguyên lại cười hì hì nói mẹ đã hiện tại phụ hoàng tốt như vậy nói chuyện vậy có thể hay không cho nhi thần phân phối mấy cái cái đẹp mắt cung nữ tới? vương triều yên cái này mới phát giác được trước mắt nhi tử quen thuộc đập hắn một chút cười mắng ngươi phụ hoàng hắn hiện tại cũng khó mà nói lời nói đại hoàng tử n h ư phản hắn chính khí trên đầu nội các tể tướng đi hơn phân nửa vội v à n g đây dừng một chút nữ khí nghiêm túc căn dặn bất quá cung nữ sự tình ngươi yên tâm đi ngươi muốn mẹ khẳng định cho ngươi nhét mấy cái bất quá nhất định phải hạn định số lượng thân thể ngươi thật vất vả bắn ra bù lại tuyệt đối không thể lại túng dục quá độ ta đã biết mẹ vương triều yên nhìn lấy thể cốt càng khỏe mạnh nhi tử như vậy kề cận chính mình tâm tình tốt hơn nhiều lần nữa tuyên bố một tin tức tốt ngoài ra ngoại công ngươi có thể muốn lên lục minh nguyên trong mắt lóe qua kinh ngạc ngoại công lại tăng quan không liền tiến nhập nội các muốn trở thành tể tướng rồi tại đại viên quan chức bên trong chỉ có tiến vào nội các gia phong đại học sĩ danh hiệu mới có thể tính toán đúng nghĩa tể tướng nội các đại biểu là toàn bộ đại viên quân vụ chính vụ quyền nghị quyết quyền lực trên thực tế so lục bộ thượng thư còn lớn hơn vương triều yên khẽ mất cảm không tệ đương kim triều đình nội các chống chỗ quá nhiều ngoại công ngươi tư lịch còn lão lại là binh bộ thượng thư là không tệ nhân tuyển nhập các hẳn là ngay tại gần nhất thân xác mười phần may mắn còn tốt ngươi không thành công xuất cung không phải vậy cơ hội này liền không có vương gia chúng ta thật sự là đi vô cùng lớn v ậ n khí tốt cũng là k h ổ ngươi còn phải tại trong lãnh cung đợi nghe vậy lục minh nguyên mỉm cười cười không nói mẹ không có chuyện gì chỉ muốn các ngươi bình an ta liền rất cao hướng vương t r i ê u yên nghe lời này khỏe mắt không khỏi ở bớt trong lòng vô cùng vui mừng chính mình gái này nhi t ử từ khi gặp phải lao ngục t hai hương về sau thật sự là càng ngày càng hiểu chuyện đây là chuyện tốt tốt mẹ cũng có chuyện muốn đi xử lý hiện ở kinh thành vọng tộc thế gia đều tại chiếm đoạt tạt ra thôi ra bùi ra gia sản vương gia chúng ta tự nhiên cũng muốn kiếm một chiến canh lục minh、nguyên、đưa vương chiêu yên tới cửa vừa hay nhìn thấy một đám minh đăng t i cầm y đi bao quanh một vị l i ệ t hỏa đ ị a quần tôn quý đoan trang nữ tử đi tới cách đó không xa một tòa cung điện hắn không khỏi hỏi mẹ đó là ai a há nàng nha vương triều yên nhìn lướt qua thuận miệng đáp chính là triệu vương vợ triệu vương phi dương á n h thiển buổi sáng ngươi phụ hoàng còn đề cập với ta việc này nàng cũng là người đáng thương làm con tin khốn ở kinh thành hai mươi năm bây giờ triệu vương hạng ụ c nàng tự nhiên cũng bị giam l ỏ n g trong c u n g không thể đi ra đi một bước nói đến theo ngươi còn có chút giống nguyên lai、like、là trấn bắc vương tri nữ dương anh thiển lục minh nguyên nghe đến nơi này như có điều suy nghĩ chương bốn mươi tám mới mệnh cách đao khách thần vương p h ủ điện hạ trung thư xá nhân long xuyên đại sĩ đã chết công dương hố cung kính đi theo một vị màu mực mãng bảo thanh niên tuấn mỹ bên cạnh t h ầ n lục quang cảnh hai tay áp sát tay á o hướng về một bộ viết c trân tín minh nghĩa nho ra tranh chữ đữ môi phụ hoàng sớm nên phát hiện nếu là không sinh nghi ngược lại là không bình thường ngược lại là hoàn toàn như trước đây tàn nhẫn dù sao cũng là một vị tám cảnh v ă n cung nho sĩ nói giết liền giết may mà người này không biết điện hạ tung tích chỉ tiếp người này là vô gian đảng sứ thần một trong thực lực cũng coi như là qua được xem như một nhân tài công dương hỗ trả lời vô gian đảng chính là nhị hoàng tử xây dựng một tòa nhân gian thế lực lấy dọn sạch tam giáo làm t ổ n chỉ, đại bộ phận tinh thông đồ long thuật b ư ớ c bách tại các loại nguyên nhân đầu nhập vào tại lục quan cảnh giới trướng trong đó bao gồm rất nhiều người mới môn khách phụ tá bất quá là trong mắt ngoại nhân chướng nhãn pháp đại bộ phận trùng kiên lực lượng đều là tại vô gian đảng bên trong đến từ đủ hàng người bao quát nho phật đạo ba nhà không thiếu tà môn ngoại đạo thế hệ bị lưu đày vắng vẻ pháp ngoại tri đồ mà vô gian đảng có thể thành công tạo dựng lên trừ nhị hoàng tử bản thân thực lực cường đại cùng đáng sợ năng lực lãnh đạo bên ngoài còn có ở sau lưng yên lạc ủng hộ hắn ở sau lạc hộ vị kia thứ ồ n Công dương tại. i điện tại, chỉ nhắc nghe hạ nho h này tồn tại, đã từng đã qua, miếu vị vị là t tư thánh nhân môn thánh nhân, hạ thứ đại đệ tử. Vị thứ tư Vị cùng còn lại mấy cái bên kia chủ trương lễ pháp văn chương sắc màu rực rỡ rất xấu thánh nhân đều bất đồng hắn chính là trí thánh tiên sư nhân thánh người thừa kế phát triển nhân thánh học thuyết chủ trương nền chính trị nhân từ đề sướng dân v i quý xa tác t h ứ tri quân vi khinh dân vốn tư tưởng thế nhân xưng a thánh hắn tọa hạ đại đệ tử hàm kim lượng độ cao thiên hạ chớ có thể cùng tranh chỗ lấy nói là đã tưởng tự nhiên là bởi vì vị này đại đệ tử sinh ra dị đoan tư tưởng vị a thánh không dùng sau đó bị trục xuất nhóm yếu sau đó chính mình lập giáo s ư n g tổ chủ trương đ ổ long thuật bây giờ cũng là một vị nho đạo m ộ ư ơ i ba cảnh đến v ị tồn tại phải biết nho đạo thập cảnh vì đại hiền m ộ ư ơ i một cảnh vì đại nho m ộ ư ơ i hai cảnh vì thánh hiền m ộ ư ơ i ba cảnh tôn thánh đã là đứng ở trung thổ thiên hạ kim tự t h á p đ ỉ n h mặc dù không có b ị thế nhân phong thánh nhưng cũng là một vị bằng được thánh nhân tồn tại vị này tồn có lẽ là liền nhìn chúng nhị hoàng tử tiềm lực đặt tiền quốc trước lựa chọn chống đỡ hắn so sánh dưới đại hoàng tử sau lưng những cái kia đại giáo động thiên tiên ra thế lực đơn giản liền là một đám tầm nhìn hạn hẹp thế hệ vô gian đảng người người đều có nhiệm vụ của mình lại lẫn nhau độc lập không biết người khác tính danh chỉ có nhị hoàng tử điện hạ cùng sau lương vị kia mới chính thức biết được lục quang cảnh ngắm nghĩa tranh chữ thuận miệng nói ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề nho ra lời thề son sắt c trân tín minh nghĩa xung đức b a o công không có gì làm mà thiên hạ trị hiện nay đến cùng có tính hay không thực hiện công dương hô nghĩ chỉ chốc lát nói nên không tính thiên hạ trị tận gốc cũng là một cái mơ hồ thuyết pháp lại phồn vinh tình thế cũng chịu không được bên trong hao tổn cùng biến cố ha ha, ha. lục quang cảnh đột nhiên cười lên ha hả trong nơi cởi tràn đầy miệ mai c có có lục quang cảnh ánh mắt sắc bén nói thịnh thế quá trình cùng thực hiện thịnh thế thủ đoạn mới thật sự là đáng giá phẩm vị tựa như bây giờ đại hoàng tử mặc dù bản vương đã thắng nhưng vẫn chưa cao hứng bao nhiêu ngược lại ta lớn nhất thời điểm hưng phấn ngược lại là tại trong lao ngồi bất động thời điểm bây giờ nghĩ lại lại là kẻ nhạt vô vị đại hoàng tử đến cùng có hay không m ư phản có trọng yếu không không trọng yếu chỉ c ầ n bách tính biết hắn có là có thể công dương h ô u nghe vậy cái chán không khỏi bước lên một tia mồ hôi lạnh điện hạ là cảm thấy đại hoàng tử không chịu nổi một kích lục quang cảnh nhẹ nhàng l ấ p đầu chẳng qua là cảm thấy thiếu một chút niềm vui thú lục trường phong đ ổ nhưng phía sau của hắn còn có rất nhiều thế lực còn chưa thanh toán bản vương suy đoán lấy thủ phụ viên huyền cương làm chủ triều đình chư công rất có thể sẽ đầu nhập vào bát hoàng tử m u n hạ đại bộ phận vo thần thế ra thì sẽ đầu nhập vào tam hoàng tử công dương h ô suy nghĩ trong chốc lát điện hạ có ý tứ là đại hoàng tử mặc dù đổ nhưng thế lực sau lưng hắn còn tại có thể sẽ m ặ c khác c h ọ n chủ lục quan g cảnh gật gật đầu không tệ lục minh nguyên là như vậy lục minh khùng cũng là như vậy cho nên ta vị tiên sinh kia thường xuyên nói giết người chu tâm rất nặng lớn giết người đơn giản nhưng chu tâm rất khó chu tâm mới là n h ư ờ n g một mạch triệt để đoạn tuyệt biện pháp đại hoàng tử con giết t r ă m chân chết mà không ngã tu hành trừ trên tay công phu còn muốn tu t â m nhà không phải vậy vì sao thiên hạ võ phu phần lớn dừng ở cựu cảnh long môn còn không phải là bởi vì võ phu phần lớn đầu ó c gu si không hiểu được luyện tâm đạo lý thế nhưng là tam hoàng tử lục quang diệu không phải đã bị tước đoạt binh quyền sao thế mà còn có nhân tâm bất tử lục quang cảnh nết h miệng hư lệnh nói chẳng qua là phụ hoàng hoan binh chi cái thôi lục quang diệu làm chư hoàng tử chi bên trong số lượng không nhiều có hy vọng vấn đỉnh chúng ngũ phẩm võ phu làm sao có thể nhường nó để đó không dùng sợ là sẽ phải rất nhanh khởi phục trọng dụng cho nên điện hạ mục tiêu kế tiếp là hắn lục quang cảnh thản n h i ê nói n bắt đệ lục vân khanh sau lưng có nho miếu vị kia phó giáo chủ thân ảnh không tốt đ ộ n thủ lúc này lục quang diệu mới lớn nhất tiện hạ thủ hắn dội lưng một cái về p ả i t ự ở rộng ghế lớn trên nói đi thì nói lại bản vương mặc dù nặng công danh lợi lộc nhẹ học vấn nhưng không có nghĩa là học vấn một chuyện liền không đáng một đồng không cần dụng tâm đ ố i đãi dù sao phàm phu tục t ử nếu là phía d ư ớ i hạ khổ công phu t ử lực khí đi làm một việc cũng có thể đem đế vương tướng lẫn nhau kéo xuống ngựa cho nên hoàng tử khác vẫn không thể khinh thường phu hoàng trải qua xa chinh đông di một trận chiến về sau mặc dù thắng có thể gặp phải ma quốc vây quanh về sau long、Vận、vẫn ậ n v như c ũ mờ nhạt không ít nói rõ có thể trở về vẫn là bỏ ra không ít đại giới thọ nguyên chỉ sợ lại có nga xuống cái này ba mươi năm trong vòng thanh tẩy chỉ sợ lại có không ít người chằm chằm đến chặt một chút bất quái sau cùng người thắng nhất định phải là ta mấy ngày kế tiếp thời gian lục minh nguyên toàn tâm toàn ý tại thanh trúc điện bên trong luyện võ ma luyện đao pháp tu hành thái hoang long tợp tỉnh thuận tiện lấy ngoại công đi vào các tin tức tốt ù n đùn kéo đến hắn quẻ tượng cuối cùng kết thúc đạt được đao khách mệnh cách quẻ thành tiểu cát thu hoạch hình lục mệnh cách đao khách luyện hóa độ mười phần trăm hình lục tướng mệnh đao khách giang hồ một chén l í n rượu hiểu hết khoai ý ân cửu cổ kim bao nhiêu sự tỉnh đều là giao đàm tiếu bên trong nhất đao pha văn pháp đao ý quét thiên quân mở khóa mệnh cách đặc chất đao thế sơ cấp đao thế sơ cấp phong lôi hỏa sơn. đều là có khí thế tầng t ầ n g điệp ra dùng đao huy lực điệp ra gấp ba lục minh nguyên mỗi ngày lĩnh hội đao thế vẫn là rất có hiệu quả hắn hiện tại dù là trong tay không đao chỉ cần trực tiếp dùng bàn tay chém ra mà ra dung nhập đao thế võ đạo nguyên khí thuận bàn tay bộ ra là được hình thành đao khí tại trên mặt đất lưu lại một đạo ba bốn mét khe ránh thủ đ a o cũng coi như lao vẫn còn rất hợp lý lục minh nguyên xoa xoa chán mồ hôi nhìn thoáng qua bàn tay như có điều suy nghĩ võ đạo nguyên khí vốn là vô hình tri vật không có, có chỗ rửa gần như không có khả năng lý thể liền giống như đánh rắm thả khí liền tản ma thế tác dụng cũng là gìn giữ khí không rời tựa như là mềm mại dòng nước tạo thành sắc bén thủy đao sinh ra biến chất nếu như ngay cả võ phu nhục thân đều có thế dẫn đạo có thể khai quật ra mạnh hơn tiềm lực công pháp huyết thao tiên h vẫn kinh dị tự tiên tầng thứ năm ba nghìn hai trăm linh tám nghìn h a mươi quyền đại thành l i ệ t hỏa đao pháp viên mãn thái hoang long tựa tỉnh tầng thứ ba năm trăm linh ba nghìn lục minh nguyên nhìn thoáng qua bảng động lực mười phần hắn phát hiện mỗi ngày uống xong trường thiên bình ngưng tụ thiên địa tinh hoa ngưng kết một giọt xanh tươi ngọc dịch có thể tăng năm trăm điểm huyết thao thiên vẫn kinh tiến độ nhục thân phục dụng về sau càng nhiều càng tốt không bao lâu là hắn có thể đột phá đến cảnh giới thứ năm trúc lô thái hoang long tượng kình cũng là thuận lợi tu luyện đến tầng thứ hai một tầng có thể điệp ra mười vạn cân lực lượng hiện tại một quyền là hai mươi vạn cân lực lượng tu luyện tới tầng thứ mười liền sẽ sinh ra biến chất nhìn công pháp tựa như là nói cần dung hợp không ít thiên tài địa bạo mới có thể tiếp tục tu luyện h u ỳ n lục mệnh cách võ si luyện hóa độ để thăng làm hai mươi phần trăm đem đối ứng mỗi ngày luy v õ si mệnh cách luyện hóa độ một mực tại tăng tử vân cho ta bưng một chậu nước ấm tới lau mặt lục minh nguyên hô lớn một tiếng đến a điện hạ tử vân rất nhanh bưng một chậu nước nóng đi vào đại viện quả nhiên là phần eo n ở nàng bộ ngực sung mãn đi trên đường g i a o động chập trùng thần sắc nghiêm túc tới giúp lục minh nguyên lau mặt thân thể hai người dán vô cùng gần lục minh nguyên đều có thể ngửi được trên người đối phương sợi tóc mùi thơm đột nhiên tử vân lau mồ hôi tay bỗng nhiên lắc một cái nàng phát hiện trên người mình bỗng nhiên thêm một cái bàn tay lớn sắc mặt nàng đỏ b n g nói điện hạ các loại hiện tại vẫn là ban ngày ban ngày lại như thế nào nơi này không có gì có khác người Ô,、oh. hồi lâu sau trong sân mới an t ĩ n h lại tử vân sợi tóc trong mang theo v ụ cỏ cánh tay treo ném một cái ném nước bùn nhìn lấy lục minh nguyên một thân kiên cố cơ bắp sờ lên mặt mình ánh mắt cũng lộ ra mấy phần đàm đạm mấy ngày nữa điện hạ đến lúc đó liền sẽ mới c u n g nữ phụng dưỡng đến lúc đó liền không cần nô tì đi lục minh nguyên mặc quần áo động tác ngừng lại hướng nàng xem một dạng n h ư mày nói thế nào theo ngự khí của ngươi bên trong tại sao ta cảm giác ngươi rất không nguyện ý phụng dưỡng bản vương không có không có tử vân vội vàng giải thích tự tin nói nô tỷ chỉ là không muốn để cho điện hạ lại nhìn thấy nô tỷ gương mặt này q u á y dày hào hứng lục minh nguyên h ừ lạnh nói b ả n vương liền thích ngươi dạng này chỉ là h ủ y dung nhan mà thôi có gì ghê gớm đâu đạo môn nhất là am hiểu luyện chế đan dược chỉ cần tìm được một viên vạn xuân dưỡng nhan đan rất nhanh liền có thể khôi phục hình dạng cũ thử v â n nghe vậy hơi xứng sở trong lòng chẳng biết tại sao mơ hồ sinh ra một cố mừng thầm còn có nho nhỏ vui vẻ điện hạ coi là thật ưa thích nô tỷ dạng này vạn xuân dưỡng n h a n đan đáng giá ngàn vàng chỉ có trong cung tần phi hao hết mấy năm tích xúc mới có thể tìm được một viên có tiền mà không mua được nô tỷ không cách nào yêu cầu xa vời bản vương sẽ còn gạt ngươi sao lục minh nguyên vung tay phanh phanh phanh lúc này thanh trúc điện cửa lớn bị gõ vang lục minh nguyên nhớ g mày không biết người nào ở ngoài cửa cao giọng hỏi là ai một đạo như hồng như tiếng sấm tại cả viện vang lên bản tọa phụng thánh thượng c h i mệnh đến dạy ngươi tập võ chương bốn mươi chín chỉ là tự quỷ lục minh nguyên đứng tại cửa lớn một bên khác nghe được đối phương lười biếng rời g i khẩu khí trước tiên nhữ mày bản tọa khẩu khí thật lớn dù sao cũng là phụ hoàng phái người tới không tốt lãnh đạo hã tử từ, từ mở ra màu đỏ thám đại môn thấy được một cái vóc người không cao lớn lắm cũng không tính được khỏe mạnh trung niên hã tử không đẹp trai không xấu gọi là một cái bể ngoài xấu xí dầu quay nón nồng đậm lại không có nhạt đạo lộ ra nhét nhác không thôi đầu đội mũ rộng vành xoài bước một đầu vải quấn tựa hồ là đi xa trở về quấn lấy vải trắng tay phải chống đỡ một cái gậy trúc eo treo hồ l ô rượu trên thân tản ra lấy nồng đậm tự khí cách lấy trượng hơn đều có thể gửi được vị đạo nhìn qua không giống như là một cái đạo gia thanh tu chi sĩ cũng không giống khí huyết như dòng võ phu lục minh nguyên liếc qua cái này nhìn như thường thường không có gì là trung niên hán tử trong lòng cũng không có gì khinh thị ngược lại là đối thân phận của người này có nồng đậm hiệu kỳ thường nói hành tẩu giang hồ sông sáo thiên hạ có bốn loại người không thể phất lờ đạo cô lao tăng tiểu hai tử tử quỷ trừ cái đó ra càng là nhìn lấy không giống tông sư cao thủ nhân v ậ t càng phải cẩn thận hắn mặc dù nhìn không ra người này lợi hại ở đâu nhưng có thể nhìn ra cái này nhân khí hơi thở cực kỳ kéo dài như là trong biện rộng đầu nhập vào một cục đá nổi lên vận sóng một mực nhìn không thấy bờ bất luận là tu võ người vẫn là luyện k h í sĩ khí tức đều rất trọng yếu lấy hơi đại biểu theo thiên địa linh khí bên trong hấp thu năng lượng số lần càng ít liền càng mạnh phàm nhân chớp mắt một hơi mà võ nhân có thể làm được một n g n nhang thậm chí nửa canh giờ mới vận chuyển một lần hô hấp hắn từng tại điện tịch thấy qua nam hàn châu có một vị kỳ nhân lâu dài tại vạn năm băng dưới núi bế quan một hơi chờ đợi trọn vẹn sáu mươi năm lục minh nguyên thần sắc cực kỳ bất mãn x u ấ t lời dò xét một câu bản vương nhưng là muốn học đao pháp ngươi cái này một thanh gia dáng đao đều không có như thế nào dạy bản vương a đột nhiên triệu tuyên võ mũ rộng v à n h dưới mặt lộ ra cởi mở đủ cười vỗ nhẹ gậy t r ú c nói bản tọa mỗi lần v ù n g đao đều không có thân đao có thể nhận chịu được bản tọa bá đạo cả cái trung thổ thiên hạ cũng không tìm tới một thanh cho nên liền không lãng phí đao nghe được câu này lục minh nguyên ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra là cao thủ là được liền sợ cả cái trung thổ thiên hạ bảo vật nhiều không kể x i ế t làm sao có thể tìm không thấy một thanh thích hợp đao lục minh nguyên cố ý lộ ra không tin t h ầ n sắc đưa ra nghi vấn triệu tuyên võ cười cười nói đây chính là ngươi không hiểu thế gian người tu hành phúc đ ị a động tiên dưỡng kiếm người đúc kiếm người chín mươi chín nhưng có ai đi đúc đao đâu lại có ai đi tạo một thanh chặt không phá c h ẳ n g không nát đao tốt đâu đao bất quá là lợi khí giết người cơ hồ không ai sẽ đi để ý nó tốt hay là không tốt điểm này cùng kiếm hoàn toàn khác biệt lục minh nguyên sau khi nghe xong không biết sao cảm thấy còn có mấy phần đạo lý triệu tuyên võ lây xuống bên hông hồ lô rượu được một hấp rượu phát ra vui sướng bẹp thanh âm lông mày trao lên tiểu tử đừng lại nhại ngươi đ a o luyện đến cái gì trình độ có một số việc trước tiên cần phải nói cho ngươi tốt bản tọa rất bận rộn mỗi ngày chỉ có thể dạy ngươi một canh giờ trong vòng nửa năm thời gian còn lại ngươi được bản thân đi luyện có thể học bao nhiêu toàn bộ nhờ ngươi chính mình ta hiểu được lục minh n g u y ê n sau khi gật đầu hỏi bất quá vì sao là nửa năm bản tọa chỉ về nửa năm đi đi đi hỏi nhiều như vậy làm gì triệu tuyên v õ phất phất tay giống xua đổi tiểu hài tử giống như tựa hồ không muốn nói quá nhiều hắn d ơ lên gậy chúc gõ gõ lục minh nguyên bên hông b ộ i đao vào đao ra hiệu nói nói vớ vẩn đừng nói hiện tại ngươi dùng hết toàn thân khí lực dùng ngươi tài nghệ chân chính chặt ta một đao thử một chút nhường bản tọa nhìn xem ngươi là cái gì mức độ rồi quyết định dạy ngươi cái gì được lục minh nguyên một lời đáp ứng hai người tới trong đại viện hắn rút ra bên hông b ộ i đao đối với triệu t u y ê n võ hít sâu một hơi nín thở ngưng thần nếu là dùng toàn lực vậy sẽ phải dùng đông lôi đao thế cộng thêm thái hoang long tượng kình lực lượng mới có thể buộc phát ra lớn nhất t h lực một giây sau lục minh nguyên quanh thân toàn thân nghiêm chỉnh ngưng tụ ra tầng, tầng khí thế, như núi nặng nghề. dường như ẩn chứa lực lượng đáng sợ võ đạo nguyên khí lưu động thanh â m giống như lôi mình hai tay cầm đao long tượng chi khí rót vào c h ô i đao chi d ư ớ i đến e o thân phát lực trong khoảnh khắc hoành đao chém xoáy mà ra cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh trước mắt liền xuất hiện tại triệu tuyên v õ đỉnh đầu một đao trùng điệp đánh xuống mà lúc này triệu tuyên v õ còn thần s ắ c rời rạc uống chút rượu s ắ c mặt hơi say rượu hư liếc trong mắt nhìn thoáng qua trên đầu lục minh nguyên một đao đã rơi xuống đang lúc hắn coi là đối phương sẽ ra tay lại không tốt cũng sẽ tránh né thời điểm n h ư n g hắn hoảng sợ một mãn phát sinh trong tay hắn chi đao dường như dừng ở trên không. triệu í n n h cả cả g ư h ắ tuyên n võ tay cầm gậy trút nhiều hứng thú đi về phía trước một bước vớt nhẹ một phen râu quai nón đối với hắn không ngừng dò xét quyết định thế sức chân nặng sơ bộ lĩnh ngộ đao thế xem ra vẫn là tứ phẩm trở lên đao thế quả thật không tệ đao pháp uy lực cũng không tầm thường lấy cầm đao thói quen cùng tư thế xem ra có lúc thường luyện tập duy chỉ có thiếu đi mấy phần bá tình cùng tâm cảnh biết đại khái nói xong lục minh nguyên mới cảm giác quanh thân vô hình sức mạnh to lớn bị trong nháy mắt triệt hồi cả người hắn ba một tiếng rơi trên mặt đất tiểu tử đao pháp của ngươi là ngươi tự học triệu tuyên võ nhìn lấy lục minh nguyên mỉm cười hỏi vâng lục minh nguyên đứng người lên phủi phủi quần áo trên cho bụi ngươi một đao kia đao thế thô thiện lực lượng còn có thể nhưng uy lực lại lớn đến lạc kỳ có thể lấy tứ cảnh trạm ngũ cảnh trúc lô vo phu nếu thật là ngươi tự học cũng là xem như cái khả tạo tri tài triệu tuyên võ nói xong lại g i lên hồ lô rượu được một hớt rượu đã như vậy vậy ta liền dạy ngươi một chiêu học được chiêu này tối thiểu tại hạ thất cảnh bên trong nên là không người là đối thủ vừa nghe đến đối phương muốn bắt đầu dạy học lục minh nguyên trong đôi mắt hiện ra vẻ trờ mong không khỏi hỏi cái kia trung ngũ phần đâu triệu t u y ê n võ liếc mắt nhìn hắn vậy thì muốn xem chính ngươi sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân bản tọa chỉ có thể bảo chứng hạt u ố i đến mức hạn mức cao nhất phải xem ngươi ngày sau thành t h u đao lấy ra lục minh nguyên thành thành thật thật đem trôi đao đưa tới triệu tiên võ nhét miệng cười một tiếng lộ ra cũng không chỉnh tề rằng nhìn kỳ a một đau kia có thể đẹp trai kết quả là lục minh nguyên tập trung tinh thần quan sát lên chỉ thấy triệu tuyên võ tiếp đao về sau đem gậy trúc cắm trên mặt đất sau đó tay cầm đao trôi mũi đao chỉ địa con n g ư ờ i mười phần bình tĩnh có thể cầm đao trong nháy mắt cả người khí thế cũng không giống nhau dường như nhân gian võ thần đang quan sát nhân gian lúc lộ ra ngạo nghễ hắn nhảy lên một cái áo bào phần phật vang lên sau đó cả người hạ xuống vung đao phục n g ư ờ i xoay tròn bộ đao tại trước người hắn xoay tròn máy liệt cuối cùng hình thành một vòng sáng ngời đao ảnh không thấy thân đao quanh thân trong nháy mắt nổ tung hai đạo đao cương giống như hai đầu du tẩu mặt sông màu xanh lam thương long, đao ý đao khí du đã ngược vòng uy lực lần nữa tăng một phần thanh cương càng đậm toàn bộ hậu viện lá cây đều xa xa xa lắc lư lên cùng phong đột thời thương long hình thành khí lãng giống như vòi rồng đem bốn phương tám hướng đều c u ấ n vào hết thể sự vật đều bị vòi rồng bao trùm đi vào không cách nào may mắn thoát khỏi trong m ấ y mắt cách đó không xa lục minh nguyên dường như thấy được cự long rơi xuống đưa tới uy lực đáng sợ khiến cho tứ phương thiên băng địa liệt khí thôn thiên địa. triệu tuyên võ sau khi rơi xuống đất khí thế đều tàn đi đao lại ném vào lục minh nguyên n ử a đầu hỏi nhìn xét không lục minh、nguyên、có tiềm long tại thân nội tính tự nhiên qua n có thể nhìn đến một vẫn như c ũ không nghĩ ra chỉ nhìn ra cái hình chỉ nhìn hiểu một chút triệu tuyên võ lại mỉm cười nói có thể xem hiểu một điểm cái kia đã rủ không sai bản tọa còn tưởng rằng ngươi biết một chút đều xem không hiểu lục minh nguyên tò mò hỏi chiêu này kêu là cái gì thiên cương phục long triệu tuyên võ tùy ý đáp chiêu này chủ tu bá đạo có thể vừa tốt đền bù tâm cảnh của ngươi sơ bộ học thành về sau ngươi tại hạ thất cảnh nên là không có gì địch thủ triệu tuyên võ đổ đổ hồ lô rượu phát hiện không có rượu về sau sau đó quay đầu bàn giao nói hôm nay liền dạy nhiều như vậy chính mình thật tốt tìm hiểu một chút tan học sau đó liền rút ra gậy trúc rời đi thanh trúc điện thiên cương phục long lục minh nguyên nhìn trong tay bộ lao còn tại dư vị vừa mới một chiều kia một giây sau thần s á t hắn đ ạ i biến bởi vì bỗng nhiên hắn phát hiện trong tay mình trôi này lao rách ra chương năm mươi mỹ nam tử hoàng cung phía dưới trong địa lao thỉnh thoảng truyền đến sói khóc quỷ tê ự một vị mang theo rực rỡ đỏ hộp cơm liệt hỏa điệp quân nữ tử đi tới một tòa phòng giam trước mặt phu hoàng hải nhi văn l u ồ n bên trong ngồi đấy một cái nghèo túng mười phần môi khô k h c á o mãng bảo màu tím nam tử bất lực ông đầu tê tâm liệt phế hô người này chính là bị hạ chiêu ngục đại hoàng tử lục trường phong bất quá hắn lúc này xem ra giống như một đầu bị người vứt bỏ lão cẩu xem ra tốt không t h ấ thảm hắn ngẩm đầu nhìn đến một vị nữ tử thân s ắ c có chút ngoài ý muốn tại sao là ngươi thân s ắ c nhất thời biến đến ngoài mạnh trong yếu lên quắp ngươi cũng là đến ta chuyện c ư i sao dương ánh tiền nhìn lấy trượng phu của mình lắc đầu bình tĩnh giải thích nói phu quân h i ể u lầm là hoàng hậu nương nương để cho ta tới để cho ta tới chuyển lời lục trường phong ánh mắt bên trong nhấp nhoáng vẻ ư ớt ao vội vàng truy vấn hai tay ghé vào thiết lao cửa mẹ nói cái gì đàng hoàng nhận tội tìm dê thế tội làm thủ phạm thánh thượng có lẽ có thể mở ra một con đường đến một cái lưu đày theo xử lý thỏa đáng phạt lục trường phong trong mắt hy vọng nhất thời dập tắt quắp cái kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào bản vương là bị hoan hưởng là có người ra hại bản vương người nhanh đi cùng mẹ nói là nhị hoàng tử phái người hãm hại tại ta hạn tại trong lao ngục suy nghĩ ba ngày ba đêm suy nghĩ tại sao mình lại thua thảm như vậy rốt cuộc hồi tưởng lại một người một cái kém chút bị hắn coi nhẹ người công dân hỗ nếu như không phải ra hỏa này chính mình có lẽ liền sẽ không như vậy cuối cùng cùng nội các thương nghị giám quốc đại điện một chuyện mà chính là sẽ nghe tề l a o tiên sinh lời nói thật tốt chờ đợi thời cơ đến lúc đó nói không chừng hết thệ cũng không giống nhau là ai muốn n h ấ t chính mình lâm vào t ử điện cái kia tất nhiên là nhị hoàng tử gia hỏa này rất có thể cũng là nhị hoàng tử phái tới nghĩ rõ ràng thời điểm lục trường phong tự nhiên là tràn đầy n ộ hỏa hận không thể đem đối phương rút g ầ n đào sương lục trường phong nhìn về phía dương ánh thiển lạnh lùng hỏi bản vương hỏi ngươi vị tia thanh ý nho sĩ đâu dương ánh tiền thản nhiên nói đi ngươi một đêm tia rời đi triệu vân phủ cũng biến thời điểm liền đã đi h i ệ ngoài tại mình n đ a ti n g cũng ngoài ra nho tìm n n đ á miếu bên kia cho ra giải thích là người này bởi vì tư tưởng dị đoan tác phong bất chính hại đồng liêu học sinh gia sĩ ba năm trước đây liền bị trục xuất nho miếu căn bản không phải chủ động rời đi lục trường phong năm ngón tay nắm tay nắm chặt chắn bệnh nghe được cái này nguyên một đám tin tức bị tức không nhẹ Tốt, tốt, chết ta tự tiền tới. trường một tay thế đất, một tiếng, ăn cái bản vương chính là triệu tuân thể đi vùng đất nàn, đi chấn thủ trướng tiền hố, công cơm cơm Lục cơm cái chính cùng có chấn cảnh chi không vô dương người yên lạnh. quân, ăn mình Dương ánh nói phong bàn đánh xuống nổi giận lên ăn bản vương vương, vùng nghèo nàn, biên Dương ánh nh gầm đưa Phụ khẽ, hộp hộp đi, đi đi loại kia điệm. là làm. là làm quý, đều đem đem rắm, ma sao sau đó liền nhấc lên hoặc cơm cũng không quay đầu lại đi thanh trúc điện trong đại viện lục minh nguyên một mực tại trong viện luyện ao có thể nhưng thủy chung lĩnh hội không đến nội dung chính hắn đứng tại chỗ tự hỏi triệu tuyên võ trong miệng bá đạo là cái gì chính mình chẳng lẽ lại thật tâm cảnh có thiếu Tiếm l o n ồ thử vân người biết người này lục minh nguyên thần sắc ngoại ý muốn nói từ vân gật đầu có ấn tượng gặp mặt một lần ban đầu ở trong cung lúc huấn luyện chính là hắn đang dạy những cái kia người mới cấm quân đại viêm tướng lãnh bất luận tướng tá chỉ huy đô uý đều khách khách khí khí với hắn nghe đến nơi này lục minh nguyên chỉ cảm thấy có chút kỳ quái tên lợi hại như vậy làm sao có thể không có danh tiếng đâu triệu tuyến võ danh tự ta tại các đại thế lực cao thủ trên bảng xếp hạng đều chưa từng nghe qua nghĩ một hồi hắn cũng không nghĩ nữa dù sao có thể dạy hắn luyện đ a o là được cái khác không cần quản nhiều như vậy luyện mấy ngày võ thật buồn b ộ t ca ra ngoài đi một chút lục minh nguyên đứng người lên dội lưng một cái dự định ra đi vòng vòng hiện tại hắn hoạt động phạm vi đã lớn rất nhiều có thể đến trong hoa viên đi bộ một chút hô hấp một chút không khí mát mẻ luôn ở trong viện luyện võ người đều nôn nín ra bệnh đến lúc này chính vào đầu mùa xuân vạn vật khôi phục lúc nguyên bản chùi lủi nhánh cây cũng là dần dần bắt đầu toát ra mầm xanh lục minh nguyên mang theo tử vân xuyên qua đường lớn đi tới một đầu hoa viên hành lang tiến về phụ cận bích hồ huyện chỗ đó có đỉnh nghỉ mát thủy tạng giả sơn hồ nước chiếm diện tích cực lớn chăn nuôi linh lộc trong mắt hào quan cùng người một dạng thông minh có rất nhiều linh cầm xem như một chỗ thanh tịnh chi đ ị a ngay từ đầu là vịnh an đế vì qua một thanh săn thú nghiện lâm thời kiến tạo lâm viên về sau không có thời gian liền để đó không dùng ngược lại là thành một chỗ phong cảnh hợp lòng người chi đ i ệ ngay tại lúc này một vị bên người theo hai tên cung nữ liệt hòa điệp quần nữ tử vừa tốt đi ngang qua lục minh nguyên trước mắt giống như một đạo mỹ lệ phong cảnh hắn bỗng nhiên nhớ đến cái này bóng người đẹp đẽ giống như không phải người bình thường quay đầu đi qua tập trung vào đối phương theo trong lao ngục trở về dương ánh thiền gặp trên đường có người đang nhìn chính mình vô ý thức cũng nhìn sang ngay tại hai người ánh mắt tụ hợp trong tích tắc có một đạo điện lưu theo dương ánh thiền trái tim dâng lên trong nháy mắt chạy về phía não hải trong lòng đúng là có một cỗ cảm giác quái dị để cho nàng chậm rãi x ứ sở mà lục minh nguyên trước mắt thì là hiện ra một hàng chữ viết chạm l a n mệnh cách có số đào hoa luyện hóa độ tăng trưởng vì ba mươi lăm phần trăm mở khóa mệnh cách đặc chất mỹ nam tử sơ cấp mỹ nam tử sơ cấp tướng mạo thâm thụ nữ t ử yêu thích bị lực mười phần bề ngoài sẽ không thụ tuổi tác ảnh hưởng a lục minh nguyên hoàn toàn không nghĩ tới liếc một chút luyện hóa độ thế mà có thể tăng mười phần trăm còn mở khóa một cái như thế nghịch t h i ê n đặc chất mỹ nam tử là cái quỷ gì bề ngoài sẽ không thụ tuổi tác ảnh hưởng nói cách khác không cần lo lắng giả yếu vấn đề có thể tìm giữ thanh xuân mãi mãi lục minh nguyên nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn trừng trừng dương ánh tiền bị nhìn không có ý tứ rơi ánh mắt túi đầu xuống khuôn mặt hiếm thấy đỏ lên người này thân mang mắng b ả o hẳn là hoàng tử a lục minh n g uyên gặp qua tẩu tẩu lục minh n g uyên hướng về dương ánh thiền bái một cái lễ nghĩa thật không có quên nàng là đại ca của mình chính thê hô một tiếng tẩu tẩu nên không có vấn đề hô vương phi quá mức xa lạng ừng dương ánh tiền điểm nhẹ chán lên tiếng trong lòng thế mới biết đối phương là cái kia bị đẩy vào lãnh cung lục hoàng tử lục minh n g uyên phu quân thường xuyên sẽ chửi một câu cho nên nàng có ấn tượng thật sâu xác thực cùng nghe đồn một dạng là cái sắc phôi dù sao nào có người lần thứ nhắc mặt liền trừng trừng nhìn chằm chằm người khắc nhìn lục minh uyên chòng mắt đi lòng vòng, cười hỏi. tẩu tẩu chạy thế nào đến trong cung tới dương ánh tiền tựa hồ rất muốn chạy trốn t r a n h cái đề tài này vẫn là giận dữ nói là thánh thượng ý tứ thì ra là thế lục minh nguyên nháy mắt mấy cái nhìn về phía trong tay nàng hơ cơm hiếu kỳ nói tẩu tẩu đây là tại cho hai đưa cơm a vâng dương ánh thiền muốn nói lại thôi lúc này lục minh nguyên lại hết sức vô lễ đoạn qua hơ cơm trực tiếp mở ra người người ừng thương quá kho giò heo cá hấp trưng đùi gà luộc tốt việc thường ngày đồ ăn đều là ta thích ăn lục minh nguyên cười t ủ n tìm nói làm sao một cái đều không động là có người hay không không ăn, không ăn lời nói cho ta được rồi dương ánh tiền nhìn thấy hắn nói như vậy nao nao vị đạo quả thật không tệ cùng trong cung vị đạo làm sao không giống nhau ấy các loại đây là dương ánh tiền t h ầ n sắc khẽ biến muốn ngăn cản lại đã chậm lục minh nguyên đã xé một cái đùi gà xuống tới cắn một cái thấy đối phương ăn say x ư ơ n g ngon lành dương ánh tiền trong lòng rất cảm giác khó chịu ngũ vị tập trần miễn cưỡng cười một tiếng đây là ta tự mình làm có ăn ngon như vậy sao lục minh nguyên trong mắt lóe qua kinh ngạc không nghĩ tới tẩu tẩu còn sẽ làm cơm tay nghề quả thật không tệ dương ánh t i ề n dường như nhớ lại cái gì không tốt nhớ lại lắc đầu nói chỉ là trong nhà phiền muộn nhàm chán nghiên cứu một phen mà thôi lục minh nguyên nhìn ra nàng thần sắc khắc thường đoán được cái gì khoe miệng k h ẽ nhuyết rực rỡ cười một tiếng tẩu tẩu về sau ta thỉnh thoảng đi ngươi chỗ đó ăn trực ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ ta nhớ được thanh trúc điện cách nơi ở của ngươi giống như cũng không xa dương ánh t i ề n nhìn đối phương mỉm cười khuôn mặt không hiểu cảm thấy mười phần t h u á t mắt thế mà quỷ thần xuôi khiến gật đầu theo ngươi chỉ là ta cái kia trong điện thanh lanh chặt không cần thiết trách tội không có việc gì Ta chương á i kia t a n h trúc đ năm h ư mươi mốt ta tể tướng ngoại công vậy chúng ta liền nói tốt rồi tẩu tẩu đến lúc đó ta đi gõ cửa ngươi cũng đừng làm cho ta ăn bế một canh đã gội lót đường trên đường nhỏ lục minh nguyên hướng dương ánh thiền vây tay từ biệt dương ánh thiền nhẹ nhàng gật đầu liền quay đầu rời đi bóng lưng vẫn như cũ dáng người h i ể u điệu vận vị mười phần vóc người quả thật không tệ đại ca ngược lại là cưới một người hiền thê thế nào cũng là không hiểu được chân quý đây lục minh nguyên gặp này khẽ lắc đầu lần nữa bước lên tiến về bích hồ huyện trên đường nhưng mà lúc này cách lấy nơi xa có không ít phi t ử tại lầu các hàng rào phía trên nhìn thấy mặt này nhỏ giọng lấy nói cái gì đó cái này lục hoàng tử lại dám câu dẫn triệu vương phi quả nhiên là xa vào sắc đẹp không thể tự thoát ra được muốn không phải bây giờ đại hoàng tử vào tủ hắn quả quyết không có quả ngon để ăn theo ta t h ấ y à nói không chừng là triệu vương phi dương ánh thiền cái kia tao lãng để tự chủ động đâu lục minh nguyên cảnh giới tăng vào nhanh chóng đã có thể nghe được ngoài trăm thức rất nhỏ v ă n động tự nhiên cũng có thể nghe được cái này lời đồn có điều hắn tâm tình ngược lại là càng hài lòng trong lòng mục đích đã đạt thành bởi vì hoàn khố người thiết lập chế tạo càng hoàn mỹ hơn hắn liền càng an toàn lúc này một bên tử vân hiếu k ì mở miệng chẳng lẽ điện hạ ưa thích d ạ n g này lời gì lời gì đây là bản vương ưa thích có nội hàm lục minh nguyên bận bịu không phải càng điện n g ụ biện như thế nào nội hàm cái này sao lục minh nguyên nghĩ một hồi cấp ra trả lời nội hàm đại khái là bụng có thi thư khí tự hoa dù sao chính là một người nội tâm đoan chính thể hiện là giống tề mộ tuyết như thế tài danh kinh diễm nữ từ sao xem như thế đi nhưng cũng không nhất định là học vấn có thể là thiện lương cũng có thể là trí nhân trung nghĩa trí tâm từ vân ánh mắt thảm đạm cái kia nô tỷ khẳng định là không có nội hàm lục minh nguyên cười hắc hắc ngươi có hay không nội hàm không trọng yếu nhưng ngươi khẳng định có nội hàm cái này liền đủ từ vân nghe vậy khuôn mặt đỏ lên túi đầu xuống không biết nghĩ tới điều gì chẳng được bao lâu lục minh nguyên liền đi tới bếch hồ huyện ánh nắng nhu vớt bếch hồ huyện hết thạy ánh sáng màu vàng nóng chiếu rọi ở trên mặt hồ phản xạ ra hoa lệ quan mang khiến người ta cảm thấy trói mắt trói lọi đ i n h nghỉ mát niết lên bốn góc là từ màu xám trắng cột đá cẩm thạch trèo trống tại gió nhẹ bên trong trầm ổ n tính m ị c h cột đá cẩm thạch ở giữa trên thềm đá bông xuống mông lung màn tơ mặc cho l u ồ n gió g mát thổi qua cái k i a lụa mỏng lượn quanh vung lên màu bạc vải mỏng cùng thái dương q u a n g hoa hòa lẫn hiện ra năm màu lập lẫy cách đó không xa bụi cây có thanh tuyền quần quận tuân ra hóa thành xanh biết băng quay chung quanh cung điện một tuần sau hướng chạy rừng cây chỗ sâu hết thể đều là như vậy yên tĩnh ăn tưởng lục minh nguyên thầm nghĩ trong lòng nơi này quả nhiên phong cảnh hợp lòng người cảnh sát yêu mỹ giống như là một cái đại hình công viên hơn nữa còn là một người đặt bao hết nguyên lai、like、đây chính là phú quý mùi hôi thối sao hắn có thể rất ưa thích lục minh nguyên nằm tại đình n g h ỉ mát treo lên màn tre ở giữa chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng nếu như có thể một mực dạng này liền tốt nếu như nói vừa xuyên qua tới thời điểm mục tiêu của hắn chỉ là đơn thuần còn sống lời nói vậy hắn hiện tại mục tiêu cũng là có thể một mực gìn giữ nhàn hạ làm cái tiêu giao vừng ra tốt nhất có thể tu luyện tới võ đạo cựu cảnh sống mấy trăm năm lúc này hoa viết cửa xuất hiện một vị tóc mai đường bạc khuôn mặt cứng rắn thân mang đỏ thám phi bảo trung niên nam nhân trên mặt ý cười sắc mặt đã thấy vẻ rán mua vẫn như chiếc khí sắc đỏ phân phớt tinh khí thần cực dai nếu có luyện khí sĩ lấy vọng khí thuật xem qua liền sẽ phát hiện trên mặt của người nọ nhiều một luồng tím xanh chi khí đó là vận làm quăn một bước lên mây biểu tượng lục minh nguyên thấy là ngoại công vương hòa phủ vội vàng ngồi dậy ngoại công ngài tìm ta đồng thời hắn phát hiện một chi tiết vương hòa phủ quan phục đối với lúc trước mới tinh không ít tính chất đồng dạng màu vàng ngư túi biến thành đỏ túi kim ngư lục minh nguyên trên mặt lộ ra vui mừng ngoại công ngài lên trước vương hòa phủ mỉm cười vớt cằm nói ừ m không sai mẫu thánh thượng tín nhiệm tiến vào nội các ra phong văn n g u y ê n đại học sĩ chúc mừng ngoại công chúc mừng ngoại công ngoại tôn ta cũng có thể theo dính t â m lây lục minh nguyên cười hì hì nói mẫu thân là được sủng ái quý phi ngoại công là đương triều thể tướng lão cha là hoàng đế trình độ nào đó hắn cái này có tính hay không một loại cực hạn phú quý thể hiện nhìn thấy lục minh nguyên phản ứng như thế vương hòa phủ trong mắt lóe qua vui mừng đồng thời lại còn có một chút đau lòng hắn thở dài một tiếng đây hết thảy đều là huyền nhi ngươi đổi lấy ngoại công cớ gì nói ra lời ấy lục minh nguyên trong lòng một lộ bộ không hiểu hỏi vương hòa phủ nghiêm túc giải thích nếu không phải ngươi một đêm k i a cự tuyệt xuất cung liền sẽ không có ngoại công ngươi bây giờ số làm quan càng quan trọng hơn là thánh thượng lựa chọn mấy vị mới tể tướng đều có một cái đặc điểm cái gì đặc điểm không có đứng đội vương hòa phủ ngữ khí sâu xa nói hiển nhiên trải qua cung biến về sau thánh thượng đã không lại bắt đầu dùng những cái kia tham dự đấu tranh quan viên mà chính là dùng không ít nhà nghèo xuất thân quan viên ngoại công lần này có thể vào các ở mức độ rất lớn là bởi vì ngươi tại lãnh cung a ngoại công vừa nói như vậy lục minh nguyên rất nhanh liền đã hiểu vương hòa phủ chỗ lấy có thể được tuyển chọn trở thành thể tướng là bởi vì chính mình đã mất đi hoàng vị kế thừa khả năng cũng không có tham dự vào hoàng chữ đấu tranh bên trong đi cho nên thánh thượng mới có thể yên tâm phân công ngoại công có sai lầm liền có chính là cái đạo lý này cho nên vương hòa phủ cảm giác mình tại triều đình mỗi tiến một bước đối lục minh nguyên ấy, này náy liền nhiều hơn một phần ngoại công lần này tới tìm ngươi là bởi vì trong triều cục thế lại có biến hóa bất quá trước đó ngoại công muốn trước hỏi ngươi một vấn đề chúng ta hai ông cháu nói t r ắ n g ra ngươi nói cho ngoại công ngươi đến cùng có hay không đoạt đích ý nghĩ nhìn lấy vương hòa phủ nghiêm túc ánh mắt lục minh nguyên không có tránh né mà chính là trực tiếp lắc đầu nói ngoại công ta thật không có ý nghĩ này ngài cũng không phải không biết tôn nhi trừ ngủ cô đương sự tình k h á c là thật không làm sao có h ứ n g nổi ở đâu là làm hoàng đế liệu mà lại nhị ca tam ca tứ ca tư lịch bối phận đều cao hơn ta muốn làm cũng không tới phía ta vương hòa phủ nghe được lục minh nguyên trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa khe vất cảm thỏa mãn tốt thỏa mãn là hiếm thấy đáng ngưỡng mộ phẩm chất trên đời này có bao nhiêu người bởi vì lòng tham không đáy c ầ u phú quý trong nguy hiểm mới rơi xuống một cái đạo tiêu thân tử hạ tràng ví dụ như vậy vô số kể đại hoàng tử lục trường phong vốn là một tay bài tốt lại bị hắn đánh lừa thừa nát cũng là quá không biết đủ tính tình quá c u ố n cùng u ngươi dạng này cũng rất phú quý cả đời cũng chưa chắc không thể vương hỏa phủ trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười yên tâm đi có ngoại công ngươi cùng mẫu thân ngươi tại ngươi cái gì cũng không cần lo lắng cung biến tạo thành ảnh hưởng thẩm phán dần dần tại phân kết tạ ra thôi g a gia chủ đều bị chém đầu. đàn ông xung quân biên c ư ơ n g trong nhà nữ quyến đều đánh vào giáo phương ti mấy nhà lớn như vậy sản nghiệp ta vương gia cũng chiếm đoạt không ít n g ư ơ i p h ú quý quả quyết không phải vấn đề gì một cái gia tộc trăm năm cơ nghiệp như vậy kết thúc vài đáng tiếc lục minh nguyên không khỏi cảm khái vương hòa phủ cười khẽ lắc đầu trăm năm cơ nghiệp lại như thế nào còn không phải đường kim thánh thượng chuyện một câu nói cầm quyền một giáp dư uy chuyên đâm lấy dưới đầu tay cho dù là vương gia chúng ta cũng được rụt lại đầu sinh hoạt gậy đánh chim đầu đàn đạo lý có thể không phải người nào đều hiểu ngoài ra trên triều đình cục thế lần nữa thánh tẩy người tam ca cùng bắt đệ bọn hắn nghiêm chỉnh thành bách quan trong mắt bánh trái thơ ngon lục minh nguyên không quan tâm t r i ề u đình sự t ì n h cũng không biết trong khoảng thời gian này bên ngoài xảy ra chuyện gì hiếu kỳ hỏi b á t đệ cũng muốn tranh đoạt đế vị cái này là vì sao vương hỏa phủ ý vị t h â m t r h ư ờ n g nói đại hoàng tử đổ về sau còn lại đảng cùng thế lực phía sau cũng không có lựa chọn đầu nhập vào nhị hoàng tử hai nhà dù sao cũng là tử địch mà chính là có một nửa quan văn cầm đầu nho miếu quan viên đầu nhập vào b á t hoàng tử còn có một nửa khác chính là lấy bảy đại hầu phủ làm chủ võ tướng thế gia đại viên quân bên trong nhị lưu thế gia c o cháu đều đặt ở tam hoàng tử dưới trướng bảy đại hầu phủ ngay đến nơi này lục minh lẩm bẩm một tiếng tại đại viêm quân bên trong vì cổ vũ binh lính d ũ n g manh giết địch không có nỗi lo về sau quân công chế độ tuân theo chính là sửa đổi cổ chiều hai mươi đảng tức chế thay đổi vì hai mươi lăm quân tức chế chia làm hai mươi lăm cấp phía trên nhất bốn cái tước vị phân biệt là tứ tượng tướng quân bái hậu phong vương thiên vương thiên vương chỉ ở đại viêm vừa khai quốc thời điểm cho mấy cái khai quốc công thần thời điểm thiết lập qua cùng gặp phải trọng đại biên cố hoàng đế không cách nào làm chủ trong quân quần lòng vô thủ thời điểm cũng sẽ thiết lập gia tăng phân lượng cảm giác tỷ như tại đại viêm lập quốc một trăm năm thời khắc tại đại tướng quân thụ mệnh tại nguy nan thời khắc chống lại bắc quốc ngăn cơn sóng g ữ cứu vãn đại viêm về sau liền được trao tặng quá bình tiên h vương bất quá tức vị này không có đủ chung thân chế chết cũng liền không có bây giờ đại viêm trừ bỏ một cái chân bắc vương dương tiêu còn có bảy cái bái hầu đại tướng quân bọn hắn bảy cá nhân tu vi đều là tại trung ngũ phẩm tạo thành hầu p h ủ có thể nói là đại viêm quân bên trong thế lực trần nhà chỉ là không nghĩ tới lục quang diệu tại uy vọng của quân chúng cao như thế thế mà có thể được đến bảy đại hầu phụ chống đỡ ngoại công nghe nói ngươi còn quen biết tề đại nho tri nữ tề mộ tuyết vương hòa phủ nhìn qua lục minh liên chờ mong hỏi lục minh nguyên không có ý tứ cởi nói ngoài ý muốn nhận biết vương hòa phủ g dặn dò có thể tạo mối quan hệ liền tận lực tạo mối quan hệ chúng ta có thể không tranh không đ o ạ n nhưng không thể không có bất kỳ chuẩn bị gì tôn nhi biết lục minh nguyên đàng hòa ứng tình huống theo ngoại công đến xem tề hành nghiễn hẳn là nhàn rỗi không được bao lâu mới đúng h á n tốt xấu là đại viêm số lượng không nhiều đại nho địa vị cao thượng chính là một tòa sống chiêu bài thánh thượng nếu muốn lôi kéo thiên hạ học sinh nhất định phải lợi dụng được tấm chiêu bài này lục minh nguyên phát ra từ nội tâm tán dương câu ngoại công nghĩ thật xa vương hòa phủ mịm cười nói cái này không tính là gì nếu như ngươi cũng giống ngoại công một dạng quan trường chìm nổi hơn m ư ơ i năm cũng có thể có dạng này bén ngạy t h i ế u giác nói chuyện không sai biệt lắm vương hòa phủ cũng là đứng người lên dự định rời đi luyện thật giỏi võ ăn được c ũ n g được có chuyện gì nhường mẫu thân ngươi c h u y ể n cáo cho ta lục minh nguyên liên tục gật đầu cùng tiễn ngoại công gặp thời gian cũng không còn nhiều lắm lục minh nguyên mang theo tử vân rời đi bích hồ h u y ệ n trên đường bị một đạo gánh vác đào một kiếm áo trắng đạo bảo thân ảnh hấp dẫn người này dáng dấp tuấn tú giật lãng hết sức trẻ tuổi khí cơ huyền ảo hành tàu ở trong cung tốc độ nhẹ kiệt có phần có huyền cơ mà sau người ẩn có lôi đỉnh khí tức bốc lên giống như viêm giống như lôi phát r có có đây u là niệm từ hương thạch bốc cháy lên sẽ phóng xuất ra dị hương có ngưng thần tính tâm hiệu quả có thể chống đỡ tâm ma chướng niệm chính là tu luyện lúc chuẩn bị t h i vật thu thập từ liên hoa động trời một chỗ bồ t ắ t tỏa hóa chi địa vạn kim k h ó cầu có thể xem như nhiên liệu giống như đến sử dụng đủ để chứng minh nơi đây chủ nhân địa vị k h ú k h ú vĩnh an đế ngồi tại trên giường phát ra từng đợt ho kịch liệt tựa như hết hầu có vạn trúng đốt tơ ngứa khó nhịn lúc này đại viêm hoàng đế lại là biến thành một cái khác bộ dáng tóc trắng xóa ngọc quan phía dưới đều là hóng ánh tơ trắng trên mặt nếp nhăn như là khô cạn vỏ cây làn da h à o không bóng sáng lao nhân lốm đốm trải dọc khuôn mặt cả người lộ ra âm v đầy từ khí hắn thông qua gương đồng thấy cảnh này cầm lấy trên bản màu trắng bình xứ từ đó đổ ra một viên thuốc một than c h u y ệ n thần kỳ rất nhanh phát sinh nguyên bản nhiều nếp nhăn làn ra lập tức khôi phục co giãn tóc trắng cũng một lần nữa nhụn đen biến thành tóc đen hắn lại lần nữa biến trở về một vị uy phong lẫm lâm trung niên nam tử Dưỡng n h ă n đan chỉ có thể duy trì một tháng thật sự là đáng tiếc vĩnh an đế nhìn thoáng qua bình xứ không khỏi nhắm mắt lại không nghĩ tới tình huống thế mà đến trình độ này lúc này một đạo tuổi trẻ g i ọ n g nói thanh â m trầm thấp theo ngoài điện chuyển đến vĩnh an đế ánh mắt mở ra một đường nhỏ hư mắt thấy ngoài điện vị kia áo trắng tuổi trẻ thiên sư chính có chút dập đầu long hồ sơn thiên sư, Phủ, thiên sư hứa trường khanh cầu kiến thánh th nguyên ư ơ i t sư phụ gặp chấm. Vĩnh còn dám tới an đế thần sắc điểm ai cười nhạo nói ngươi đây là sợ chấm ngừng các ngươi hương hoàng miếu gây mất các ngươi đạo hạnh cố ý nghĩ ra được qua loa chấm biện pháp hứa trường khanh lắc đầu tay cung cấp thấp một chút tam giáo cùng trung thổ vương triều cộng trị thiên hạ chính là thiên cổ chưa biến quy củ thánh thượng tốt nhất đừng tổn thương hoa khí đại viêm chính là thiên mệnh chính thống cùng đạo môn suy vinh củng làm gì như thế hứa hồ bần đạo lần này tới là có đồ mang cho thánh thượng đến b ồ i tội lắng lại thánh thượng nội hỏa trên tựa trọng văn, hồn phần khắc phù lục cái đầy đạo y là mười gì chính là lấy từ tiên hạ trăm năm ngưng kết ngọc dịch còn có ngũ hành quan thiên linh địa bảo quả nhân xâm chờ hơn m ộ ư ơ i loại kéo dài tuổi thọ c h i vật dung luyện mã thành là đạo minh một chút xíu tâm ý vĩnh an đế nghe vậy trong mắt hiện lên một luồng nhanh chóng lõe lên t ì n h mang hỏi có thể duyên thọ bao nhiêu năm Mười năm. mỉm mười năm. An đế mày. Mười năm với hắn mà nói, thật sự là quá ít. trường cười trường lời. với nói, kiên giải nói Khanh Vĩnh An nhúng hắn Khanh nhẫn Hứa Chỉ thật Hứa thích trả ít. có là Đế sự quá một là tu vi của ngài quan hải cảnh võ phu theo lý thuyết phải có hai trăm n ă m thọ nguyên mà ngài ba sông long môn đều là thất bại khí số đã tuyệt dẫn đến tuổi thọ tiến một bước rút ngắn hai là thân phận của ngài vậy hạ là đại viêm thiên tử trước kia bắt đầu nam trinh b ắ t chiến bình định tứ phương khai mở t h ị n h thế long vận cuốn cuộn khí số kéo dài nhưng cùng lúc mười mấy năm qua cùng ma quốc nghiệt long đ ố i kháng nhiều mặt không có kết quả chiến tranh thắng bại nửa nọ nửa kia ngài cũng tiêu hao đại lượng long vận cho nên ngài khuyết thiếu chính là long vận là khí số mà không phải chân chính t h nguyên cho dù ở kể trên cả hai điệp ra phía dưới thánh thượng nếu muốn sống hơn một trăm năm vẫn như cũ không phải vấn đề gì nhưng xấu chính là ở chỗ điểm thứ ba trước đó không lâu đông trinh đông di tiểu quốc bị tiểu quốc thần chỉ bắt kỳ ma xả va chạm long thể, sử dụng long vận hộ thể dẫn đến quốc vận tiến một bước dung chuyển long vận hao phí khá lớn tạo thành long khi tiến một bước ngã xuống sau đó ma quốc đại quân đánh bất ngờ nhiều lần dùng long vận hộ thể nhường xấu nhất tình huống đã phát sinh vân đạo suy đoán thánh thượng bây giờ thọ nguyên sợ là không nhiều lắm vĩnh an đến ngay vậy thần xác không thay đổi thản nhiên nói bí mật này nền vốn không có bất kỳ người nào biết các ngư đạo minh ngược lại là tính toán rõ ràng hứa trường khanh nhàn nhạt một cười không có tiếp lời này gốc dạng mà là tiếp tục nói cái này vạn hạc t r ư ờ n g thọ đan tuy chỉ có thể giúp ngươi duyên thọ mười năm nhưng cùng lúc bên trong cũng ẩn chứa đạo minh hương h o a khí có thể thích hợp bổ dưỡng long vận mấu chốt nhất là có thể để cho bệ hạ nắm giữ lần thứ tư trùng kích long môn cơ hội thật chứ nghe đến nơi này vĩnh an đế hết tại hai mắt tỏa sáng đây là tự nhiên t h ứ trưởng khanh mười phần tự tin cười nói thánh thượng tại nửa tháng trước ý đồ phong cựu vương chấn áp quốc vận để phong dung chuyển bây giờ xem ra mặc dù có hiệu quả nhưng cũng mười phần có h ạ n đại viên một nước án uy còn phải xem bệ hạ bản thân lần này đạo môn thành ý có thể nói là tràn đầy vĩnh an đế thần sắc khôi phục như lúc ban đầu bình tĩnh nói nói đi có điều kiện gì lại coi trọng bên nào đỉnh núi không có có điều kiện chỉ cần thánh thượng an khang liền tốt hứa trường khanh có chút túi đ ầ u đạo không có cười đùa t í tưởng cũng không có nói c h ê m c h ọ c cười ngự khí tràn đầy lo lắng tựa như thật sự là như thế vĩnh an đế nghe vậy neo h lại mắt không biết minh đang có ý đồ gì nói thật hắn nhi tử nhiều như vậy nếu là chết một cái kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn dù sao nhi tử trọng yếu đến đâu há có tính mạng của mình trọng yếu mười năm nói nhiều không nhiều nói ít không ít h ắ cái gì thời điểm đạo minh biến đến như vậy đàng hoàng rồi hứa trường khanh đem bình xứ con ra giống như là thực hiện phụ không thuật mở dạng bình xứ tự động bay đến vĩnh an đế bàn trên sau đó chắp tay nói thánh thượng v ầ n đạo nói đến thế thôi cáo tử vĩnh an đến nắm bình xứ trong ánh mắt giá tâm lại là không biết đủ mười năm còn chưa đủ hắn muốn là trường sinh một bên khác hứa trường khanh đi ra khỏi cửa thời điểm ngoài điện xuất hiện một vị tay cầm gậy trúc tay phải bọc lấy vải trắng nết nhác mũ rộng vành nam tử trên thân mùi rượu gáy mũi hai người l i ế t nhau đều là lộ ra một vệt nụ cười triệu tuyên v õ dẫn đầu chào hỏi nét miệng cười nói à, hứa trường khanh á hứa trường khanh tiểu tử ngươi cũng theo biên cảnh trở về hứa trường khanh cười khẽ đáp lại ngươi còn không phải triệu lao tiền bối người trước mắt này có thể không thể khinh thường chính là đại viêm bốn đại cung phụng một trong người xưng đại viêm đệ nhất đao địa vị cao cả cho dù là đại viêm hoàng đế cũng được cho mấy phần thể diện cái gọi là cung phụng chính là tế dưỡng chi ý nhiều chỉ cung cấp nuôi dưỡng miếu bên trong thần vật chính là có lớn bản sự người khuất thân liên giá tại một chỗ trên danh nghĩa lúc nên xuất thủ liền xuất thủ triệu tuyên võ vung tay đ ừ n g tiêu tiền bối nhiều lão a hô triệu đại ca là được vẫn là tại bên ngoài tốt một mực r ế t r ế t r ế t chính là ta cái này vừa trở về liền một đống chuyện phiền t o á i đã muốn thu đồ lại muốn bốn phía thu bảo hộ phí ta cái này cung phụng làm cũng quá mệt mỏi thu đồ. hứa trường khanh chú ý tới hai cái từ mấu chốt không khỏi hỏi triệu đại ca còn thu cái đồ đệ không biết là người phương nào cũng không tính thu đồ nhiều lắm là tính toán cái ký danh đệ tử tựa như là thánh thượng n h i tử kêu cái gì lục minh nguyên tới thôi thôi thánh thượng còn có việc tìm ta đâu quay đầu trò chuyện được hứa trường khanh đi ra đại điện đối với cái tên này lặp đi lặp lại nhắc tới lục minh nguyên vận dụng bí pháp ngón tay bắt đầu bóp tính ra thanh trúc điện lục minh nguyên trở lại lanh cung thời điểm lại phát hiện vườn chiêu l ê n không biết lúc nào đã ngồi tại trong sân đang đợi mình bên người cùng lấy mấy vị mỗi người mỗi vẻ cung nữ mẹ sao ngươi lại tới đây hắn không hiểu hỏi vương triệu yên cười tủm tìm nói không phải đã nói nha cho ngươi đưa mấy cái tỷ nữ ngoài ra đâu thuận tiện cho ngươi thu xếp một chút hôn sự nhìn ngươi có thích hay không ngươi có hay không ưa thích cô đ ư ờ n g nếu như mà có cũng có thể cùng mẫu thân nói chỉ cần là đế kinh thiên kim tiểu thư thư hương môn đệ mẹ đều có thể cho ngươi vượt qua tới lục minh nguyên nhất thời ngạc nhiên cười khổ một tiếng mẹ không đến mức đi hiện tại thành thân có phải là quá sớm hay không sớm còn sớm a ngươi đều hai mươi năm a vẫn không được thân chờ lấy làm cái gì chương Triều năm Bày l mươi ộ t dáng, ba an g bài An hôn sự thị u y nữ hương nguyện hiện tại kết hôn sinh con nơi nào có tinh lực chiều cố không phải liền là tại cho mình lưu nhược điểm cùng nhược điểm sao không cẩn thận liền biến thành vương hữu chính hắn đều như dẫm trên băng mỏng úc còn không mang nổi mình úc nếu như không phải một sự giúp đỡ lớn đối với mình không có trợ giúp lời nói thành thân kỳ thật không có quá lớn tất yếu dù sao phương diện khác có thị nữ là đủ rồi đến tìm biện pháp ứng phó qua loa tắc trách một chút mẫu thân lục minh nguyên lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ trong lòng hỏi dò thật h a i cũng có thể vương triều hiên v ô ngực một cái nói cái này đế kinh bên trong dù nói thế nào ta vương ra cũng là vọng tộc tạ ra thôi ra khẽ đạo tình huống càng là như vậy ai không cho ta vương ra mấy phần chút tình ngọn có thể nhập vào hoàng, tổ, trở thành hoàng thân quốc thích Đó trước đó ngoại công liền đã nói với hắn nếu là có thể lôi kéo một đợt tề ra vậy dĩ nhiên là cực tốt tề hành nghiện thân là đại nho tổ tiên chính là nho thánh cơ hồ là đời đời làm quan hy vọng khá cao tề mộ tuyết chính là căn chính miêu hồng nho thánh hậu duệ nghe được cái tên này vương chiêu yên nụ cười hơi chậm lại nguyên nhi a n g ư ơ i chọn ai không tốt làm sao hết lần này tới lần khác chọn nàng lục minh nguyên c a o mày nói có gì không ổn vương t r i ê u liên tận tình giải thích ngươi nhìn a t h ầ mộ tuyết nàng là đế kinh đệ nhất tài nữ bên người không biết có bao nhiêu học sinh tài nhân truy cầu đối thủ cạnh tranh đến có bao nhiêu mà lại dạng này nữ tử mặt ngoài lệ nghĩa có thừa đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng nhưng nội tâm yêu cầu cực cao tâm tàng ngạo khí không có mấy người có thể vào được pháp nhãn của nàng nói trắng ra là độ khó khăn quá lớn nàng là đế kinh đệ nhất ngoài phố môn không thích đáng nhà không đúng Viên nhi, đổi một cái lục minh nguyên nghe vậy đáy lòng biết đại khái mẫu thân đây là lo lắng người đọc sách dùng ngói bút làm vũ khí một cái người đọc sách có lẽ không có cái gì uy hiếp nhưng là một đám người đọc sách lại có thể nhường một tòa thế ra danh tiếng bục nát có thể cho một người danh tiếng t ố i rơi đã như vậy làm không được tốt nhất dứt khoát gây mất mẫu thân ý nghĩ này chuyện không thể nào liền để nó khó càng thêm khó lục minh nguyên giả giả tức giận t h ầ n sắc biến đổi ôm ngực nói làm sao lại môn không thích đáng nhà không đúng chẳng lẽ lại mẹ cũng cảm thấy hải nhi không xứng với nàng hải nhi liền nữa thích loại này lòng g i mực nước nữ tử làm sao lại thế con ta ưu tú nhất vương triều yên miễn cưỡng cười một tiếng như thế an ủi nhưng mà nội danh tài nữ đế kinh còn nhiều làm gì tại trên một thân cây treo cổ đúng không lục minh nguyên dùng biết người nhìn ra mẫu thân trong mắt miễn cưỡng tri sắc nhất thời diễn k ỹ bạo phát giọng lớn một phần kiên quyết không được hắn ngữ khí nghiêm túc chỉ thiên t h ề nói hôm nay ta lục minh nguyên thể không phải tề mộ tuyết không cưới câu nói này nói chuyện không chỉ là vương triều yên sắc mặt sinh dị bên người mấy vị thị nữ bao quát tử vân thần sắc đều là phát sinh biến hóa u y ê n nhi vì sao như thế yêu quý tề mộ tuyết vương triều yên tò mò hỏi lục minh nguyên suy nghĩ một chút trả lời trước đó cung biến thời điểm tình huống hỗn loạn là tề cô nương trong cung đ ã cứu ta lý do này có đủ hay không tốt h ta vương triều yên á khẩu không trả lời được chụp lấy ngón tay thoát lần dài thần s ắ c hơi lúng túng một chút tựa hồ đang suy nghĩ gì biện pháp thấy được nàng cái bộ dáng này lục minh nguyên ngược lại là nhẹ nhàng thở ra thật vất vả huyên nhi có ưa thích người vậy mẹ dù cho hao hết tinh lực cũng sẽ nghĩ tới biện pháp không biết nghĩ đến vẫn là không nghĩ tới vương triều yên trên mặt tươi cười đứng lên nói chờ mẹ tin tức đi ngoài ra những thứ này thị nữ n g u y ê liền t u đi phục thị nguyên nên là không có vấn đề gì trong đó còn có một vị luyện k h í sĩ tu vi không tầm thường có thể làm ngươi một vị khác hộ vệ có mẫu thân an bài hải nhi yên tâm lục minh nguyên cũng gật một cái nhưng lòng dạ hoàn toàn không cho rằng mẫu thân có thể thuyết phục tề mộ tuyết thậm chí thuyết phục tề hành nghiễn thời điểm không còn sớm ta đưa tiễn mẫu thân hắn bị vương chiêu yên cánh tay đi ra cửa vừa đi vừa ở bên thai của nàng nhẹ giọng hỏi người thị nữ này là ai à vì vẻ mặt gì so sánh những người khác lạnh nhạt như vậy ánh mắt ra hiệu vị kia mặc áo đỏ thị nữ vương chiêu yên ánh mắt hiện lên niềm ngẫm ý cười thư thanh nói nàng này chính là tạ gia nhị tiểu thư tạ huyền thu vốn là tạ g i a xuống dốc tam đại chém đầu nàng cũng phải bị đánh vào giáo phương ti h làm vũ cơ biến thành quan kỹ cung cấp người giải trí may ra mẹ ngươi tại mua tạ g i a sản nghiệp thời điểm chọn chúng nàng đem nàng mua đi ra cho ngươi làm tỷ nữ lục minh nguyên nghe vậy kinh dị nói là ngũ tính thất vọng cái k i a tạ g i a sao đúng vậy đây là nàng thần hồn linh khế giữ gìn kỹ một mực sai sử nàng chính là nô tịch văn thư tại mẹ cái k i a đảm bảo liền không cho ngươi nói xong vương chiêu l ê n đưa cho lục minh nguyên một khối hồn ngọc lục minh nguyên cũng là nhận biết vật này tại đại viên bên trong không chỉ có phạm nhân làm nô tu sĩ cũng có thể làm nô cùng phạm nhân bất đồng chính là tu sĩ làm nô sẽ bị rút lấy một luồng h ồ n phách thực hiện thần hồn linh khế ô n dưỡng tại hồn ngọc bên trong để phòng vệ chủ còn không qua đây gặp qua điện hạ vương t r i ê u yên đối với mấy cái kia cung nữ nghiêm khắc quá lớn n a n g ô tôn chỉ là đối lục minh nguyên mà thôi nếu là những người khác căn bản không có cái gì s ắ p m ặ tốt t tại trong hậu cung người thành thật người hiền lành sẽ chỉ bị người khi dễ, chỉ có h ỉ c thủ đoạn đủ hung ác bản sự đủ cứng mới có thể sống lâu dài nô tỳ hồng u y ệ n gặp qua điện hạ hồng y dị thị nữ tiến lên một bước hạ thấp người c u i đầu lục minh nguyên không khỏi quan sát đối phương tuổi tác không nhỏ ai cũng qua hai mươi sáu hai mươi bảy vóc người cao g ầ y đùi ngọc thon dài thẳng tắp dưới chân màu xanh lam d à i đ ề trên đầu b u ộ c lên một cái đôi bình b ù i tóc xem ra xinh đẹp vô cùng nhất là cái kia một đôi thủy linh linh cặp mắt đào hoa thu hút sự chú ý của người khác hơi vểnh khỏe mắt phía dưới còn có một viên nước mắt nốt r ồ i đỏ hồng váy dài đơn giản sạch sẽ bạch đ ầ u hủ giống như mặt trứng ống khí chất mềm mại mà không m ị và áo phình lên cũng không nhỏ các ngươi về sau được thật tốt nghe lục hoàng tử lời nói biết không biết quý phi nương nương bọn nữ tử chăm miệm một lời t h a n h âm lộ ra rất nhẹ rất tinh tế lục minh nguyên nhìn qua mẫu thân biến mất tại trong tầm mắt mới đem ánh mắt đặt ở hồng nguyện trên thân ngươi đã có thể được tuyển chọn tới làm hộ vệ của ta tu vi cũng không tha hồng nguyện cung kính hồi phục khởi bẩm điện hạ nô tỷ hiện tại là đạo tu đệ lục cảnh thần thông nàng mở miệng tự mang một cỗ hơi cầm t r ầ m thấp cảm giác âm sắc rõ ràng là ngự tỷ âm lục minh nguyên nhẹ nhàng gật đầu suy nghĩ nói ta đại viêm triều cho tới nay đều là võ phu chiếm đa số luyện khí sĩ nghiên thiếu có thể hết lần này tới lần khác tu luyện tới trung ngũ phẩm cùng thượng tam phẩm tu sĩ phần lớn vì luyện khí sĩ ngươi có thể đột phá đệ lục cảnh đủ để chứng minh thiên phú võ phu luyện thể phật tu cùng nho tu luyện tâm mà luyện khí sĩ luyện thần tự có kỳ diệu tại trung ngũ phẩm luyện khí sĩ ưu thế lớn hơn đến mức ai mạnh hơn còn thật khó mà nói dù sao mỗi một nhà đều cảm thấy mình mạnh nhất nho tu nói võ phu đầu góc u si tứ chi phát triển chỉ biết là chém chém rết rết mà võ phu nói nho tu phần lớn đều là con mọt sách sẽ chỉ nói đại đạo lý l u y n khí sĩ đại bộ phận mắt cao hơn đầu cho rằng các vị ở tại đây đều là rất rưỡi không kịp đạo môn một cọc lông phật tu cứ như vậy yên lặng nhìn lấy bọn hắn nghiệm một tiếng á di đ à phật không bằng quy ý ngã phật đại thể cũng l à n h ư thế cái tình huống theo quá trình nhìn lại võ phu tiền kỳ nhập môn đơn giản nghĩ tinh tiến rất khó luyện khí sĩ cắm d ễ căn cơ rất khó nhưng đạo cơ sau khi tu luyện thành tu luyện tiến triển cực nhanh h ồ n g nguyện gặp vương chiêu yên đi mới dám ngẩng đầu dò xét một phen trước mắt vị này trong truyền thuyết kinh thành đệ nhất hoàng hố tại mỗi một tòa thanh lâu đều lưu lại truyền thuyết nam nhân thất thanh tú nàng không khỏi trên mặt xứ sở tâm lý ý nghĩ đầu tiên lại là cái này. lục minh nguyên gặp nàng dám chủ động ngẩng đầu nhìn quanh chính mình biết người phát động đại thể nhìn ra nàng này tâm tư rất nhiều so tử vân nhiều phức tạp tốt xấu là tạo ra nhị tiểu thư không có tử vân đơn thuần như vậy tử vân lúc trước vừa tới thời điểm thế nhưng là liền nhìn cũng không dám nhìn mình đặc biệt tự ti tỷ tỷ ngươi đâu lục minh nguyên t r ợ t nhớ tới nàng nếu là nhị tiểu thư vậy khẳng định còn có cái đại tỷ mới đúng mẫu thân muốn mua cũng là mua một đôi hoa tỷ muội làm sao có thể liền mua một cái một nói h ư n nguyện trong mắt hiện lên lõe lên một cái rồi biến mất hận ý chết rồi chết rồi lục minh nguyên trên mặt mười phần ngoài ý mới h ư n nguyện lục minh nguyên lại là thở dài một tiếng cảm khái nói đáng tiếc lại là một cái mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn nhìn lấy hồng nguyện kinh ngạc biểu lộ lục minh nguyên cởi khé giải thích nói con người của ta liền không nhìn nổi nữ nhân khổ sở bắt đầu vui vẻ còn nhiều thời gian hồng nguyện một lần nữa tỉnh lại gật gật đầu đa tạ điện hạ an ủi Huỳnh l ụ c m ệ n h cách hóa tùy mặt tăng t luyện gửi lời, luyện hóa độ r ư ở n g vì năm trước n nguyên h mươi i này bốn cảnh h giới thứ năm trúc lô tiếp xuống mấy ngày đại viêm triều trái ngược bình thường an tĩnh đã trải qua đông trình cung biến nội các hoán huyết về sau thời cuộc đống nhiên chấn an xuống tới nhưng vẫn là có hai kiện không lớn không nhỏ sự tính phát sinh một là vinh an đế tuyên bố thôi hướng một tháng tất cả công việc do mới nội các xử trí mặt ngoài cho ra lý do là chiến sự m ệ n h nhọc lao nhân ra ông ta cần tính dưỡng một đoạn thời gian nhưng trên thực tế không có ai biết hắn muốn làm gì hai là đại hoàng tử lục trường phong hướng đại lý tự cùng hình bộ đưa ra phúc thẩm yêu cầu vô tội là bị người h ã m hại nhưng nhiều lần bị nội các lấy không c h ứ n g cứ làm lý do phản bác cuối cùng dẫn đến liền giới ở nơi này thánh lên hay không lên hướng xuống thánh chỉ, liền không ai dám chém đầu đại hoàng tử là chết vẫn là lưu này tất cả mọi người đang chờ đợi thánh thượng xử lý trước đó đại hoàng tử còn phải tại trong lao đợi lôi trì đạo viện một vị thường, thường không có gì lạ nữ tử ra vào đạo viện nhận lấy b ồ n g lộc cùng tài nguyên tu luyện thời điểm bị một vị đánh vác đào một kiếm nam tử áo trắng ngăn lại v â n tiên tử ngươi quả nhiên còn ở kinh thành hứa trường khanh mỉm cười liếc một chút khám phá đối phương dịch dung thuật thường thường không hiếm thấy nữ tử khuôn mặt một trận biến nào lộ ra một đầu như thác nước t i ế t phát chính là mất tích đã lâu tin tin tức hoàn toàn không có vân thanh hòa vân thanh hòa nhìn thấy vị này tuổi trẻ áo trắng tiên sư cũng không có lộ ra thần sắc cao hứng ngược lại là liên tục nhữ mày ngươi làm sao đổi đến nơi này ngươi đoán hứa trường khanh cười thần bí vân thanh hòa khuôn mặt lần nữa biến n o thản nhiên nói ta có thể không tâm tình bồi ngươi chơi vốn đã trở về p h ụ n mệnh không nghĩ tới lại được phái đến kinh thành nghe nói gia minh gần đây có mới hành động vậy rốt cuộc là cái gì vì sao ngay cả ta đều không thể biết thiên cơ cũng bị tổ sư che đậy nghe nói như thế hứa trường khanh cười nói thường nói thiên cơ không thể tiết lộ chính là đạo lý này đến lúc đó tiên tử liền biết ta chỉ có thể nói cho thiên tử việc này liên quan đến đạo minh có thể hay không siêu việt nho miếu cùng phật môn sinh thiên nhảy lên trở thành tam giáo đứng đầu các ngươi không phải là muốn hướng đại viêm ra tay đi Người quên đạo môn 200 năm trước đạo hạ tr kết quả bị quốc vận phạt vệ trừ phi là thần chỉ ra tay nếu không cho dù là tam giáo tổ sư cũng vô pháp cùng thiên mệnh chống lại không phải vậy tam giáo cũng vô pháp cùng trung thổ vương triều cộng trị ngàn năm và năm hứa trường khanh lắc đầu phủ nhận làm sao có thể sẽ làm như thế việt ngốc nào có cái gì chém chém g i ế t g i ế t phân đoạn cũng không phải võ phu vân tiên tử yên tâm đi còn không bằng theo ta c h ú c hạ đánh cờ một phen uống tốt nhất đạo trà như thế nào cố lộng huyền hư không nói thì không nói vân thanh hòa không cần phải nhiều lời nữa bị môi đánh giá một câu về sau cả người thân hình hóa thành một vũng nước nước động hòa tan tại mặt đất biến mất không thấy gì nữa Thanh Trúc điện. trong h h a n t ú c điện. t r sân nở rộ một cái đại m ụ c t r ầ u bên trong đầy màu lục nước bước lên bừng bừng nhiệt khí lục minh nguyên lột sạch quần áo chính ngồi xếp bằng trong đó nhắm mắt hấp thu hơ nguyện n g ở bên trái vóc người cao g ầ y đùi ngọc thon dài thử vân bên phải dáng người thức tha ngực nở mông cong hai người đều là đầu tay chờ đợi ở một bên tạo thành một đạo mỹ lệ phong cảnh lục minh nguyên bỗng nhiên mở mắt không biết từ chỗ nào lấy ra một cái màu lục bình nhỏ từ đó liên tiếp đổ ra ba dọn thanh thúy ngọc dịch vốn vào sau khi ăn vào trong thùng gỗ màu lục nước bắt đầu sôi trào lên thân kỳ một màn phát sinh những g u màu y ê n bản nước, lục c ngày gần đây hắn một mực tại tu luyện huyết thao người giấy có thể thay thế mình hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa khiếu h u y ệ t tiến độ một mực không chậm một ngày có thể gia tăng một trăm hai mươi điểm không giờ khắc nào không tại tu luyện tăng thêm c ó trưởng thiên bình bổ dưỡng tiến độ cũng rất nhanh một giọt thanh thúy ngọc dịch có thể tăng năm trăm điểm cất ba ngày ba giọt đi xuống tổng cộng là một năm trăm n h ư n g là cái này hội tụ rất nhiều đại bổ chi vật trong quân tắm thuốc chi pháp một canh giờ đi xuống tổng cộng chỉ có thể tăng năm trăm điểm phí hết tâm tư lại khoảng cách đột phá còn kém năm trăm điểm chỉ cần năm trăm điểm hãn đã đột phá đến cảnh giới thứ năm trúc lô cấu trúc thân thể của chính mình võ đỏ đang lúc hàn ảo náo thời khắc ánh mắt quay tích một vòng thấy được một bên hai nữ nhất là h ồ nguyện n g nàng cái tiêu đỏ thấm n môi anh đào vô cùng là vớt cặp mắt đào hoa tự mang một cố vẻ q u y ế n rũ nhìn lấy liền khiến người tâm động lục minh nguyên không nói hai lời trên thân thể vươn về trước tay n ắ m ở h ồ nguyện n g eo thong chi đối phương một cái không có đề phòng bị đẩy vào trong nước phát ra phù phù tiếng nước lục minh nguyên túi đầu tại h ồ nguyện n g cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên hôn khẽ một cái cảm thụ được rắn chắc lồng ngực ấm áp nhìn lấy cái k i a m ộ t tấm cực kỳ anh tuấn khuôn mặt hầu nguyện cũng không ghét ngược lại là khuôn mặt lập tức liền đ ỏ lên nhất là trên môi ấm áp nhường thân thể mềm mại nhất thời cũng mềm luôn ra nàng thở nhỏ trong nhà liền thích xem một số thư sinh viết tình v i vợ bên trong s ắ c thực thường xuyên sẽ có một ít trong nhà đau khổ nữ tử bị anh tuấn tiêu sái vương ra coi trọng cầu gãy không nghĩ tới hôm nay sẽ đến phiên chính mình điện hạ ra tay nhẹ một chút lục minh nguyên ôm lấy eo của nàng nhìn lấy nàng thon dài đùi ngọc không khỏi cảm khái một tiếng uyển nhi ngươi tốt gậy à phù phù một giây sau trong nước hai người đều là chìm xuống dưới một bên tử vân lại đầy b ụ n g ủ y khuất có chút tự ti nàng cũng không phải bởi vì điện hạ tìm cái khác thị nữ mà tức giận dù sao trên đời này nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là chuyện rất bình thường húng chi là nhiều mấy cái tỷ nữ nàng theo phục thị lục minh nguyên ngày đầu tiên liền không có nghĩ qua độc chiếm một mình hắn nàng chỉ là hận chính mình vì sao mặt mày hốc hác vì sao tại những nữ nhân khác trước mặt luôn luôn không ngẩng đầu được lên nghĩ đi nghĩ lại tử vân miệng không khỏi bị khuất đều lên một đôi linh động mắt hạnh khiến người ta nhìn lấy ta thấy m ã yêu đông nhiên trong thùng nước dôi ra một bàn tay lớn đem nàng cùng nhau kéo vào trong nước thẳng đến nửa canh giờ về sau động tĩnh triệt để lắng lại ba viên đầu chui ra mặt nước hai nữ quần áo đều là ướt sũng cơ h ộ i nhìn một cái không sót gì mà lục minh nguyên khí tức trên thân lại là phát sinh biến hóa kinh người huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên tầng thứ năm tám nghìn tám nghìn hắn rốt cục đi vào cảnh giới thứ năm trúc lô trên người rất nhiều khiếu huyệt bắt đầu b u n g lỏng thu nạp thiên địa linh khí chuyển hóa làm võ đạo nguyên khí vẩn dưỡng chữ tổn khiếu huyệt mở rộng ôn dưỡng nguyên khí coi là đúc võ lò thân như lò luyện nguyên khí thâm hậu có thể hóa cương hóa giáp nay cảnh võ phu ưu thế cực lớn một thân nguyên khí bắt đầu tích lũy sinh ra lộ ư ợ biến cái gọi là tông sư đại tông sư thường thường có thể chứa được 50 năm mươi năm một trăm n ă m võ đạo nguyên khí một lần xuất thủ bạo phát uy lực kinh người nát núi t ồ i thành một giáp công lực ý tứ đại thể như thế lục minh nguyên phát hiện thể nội khiếu h u y ệ t mở rộng hơn phân nửa lần nữa kiểm tra bảng mệnh chủ lục minh nguyên tu vi võ đạo cảnh giới thứ năm trúc lô công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên tầng thứ sáu m ộ ư ơ i m ư ơ i năm hám sức quyền đại thành liệt hỏa đao pháp viên mãn thái hoang long tập tỉnh tầng thứ hai một nghìn hai nghìn tầng thứ sáu cần một năm vạn điểm lục minh nguyên âm thầm chật chật một tiếng nghĩ đột phá tô n g sư lấy trước mắt tiến độ đến xem không dựa vào trường thiên bình cần hơn nửa năm cùng lúc đó lại là một hàng chữ viết hiện lên hình u lục m ệ n h cách võ si luyện hóa độ để thăng làm 40% theo cảnh giới đề cao võ đạo m ệ n h cách luyện hóa độ cũng là nước lên thì thuyền lên mở khóa mới m ệ n h cách đặc chất trầm tâm sơ cấp trầm tâm sơ cấp có thể tiến vào trạng thái v o n g ngã nghiêm túc nghiên cứu công pháp và võ học, học được sát xuất cực lớn nhìn thấy mới mở khóa đặc chất lục minh nguyên hai mắt tỏa sáng chỉ phải nghiêm túc học có thể học được đây chẳng phải là cái kia t i ể u quỷ tuyệt học thiên cương phục long chính mình cũng nhẹ nhõm học được võ si mệnh cách vẫn là lợi hại chỉ bằng vào trầm tâm cùng thượng võ trước mắt tập võ một đường cơ bản không có quá nhiều lực cản đang lúc lục minh nguyên suy nghĩ thời khắc ngoài c ử a truyền đến một đạo giọng nữ tây mộ tuyết cầu kiến lục hoàng tử điện hạ nghe vậy lục minh nguyên hết sức kinh ngạc tây mộ tuyết đến hắn nơi này làm gì chẳng lẽ lại mẫu thân bên kia chương năm mươi lăm quân tử luận việc làm không luận tâm điện hạ chúng ta lục minh nguyên nghe được h ồ n nguyện tử vân cái kia quấn bách thanh âm còn có ướt nhẹp tóc dài ý thức được lúc này đã khách sợ là sẽ phải có chút xấu hổ. lúc này hạ lệnh tể cô nương để ta tới chiêu đ á i các ngươi vào nhà là được vâng hai nữ hạ thấp người cúi đầu nhấc lên váy sắc mặt đỏ bừng đi vào trong nhà lục minh nguyên tiến lên mở cửa rất nhanh liền nhìn đến một vị mặc áo xanh nữ tử chú dựng ở trước cửa thang đá trên trên áo không có có dư thừa hoa văn một mạc quyển chuyển hàm xúc trải lấy rủ xuống búi tóc trên đầu cắm một cái màu bạc hoa trâm gặp chậm chạp chưa mở cửa chính nhìn chăm chú bốn phía một ngọn cây c ọ cỏ gặp cửa lớn mở rộng đôi mắt đẹp mới quay lại chính là nhiều ngày không thấy tệ mộ tuyết nàng này quay đầu ngoái nhìn lục minh nguyên chỉ cảm thấy muôn hoa đua vậy mà đều có ảm đạm phai mở cảm giác hắn không phải không thấy qua việc đ ờ i đ ồ nhà quê t i ế p trước khoa học kỹ thuật phát đạn chỉnh d u n g trang điểm sửa ảnh có thể hiển nhiên đem người bình thường biến thành như thiên tiên mỹ nữ mỗi tháng xã giao hội sở quầy rượu không ít đi cái gì mỹ nữ chưa thấy qua mặc dù không có thể xác định nữ từ trước mắt là hắn gặp qua xinh đẹp nhất người nhưng trên người nàng loại kia kinh tâm động phách cổ điện đẹp tuyệt đối không phải thân ở s ố c nổi hiện đại nữ hải có thể có được lại là tề cô nương ngọn gió nào thổi ngươi tới thế mà lại đi tới ta tiểu viện lục minh nguyên mỉm cười hỏi đợi nhưng trong lòng thì đánh trống không nhịn được nghĩ chẳng lẽ mẫu thân thật đem tề mộ tuyết lắc lư tới tay nàng muốn gả cho ta rồi từ phụ thân ta bị bãi tướng từ đi sơn trưởng chức về sau dân gian truyền ra lời đ ồ n đại nói phụ thân ta mưu phản cho nên ta quyết tâm nhất định phải còn phụ thân một dạng công đạo sau đó đã điều tra mấy ngày ta phát hiện một số manh mối cùng điện hạ có quan hệ tề mộ tuyết hành văn g ã y gọn không có nói nói nhảm một mặt bình tĩnh nói nghe được câu này lục minh n g u y ê n lập tức biết là mình cả nghĩ quá rồi tề mộ tuyết đánh giá một phen cung điện định viện nơi đây không t i ệ n đến trong phòng đi nói đi ngạch trong phòng tại đánh quét đi trong sân nói đi lục minh nguyên tùy tiện nói nhả một m câu đưa tay ra hiệu cũng được tê mộ tuyết gật đầu tiến lên một bước đi theo phía sau đối phương khoảng cách gần n h ì n c h ă m chú lục minh nguyên mới phát hiện nàng dáng r ấ p khá cao chừng sáu t h ấ c nửa không kém nam tử liền so với hắn thấp nửa cái đầu vóc người dài mà gầy vòng e o nếu như cành liễu thề cô nương ngời ngồi vừa mới ngươi nói manh mối cụ thể chỉ là cái gì lục minh nguyên ngồi tại gầy đá cho đối phương đổ một c h é n t r à hiếu kỳ nói ta nhớ được tề cô nương tại một đêm tiên ó i qua rất ít quan tâm triều đỉnh sự tỉnh toàn tâm toàn ý dạy học t r ư n g ư ờ i tê mộ tuyết bất đắc dĩ lắc đầu c bây giờ đại hoàng tử một phương sụp đổ phụ thân bị bãi tướng không nói còn lớn hơn bệnh ba ngày chưa lên tiểu nữ cũng nhận đại hoàng tử một đảng ảnh hưởng bị thịnh kinh thư viện miễn trừ tiên sinh chất vị hiện tại muốn chống lên tề ra người là ta cho nên không thể ngồi chờ chết tốt nhất có thể để cho phụ thân ta tốt lục minh nguyên nghe nàng nói nhiều như vậy ô lục minh nguyên đáy lòng rất là ngoài ý muốn hắn thấy qua mọi người bên trong chỉ có t ề mộ tuyết bất đồng nàng làm một cái duy nhất không có dùng có sắc nhãn con ngươi nhìn mình người không có nghe tin cái gì lời đồn cũng không có co không tin đồn, mà lục à tại h minh tử.、Vậy、ta làm cái gì? n n kia việc xấu liền g n cười nói tề mộ tuyết nghiêm túc hồi phục lục hoàng tử điện hạ ta vận dụng phụ thân từng tại đăng văn cổ viện quan hệ phát hiện lúc trước hồ sơ tay chân lúc trước cưỡng ép dân nữ m u ố án là ngũ hoàng tử lục minh không ở sau lưng dợ t r ò hắn cố ý an bài thanh lâu nữ tử thị t ẩ m nhưng lại lật lọng cáo trạng điện hạ dân gian tục nữ nói tiên nhân h i ê u cái gọi là đăng văn cổ viện so với còn lại hai viện Phần lục ớ n v minh nguyên cái này là thật có chúc mộng nữ nhân này còn thật đi điều tra mình đi nàng sẽ không cần cho mình tẩy trắng a tể mộ tuyết tiếp tục nói đến mức liên tiếp câu lan nghe hát một chuyện cũng không thể làm cân nhắc một người tiêu chuẩn bởi vì cái gọi là quân tử luận việc làm không luận tâm luận tâm không người chân quân tử chính là đạo lý này nghe đến nơi này lục minh nguyên nhịn cười không được nói t h cô nương không hổ là nữ phú tử giúp người bịa giải đều là đạo lý liên tục đạo lý rõ ràng ngươi thật hẳn là đi làm tụng sư suýt quên tề mộ tuyết k h ẽ m í môi chân trà ta nói những thứ này cũng không phải vì điện hạ giải thích cái gì mà là ta phát hiện phụ thân bị bãi tướng cùng đại hoàng tử một đảng bị thua đều là cùng nhị hoàng tử như có quan lục minh nguyên nghe đến nơi này xem như bị tề mộ tuyết một câu đ i ể m tình nhị hoàng tử làm cái nào một số chuyện hắn xác thực chưa c ừ n g nghe nói chỉ biết là hắn bị đại hoàng tử giải vào đại lao nhưng là về sau giống như lại bị phong ra từ đầu tới đôi cũng không hiện thân tựa như cái gì đều không phát sinh tỉ mỉ nghĩ lại quả thật có chút cổ quái đầu tiên là ma quốc yêu nữ m ộ tán sau là cung biến một chuyện thua thiệt đều là lục trường phong mà ngồi mát ăn bắt vàng là lục q u a n cảnh hết lần này tới lần khác hắn còn chẳng có chuyện gì tiện nghi đều cho hắn chiếm đi thế cô nương có gì phát hiện lục minh n g u y ê n hỏi tề mộ tuyết nghiêm túc hồi phục gia phụ thân là đại hoàng tử l ã o sư thường xuyên sẽ ở thư viện trù hoạch vải hoa ta thường xuyên có thể nghe được liên quan tới nhị hoàng tử g a m ba câu trước đó chưa bao giờ chú ý thẳng đến ngày hôm trước nghe được phụ thân đối lời nói của ta ta mới biết được rất có thể là nhị hoàng tử tại t í n h cục kế phụ thân ta đồng thời hắn cũng tại t í n h kế ngươi nhị ca tại tính kế ta lục minh nên g u y trầm ngâm một tiếng đối với kết quả này lại sớm có chuẩn bị tâm lý hắn thụ vô thuật khống chế dây xích len ken vào tù đến lúc đó còn không biết hậu trường hát t h ụ là người phương nào cộng thêm mới vừa vào lãnh cung thời điểm lục minh không lúc ấy đến cửa thăm dò đều có có cái gì không đúng cho tới giờ khác này có tề mộ tuyết cùng tề hành nghiễn xác nhận hắn có thể xác thực phán đoán có thể là nhị hoàng tử làm chỉ là tề mộ tuyết buộc lên lớn như thế mạo hiểm theo thể lao tiên sinh châu đó b ộ c lộ ra tin tức như vậy cho mình Mục đ í không ở đâu? Lục ta chỉ là muốn cho phụ thân một dạng công đạo lúc trước phụ thân không có lưu tại nho miếu mà chính là lựa chọn ra làm quan tạ phúc chúng sinh quan tại đại viêm vương triều dưới trướng là vì cái gì là tại cái này rất tốt thịnh thế có tư cách nhìn t r ờ i phía dưới học trò nghèo người người như rồng bây giờ thấy hắn cái bộ rắn này ta rất khó chịu tề mộ tuyết lấy tay trắng chống đỡ ngọc ngạch như có điều suy nghĩ là mỹ dung nhan mang theo một k i a vẻ b u ồ n dầu nho miếu học sinh trải rộng trung thổ trừ đại viêm vương triều đại sương vương triều còn có thiên nam tiểu quốc nam chu tiền thân vì đại chu vương triều trừ quốc s á n sát đều là học sinh liền sĩ địa phương tốt lục minh nguyên thu liễm lại tất cả nụ cười thần tình nghiêm túc nói ta khuyên tể cô nương đừng như vậy làm vì sao tề mộ tuyết nhìn lấy cùng bình thường thần sắc cũng không giống nhau lục hoàng tử có chút ngạc nhiên lục minh thản nhiên nói, cái công đạo này không này đạo t ố t lấy, cô ũ n g k h nương g chiếm đ ợ c cứ lúc nào có cô bất bỏ Tế nào mình nguy n hiểm. ư khả năng chỉ biết dạy học chồng người đối với triều đình sự t ì n h kinh nghiệm sống chưa nhiều ông ngoại của ta là tân tấn tể tướng lao nhân ra ông ta đã nói với ta một câu nói như vậy thời khắc mấu chốt hắn chỉ có thể đem ngoại công rời ra ngoài trần chấn trả tử đoạt đích sự tình hiểm lại càng hiểm nếu là sơ ý một chút cuốn vào trong đó cũng là vạn kiếp bất phục cái này không chỉ là rất nhiều hoàng tử đấu tranh cũng là rất nhiều tiên gia động thiên thế lực tam giáo tranh đấu tề cô nương mặc dù ngươi là nho thánh đời sau nhưng trên ngàn năm trôi qua nhìn chung điện tịch tên h h nhân chưa h n bao giờ ú、so、mộ tuyết thần sắc liền giật mình không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết hoàn khố hoàng tử thế mà có thể nói ra đạo lý như vậy tới điện hạ có ý tứ là quân tử không cứu đúng vậy lục minh nguyên gật đầu cũng đúng t ê mộ tuyết giống như có điều nộ ra nghĩ chỉ chốc lát về sau tự rêu cười một tiếng dù là ta mặc dù đưa thân nho đạo đệ lục cảnh nho sĩ nhưng khoảng cách đệ thất cảnh quốc tử vẫn như c ũ phiêu m i ể u cũng là bởi vì trong lòng nhớ quá nhiều ngược lại là chỉ trệ không tiến thánh nhân chi đạo vô danh không sợ chân chính thánh nhân đối mặt thế gian khó khăn dù là tình trạng vô vọng dù là danh dự bị hao t ổ n cũng sẽ không có bất kỳ e ngại mà ta còn xa xa làm không được t h ú n g chi là quốc tử xem ra ta còn muốn đi học tiếp tục đa tạ điện hạ một câu điểm tình người trong ngộng tê mộ tuyết thật chẳng lẽ không biết trong t r i ề u đình đấu trận nguy hiểm cỡ nào à không nàng biết chỉ bất quá thân là người đọc sách ngọc có thể nát mà không thể đổi nó trắng trúc có thể đốt mà không thể hủy nó tiết khó tiếp nhận nhất thực tế như vậy điện hạ chúng ta thay xong y phục lúc này hờ nguyện cùng tử vân hai người mới từ trong nhà đi tới đổi mới tinh quần áo lục minh nguyên thấy thế liền thuận thế đưa tay nói t h cô nương không ngại đến trong phòng ngồi xuống được tê mộ tuyết khẽ vớt cảm cửa hờ nguyện nhìn đến trước mắt nữ tự áo xanh ánh mắt không khỏi trừng lớn chờ hai người xuyên qua bên cạnh mình nàng mới nhỏ giọng hướng tử vân nói đây không phải đế kinh đệ nhất tài nữ tề mộ tuyết sao nàng tìm đến điện hạ làm cái gì tề mộ tuyết tại đế kinh tất cả nữ tử trong mắt có thể nói là thần tượng một dạng tồn tại tinh thông âm luật sẽ làm thơ vẽ tranh viết văn viết phú có thể nói là cầm kỳ thư h o a mọi thứ tinh thông học thức bên bác địa vị cao cả là quốc tử giám sách bỏ tiến sĩ nàng nha giống như cùng điện hạ nhận biết t ử vân dường như không cảm thấy kinh ngạc hồng nguyện lại rất không minh bạch lấy điện hạ tính tình hai người làm sao có thể giao lưu đến cùng đi đâu chương năm mươi sáu ngầm đầu thấy long môn trên trời rơi xuống lũ lụt trong phòng điện hạ trong phòng còn có đàn tranh tê mộ tuyết nhìn đến đại điện bên trong nhiều hơn không ít bày biện c h i vật có chút mới lạ lục minh uyên vung tay mẹ ta kể trong phòng quá t r ố n g trải không tốt cho nên cầm rất nhiều thứ tới bày biện đẹp mắt mà thôi tựa như kiếp trước nhà có tiền bên trong luôn bày một khung đàn tia n o một dạng không cũng là vì gia tăng bức cách nhà có thể tê mộ tuyết lại đi tới đàn tranh trước mặt kích thích dây đàn phát ra một tiếng âm thanh tự nhiên không bằng ta cho điện hạ gậy một khúc đi như thế nào cũng coi là cảm tạ vừa mới sự tình nàng ngầm đầu nhìn về phía lục minh uyên hỏi thăm một tiếng có thể tùy tiện đạn lục minh nguyên nhẹ nhàng ứng tề mộ tuyết đem cái ghế đem đến đàn tranh trước mặt dịch bước trước án kéo lên ống tay áo lộ ra một đôi ngưng xương cổ tay trắng chẳng được bao lâu từng đạo từng đạo thanh đạm phiêu m i ệ u cầm âm theo trắng đ o á n đầu ngón tay chạy sôi mà ra từ khúc gâm ú lại thâm thúy tựa như miêu tả thu trên sông yên tĩnh mà mênh mông hoàng hôn hoàng hôn lục minh nguyên nhắm mắt lắng nghe thầm than quả thật là tài nữ kỹ nghệ trình độ không thể so với trong cung trưởng quản lễ nhạc, nhạc sư kém nguyên chủ thân cư đế vương tri ra thở nhỏ nhìn quen ca múa thanh bình chống sắt lễ nhạc ra vào kỹ viện cùng thành quan giao lưu mật vũ cơ dây đàn hình ảnh phảng phất là k h ắ p vào trong trí nhớ thân thể đối với vui cảm giác mười phần m ẫ n cảm phàm là tốt khúc tốt múa tự mang một cô giám thưởng năng lực đối với tiếng đàn rất là biết hàng n à y khúc tựa hồ không hề dài một đoạn ngắn về sau tiếng đàn liền thu đôi lục minh nguyên không khỏi lên tiếng tán dương một tiếng n à y khúc quá đẹp so ta nghe qua rất nhiều từ khúc đều tốt hơn nguyên bản đã từng muốn học đ à n khúc cuối cùng vẫn bởi vì thương t ổ tay hoang phế nhất thời bây giờ nghĩ lại xác thực đáng tiếc hắn bản thân mình là một cái so sánh bội phục sẽ đàn nhạc khí người bất kể là kiếp trước ghi ta đàn tị anô vẫn là hiện tại đàn tranh đàn tị nói cũng coi là chân nhân truyện thật hắn kiếp t r ư ớ c cũng xác thực học qua chỉ bất quá nửa đường hoàng phế mà thôi không nghĩ tới điện hạ cũng hiểu âm luật t ê mộ tuyết lại là lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chăm chú tới cho dù lục minh nguyên làm người hai đời cũng có chút xấu hổ bất quá nghĩ lên mình người thiết lập đành phải khụ khụ nói câu lan nghe hát không phải phí công nghe t ê mộ tuyết nghe vậy biết hắn lời này hàm nghĩa về sau lại là nợ nụ cười xinh đẹp không bằng ta đến dạy điện hạ như thế nào tốt lắm lục minh u y ê n nghe vậy cũng tới đến án thư bên cạnh ngồi trống hỗm nhìn lấy cùng mình chỉ có một thức chi cách nữ tử. lũi chóp mũi mùi t h ơ m hô hấp đống nhiên biến đến có chút rồn rập lên không khỏi tự rêu chính mình một tiếng nguyên thân d u y ệ t nữ vô số thường thấy oanh oanh nghiến đến chính mình cũng sẽ khẩn trương lục minh nguyên có tiềm long tại thân học đồ vật là cực nhanh mặt trời lặn trước đó hắn liền không lệch mấy năm giữ t â mộ tuyết cũng rất kinh ngạc đối phương có thể như vậy nhanh chóng học được bất quá nghĩ nghĩ đối phương mỗi ngày đi tới đi lùi thanh lâu kinh lịch vui cảm thiên phu kinh người cũng coi như hợp lý nàng ngầm đầu nhìn xem bầu trời sắc tự biết đợi tiếp nữa có nhiều bất tiện nói ra sắc trời gặp muộn hôm nay có nhiều cái dậy như vậy cáo tử lục minh nguyên đúng ư a cửa. nàng tới Cạch cạch. đ lúc này trên trời bỗng nhiên rơi xuống dọt dọt dầm nước lục minh nguyên ngẩng đầu nhìn lên không biết bầu trời cái gì thời điểm âm trầm xuống mây đen áp thành thành muốn phá vỡ theo nước mưa rơi xuống biểu thị có một trận mưa lớn muốn tới t â mộ tuyết cũng là nhìn về phía bầu trời cũng n h ỉ non một tiếng kỳ quái ti thiên giám cũng không có nói qua hôm nay sau đó mưa vĩnh an sáu mươi tám năm đầu mùa xuân đế kinh trên không tụ tập đại lượng mây đen rơi ra rồi rào mưa to mới đầu mọi người coi là đây chỉ là một trận phổ thông mưa to nguyên một đám đợi trong nhà tránh mưa người khoác á o tơi minh đ a n g ti cầm y thì hãy mang theo mũ rộng rành vận tải thắp canh cùng các n g ọ ngách trị cương d á m thị lấy hết thảy thế nhưng là rất nhanh liền có đạo môn luyện khí sĩ phát hiện không thích hợp trận mưa lớn này xuống ba ngày ba đêm một mực chưa từng ngừng qua nước mưa rất lớn đem đế kinh địa thế chỗ trung hoa màu rộ tốt đều bao phủ nhà bị chìm rất nhiều bách tính trôi g ạ t khắp nơi chỉ ở đỉnh núi trong động tránh mưa cô độc nhìn bao la hùng vĩ hoàn thành đầu mùa xuân thời tiết mưa to năm trên trời rơi xuống lũ lụt đại viêm thiên mệnh thuộc hỏa mà nước dập lửa đây là điểm không may rất nhanh mưa to b ắ trong đầu theo đế theo t kinh lan à n đến t à bộ kinh kỳ khu vực, sau đó là Nam n Phủ, Hà sau u vực, Dự đó là t r Phủ ngũ Phủ chờ Châu ngũ quận, Bảy bị đều lúc ũ lụt l Trong chìm có. không nhất thời đại viêm các chấn động dân hương bài miếu kỳ cao t h ầ n p h ậ n thậm chí nhiều chỗ long vương miếu đều là hương h ỏ a đầy á p trong triều đình các lập tức tổ chức hội nghị điều tra mưa xuống một chuyện cần phải tra ra là nguyên nhân nào lôi chỉ đạo viện dẫn đầu xuất động nhiều vị đạo gia tiên sư phụng triều đình thánh chỉ, bãi phòng long vương miếu thành hoàn miếu đội bắt tự hạ mương ư ờ i tra ra rất nhiều dã miếu yêu g a o không có đại viêm sắc phong cũng dám lập miếu chia cắt nhân gian hương hòa tại chỗ đánh tan thần hồn t r o n năm đạo hành hủy hoại chỉ trong chốc lát có thể mưa to vẫn như cũ không thấy dừng thế đạo viện phó sân trưởng thứ a t r ư ờ n g khanh gánh vác đào m ộ t kiếm lưng m e o bắt quái kính sừng sững hư không t r u n g quanh nước mưa tại t r u n g quanh hắn hình thành một đạo hình dáng không thể tới gần người mắt hắn hiếp lại trong mắt có hay không cấu kim quang hiện lên nhìn về phía đại v i ê m hoàng cung trên không chốt sâu mơ hồ có thể trông thấy một đạo thiên môn rõ ràng là một bộ vân hải thiên môn cảnh tượng một đầu cá vàng tại to như vậy thiên môn phía dưới tuần hành thiên môn mở rộng đây là cá chép vàng vọt long môn dị tượng là có người nghĩ phá vỡ mà vào long môn trí cảnh hứa trường khanh cười khẽ không nghĩ tới vì vượt qua lần thứ tư long k i ế p thế mà khăng khăng vận dụng quốc vận thật sự là bỏ hết cả tiền vốn cũng là khổ cái này đại viêm b á c h tính giờ này khắc này lục minh nguyên cũng là nút ở phía sau trên núi lúc này thanh trúc điện bên trong tất cả đều là nước động đã tràn đến nửa người trên hoàn g cung hệ thống thoát nước hoàn toàn tê liệt không chỉ là hắn rất nhiều phi tử thái giám cung nữ cũng là trốn ở hoàng cung phía sau trên đỉnh núi không ít ngự tiền cấm quân tại duy trì hiện trường trật tự ở giữa tiếng nghị luận bên t a i không r ư ớ nguyên bản coi như lớn hậu sơn thế mà biến đến như thế chen trúc như cái chợ thức ăn mở dạng cấm quân ai cũng không dám đắc tội chỉ có thể trang giả vờ giả vịt nguyên lai là lục hoàng tử điện hạ đã lâu không gặp ở giữa có một vị nam tử khôi ngâu ngẫu nhiên gặp lục minh uyên đi tới trước mặt hắn bái một cái lục minh uyên nhìn trước mắt người n á o hải suy nghĩ một lát biết người phát động nghĩ tới chu bằng phúc cảnh giới thứ tư lúc đầu cấm quân phó chỉ huy sứ xác thực rất lâu không thấy được lục minh uyên cười nói nguyên lai là ngươi không nghĩ tới lại nhìn đến ngươi cái gì thời điểm hồi cung chu bằng phúc cũng là có chút cảm khái ô n quyền nói mặt tướng vẫn muốn đối điện hạ nói cảm ơn lại không có thời gian hồi trước đi theo thánh thượng tham dự đông t r ì n h cho nên không tại hoàng cung may mắn chiếm đầu công bây giờ lại bị triệu hồi trong cung hiện đã là cấm quân thống lĩnh một trong lục minh nguyên quan sát tỉ mỉ sắp thực phát hiện khí tức của hắn trầm bốn không ít hắn bây giờ cũng là cảnh giới thứ năm trúc lô có thể nhìn ra vị này chu băng phúc cảnh giới co tam vào h i ệ n nhiên là trên chiến trường lại có đột phá vậy ngươi vậy cũng là nhân họa đắc phúc không tệ tiếp tục cố lên lục minh nguyên hồi tưởng lại lúc trước bị t r ị điều tra không có kết quả ngồi trộm hồn tuyết lớn bảy ngày bảy đêm nguyên lai、like、đã là chuyện hồi năm n g lúc này trước mắt hiện lên văn tự h u ỳ n lục mệnh cách tùy mặt gửi lời luyện hóa độ tăng trưởng vì năm mươi mức người cao cấp vật tận kỳ dụng nhân tận kỹ năng phán trung gian thiệt ác biện hoang nôn trận tướng có thể nhìn đến có tiềm lực người nương theo trước mắt một trận thanh lương lục minh nguyên phát hiện trước mắt của hắn thị giác đại biến lê t ô i quý nhân thảo luận sát vách chắc phi bộ ngực đủ lớn vẻ hâm mộ xuống đến ngự tiền thị vệ cùng cung nữ mắt đi mày lại nhìn một cái không sót gì trước mắt tất cả mọi người một chút xíu tiểu động tác cùng biểu lộ đều không gạt được ánh mắt của mình chương năm mươi bảy lựa chọn rất trọng yếu hoàn thành tri đình mưa to dồi dào lội minh từng trận có một vị cụt một tay đeo kiếm trung niên kiếm tu đứng lặng tại đại viêm long bích quang vũ thần s á c lặng im không biết tại chờ đợi lấy cái gì nào đó trong n g á y mắt tứ phương nước mưa dường như đ ứ n g im mỗi một giọt nước trâu đều ngưng kết trên không trùng gìn giữ bất động n g n ệ ở nền đá mặt vỡ lên bọt nước cũng chưa từng biến hóa cụt một tay kiếm tu nhìn về phía cổng thành một cái phương hướng thần s á c đạm ạ. nghĩ không ra đường đường đạo minh đệ nhất cung phụng tả nhân tiên cũng lại ở chỗ này cánh cổng một vị say khước ngũ dọc vành tay sử gậy chúc cựu quỷ dẫn theo hồ lô rượu cười hì hì đi tới n g u y ê một kiếm này chạm thần trị phong thái cũng không giảm hải ta tranh lâu như vậy cũng không thấy ngươi xử xuất bản l ĩ n h thật sự cụt một tay kiếm thu ánh mắt chuyển về hoàng cung chỗ sâu nữ khí thản nhiên nói lão t quỷ, ngươi có cái gì c á i dám mau thả là được triệu t u y ê n võ thu liễm lại nụ cười trên mặt khi mắt nói các ngươi đạo minh mặt ngoài là đang trợ giúp thánh thượng độ k i ế p cho hắn lần thứ tư vọt lòng môn cơ hội nhưng trên thực tế chưa chắc không phải đang hại hắn cụt một tay kiếm thu ánh mắt hào không gợn sóng đây hết thể đều là thánh thượng lựa chọn của mình nếm thử vẫn là không nếm thử đều là không liên quan gì đến ta tại hạ bất quá là đạo minh cũng vụng nói lời không tính toán gì hết ha ha ha triệu tuyên võ Hử l cụt một tay i kiếm tu lắc đầu nhìn về phía thiên môn phương hướng giải thích nói hiện tại đậu thủ sẽ chỉ làm lòng tiếp triệt để kết thúc ngược lại là hại thánh thượng không phải ai đều có thể giống như ngươi đao phách long môn thuế phạm vi tôn hử triệu tiên võ hử lạnh một tiếng gậy chúc hướng mặt đất giấm một cái rất nhỏ gợn sóng như là một cục đá đầu nhập b i ệ n cả nhường bốn phương tám hướng đều khôi phục n g u y ê n dạng mưa to tiếp tục hạ xuống hạt mưa tí tách b ọ t nước cào hảo nước sương mù mông lung che đậy bầu trời tốt nhất là dạng này câu nói này nói ra thời điểm người đã biến mất không thấy gì nữa thịnh kinh thư viện địa thế hơi cao vốn là xây ở chân núi đến sườn núi vị trí cho nên may mắn không có bị mưa to bao phủ chỉ là có một vị nho s a m bị nước mưa thơm ư ớt tuấn lang nam tử thân thể đông run lầy bẫy tại thư viện mái hiên tránh mưa mái hiên cũng không rộng nhưng vẫn là có nước mưa tung bay vào chân khác có cấp tại nơi hẻo lánh ôm lấy bỏ hành lý thần xác nhỏ túng trong mắt l ó e lên vẻ mờ mịt trong đầu l ó e qua rất nhiều bị đổi ra thư viện thời điểm lời nói các hạ liền cử nhân công danh đều không có cũng xứng vào thịnh kinh thư viện đọc sách không phải một cái bằng quan hệ tiến đến tu tài có tư cách gì chiếm cái này một mẫu ba phần đất nhường hắn cúc đi dù sao tề sơn giải đã t ừ nhiệm cũng không ai che chở hắn trần khắc siết chặt trong lòng bàn tay mặc dù tâm t r u n g khí phẫn lại không có bất kỳ biện pháp nào đọc sách hai mươi năm cũng chỉ có cái cảnh giới thứ ba minh tâm cảnh giới nói ra cũng phải làm cho người cười đến giục răng nho ra tu hành trước tu thân dự tính lại minh tâm lập bệnh mới có trần h ể bằng vào t i u đ khắc thầm cười khổ tề tiên sinh bây giờ bị bãi tướng người người đều là nói hắn tham dự ngưu phản hiện tại đi đầu của hắn chỉ làm cho lão nhân gia ông ta mang đến quái nhiễu không bằng đi tìm nhị hoàng tử điện hạ nói không chừng có chỗ chuyên cơ hắn trong phủ một mực tại tuyển nhận phụ tá môn khách nghĩ tới đây trần khắc chỉ có thể ôm lấy bọc hành lý c a t m đ o a n bên trong sách không bị nước mưa ư ớ t nhẹp dùng lưng của chính mình khiên cuồng phong mưa to d i m lên g i à y vải cũng không lâu lắm hắn liền chạy tới nhị hoàng tử tấn vương phủ trước cổng chính gõ vang lên chốt cửa người gác cổng không nhịn được mở cửa phát hiện là một cái bị xối thành ướp xuống nghèo hèn thư sinh trần k h ắ c gạt ra định n ọ n nụ cười nói tại hạ trần k h ắ c trước đó là điện hạ tiến cử ta đến thịnh kinh thư viện bây giờ nghĩ đầu nhập nhị hoàng tử điện hạ muốn hạ nghe nói nhị hoàng tử điện hạ có chi nhân t i ệ n nhậm danh tiếng phàm la đầu nhập vào người đều có cái nơi đến tốt đẹp người gác cổng nhìn hắn một cái gật đầu thật ngươi muốn lên báo một số sẽ kỹ năng sở trường bản sự hoặc là thường xuyên làm một ít chuyện dù sao điện hạ cũng không dưỡng người r à n h rỗi ta có thể nhanh chóng gửi bản sao kinh văn nhìn qua tàng thư vượt qua và quyển giúp lao phụ bán lê thay viễn trinh binh sĩ viết thư nhà thay hương thân phụ lao trang hoàng tranh chữ để tự câu đối hai bên cửa những thứ này có tính hay không n g ư ơ i gác cổng lắc đầu liên tục sách nhìn nhiều vô dụng biết viết chữ cũng vô dụng điện hạ thủ hạ rất nhiều môn khách cũng có thể làm đến còn làm những cái kia v i t i ệ n đối với điện hạ mà nói không có một chút ý nghĩa đã ngươi không có thành thạo một nghề ngươi hay là đi thôi điện hạ không dưỡng người rảnh rỗi nói xong liền khép lại cửa lớn chỉ có phong vũ như cũ thế mà trần khắc lại không hề từ bỏ hiện ở kinh thành nhiều như vậy hoàng tử đều là khai phủ nhận người một nhà không được liền nhà thứ hai hắn đem bao khỏa cất giữ trong trong thành một tòa thành hoàng miễu bên trong sau đó lần nữa hướng mưa to ra ngoài thế nhưng là lấy được trả lời cơ bản giống nhau hủ nho cũng dám tới nơi này nhanh chóng đi ra sở vương điện hạ không thấy đi đi đi đ ừ n g lầm điện hạ đạo pháp tu hành thất hoàng tử điện hạ không thấy điện hạ không rảnh bắt hoàng tử điện hạ tiến về nho miễu cầu học đến bây giờ chưa về Mà lại ngươi chỉ có tú tài công danh chúng ta cái này tối thiểu phải vào sĩ mới được cựu hoàng tử không t r o n g p h ủ đi ra mời trở về đi bị nhiều nhà cự tuyệt trần khắc triệt để nạn lòng p h á i trí hắn ngồi tại thành hoàng miếu bên trong tránh mưa ngoài miếu hàn phong như đấy mưa to đ ầ m địa yên lặng nghĩ nếu như không là mẫu thân lúc trước cùng phụ thân bỏ trốn chính mình cũng sẽ không qua như vậy thảm á hắn mạch này chính là tề ra họ hàng xa mẫu thân hắn họ tề nhưng phụ thân hắn họ trần ban đầu vốn cũng là triều đình ngũ phẩm nhỏ viên có thể hai mươi năm trước hắn năm tuổi năm đó phụ thân bởi vì triều đình đảng tranh một chuyện bị liên lụy dẫn đến c á c trước nhà bọn hắn từ đó xuống dốc phụ thân bởi vì bệnh qua đời mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn đến một ư ơ i tuổi cũng là lần lượt ly thế căn dặn hắn nhận tổ quy tông lại ngay cả tề ra cửa lớn còn không thể nào vào được thật vất vả thi một cái tú tài công danh liều mạng lại gặp phải khoa cử gian l ậ n án toàn bộ địa điểm thi thành tích đều hết hiệu lực vốn cho rằng tiến vào thịnh kinh thư viện sẽ khá hơn một chút không nghĩ tới vẫn là một dạng đời này của hắn cũng quá mức xui xẻo ở đâu chỗ đó liền sẽ xảy ra chuyện đang lúc hắn thở dài thời khắc hắn phát hiện thành hoàng miếu một bên khác cũng là chuyển đến tiếng thở dài trần khác chỉ lên lỗ thai ng ta linh lung tông vận khí không khỏi cũng quá kém đầu nhập vào ai ai v ậ n thế liền tiêu tán thật sự là quá tám ô n đúng vậy à ngay từ đầu đầu nhập vào lục hoàng tử mẫu thân tốt xấu là triều đình quý phi vương gia gia chủ là cựu cảnh quốc sĩ có bao nhiêu nhà động tiên chống đỡ trừ thanh lâu cũng không gây sự t ì n h khác ai biết g i a hỏa này sẽ làm ra đằng sau chuyện thế này lớn nhất khí chính là ngũ hoàng tử coi là gia hỏa này cùng nhị hoàng tử lăn lộn quen như vậy chắc hẳn sẽ không dễ dàng như vậy đổ đầu nhập vào hắn cũng sẽ không như vậy làm cho người ta chú ý ai biết đạo môn người lại muốn giết hắn cũng không lâu lắm liền chết đạo minh chúng ta lại căn bản không thể chê vào cuối cùng là đại hoàng tử dù là phân hương hỏa ít một chút cũng không sao ai có thể nghĩ đến hắn sẽ vô cớ ngữ phản ta linh lung tông có thể nói b à n đầy đ ờ vua nửa cái tông môn gia sản toàn dựng bên trong một vị tay cầm phối kiếm trường sam nữ tử thần s ắ c đầy là phức tạp đối với một vị khác đầu đội l ụ i trắng m ũ rộng b h à n h tú lệ nữ tử nói ra lục hoàng tử trần khắc nghe đến nơi này mới nhớ tới nhiều hoàng tử bên trong chỉ có lục hoàng tử hắn không có đi đầu nhập vào chủ yếu là lục hoàng tử vương phủ hắn tìm không thấy ở nơi nào bằng không cũng có thể đi thử một lần tông chủ chúng ta còn muốn đổi mục tiêu ạ trường sam nữ tử hỏi lụa trắng mũ rộng vành nữ tử suy nghĩ một chút vẫn là nên đại viêm hơn ba trăm năm trải qua thất đế mỗi một lần đế vị thay đổi đều là một lần nữa thanh tẩy đến lúc đó lấy được hồi báo là gấp mười 10, gấp trăm lần chúng ta không thể bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt chỉ là lần này nhân tuyển lựa chọn muốn cực kỳ thận trọng không thể hướng mặt trước ba lần như thế trường sam nữ tử biễu môi nói giống chúng ta dạng n à y tô n g môn một tông cũng không tìm tới một cái mười một cảnh tu sĩ thật có thể đánh cược qua những đại thế lực kia ạ lụa trắng mũ rộng vành nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu trên đời này giống chúng ta dạng n à y phổ thông tô môn mới là đại đa số giống tử dương、Cung. thiên sư phủ lôi ông tự nhỏ linh nhận tự xích dương sơn phi nhu võ trang như thế thủ hạ quản rất nhiều tông môn thế lực lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay sau khi nói xong nàng hướng thành hoàng miếu một bên khác nhìn thoáng qua hiển nhiên sớm liền phát hiện có người đang chống nghe vị công tử này nghe lén cũng không phải thói quen tốt trần khác nghe vậy đàng hoàng đi ra thận trọng chào hỏi hai vị thần tiên tỷ tỷ tốt trường sam nữ tử nhìn thấy là một cái tam cảnh tiểu nho sinh khẽ cười một tiếng mặt mày khẽ quong hỏi ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện làm cái gì Trần k hàn ắ lắm, trắng c ích lời nói thật, tại hạ kinh lịch cùng cộng chi thẳng thật, tại thần tiên tỷ tỷ bịt lắm, sau đó lên cộng chi tâm. hạ kinh、oh, hai không minh nói nói lên đó lời sai vô vị v lụa sau mũ rộng h hiện hiếu Hàn nữ trong lên tử mắt kỳ. sinh trần khắc hôm nay nhiều lần c h ằ n trọc vương phủ vương phủ tình huống căn bản đại thể hiểu rõ không nói ngạo mạn vô lễ cũng đại bộ phận mắt cao hơn đầu từ chối nhã nhặn như nhiều ta nghĩ nếu là muốn đầu nhập vào một phương nào đều không phải là lựa chọn tốt không ngại nói một chút cái nhìn của ngươi trường sam nữ tử ánh mắt không hiểu ra sức n y kinh ngạc nói tông chủ ngươi còn hỏi cái nhìn của hắn hắn cũng là một cái tam cảnh tiểu nho tu vô luận phố phường tiểu dân vẫn là tiên gia đệ tử đều có giải thích của mình mặc kệ đạo lý là sâu là cạn nhưng c h u n g quy có mấy phần đạo lý có thể nói lụa trắng mũ rộng vành nữ tử nhàn nhạt hồi phục không nhìn bên ngoài mưa to mưa lớn nói n g ư ờ i nói tiếp trần khác tựa hồ n là quen thuộc những thứ này thần tiên ngữ khí cười khổ nói tại hạ có thể có cái gì kiến giải chỉ nói là một số cảm thụ thôi chỉ là ta các loại dự định đi lục hoàng tử bên k i a lại thử một lần nếu như không được vậy ta cũng chỉ có thể về nhà trường sam nữ tử cao mày nói lục hoàng tử phạm vào đại tội thân ở lanh cung còn chưa khai phụ nếu muốn đầu nhập vào hắn vậy cũng chỉ có thể đi vương già ngươi không biết trần khắc nghe vậy s ư ớ n g sốt u một chút tại hạ đến kinh thành thời gian không dài s ắ c thực không biết đa tạ thần tiên tỷ tỷ cáo chi nói xong hắn cũng mặc kệ mưa to mang một k i a trở mong hướng về vương già phương hướng chạy tới tại sao có thể có người đi đầu quân lục hoàng tử trường sam nữ tử nhìn lấy bóng lưng của hắn mười phần không hiểu lụa trắng mũ rộng thành nữ tử trầm ngâm một lát cái này thư sinh không nói ngay cả ta cũng không chú ý bây giờ lục hoàng tử còn chưa bỏ mình tại trong lánh cung lại hết sức an toàn nếu là h ắ n có thể sống qua cái này ba mươi năm nói không chừng ngược lại sẽ thành làm một cái xuất kỳ bất ý nhân tuyển trường sam nữ tử nghe vậy sắc mặt m ư ờ i phân ngoài ý m ớ n sắc mặt khó coi nói tông chủ đế kinh một cái gánh chịu hương hòa tượng đất tiểu nhân nhưng là muốn một cái túi xích kim thần đồng đâu có thể mua ba ngọn núi đại viêm triều đình nhằm vào tu sĩ chế tạo thần đồng chia làm thanh kim t ừ kim xích kim chúng ta tổng cộng mới bao nhiêu thật muốn đầu tư cái kia lục hoàng tử hay sao ba mươi năm món ăn cũng đã lạnh lụa trắng m ũ rộng đ à n nữ tử nhìn thoáng qua khắp trời mưa to thản nhiên nói không đội lại xem chừng một đoạn thời gian nói không thượng tam phẩm xuất thủ càn nguyên điện nước mưa như rót thiên công oanh minh long môn mở rộng cá chép vàng thần du vĩnh an đế đứng tại đại điện phía sau một chỗ trên mặt hồ lông mi tóc đôi tóc mai bạc trắng bộ dáng giàn mua một thân khí cơ lại vô cùng cường đại màu đỏ l o n g v ă n tay háo đón gió phất phối chín miệng cao quan bị nước mưa tung bày đánh trên thân tản ra khí tức so với cái kia trong hoàng cung đại t ô n g sư còn muốn lợi hại hơn, hơn nhiều、Phúc. đông nhiên vĩnh an đế phun ra một mụn máu tươi nhìn lên bầu trời long môn giàn mua trong mắt để lộ ra cực kỳ vẽ không cam lòng khí tức lập tức mất tinh thần sổ dưới thế mà một giây sau giống trên vách có một đạo to lớn vô cùng xích mục kim long hư ảnh bỗng nhiên hiện thân trên thân phảng phất có từng cây sợi tơ hướng trong cơ thể của hắn liên tục không ngừng rót vào hư vô m ở mịt màu vàng khí khói những thứ này màu vàng khí khói vô cùng sáng trói loa mắt giống như thế gian lớn nhất bổ dưỡng linh dược trực tiếp nhường v ĩ n h an đế nhục thân khôi phục như lúc ban đầu chỉ cần có thể đến trường sinh những thứ này q u ố c vận đều có thể bù đắp lại v ĩ n h an đế ngẩng đầu nhìn trời dự định tiếp tục nếm thử đại viêm lập quốc hơn ba trăm năm trừ thái tổ không có một đời đế vương có thể phá vỡ mà vào lòng muốn cảnh h ắ n nhất định phải làm cái thứ nhất. Một giây sau, Chuyển, muốn tẩm lần này h cho ư n g n g m dù là xích mục kim long cũng không thể chữa khỏi phát ra liên tục thang khóc tính cả trên người hư ảnh đều ảm đạm không ít vĩnh an đế sắc mặt tái nhợt khi tức suy yếu đến thực hạn Khỏe chảy máu, bàn tay run dậy, chơ miệng máu, mắt bàn run nhìn tay dậy, lần ấ y long môn d dần, dần thứ i ê u màu tán, tượng vàng long lý dị ó a lấm ta gian thành thấm. Khí số đã hết, thời t Khí không đợi người. Lần lấm lấm số đã đợi tư long tiếp cuối cùng vẫn là thất bại hắn vẫn là thất bại vinh an đế ánh mắt lóe lên vẻ n g o a n lệ biến ảo không ngừng một cô nóng này cảm giác thản nhiên mà phát kịch liệt ma khí trong nháy mắt bốc cháy lên nhường hắn toàn bộ n h u ộ n thành màu đen thơm ma chướng nghiệm tỏa r a nhất nghiệm thần ma hoặc thiện hoặc g ắ cái thế giới này tu sĩ vô luận võ phu vẫn là luyện ký sĩ hoặc là phật tu nho tu đều sẽ xuất hiện tâm ma giờ này khắc này một vị cụt một tay kiếm tu trong nháy mắt xuất hiện tại vĩnh an đế bên cạnh thần còn x u ấ t lại một tay d ỗ i ra nhẹ nhàng hai ngón tay điểm vào vĩnh an đế mi tâm lần này giống như thần trợ khí lãng khuấy động ống tay h á o bay lên cả tòa hồ nước tính cả thương không rơi xuống tất cả nước mưa đều là bị một cỗ thần bí lực lượng quét sạch mà đi trong nháy mắt giống như yêu ma lui tán đồng dạng tất cả trướng khí đều rút đi vĩnh an đế khôi phục bình thường sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói trái cung vụng chấm vẫn là thất bại v ậ hạ đây là thiên mệnh thiên ý không thể trái cụt một tay kiếm tu mang theo đối phương trong nháy mắt rời đi trên m như thế hồi phục thánh thượng t ỏ nguyên không nhiều không n g ạ i mau chóng lập chữ c ụ t một tay kiếm tu đề nghị ai không phải vạn bất đắc dĩ ai sẽ đi bước cuối cùng này vĩnh an đế thở dài một tiếng ánh mắt lóe qua một đạo vẻ ngôn lệ thực sự không được cũng chỉ có thể vận dụng lớn nhất loại sau mưu đồ thàng đến hoàng cung trên không long môn biến mất tam viện tu sĩ lúc này mới chụp vừa hiện thân c ư ờ i thanh mưu l ư n g đeo thái cực kính phất trần đạo sĩ bộ d á n g tuấn mỹ tay nâng tử kim đại bát ca xa pháp sư tóc mai điểm bạc thanh ý nho sĩ mắt mù đạo nhân dẫn đầu xuất hiện có một thanh cái sọt xuất hiện giữa thiên đ i ệ đem sau lưng cái sọt nhẹ nhàng ném một cái. trong chốc lát phạm vi ngàn dặm mưa to đều bị một đạo không gì so sánh nổi khủng bố hấp lực mang đi mắt mù đạo nhân thân thể gầy yếu lại ẩn chứa đáng sợ năng lượng hai tay của hắn q u ă n g phía sau còn lưng lưng nhìn trời mà h í t mắt chính khí lâm nhiên đại v i ê m ba trăm năm tích lũy thiên đạo phản công bản quân một vai trò chi nhưng là rất nhanh hắn biến sắc phát hiện bầu trời lôi vân trừ tán mang theo dữ uy hắn câu nói này hiển nhiên là bị thiên đạo nghe qua ẩm ẩm lôi vân mang theo huy hoàng uy thế liền muốn rơi xuống lúc hoàng cung rồng trên vách một đạo kiếm quang phóng lên tận trời lờ mờ có thể gặp một đạo độc tí kiếm khá đối với thiên khung vung r a một kiếm một kiếm này như phụ dung sớm nở tối tàn vô cùng kinh diễm lại chiếu sáng toàn bộ đế kinh tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy ban ngày t r t hiện có như vậy trong n y mắt giống như đại nhật đương không dường như nồng đấm mây đen đều tàn đi trời đã sáng một kiếm này nhường đế kinh mưa cạnh mây đen triệt để không thấy nhường đã lâu không gặp đảo hòa khoan thai nở rộ vĩnh an sáu mươi tám năm đầu mùa xuân đế kinh mưa to mặc dù ngừng có thể còn có bảy châu m ư ơ i ba quận nửa cái đại viêm bao phủ tại lớn trong nước hồng thủy như rót nạ đúng thanh họa bách tính trôi giạt khắp nơi đại thai năm tất có t à ma làm loạn không biết từ nơi nào xuất hiện yêu đạo lấy tà pháp mê hoặc b á c h tính mang theo quỷ tà kinh nghĩa lôi theo lưu dân tạo phản thanh thế to lớn trong nháy mắt quét sạch bà châu t ứ quận lôi trì đạo viện kim cương ti h viện đăng văn cổ viện minh đăng thi đại viêm thúc vệ hào h ả o phái gia võ phu tu sĩ chấn áp phản quân chảm sát yêu đạo có thể yêu ma thai họa dễ d à n g trừ t â m ma con người khó trừ nhiều b á c h tính vì tránh n ẽ nạn đúng bắt đầu mời đạo sĩ làm pháp sự tế bái đạo miếu kim thân miếu văn xương các thành hoàng miếu phân là đại v i ê m vương t r i ề u cho phật nho đạo ba nhà quan phương thu nhận hương hỏa tri địa thành hoàng miếu hương hỏa càng cao hơn hương hỏa tri lực trên diện rộng tăng trưởng mà nho ra cùng phật giáo đối với mưa gió không hiểu nhiều lắm tín đồ không ngừng mất hương hỏa không ngừng suy kiệt từng cái lòng nóng như lửa đốt đại v i ê m hoàng cung thanh trúc điện mưa to rút đi lục minh nguyên cũng là về tới đại điện bên trong đối đại v i ê m ngoại giới phát sinh hết thể không có quá nhiều quan tâm mà là tại đình viện toàn tâm toàn ý luyện võ vũng đao tiếng bên thai không dứt nham thạch mảnh vụn khắp nơi trên đất kim thiết tiếng trói thai hiển nhiên đao cương đao khí thi Phát công m pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên tầng thứ sáu năm trăm tám mươi tám m t mươi năm nghìn hám sân quyền đại thành liệt hỏa đao pháp viên mãn thái hoàng long tượng kình tầng thứ tư năm trăm linh bốn trăm linh thiên cương phục long thuần thục một mươi một nghìn phá cảnh về sau thái hoàng long tượng kình thành thạo nhẹ nhóm tu luyện tới tầng thứ tư hắn hôm nay khí lực to lớn vô cùng một quyền cũng có thể dung chuyển một toàn núi thấp h ả i khó khăn nhất thiên cương phục long cũng bị vượt qua bằng vào một chiêu này át chủ bài có thể vượt cảnh chiến tông sư cần phải không có vấn đề huỳnh lục mệnh cách võ si luyện hóa độ đ ề thăng làm 55% m mươi năm cái này bảy này phát động thượng v õ cùng trầm tâm số lần rất nhiều lần võ si mệnh cách luyện hóa độ lại tăng trưởng một m ư ơ là thời điểm lại đi hỏi t i ể u quỷ muốn một số đạo pháp lục minh nguyên có chút suy nghĩ nói cảnh giới thứ năm trúc lô cần hướng khiếu h u y ệ t nội tồn nhập đầy đủ n g u y ê n k h í mới có thể đến tông sư cảnh thậm chí đại tông sư đều là như thế đệ lục cảnh cùng đệ thất cảnh rất an tích lũy thời gian ngắn là rất khó đột phá không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều học vài môn công pháp trước đó là tham t h ì thâm hiện tại đổ làm ớ i vừa tốt tinh lực đều nhảy đi ra từ đó trước đó không ngại trước ăn một chút gì lục minh nguyên r ố i lưng một cái một bên tử vân cùng h ồ n g nguyện đều là tiến lên chờ đã lâu điện hạ là đói bụng sao chúng ta vậy thì đi ngự thiện phòng lấy không cần hôm nay không trong điện ăn cũng không ăn trong cung tử vân cùng h ồ n g nguyện nghe vậy hai mặt nhìn nhau đều rất không minh bạch điện hạ không trong điện ăn qua chỗ nào lục minh nguyên đi ra thanh trúc điện chỉ, chỉ sắt vách đi tới cách đó không xa địa huyết gõ gõ cánh cửa tàu ta tới mở cửa chương năm mươi chín bạch y k h á n h tướng hồng nhan vương phi hôm nay đ ổ i một thân trắng thuần lộ mỏng vẫn chưa lấy hồng y thì triệu vương phi chính ngồi trồn hôn tại b à n trước nâng sách đọc xem to như vậy trong điện chỉ có lượng tên tiếp thân nữ tỷ hai tên canh cổng thái giám một vị giặt quần áo lao ma thì là ở trong viện giày vò hoa cỏ không khí hết sức thanh lãnh nay điện do thượng đẳng giồng đàn m ộ c chế tạo bàn trên thả một cái dương chi mỹ ngọc cái bậy mạ vàng đàn hương lò có điều rất nhanh lò hương liền đốt hết dương ánh tiền đứng vậy không có phiền phức hạ nhân mà chính là tự mình đốt một điếu đàn hương lần nữa tư thế quỷ mạng ng vợ mông đệm ở trên hai chân trong lúc vô hình đè ép ra một cái sung mãn đường v ò n g c u n g trong điện hai tên tỷ nữ dù là cùng là nữ tử nhìn thấy này tấm cảnh tượng đều muốn tâm động vương phi có một đầu nhẹ nhàng dị thường ba búi tóc đen thiếp thân tỷ nữ bọn họ sáng sớm trải vớt lúc nhẹ nhàng n ắ m trong tay đều là nhịn không được từ đáy lòng ca ngợi vài câu đồng thời vương phi đối xử mọi người cũng là cực tốt không hề giống bên ngoài chuyện võ phu chi nữ liền có chút nạo g m ạ n vô lễ thô tục giá man thường xuyên sẽ đích thân làm một chút đồ ăn ngon p â n cho các nàng những thứ này hạ nhân n u n u cười vương phi tuy là tập võ xuất thân lại rất thích đọc sách nguyên nhân cũng hỏi qua đại khái là thiếu cái gì không hiểu cái gì liền muốn nhiều học cái gì tựa như là học không thể đã đạo lý như vậy tỷ nữ ngẫu nhiên vì sâu đọc sách đêm đọc m ệ t m ỏ i vương phi thanh tẩy cặp kia s ứ trắng chân ngọc lúc càng biết tim đập thình thịch càng khái vương phi thật sự là quá đẹp cái kia không đơn thuần là bề ngoài trên vẻ đẹp nếu là bề ngoài trên hoàng c u n g tần phi phần lớn đều không kém cỏi đây là một loại đoan trang thần thái gọi người nhìn chúng liếc một chút liền sẽ nhìn không được tán t ư ở n g phanh, phanh phanh ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa nô tỉ đi mở cử dương ánh t h i ề n nhẹ ừ một tiếng con ngươi không rời cuốn sách cánh cửa mở rộng một vị có chút anh tuấn trúc sắc mãng bảo thanh niên nên ngang bước vào đại điện khỏe miệng còn mang theo nụ cười như có như không sau lưng hai tên thị nữ đi theo một đỏ một tím dương ánh t h i ề n nhìn thấy người này đôi mắt đẹp lóe qua ngoài ý m u ố n lục hoàng tử điện hạ sao ngươi lại tới đây lục minh nguyên đi tới trong điện đánh giá chung quanh một phen về sau như cùng đi đến trong nhà mình tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống mặt mỉm cười nói điện hạ hô h à o quá mức xa lạ ta nghe cũng kỳ quái tẩu tẩu gọi ta tiểu thúc là được trước đó không phải đã nói rồi sao Ta tàu tàu ăn c ăn. Tàu tàu bây giờ phu quân còn tại ngục bên trong nếu là thật bị người phát hiện nàng cùng lục hoàng tử có thứ gì bắt q á i lời đồn cái kia nàng liền sẽ bị người đâm cổ súng mắng dạng này nàng nên như thế nào trong cũng tiếp tục chờ đợi bất quá nếu là cự tuyệt lấy vị này lục hoàng tử t i n h khí tất nhiên sẽ không cho chính mình tốt hơn đối phương mẫu phi chính là giao quan g quý phi hán ngoại công vẫn là hiện nay đại viêm tể tướng vô luận cái nào nàng bây giờ đều không thể trêu vào giao quan g quý phi tại hậu c u n g cực kỳ được s ử n g á i đắc tội lục hoàng tử cũng là đắc tội giao quan g quý phi lục minh nguyên gặp nàng không nói gì ẩn ẩn đoán được nàng đang suy nghĩ gì nhẹ nhàng cười một tiếng theo ống tay háo lấy ra một cái gỗ lim đàn hộp đưa tới đương nhiên tẩu tẩu ăn người khác ta cũng không có tay không đến vật này đưa ngươi dương ánh t i ề n sững sở tiếp nhận hộp không nghĩ tới đối phương sẽ đưa chính mình đồ vật đây là cái gì tẩu tẩu mở ra liền biết rõ dương ánh tiền nghe vậy mở ra hộp một góc thấy được một chuỗi cực kỳ tinh mỹ hổ phách ngọc châu hổ phách như là t r ắ n g son mười phần m ị n mảng phía trên còn khắc phật gia lục tự chân môn khiến người ta nhìn tâm thần thanh minh lục minh nguyên giải thích nói đây là phật gia đoạn v ọ ngọc h â u có chân môn hộ thần còn có tĩnh tâm ngưng thần công hiệu là mẫu thân tặng cho ta bất quá vật như vậy ta có thể nhiều lắm sau đó liền cho tẩu tẩu đưa tới một chuỗi cái này cũng là lời thật trước đó một đoạn thời gian mẫu thân sẽ thường xuyên khiến người ta đưa một số bảo bồi tới sơn hào hải vị bảo vật vật phẩm trang sức nói cái gì đều là theo thôi ra tạ ra cái k i a giao nộp tới có điều hắn lựa chọn đưa cho đối phương tự nhiên là có thâm ý khác có ba tầng ý nghĩ tầng thứ nhất rất đơn giản hắn nhìn đại hoàng tử khó chịu đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đấu tranh dư âm nhiều lần uy hiếp được chính mình lao ngục hai tường hắn đến bây giờ chưa quên mặc dù cái này cùng đại hoàng tử không có có quan hệ trực tiếp là nhị hoàng tử dở trò nhưng cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan đằng sau cũng biến thời điểm kém chút lại để cho hắn người đang ở hiểm cảnh nhị hoàng tử hiện tại hắn còn không đánh lại nhưng là khi dẽ một chút đại hoàng tử vẫn là không có vấn đề h u ố n g hồ đợi ngày sau hắn đưa thân thượng t á m phẩm cái thứ nhất tính sổ người nhất định phải là hắn lao nhị lục q u a n cảnh bây giờ đại hoàng tử tại trong ngục khi dễ một chút triệu vương phi nên không là vấn đề trong cung thai mắt nhiều như vậy hắn làm cái gì trong cung gặp ai hắn lao tử có thể không biết sao đã không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh cũng không có phụ hoàng cảnh cáo nói do phụ hoàng thái độ rất rõ hiện tại triệu vương phi duy nhất giá trị cũng là khống chế trấn bắc vương chỉ cần có thể khống chế lại triệu vương phi sự t ì n h khác cũng không đáng kể nói không chừng phụ hoàng còn hy vọng triệu vương phi có thể sinh ra bê bối lão nhân ra ông ta tốt đối m ặ c bắc khai chiến tìm một cái thích hợp cớ đến mức tầng thứ hai này ý nghĩ nha cũng không phức tạp t r ấ n bắc vương dương tiêu tốt xấu là tay cầm ba mươi vạn biên quan đại quân phiên vương cần phải thật tốt lôi kéo một phen ông ngoại hắn nói qua một câu nói như vậy không tranh không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tầng thứ ba ý nghĩ đơn giản không thể lại đơn giản cái này dương ánh tiền s á c thực đầy đủ nhuận sinh sắc thực đẹp mắt ta tuyệt đối là củng cố chính mình h o ả n khống ư ờ i thiết lập nhân tuyển tốt nhất đại hoàng tử điện hạ t r ứ n g mắt tự tôn trên không cho phép vậy hắn cũng không thể như thế bảo thủ thời gian qua một lát dương ánh tiền vớt ve đoạn vọng phật châu có chút xuất thần nàng đến kinh thành nhiều năm như vậy trừ trong cung tặng bánh trung thu chưa bao giờ có người đưa qua nàng lễ vật gì nhất kiến trung tình nữ tử thiệp biến dương ánh tiền vừa mới còn đối lục minh n g u y ê n ấn tượng không tốt cho rằng nó cũng là một cái sắc bại hoại nhưng bây giờ thu phật châu trên gối nằm đàn hộp lúc này liền đầy dây thương tiếc đi vớt ve hạt châu trên thực tế nàng là nhớ lại rất nhiều thứ nằm chặt sâu này màu xanh trắng hổ phép ngọc châu dương ánh tiền túi đầu xi、si、ngốc nhìn qua tại người ngoài xem ra là cao quý vương phi triệu vương là nàng mặc b á c là nàng tiêu sái tự do vinh hoa phú quý cũng là nàng có thể cụ thể tình hình thực tế như thế nào giống như chợ bữa bách tính cả một đời sẽ không biết triều đình trong thâm cung lục đục với nhau những thứ này kỳ thật đều không phải là nàng nàng cái gì cũng không có một thân một mình chỉ thế thôi tiểu thúc dương ánh tiền thu hồi suy nghĩ đột nhiên hô một tiếng ừng lục minh nguyên không biết nàng là như thế nào nghĩ dường như hồi tâm chuyển ý một dạng đa tạ ngươi tặng đồ vật ta vậy thì đi khiến người ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhóm lửa nấu cơm nói xong nàng liền đứng dậy đi vào trong viện một gian thiên viện sai sử lao ma nhóm lửa nửa canh giờ về sau lục minh nguyên ngồi tại trước bàn nhìn trước mắt năm cái đồ ăn đĩa mười phần giật mình hành thái s ư ơ n g sườn dâu trên bánh nướng hấp đầu sư tử tôn bóc vỏ đậu hũ canh tươi mang làm canh cái này toàn bộ đều là vương phi một người làm cái này mang cùng đậu hũ cắt đao công là thật tốt dương ánh thiền cầm thêu khăn xoa xoa tay chậm rãi ngồi xuống mỉm cười nói nhường tiểu thúc chê cười đều làm ộ t số lên không được cấp bậc đồ ăn lục minh nguyên nhặt lên đũa cười một tiếng vốn cho rằng tẩu tẩu là người tập võ không nghĩ tới như thế kh dương ánh tiền ánh mắt sâu xa nói ta rất nhiều năm không có tập võ một mực tại trong phủ đ ợ i không thể đi ra ngoài nghe hát đi dạo liền trong phủ n h ả m chán tùy tiện là một m chút một mực tại trong phủ chẳng lẽ đại ca không cho người xuất phủ sao lục minh n g u y ê n nghi hoặc hỏi dương ánh tiền nói cái láo miễn cưỡng giải thích phu quân nam nhi tâm mạnh không cho ta xuất đầu lộ diện quan hệ của hai người từ hôn sự khâm định một khắc liền đã xác định chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài nàng là một cái rất lạc quan nữ tử rất ít oán trời trách đất nhẫn nhục chịu đựng mậu thân đi sớm còn nhỏ không buồn không lo chứng kiến phụ thân ngang dọc xa trường yêu ma tập t í thành phụ thân bị phong vương thời điểm nàng mới tám tuổi phụ thân tại trước khi đi nói rất nhiều nàng lúc ấy nghe không hiểu lời nói đại khái ý là đáng tiếc không phải thân nam nhi nhưng sinh ra nàng cũng không hối hận nàng cũng không ghi hận cái kia đem chính mình đưa tới nơi này làm con tin phụ thân nhớ tới sơ nhập vương phủ phong quang hiển hách nhớ tới năm đó vịnh an đế cái kia trường xâm lệnh gương mặt nhớ tới lục trưởng phong cả ngày lẫn đêm t r à tấn nàng khi đó tuy nhỏ nhưng cũng hiểu được rất nhiều đạo lý có thể nàng dù sao cũng là chờ mong lấy có thể bị đón bề lại có thể gặp phụ thân một mặt dù là liếc một chút cũng rất cũng không có nàng bị vây ở cái này ăn m ă n không nhìn lấy lục minh nguyên ăn như hổ đói đào cơm bộ dáng dương ánh tiền một mặt chờ mong hỏi ăn ngon vừa trắng vừa mềm vừa trượt đậu hũ có thể làm đến nước này đ à o công yêu cầu quá cao hỏa hầu cũng được thành thạo nắm chắc đạt được đánh giá như vậy dương ánh tiền đã vừa lòng thỏa ý lộ ra nụ cười nhẹ nhõm có thể chứng minh nàng có giá trị sự tình không nhiều bây giờ lại nhiều hơn một cái lục minh nguyên nhìn thấy đối phương một màn kia nét mặt tươi cười nao nao chỉ cảm thấy do xuân hiu hiu cây lên ở hoa rực rỡ cười một tiếng tẩu tẩu ngươi cười lên thật là dễ nhìn dương ánh tiền nghe vậy khuôn mặt t ư n g đỏ gặp nàng như vậy lục minh nguyên nhịn không được đánh giá tài tử tứ nhân tất nhiên là bạch t h k h á n h tướng hồng nhan giai nhân lại là vương phi tần tiếu h dương ánh tiền nghe được câu này từ về sau có chút hoảng hốt sau đó thần sắc kinh ngạc tiểu thúc có thể mở miệng thành tử lục minh nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng bất quá là trong thanh lâu tử ta như thế nào ngầm không được bất quá tiểu thúc câu này tử ta có thể chưa từng nghe qua dương ánh tiền trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ mua một số đại viêm công báo đến xem phía trên sẽ ghi chép một số trong triều đình bên ngoài trọng đại công việc hoặc là nổi danh đại nho khuyên can văn trường văn nhân vây đỡ thi tử câu này bạch t h khanh tướng l a n g l n h trôi chạy không giống thực phẩm làm sao có thể không có ở để chế báo chương sáu mươi huyền vũ thổ nạp pháp lôi ngục đao kinh t ẩ u t ẩ u ta lần sau lại đến lục minh nguyên cơm nước xong sôi về sau vung vây tay từ biệt dương ánh tiền đứng tại cửa ra vào t h ầ n s ắ c k h á c t h ư ờ n g do dự rất lâu vẫn là nói tiểu thúc chúng ta vẫn là ít gặp mặt cho thỏa đáng bây giờ ngươi đại ca vẫn tại ngục bên trong chúng ta dặn này sợ là sẽ phải nhường người khác nói nói với vận lục minh nguyên nhàn nhạt một cười thư nhẹ nói bản vương đường đường hoài an vương còn phải xem những thứ này hạ nhân sắc mặt trong lòng có ác người nhìn cái gì đều là ác bọn hắn không thể gặp trong mắt đạo lan chính là dương ánh tiền có chút hoảng hốt không nghĩ tới ý nghĩ của hắn như thế bá đạo độc ác lúc này lục minh nguyên xích lại gần một phần nhỏ giọng nói tẩu tẩu có ta ở trong cung không ai có thể khi dễ ngươi nói xong ý vị thâm trường cười một tiếng biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong dương ánh tiền nắm hắn tặng này chuỗi phật c h â u chặt xích chặt không biết hắn nói thật hay giả nhưng tâm lý ấm nút ních lại là thật lục minh nguyên rời đi về sau phát hiện đã có một vị trống đỡ gậy trúc mũ rộng t h n trung niên trong sân chờ lấy hắn chính là triệu tuyên võ sư phụ hắn kinh ngạc kêu lên triệu tuyên võ bị môi bất mãn trả lời một câu người ta võ phải tránh đổ vào nữ nhân trên bụng đạo lý này ta được trước nói cho ngươi bản tọa gặp bao nhiêu thiên tư tuyệt diễm võ phu kiếm tu từng cái b ê nghệ tư phương vào nam ra bắc chưa bại một lần sau cùng ngã xuống một cái tình chưa trên bởi vì cái gọi là trong lòng không nữ nhân rút đ a u tự nhiên thần như muốn theo đuổi cực hạn võ đạo vấn đỉnh trung thổ thiên hạ nhất định phải làm đến điều này lục minh nguyên nghe vậy cười hì hì nói sư phụ nói đùa ta bây giờ còn chưa lớn như vậy trí hướng vấn đạo thiên hạ cái này mục tiêu cách ta qua xa tại ta mà nói có thể phòng thân cam chính đoan mình b ấ triệu tử t là được.、Triệu、tuyên võ k chân, chân chính, chính không không lao lao càng khỏi nghe càng nghe không vô vung tay thở dài được rồi đường hô kêu đều, đều là thứ gì còn không bằng sư phụ cả đám đều không vào được mà thôi con người của ta ghét nhất người khác nói ta lớn tuổi ta lần trước dạy ngươi đao pháp luận như thế nào nếu là không có luyện thành bản tọa l để chứng minh một hai lục minh nguyên hiện trường biểu hiện ra lên rút đao mà đứng thanh sâm vũ hàn khí thế có phần chân hiện nhiên đao pháp lại có mấy phần tiến bộ thân thể sừng sững bất động như là vạn năm kình tùng một giây sau thân thể nhảy lên đến độ cao nhất định về sau cả người hướng phía dưới chém thẳng hướng xuống như là lưu tinh hạ xuống khí thế ngạc nhiên từ trên xuống dưới l ư ợ n g đạo thanh sắc đao cương quấn quít cùng một chỗ nhấc lên một đạo vòi rồng cùng phong hướng tứ phương quét sạch sau cùng thu đao đứng thẳng gọn gàng không có có dư thừa động tác uy lực mặc dù không bằng triệu tuyên võ nhưng khuôn mẫu s á c thực không sai bịt lắm triệu tuyên võ sau khi xem xong bình luận s á c thực học được bất quá mới vừa vạn nhập môn ý cảnh kém một mạng lớn bá đạo cảm giác cũng kém rất nhiều nếu muốn giao đấu đại công sư ngươi lần này liền cùng giấy một dạng không chịu nổi một kích chỉ có thể dọa một chút tông sư cao thủ bất quá cũng gấp không được chiêu này nặng nhất ý cảnh cùng tạm lộ ta vốn là cũng không có trông cậy vào ngươi có thể học được chỉ là muốn n h ư ờ n g ngươi xem một chút chiêu này đẹp trai c ỡ nào không nghĩ tới ngươi còn thật học được ngược lại là vượt quá dự liệu của ta lục minh nguyên nghe xong có chút im lặng hỏi cho nên hôm nay ngài lão nhân ra tới là dự định dạy những vật khác không tệ triệu tuyên v õ gật đầu hôm nay ta dự định chuyển cho ngươi hai môn trí cao võ học đệ nhất môn gọi là huyền vũ thổ nạp pháp là đạo môn cao thâm thổ nạp chi pháp tập được về sau liền có thể nhẹ nhõm khống chế khí tức của mình chỉ muốn khi thế tại làm đến một hơi càng so một hơi mạnh liền càng đánh càng hăng này pháp chính là một vị cố nhân chỗ thụ vị này cố nhân rất lợi hại lục minh nguyên hỏi triệu tuyên võ liếc mắt nhìn hắn vẫn được xem như cái thượng tam phẩm lợi hại như vậy lục minh nguyên kinh ngạc nói bình thường giống như có lợi hại gì thật không bằng sư phụ của người một c ọ g lông triệu tuyên võ vô n g ự c một cái thư l ệ n h một tiếng g ơ lên gậy chúc chỉ chỉ bầu trời sư phụ của người đao pháp gọi là một cái kinh thiên động địa vô song k i ế p quỷ thần một khi cầm đao cái tiết nhưng rất khó lường ngay cả chính ta đều sợ hãi chớ chi nói lục à này này là hài nhà những luyện nói nói, giống nữ khí khoác cái cỏ lác Lời tiểu điệu. bao l sĩ. tử minh nguyên không biết tin nên mấy khỏi Đành ư trừ vậy hắn liếc bầu trời một cái trời trong mặt trời gây gắt ngàn dặm không lây cái này còn không phải thời tiết tốt ra triệu tuyên võ nghe đến nơi này nhất thời gấp t r ứ n g mắt liếc hắn một cái cao thủ không có đặc biệt đam mê đó còn là cao thủ lục minh nguyên qua loa phất tay được sư phụ ta vẫn là học đồ vật đi cái này thứ hai môn công pháp là cái gì triệu tuyên vo nghiêm s á t mặt khu khu cụ một tiếng cái này thứ hai môn công pháp tên là lôi n g ụ c đ a o kinh nguồn gốc từ tại ta lúc tuổi còn trẻ tại động thiên ngẫu nhiên đạt được một bộ tàn khuyết đ a o kinh về sau bị ta hoàn thiện đã là thành thục nhất công pháp truy cầu đao ý v ề pháp tâm thần hợp nhất có thể chạm la hàn kim thân có thể chạm q u thần hư thể thích hợp nhất ngư dạng này nhập môn ra hỏa tu luyện lục minh nguyên chỉ trì chính mình không dám tin ta còn nhập môn a triệu tuyên võ cười lạnh nói đ a u ý đều không tu ra đến còn không nhập môn tốt tốt tốt lục minh nguyên nhất thời không lời nào để nói triệu tuyên võ gặp thần sắc hắn nghiêm túc dặn dò bây giờ ngươi cũng coi như ta ký danh đệ tử nếu là ngày sau có cơ hội đi ra cái này lanh cung nhớ lấy bản t ò a mạch này c h u ẩ n tắc lấy đao phục người lấy mạo thắng địch lục minh nguyên còn là lần đầu tiên nghe được dạng này không biết xấu hổ c h u ẩ n tắc về sau triệu tuyên võ bắt đầu giảng giải huyền vũ thổ nạp pháp nội dung quan trọng thổ nạp căn bản ở chỗ dưỡng khiếu dưỡng khiếu gốc dễ ở chỗ luyền thể ba cái tương hô y tồ lấy hơi chi pháp càng mấu chốt cao thủ ở giữa giao thủ động thì thay đổi trong nháy mắt dù là chỉ có chút xíu sai lầm đều sẽ ủ thành không thể vãn hồi sai lầm lớn cho nên lấy hơi liền thành người người đều phải nghiên cứu sự tình lấy hơi thời gian càng nhanh càng tốt một hơi chứa đựng càng lâu càng tốt nhiều khi thắng bại gần như chỉ ở một hơi ở giữa nhiều nhà tu hành hệ thống tranh không ra một cái mạnh nhất nhưng l u ậ n lấy hơi dưỡng khí thuộc về đạo môn tập hợp bách ra chi trường đạo tu coi trọng dưỡng khí am hiểu luyện thần dĩ tinh hoa khí lấy khí hoa thần ngưng tụ ra tam hoa chính là đạo môn tu luyện tới cấp độ cực cao phải qua đường h u y ề n vũ thổ nạp pháp chính là hấp thu đạo môn dưỡng khí pháp môn cực kỳ huyền ảo học thành sau có thể không ngừng điệp ra trên người mình k h í lục minh nguyên không khỏi nghĩ đến quan vũ qua năm quan c h é m sáu tướng thiên lý t ẩ u đáng kỵ dựa vào là cũng là trong lòng m ộ t hơi càng đánh càng hăng đến mức lôi ngục đao kinh thì phải đơn giản thô bạo nhiều uy lực cực lớn phá hư tính cực mạnh mười phần bá đạo thúc chuyển động thân thể toàn bộ tiềm lực tinh thần ý chí dồn vào đao ý một đao đánh xuống đã tàn phá thân thể của mình lại tàn phá ý chí của mình nếu là đao tu nắm giữ không được không có khai khiếu huyệt căn bản không thể vận dụng tự nhiên thậm chí bị đánh lên yếu tại i ể u tu s dân chúng trong mắt thành hoàng m i ế u đã có thể cầu mưa đạo sĩ đã có thể hô phong hoàng vũ cái kia dừng mưa nên không phải vấn đề gì cho nên đối đạo miễu tế bãi nóng lòng vô cùng trần khắc quỳ gối bồ đoàn bên trên đốt đi ba nén hương đỉnh đầu là năm vị nho gia thánh nhân cao lớn tượng đá đại biểu từ xưa đến nay sức ảnh hưởng lớn nhất năm vị thánh nhân cũng là nho miếu bên trong bài danh cao nhất năm vị hàn sinh c h â n khác khẩn cầu thánh nhân che chở có thể để cho ta có cái an ổ n tri địa có thể đọc sách sau khi lại xong hắn đem hương hỏa cắm vào hương lô bên trong đi ra văn xương cát hắn hướng về vương g i a phương hướng đi đến tại hạ là tìm đến vương đại nhân muốn bãi nhập lục hoàng tử g i ớ i trướng ta có thể đi tới vương g i a trang viên cửa còn chưa kịp tự đề cử mình liền bị cửa người hầu cầm lấy cái chổi suốt đổi ở đâu ra thư sinh đi, đi đi gia chủ không thấy hắn bị xua đuổi đến cuối ngõ hẻm chật vật nhìn qua nơi xa xa xỉ vương ra trang viên thật sâu thở dài vẫn chưa được cả ngươi tìm lục hoàng tử làm cái gì lúc này một đạo giọng nữ theo hắn bên thai văng lên trần khắc n g ử a đầu xem xét một vị lấy màu xanh lam váy ngắn rõ ràng bị nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn thần s á c hắn ngốc trệ sau đó ý thức được lễ nghĩa vội vàng c ú i đầu thư sinh trần khắc gặp qua tề phu tử tề mộ tuyết lắc đầu tránh đi không nhận n à y lễ ta đã không phải là thịnh kinh thư viện tiên sinh dạy học không cần như thế trần khắc lại lần nữa bổ nói đã như vậy trần khắc gặng chân thật nói ra tại hạ đầu nhập vào lục hoàng tử cũng không phải là mục đích thực sự mà chính là muốn tìm cái cơ hội đi học nghe nói lục hoàng tử điện hạ còn chưa khai phủ chỉ có thể đến vương g i a t â mộ tuyết đánh giá hắn liếc một chút khó hiểu nói hoàng tử khai phủ nhiều như vậy ngươi hết lần này tới lần khác tìm lục hoàng tử cái gì trần k h ắ c cười khổ một tiếng hoàng tử khác đều là cự tuyệt trần mỗ t â mộ tuyết tự nhận không phải một cái khoanh tay đứng nhìn người thấy hắn như thế hiếu học c h ă m học không khỏi hỏi ngươi đọc bao nhiêu sách và quyển là trúc giản vẫn là trang giấy trần khác chân thành nói tự nhiên là trang giấy in vấn bản trúc giản đại bộ phận đều là n g u y bản giá trị liên thành không phải thư hương môn đệ không thể nắm giữ cái kia vì sao chỉ có tam cảnh ngay vậy tề mộ tuyết càng thêm không hiểu hơn vạn quyển sách đã rất nhiều cũng không phải trúc giản nhà của nàng không sai biệt lắm cũng liền số lượng này bởi vì một ít nguyên nhân chậm c h ễ mấy năm về sau đi theo tề lão tiên sinh tại thịnh kinh thư viện ngây người nửa tháng đáng tiếc vẫn là tự thân học thức nông cạn mới không xứng vị tề mộ tuyết nghe nói như thế trong nháy mắt nhớ tới phụ thân thu lưu học sinh nhớ lại ngươi chính là phụ thân trong miệng cái tia trần thị thư sinh ngươi đọc sách là vì cái gì ngươi vì cái gì nghĩ đi học tiếp tục giống bình thường học sinh hẳn là sẽ đi khoa cử m ớ i đúng trần khắc trong mắt hiện lên vẻ kiên định đọc sách tự nhiên là vì giải hoặc trong sách có rất nhiều đạo lý nhưng tại hạ đọc càng nhiều nghi vấn càng nhiều càng phát cảm thấy mình học thức nông cạn cho nên chỉ có thể tìm càng nhiều sách đi đọc t ê mộ tuyết dùng văn mắt xem xét phát hiện trên người, người này g ư ờ i n văn khí mặc dù ảm đạm vô quang nhưng thắng ở giày đặc kiên cố cũng coi là cái khả tạo chi tài đồng thời người này còn có một viên xích từ tri tâm sợ tâm không thay đổi bao nhiêu người, người đọc sách chỉ là một cái công danh lợi độc làm quan về sau chương â u đó còn lúc nhớ rõ r t ớ c sáu mươi một thực lực tăng mạnh xem s í c h tử c h i tâm mới được hai môn công pháp lục minh nguyên tu luyện hai ngày mỗi ngày muốn tu luyện đến rất muộn trời không phụ người có l ò n g rốt cục lá gan đi ra quan tưởng thổ nạp một ngày phát động m ệ n h cách đặc chất trầm tâm tiến vào thể s á c tinh thần đắm chìm trạng thái huyền vũ thổ nạp pháp đã tập được vung đao lĩnh hội một ngày phát động mạnh cách đặc chất trầm tâm tiến vào thể xác tinh thần đắm chìm trạng thái lôi ngục đao kinh đã tập được hắn rốt cục đem láo tựu i quỷ truyền thụ cho hai môn tân công pháp học được cái này hai môn công pháp môn đạo cực sâu riêng phần mình chia làm mấy cái văn trường đại biểu bất đồng giai đoạn huyền vũ thổ nạp pháp tổng cộng chia làm ba cái văn trường hóa tinh thiên hóa khí thiên hóa thần thiên đại biểu dưỡng khí ba cái giai đoạn riêng là hóa tinh thiên cũng đã là thế gian đ ỉ n h phong lấy hơi chi pháp tập t h à n h về sau lục minh nguyên hiện tại có thể làm được một nén nhang không để thở không cần một mực dựa vào đan điển khiếu hiệp lưu truyền chỉ bằng mượn một thanh nguyên khí có thể bột phát ra nguyên lai mấy lần thực lực lỗi mục đao kinh cũng, cũng giống như thế không hổ là định phong đao pháp ch đao thế đao tâm đao ý về pháp mỗi một cái văn chương đều sẽ nên đón biến chất riêng là thiên thứ nhất đao thế thiên lục minh nguyên đọc x o n g sau đều là được ích lợi không nhỏ dạy bảo hắn như thế nào lấy đao h ó a thế đem nguyên khí của mình tu luyện như thế nào đến giống như cựu thiên lôi đ ỉ n h một dạng lực phá hoại sau cùng làm đến một luồng đao khí đoạn giang khai sơn mặc dù trước đó tìm hiểu ra đông lôi đao thế đã có hướng phương diện này lĩnh hội ý thức nhưng vẫn là lôi ngục đao kinh tổng kết cụ thể hơn rõ ràng tương đương với một cái cao thủ dùng đao trực tiếp đem kinh nghiệm nói cho chính mình nhường hắn đối đao thế lý giải lần nữa để cao một bậc thang một môn chủ vật khí, thuộc về nội công, một môn khác thì là chủ sát phạt có cái này hai môn đỉnh phong võ học hắn giao đấu tông sư cường giả có niềm tin tuyệt đối cũng không biết có thể hay không người giả bị đụng đại tông sư huỳnh lục mệnh cách võ si luyện hóa độ để thăng làm sáu mươi năm tấn thăng mệnh cách đặc chất thượng võ trung cấp thượng võ trung cấp thân phụ hướng võ c h i tâm tu hành võ đạo tốc độ trên diện rộng gia tăng tu luyện võ học hiệu suất vì lúc đầu gấp năm lần luyện hóa độ lần nữa để cao một mươi tiến độ rất nhanh A thân thể toàn à y võ lò thu nạp khiếu h i ệ tốc độ lại nhanh không ít võ học hiệu suất cũng theo lúc đầu gấp ba biến thành gấp năm lần cũng không biết võ si lại hướng lên sẽ lột sát thành cái gì lục minh nguyên nhìn đến nhắc nhở suy nghĩ trong chốc lát lại bắt đầu tiếp tục luyện võ vừa vặn lợi dụng thượng võ tấn thăng cơ hội này lá gan một chút mỗi cái công pháp tiến độ luyện tập thái hoang long t ư ợ n g kình thời điểm hắn phát hiện có thể đồng thời thi triển hám sân quyền môn quyền pháp này mặc dù cơ sở là là quân đội ngao luyện nhục thân pháp môn mười phần rõ ràng dễ hiểu tu luyện tới đại thành tựu không có nhưng phối hợp thái hoang long t ư ợ n g kình cả hai lại có thể là lấy bộ phát ra uy lực đáng sợ phát sinh biên chất như cùng một môn tân công pháp khả năng đây chính là đại đạo đơn giản nhất hắn trầm xuống tâm đối với phía trước một tảng đá lớn k h i ế u h u y ệ t nguyên khí lưu chuyển vung ra một quyển ầm ầm hùng hậu nguyên khí màu đỏ ngưng tụ thành q u y ể n cương một khối cao ba mét to như vậy đá hoa cương bị một quyển c h ấ n vỡ đáng sợ quyển k ì n h đem thật nhỏ cục đá không ngừng q u á i sau cùng biến thành một phấn lục minh nguyên thấy tình cảnh này vừa lòng thỏa ý nguyên bản còn cảm thấy hám sơn quyển còn có chút gà mờ phía trước ngao luyện n ụ c thân về sau tác dụng liền không có rất lớn không nghĩ tới cả hai dung hợp còn có dạng này kỳ hiệu lần nữa mở ra bảng kiểm tra công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị t h tiên tầng thứ sáu chín trăm tám mươi tám mươi tám hám sơn quyền viên mãn liệt hỏa đao pháp viên mãn thái h o a n g long tượng t ì n h tầng thứ tư sáu trăm linh bốn trăm linh thiên cương phục l o n g thuần thục ba trăm linh một trăm l i h l n h huyền vũ thổ nạn pháp hóa tây thiên năm trăm linh năm trăm linh lôi n g ụ c đao kinh đao thế thiên năm trăm linh năm trăm linh hãm sơn quyền kết hợp thái h o a n g long tượng t ì n h về sau đột phá tự thân hạn mức cao nhất lột sắc thành viên mãn c h i cảnh h ắ n cái này thái h o a n g long tượng t ì n h tu luyện tới tầng thứ ba vốn là muốn ma luyện một trăm năm mươi trời nga o luyện cánh tay mới có thể gánh chịu tầng thứ ba long tượng chi phí kết quả hắn trực tiếp rút ngắn đến một tháng tầng thứ tư bắt đầu liền muốn lấy năm làm đơn vị thời gian tuy lâu nhưng sau khi luyện thành lòng tượng chi khí nồng đậm đến có thể ngưng tụ t h ầ n lòng tự tượng đ ộ n g một tí phát ra lòng tượng t ề minh thanh âm d u n g trời hoàn toàn lục minh nguyên lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra huyết sắc t i n h nguyên triệu hồi ra đan đ i ể n ôn dưỡng ngồi xếp bằng huyết thao người giấy huyết thao người giấy tại chính mình đan đ i ể n có thể thay thế mình tu luyện trả lại với bản thân từ khi phạm vi hoạt động biến lớn về sau rất lâu không có sử dụng nó ôn dưỡng rất lâu bây giờ triệu hoán đi ra lại là dọa lục minh nguyên nhảy một cái chỉ thấy một vị cùng chính mình chờ cao người giấy đi ra trần chui thân thể mái tóc màu đen làn da tản ra huyết quang nhưng là không có cái gì mặt không có có mắt miệng cái gì hoàn toàn là t r ố n g không cái khác bộ kiện đều so sánh đầy đủ c h ỉ ít có đ a n điền cùng kinh mạch khiếu huyệt là không có xem ra nương theo cảnh giới đề cao huyết thao phân thân cũng đang trưởng thành lục minh nguyên tự hỏi mà lại cái đồ chơi này cũng là từ vật không thể nào có chính mình ý thức có thể coi như khôi lỗi cùng thế thân đến dùng hắn theo trong điện cầm một thân tầm thường quần áo cho huyết thao người giấy mặc lên lại cho hắn mang lên trên một bộ cất giữ kỳ lân vệ thú hai mặt cỗ nhìn như vậy lên tựa như người một điểm cũng mười phần mỹ vũ không chế h ế u y theo t hắn biết tề mộ tuyết chỗ lấy có thể tự do ra vào hoàng cung là bởi vì thân phận của nàng dù là từ nhiệm thịnh kinh thư viện tiên sinh trước nhưng vẫn là trong cung thư trai lao sư những cái k i a quận chúa công chúa đều ưa thích tìm nàng cùng một chỗ thảo luận thi từ ca phú để cho nàng trực tiếp tới trong điện a vâng rất nhanh lục minh nguyên liền gặp được tề mộ tuyết nhưng bên cạnh nàng còn có một vị nho x a m thư sinh đây là không biết hôm nay đối phương dự định làm cái gì chỉ có thể hỏi thăm tề mộ tuyết giải thích nói vị này là trần khác trước đó là thịnh kinh thư viện nho sinh đi theo phụ thân ta dưới trướng bây giờ muốn đầu nhập vào các đại vương phủ cũng đi vương ra ngươi nhưng vẫn là bị nhà ngươi người hầu đưa đi ra t r ư n g hợp bị ta nhìn thấy hắn làm người chân thành học thức cũng coi như viên bác ta vừa tốt muốn đi thư trai thuận tiện đem người này mang theo tới là đi hay ở ngươi đến quyết định đi ngay vậy lục minh nguyên thần sắc c ổ a quái c ư nhiên như thế ly kỳ khúc c h ế t không phải hắn hiện ở loại tình huống này còn có người sẽ đến đầu nhập vào hắn thật sự là gặp quỷ sợ không phải có mục đích gì chẳng lẽ lại là nhị hoàng tử phái tới gián điệp nghĩ đến nơi này lục minh nguyên biết người chậm rãi phát động đem trần khắc thần sắc nhìn toàn bộ từ khi biết người tấn thăng làm cao cấp về sau hắn có thể liếc một chút phán đoán ra trung gian cùng có không có nói sai này ngươi ánh mắt chính trực trên mặt ngưng ra một cỗ tinh khiết màu xanh lam khí khói không giống gian tả ngược lại là còn có một tia vận làm quan tại chẳng lẽ cũng cùng chu bằng phúc một dạng là cái tiềm lực cổ hay sao lục minh nguyên nhàn n h ạ t hỏi ngươi trước là tại tề tiên sinh toa hạ đợi thật tốt đầu nhập dưới trướng của ta làm cái gì trần khắc đàng hoàng hồi phục nói ra thật xấu hổ tại hạ bị cái khác học sinh đổi ra ngoài đúng là ta mới không xứng vị không có cách nào tiếp tục đợi tại thư viện nhị hoàng tử như thế nào cự tuyển ngươi hoàng tử khác lại là như thế nào cự tuyển ngươi nhị hoàng tử nói ta không có thành thạo một nghề cái khác thì là nói ta cảnh giới không đủ lục minh nguyên con ngươi hiện lên ý cười nhị ca hoàn toàn như trước đây địa bộ nếu như ta cự tuyệt ngươi ngươi nên làm cái gì trần khắc ánh mắt thảm đạm giận dữ nói nếu là như vậy cái kia trần mộ c h ỉ có thể về nhà hoặc là ẩn cư sơn lâm hoặc là tiếp tục khoa thi thẳng đến giải quyết xong đời này lục minh nguyên vớt ve trong chốc lát cái cảm thầm nghĩ trong lòng cái này thư sinh sắc thực thảm cùng hắn kiếp trước kinh lịch rất giống cũng là vì quan hệ hối hả ngược xuôi sau cùng không có một người phản ứng sau cùng chị có thể hủy khúc cầu toàn n ó c tại nơi khác mấy năm về một lần nhà cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn biết người n h ã lực không bằng đẩy cái này thư sinh một thanh nhìn hắn có thể đạt tới cái gì độ cao sau đó làm ra một bộ cực kỳ ngang tàng bộ dáng khoát tay một cái nói tốt ngươi hạng mục này ta đầu tư nói đi muốn làm cái gì quan nhường bản vương nghe một chút trần khắc mặc dù nghe không hiểu hạng mục là ý gì nhưng biết lục minh nguyên nguyện ý thu lưu hắn sau đó chắp tay nói quan vị cũng không yêu cầu xa vời chỉ cần có thể nhìn nhiều chút sách thuận tiện có thể vì điện hạ phân hưu là được rồi ta đọc sách rất nhanh mà lại có thể thay điện hạ chép tạng đồ lục minh nguyên nghe được hắn không yêu cầu quan vị còn có chút ngoài ý mới bất quá tại đại viêm làm quan con đường Hắn đối tên r rõ ràng o đạo n môn không như、vậy. đành phải ánh mắt nhìn g đó có mắt một phải phía vậy, về b tề mộ tuyết hỏi, tề cô đ ư ơ n gật ta Tề tuyết quan ba sai. nhớ con đường có loại. Không được đại có loại. viêm làm mộ g đầu nói đại viêm làm quan con đường có rất nhiều phổ biến là khoa cử tiếp theo là ân ấm cuối cùng là thư viện tiến cử phụ thân ta đã b a i tướng chỉ sợ là không có tiến cử tư cách điện hạ nếu là nghĩ đề cử chỉ có thể đi loại thứ hai ân ấm bên trong có một đầu chi nhánh gọi là gia tộc chiêu mộ có thể hướng gia tộc con cháu chiêu mộ nhân tài như thế một cái biện pháp trải qua hắn kiểu nói này lục minh nguyên nhất thời minh bạch Ông n g o ạ chương ắ n là sáu mươi hai bảy châu một mươi ba quận tam hoàng tử trường binh nếu là muốn nhìn sách chỗ đi tốt nhất cũng là văn nguyên các tên mộ tuyết m ộ ư ơ i phần h i ể m thấy đối với lục minh nguyên bảy mưu tính kế lên văn nguyên các chính là đại viêm chính yếu nhất hoàng gia tàng thư địa phương lại xương tam các bị quán danh xưng ơ tàng thư ngàn vạn viện đông lang lầu cấp vì chiêu văn thư khố nam lang là tập hợp hiến thư k ố tây lang có sử quán thư k ố đều có giáo thư lang phụ trách chiếu cố tàng thư có thể phẩm giai không cao chỉ có chính tự phẩm lục minh nguyên nghe xong khẽ gật đầu cái này giáo thư lang tương đương với hậu thế thư viện cơ sở công chức miễn c ư ơ n g có cái biên chế loại kia hắn n h u mày hướng trần khắc hỏi văn nguyên các bên trong tàng thư ngàn vạn số lượng như thế nào mặc dù chỉ là một cái cựu p h ẩ m quan nhưng trần khắc hết sức kích động hành đại lễ nói khắc thở nhỏ phụ mẫu đều mất trừ tề lao tiên sinh không người đối khắc như thế tề cô nương ơn tri nộ g cùng điện hạ tiến cử tri ân trần mộ suốt đời khó quên ngày sau chỉ cần điện câu nói tiếp theo khắc chắc chắn sông pha khói lửa lục minh khép cười một tiếng không chịu thua kém điểm người tốt xấu là cái nho sinh cho dù là sông pha khói lửa cũng không tới phiên ngươi có thể hay không trở nên nổi bật liền xem chính ngươi thu được hắn một cái xương giáo l ậ p tổ quản hắn có làm hay không đến dựng lên lại nói xương giáo l ậ p tổ trần khác nghe được bốn chữ này trong ánh mắt có chờ mong lõe lên một cái rồi biến mất thằng đến lục minh nguyên nói ra câu nói này về sau hắn phát hiện đối phương trên mặt nguyên lai cái k i a một lồn u g màu xanh lam chi khí nhất thời quan g mang đại thịnh biến thành trướng mắt thái dương thế mà tình cảnh này chỉ có lục minh nguyên có thể nhìn đến thằng đến tề mộ tuyết cùng trần khác rời đi một bên hồng nguyện mới mở miệng thanh âm hơi cầm nói điện hạ người này bị thư viện đưa đi ra nói rõ tài trí không bằng tầm thường sĩ tử vì sao ngài nguyện ý giúp hắn lục minh nguyên nhàn nhạt một cười nửa đồ nửa thật nói bởi vì thở nhỏ phụ mẫu đều mất người đều rất là không đơn giản hắn trở lại trong điện phát hiện trên bàn để đó một sấp tương tự giấy báo đồ vật tử vân giải thích nói điện hạ đây là hôm nay c ô n g báo lục minh nguyên nhìn thoáng qua c ô n g báo thô sơ giản lược quét dưới mỉm cười không n g h i tới gần nhất còn thật náo nhiệt vĩnh an sáu mươi tám năm xuân p â n đại viêm các nơi mưa to cuối cùng là đạt được ức chế bất quá bảy châu m ư ơ i ba quận cầm đầu hương trấn châu quận đại bộ phận đều bị chìm thành đầm trong à là càng ngày càng làm n nửa tháng phản loạn vẫn chưa đạt được lắng lại, ngược lại là càng ngày càng ngoan quận, núi phá chưa chạy châu chiếm cái bửa vua. bãi lại, lại tới môi đạt t được cố, đó nghiêm trọng nhất thuộc về phạm châu có một quỷ dị đạo nhân số la s á t t ô n giả tu vi không thấp tự xưng là thiên quốc phái xuống tới đến cứu vãn thương sinh kéo bách tính tại trong nước lửa người dưới trướng có bát đại đệ tử từng cái thực lực không tầm t h ư ờ n g là quy mô lớn nhất cũng là lớn nhất ngoan cố thế lực triều đình xưng là la s á t ma tôn tam viện nho sinh hoạt h ư ợ n g luyện ký sĩ đều là hối hả ngược xuôi bốn phía tiêu diệt những thứ này đột nhiên xuất hiện ma đầu đại viên quân đội điều động đến các nơi bình định chỉ bất quá hiệu quả có hạn vừa đánh vừa chạy căn bản không đánh chính diện bị tìm chân ngược lại là những phản quân này giống như là có dự n mưu một dạng đem đại viên quân đội phân tán về sau lại hợp binh một chỗ đánh triều đỉnh một trở tay không kịp la sát ma tôn thừa thắng xông lên gây dựng la sát thiên quốc cho tọa hạ đệ tử phong bắt đại thiên vương dùng tà ác kinh nghĩa giáo điều k h ô n g chế bạch tính thanh thế càng lúc càng lớn vĩnh an đế biết được về sau g i ậ n tí m ặ t nếu không phải thân thể không cho phép sợ là muốn một lần nữa ngự giá thân trình một lần thanh thượng phái ra đại viên bốn đại công phụ một trong có binh gia thiên vương danh tiếng nhân đồ tiến đến thanh trừ kẻ này người cũng như tên nhân đ ổ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đến cùng ngày liền lừa rét hai mươi vạn cuồng nhiệt g i á o chúng hoàn toàn không cân nhắc bách tính tánh mạng ngày đó sát khí t r ù n g tiên mây đen che mặt trời một trường đem phạm châu thành bách lý thành tường đánh nát đánh chết tại chỗ la sát ma tôn nhường nó thần hồn câu diện nhưng là dưới trướng bắt đại đệ tử lại chạy t ứ tán chạy trốn tới đại viêm các ngõ ngách tiếp tục vì hỏa một phương việc này truyền về đế kinh truyền khắp đại viêm các nơi người đọc sách cũng bắt đầu vạch tội nhân đồ chỉ trích binh ra người vô tình vô nghĩa chỉ trích hắn lừa rét t i n hành vĩnh an đế bức bách tại dư luận áp lực chỉ có thể đem đối phương kêu trở về một đắc bên thanh y nho sĩ công dương hô nhẹ lay động quạt lâu nói thánh thượng đây là lo lắng nếu là đem lớn như thế quân giao phó đến cái khắc tướng quân hầu p h ụ chiến thân sợ là sẽ phải có thai hoàng ẩm dù cho bình định thành công cũng sẽ phong không thể phong sẽ trở thành cái kế tiếp chấn bắc vương mà lên phục tương đối chất p h á t thuần phát sở vương liền không cần lo lắng vấn đề này còn có thể tạo được đốc quân tắc dụng lục quan g cảnh khẽ cười nói lục quan g diệu lại nói như vậy cũng là phụng chỉ v ề kinh kéo lại lục trường phong cũng coi là có công lao xác thực có không tầm t h ư ờ n g quân sự tài năng trong quân u y vọng cực cao ự c c người cũng là trung thành tuyệt đối không có tâm tư tạo phản là người rất được chọn nhưng sau lưng của hắn thế nhưng là bảy đại hội phụ dù cho lục quan diệu không luận ý thủ hạ người khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ra ý nghĩ như vậy công dương hô suy nghĩ một chút nói điện hạ có ý tứ là bảy đại hầu phủ bên trong có người n g h ĩ mưu phản dù là không có chúng ta cũng có thể giúp hắn một chút lục quan g cảnh ý vị thâm trường nói minh bạch điện hạ vẫn như cũ cân nhắc chú đáo lục quan g cảnh hít mắt nói bây giờ đại v i ê m bốn đại cung phụng có hai vị tại biên cảnh c h ấ n thủ trưởng thành chỉ có đao tôn cùng nhân đồ ở kinh thành từ nhân đồ bức bách tại dư luận áp lực trở về kinh về sau c á i tia cũng không đủ gây sợ chúng ta nhất định phải thật tốt lợi dụng cơ hội lần này diện trừ tam hoàng tử vô gian đảng trong quân đội thế lực cùng sức ảnh hưởng dù sao cũng có hạn cụ thể như thế nào đi làm mới có thể người này đã từng chính là thánh nhân môn đồ sau cùng phản bội sư môn tự lập môn hộ lập giáo s ư n g tổ đưa thân thượng tam phẩm thứ một m ư ờ i ba cảnh mặc dù không phải thánh nhân lại so vai thánh nhân bây giờ ẩn cư tại nam chu tiểu quốc không biết tung tích có một vị mười hai cảnh thánh hiển muốn tìm ra vị này ngày xưa nghiệp đồ thanh lý môn hộ chưa từng nghĩ lại bị đối phương tinh kế đạo tâm phá thoái liền ngã tứ cảnh vô gian đảng bên trong rất nhiều người mới đều là vị tiên sinh này đưa tới thậm chí nói nhị hoàng tử cái này thân bản lĩnh đồ long thuật bản sự có hơn phân nửa đều là vị này truyền thụ nếu như vị tiên sinh này xuất thủ cái kêu tam hoàng tử lần này còn có thể hay không lưu lại tính mạng cũng không tốt nói dù sao hiện tại lục trường phong còn có một hơi chương ò n t ạ sáu mươi ba nam chu quốc sư nam chu quốc ở vào đại viêm phía nam nhất lòng t h à o sông rất nhiều là lúa nước lương thực thôn nơi đây so ra kém đế kinh vật xa xỉ người phụ thịnh thế phốn hoa lại độc hữu một hương vị tại nam chu kinh thành một tòa độc đáo giang nam trong tiểu viện cầu nhỏ nước chảy thanh nham đường rêu xanh biếp như cao cửa định viện có một t r ư ờ n g thái sư ghế dựa lung la lung lay một vị tướng mạo thanh tú thiếu niên cho trong ruộng hoa màu rút s o n g cỏ về sau n ằ m trên ghế lau mồ hôi lộ ra thoải mái nụ cười đúng lúc này đông đông đông ngoài cửa viện đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng đập cửa ngay sau đó một cái n u đẹp thiếu nữ thanh âm theo ngoài cửa chuyển đến ngọc ca ca, ngươi có có nhà không thanh tú thiếu niên đứng dậy mỉm cười ngầm đầu lên ờ có chuyện gì ngọc ca, ca nghe nói kinh thành bờ sông hoa đảo nở trọn vẹn hai hàng chất đầy bờ sông hai bên đâu chúng ta cùng đi xem nhìn sao thuận tiện cùng một chỗ ăn một chút gì thiếu nữ thanh âm cực kỳ ngượng ngùng hiển nhiên có chút xấu hổ thanh tú thiếu niên mở cửa hết sức xin lỗi nói phụ thân ta bị bệnh liệt giường cần một tấc cũng không rời chiều cố Thuất ta! thiếu tiếc thần rất tỉnh một Nhu phần nhanh nuối điều ra nữ lần nữa Mỹ ca ca mười tâm nghiêm lại lại. hiếu lộ người sắc, có đúng Ngọc ngày là của vẻ. ngọc ca ca cùng phụ thân quan hệ thật tốt mà phụ thân ta sẽ chỉ mắng ta đần mỗi ngày muốn ta đọc sách nói không có chi thức h i ể u lễ nghĩa thi thư lễ nghi cũng đều không hiểu căn bản không gả ra được nhưng những cái kia thánh nhân đại đạo lý ta là thật nhìn không đi vào ngay vậy thanh tú thiếu niên mỉm cười phụ thân cũng là vì tốt cho n g ư ơ i n h a nói thật không chỉ là ngươi thánh nhân đại đạo lý ta cũng nhìn không đi vào trên đời này không phải tất cả mọi người muốn dựa theo đạo lý của bọn hắn làm việc đúng không ừ đúng nhu mỹ thiếu nữ đôi má bỗng nhiên có chút từng đỏ chỉ, chỉ trong tay hộp cơm dặn dò đã không đi được bờ sông nhìn đào hoa vậy cái này ngươi nhớ đến nana vậy cái kia ta đi trước yên lặng trong chốc lát nhũ mỹ thiếu nữ liền đem hộp cơm để dưới đất trong lòng hiệu con sông lọt trốn thanh tú thiếu niên nhìn qua nàng hoạt bắt bóng lưng cười nhạt một tiếng nhặt lên hộp cơm đóng lại cửa lớn về tới nội viện trong phòng lại thấy được một cái sắc mặt tái n h ậ t trung niên nam tử ngồi dậy bờ môi làm n ư ớ c ra hốc mắt h ă m sâu mắt quần thâm rất nặng ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác tựa như chịu đủ vô tận thống khổ trung niên nam tử khí chất có chút nho nhã sinh giữa trán đầy đạn xem xét cũng là người đại phú lại quý lúc này khí tức lại yếu đ t một chỉ có thể gạt đổ、Tình. thanh tú thiếu niên gặp hắn ngồi dậy khép cười một tiếng đem trong tay hộp cơm bỏ vào trước người hắn ăn một chút gì a trung n i ê n nam tử lại không có bất kỳ cái gì động tác ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh tú thiếu niên bờ môi g i ậ t giật thanh âm khô k h ô c nói tuân quốc sư chấm tự nhận đối ngươi không tệ có thể ngươi vì sao muốn như vậy đối chấm vì sao không trực tiếp giết chấm trong giọng nói mang theo đủ kiểu bị phẫn còn có mười phần không hiểu thanh tú thiếu niên ngồi xuống rót cho mình một ly nước trả lay động chén trả thần xác thản n h i n nói nếu như không dặn này ta làm sao có thể nắm giữ nam chu lại quyền dê ngươi ta còn thế nào hấp thu quốc vận đưa thân mười bốn cảnh đây chính là ngươi đến đỡ thái tử thượng vị coi hắn là khôi lỗi lý do độc ngươi tốt độc trung niên nam tử dùng hết lực khí toàn thân mắng to mắng song sau lại ho kịch liệt lên vốn cũng không nhiều khí số lại đi hơn phân nửa ta coi như ngươi tại khen ta đa tạ khích lệ thanh tú thiếu niên mỉm cười không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì nhìn lấy bàn giấy tuyên thành phía trên đen trắng văn mặc suy cười một tiếng tốt xấu ngươi cũng là đã từng nam chu quốc chủ đừng cả ngày lắc qua lắc lại những cái kia thi tử ngươi cũng không phải cái gì văn thánh còn muốn dùng thi tử tấn phẩm hay sao cái gì chỉ là chu nhan đổi xuân thủy hướng đông lưu còn tại làm ngươi phục quốc xuân thu đại mộng đại chu đã sơ ớ vong vòng ba trăm bảy mươi tám năm tại đại viêm đánh vào trung nguyên thời điểm liền đã kết thúc lúc trước nếu như không phải ta ngươi sớm đã bị đại viêm cùng kim ô quốc hủy diện nơi nào còn có cơ hội gìn giữ cái này một góc nhỏ xưng vương xưng bá phú quý cả đời ngươi phải học được thỏa mãn ngươi còn muốn cảm tạ ta nghe được lời nói này trung niên nam tử đã tức ngay cả lời đều nói không nên lời bất quá duy có một chút hắn không cách nào phản bác chính là cái này ra hỏa tình kế là thực sự đáng sợ lúc trước chính là thấy được h ắ n nhất kiến ba sách vượt qua vong quốc nguy cơ cho nên mới làm quốc sư vị trí lại không nghĩ rằng đưa đi hung hổ lại đến chỉ soi đói hắn vẫn là bỏ ra cái giá tương ứng bị vây ở cái này trong tiểu viện người này thiết kế phế lập thái tử giam lòng quân vương ẩn cư hậu trường t i ê n lặng chủ trì nam chu đại quyền triệt để khống chế nam c h u quốc toàn bộ thiên hạ còn không biết rõ tình hình cái tên đ i ê n này còn thích thú lấy tên đẹp đồ long thuật nên uống thuốc thanh tú thiếu niên mặc không thay đổi theo dưới giường lấy ra một cái hộp thuốc bên trong đều là một số bình bình lọ lọ lấy ra một cái màu xanh lam bình xứ liền hướng trung niên nam tử trong n h ư n g đồ trung niên nam tử gắt nhích người muốn dây r u ộ lại không làm nên chuyện gì tứ chi đều bị chấn á t triệt triệt để để thành một tên phế nhân chỉ có thể cả một đời nằm ở trên giường nương theo lấy hỗn loạn buồn ngủ đến hắn mang theo hận ý ngủ thật say thanh t ú thiếu niên chán ghét phủi tay bên trong còn sót lại một phấn sau đó lần nữa đi tới trong sân lúc này trong sân xuất hiện một vị toàn thân kín không kẽ hở phong cách cổ xưa g i á c người cùng kính đưa lên quần trục hắn tiếp nhận quần trục liếc qua c a o mày nói lục quan g cảnh động tác có chút c h ậ m a tam hoàng tử xuất t r i n h nửa tháng thế như chè tre liên khắp sáu quận thuận lợi như vậy liền không có thiết kế trở lực gì cho hắn không thể tổng trông cậy vào ta xuất m ạ n t h a n h thú ngón tay của thiếu niên thả ở dưới c ầ m vớt ve nói thôi thôi thuận lợi cũng rất liền sợ không thuận lợi thuận lợi mới làm việc tốt hắn hướng phong cách cổ xưa giáp người hạ lệnh cứ dựa theo trước đó bố trí kế hoạch tiến hành đi ngoài ra đại hoàng tử còn tại ngục bên trong nhường lục quan g cảnh nghĩ biện pháp đem hắn giết chết đã không có giá trị lợi dụng liền đi chết đi không cần chiếm lấy long vận toàn bộ thiên hạ khí v ậ n cứ như vậy nhiều thêm một người liền thiếu đi một phần lục minh không là như thế lục trường phong cũng giống vậy phải tránh dùng ám sát như thế sơ cấp thủ đoạn ta vẫn luôn dạy hắn giết người chu tâm có thể chỉ học được nửa lời giết người chu tâm rất nặng lớn nhưng chu tâm rất khó chu tâm mới là nhường một mạch triệt để đoạn tuyệt biện pháp đại hoàng tử mặc dù tại ngục bên trong nhưng vẫn có không ít thế lực chờ hắn lưu đ ầ y ra ngục đại v i ê m hoàng hậu sợ vẫn là chưa từ bỏ ý định chỉ cần nhường lục trường phong chính mình tìm chết phá đạo tâm của hắn gãy mất hắn hy vọng hết thể liền dễ làm thanh tú thiếu niên nói nhiều như vậy tựa như mệt mỏi dội lưng một cái lười b i ế n nói thiên hạ võ phu phần lớn dừng ở cựu cảnh long môn không phải là không có đạo lý võ phu phần lớn đầu vóc bu si không hiểu được luyện tâm đạo lý chỉ là một cái tam hoàng tử vẫn là dễ làm chương sáu mươi b ố mộ khứ triều lai tuyết tế h à tiêu rất nhanh. thời gian trôi qua hơn một tháng lục minh nguyên đã đi tới cái thế giới này hơn nửa năm vượt qua các vũ thanh minh chẳng mấy chốc sẽ nên đón đầu mùa hè ngay bình thường lục minh nguyên trừ nghiêm túc tập võ nghe theo triệu tuyên võ chỉ đạo bên ngoài lục minh nguyên ngẫu nhiên cũng sẽ cùng t ề mộ tuyết học một ít cầm viết viết chữ hôn đúc một chút tình cảm sâu đậm thỉnh thoảng liền sẽ đi triệu vương phi châu đó ăn mấy trận tốt l à m nhảm tán gấu chỉ cần t ề mộ tuyết trong cung đánh đàn chung quanh tất quay chung quanh đại lượng phi tử cùng cung nữ tỉ mỉ lắng nghe thậm chí có không ít quan viên nho sĩ cũng sẽ mộ danh mà đến gần nhất còn nên đón một kiện đại sự Quân mạo hiểm, đề nghị công. tại quan lại n mặc dù phương diện g có tề i hành n g h i a n c nhằm n vào chủ trương cắt giảm quân huyện giảm bớt ân ấm thế tộc tinh giản quan lại giảm bớt chi tiêu đặt ở thủ vệ trưởng thành chống đỡ yêu tộc một t r ư ợ n trên cũng nhiều lần trên viết trình bày trung ương trực tiếp hàng s á c thụ quan nguy hại cho rằng không phải thái bình trị thế chính sách không nên vì đền bù thời gian ngăn t r ố n g chỗ thăng chức quá nhiều thế tộc ứng dụng nhiều nhà nghèo dạng này mới có thể để cho quan viên chân chính làm h i ệ n thực tề hành n g h i ệ n những thứ này d â n sớ dù chưa toàn bộ bị triều đình tiếp thu nhưng thứ nhất mảnh nhiệt tỉnh trung tâm đà động đinh ă n đế sau đó triệu tề hành n g h i ệ n vào triều bái vì rán đài ti đại phu chỉnh đốn quan lại bầu không khí thanh chỉ đ i ề u lệnh vừa ra tề đại nho tham dự mưu phản lời đồn nhất thời biến mất mưa tán tự sụp đổ một ngày này tề mộ tuyết giống thường ngày đến trong cung tư thuộc thư trai đi giàn bài vừa mới bắt gặp tại bích hồ huyện đình n g h ỉ mát phía dưới phơi thái dương lục minh n g uyên do dự một chút kẹp lấy sách vở hai cái ngón tay ngọc ôm lấy đặt tại trước người sau đó đi thẳng về phía trước lục minh n g uyên nhìn đến một vị đan thanh sắc váy ngắn nữ t ử đi tới liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương cười chào hỏi t ề cô nương buổi chiều t ố i ta lại muốn đi dạy học Ừm. tề mộ tuyết nhẹ nhàng gật đầu sau đó sẽ khoan hồng lớn trong tay h áo lấy ra một cái đồ vật nhỏ đưa cho lục minh uyên lục minh uyên tiếp đi tới nhìn một chút phát hiện là một cái tinh xảo hồng nghe tiểu ấn con dấu bên trên khắp một hàng c h i nhỏ đây là trước mấy trận người đưa ta đồ vật đây là đáp lễ phụ thân ta có thể nhanh như vậy bị phục d ụ người n g hẳn là cũng giúp không ít bận điệu tề mộ tuyết nói khẽ lục minh nguyên đàng hoàng nói cũng không có cũng là cùng ngoại công nói một lần tề lao tiên sinh làm người chính trực đo a n chính lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ nếu là một mực nhàn rỗi ở nhà có chút đáng tiếc lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ nghe vậy tề mộ tuyết suy nghĩ trong chốc lát bình luận câu nói này rất không tệ nói tóm lại vẫn là muốn cảm tạ điện hạ ta còn có việc liền không dừng lại thêm Tề tuyết mộ đối lúc ụ c cái về sau, liền cáo Minh một thi liền rời đi. Nguyên sau, tử lễ l về này lục minh nguyên mới cầm lấy hồng nghe tiểu ấn thường tận xem xét dưới đ ấ y chữ viết phía trên lại có tám chữ chữ viết vô cùng nhỏ cũng rất xinh đẹp ẩn chứa nho đạo văn khí rõ ràng chỉ là một hàng chữ lại tản ra nhàn nhạt thanh t ị n h ý l ệ n h lục minh nguyên từ trái đến phải từng cái từng cái chữ đọc mộ khứ chiều lai tuyết tế hà tiêu không hổ là văn hóa người tạc lễ vật đều như thế có văn hóa hắn không khỏi cảm khái một tiếng hắn tốt xấu là thi qua công chức học đồ vật cũng không có toàn bộ trả lại lao sư câu nói này vẫn có thể xem hiểu đại thể ý là hoàng hôn màn đêm đi qua sáng sớm bình minh liền sẽ tới tuyết lớn tùy theo đình chỉ hàn phong cũng sẽ lưu tại màn đêm hết thể đều là có hy vọng đối phương là hy vọng hắn có thể gìn giữ lạc quan mang theo hy vọng an ổn vượt qua cái này ba mươi năm sau đúng là rất tốt ngụ ý nhìn chằm chằm trong chốc lát lục minh nguyên còn phát hiện một chút cái này tám chữ mở đầu hai chữ có thể tổ hợp lại với nhau tổ hợp lại với nhau là mộ tuyết hắn không khỏi kinh ngạc những ngày này hai người thường xuyên luận bản c ô n nghệ viết chữ ngẫu nhiên cùng ngồi đàm đạo nói từ cảm tình càng ngày càng tăng nhưng hắn tự nhận trước mắt còn không phải nam nữ tình yêu phạm chủ đây cũng là giữa bằng hữu có thể sau có không có biến hóa ai cũng không rõ ràng t h í n h tâm trai chúng ta nho tu nếu muốn nhập phẩm tu hành chỉ có thể thông qua tu thân d ư ỡ n g tính góp nhặt văn khí sau đó minh tâm lập m ệ n h mới có thể cầm giữ có thiên địa văn vận gia trì các ngươi nhớ cho kỹ t ê mộ tuyết trên bục giảng kiên nhẫn giảng bài d ư ớ i đài rất nhanh liền có người đặt câu hỏi tiên h sinh có thể hay không dùng thi từ trực tiếp nhập phẩm ta nghe ta c h ả nói những cái kia thanh lâu thi từ mặc dù làm vô cùng tốt nhưng đều không có cái gì cái dám dùng t ê mộ tuyết lắc đầu ta đã nói rồi trước hết góp nhặt văn khí không phải vậy dạng này thi tử là không có văn khí gia trì không cách nào đạt được thiên địa c ộ n minh mọi thứ muốn chú trọng tích lũy nghĩ bằng vào một bài thi tử liền thăng chức rất nhanh là không thể nào tiên h sinh đọc sách nhiều liền hữu dụng không vì cái gì những cái kia võ phu tổng hô đọc sách gọi còn một sách t ê mộ tuyết nhìn thoáng qua vị kia thân mang cầm bảo eo bạch ngọc c h i hoàn thiếu niên nhận ra là quốc công phủ t r ư ở n g công tử đọc sách nhiều nhiều nhất chỉ có thể bồi hồi tại tam cảnh bên trong còn nhất định phải minh mạch trong sách đạo lý dạng này về sau mới có thể lập mệnh tu hạo nhân khí luyện thiên kim cốt đọc vạn quyển sách đi vạn giảm đường thay đổi thực hành cũng rất trọng yếu nếu là chỉ đọc từ thư lại không hiểu được trong sách đạo lý chỉ có thể bị người nói thành con một sách hôm nay chỉ nói đến chỗ này t ê mộ tuyết tan học về sau đi ra thư trai đối diện thấy được mấy vị quận chúa công chúa bình dương công chúa cùng ninh nhạc công chúa cùng gia nhu quận chúa mộ tuyết ngươi những ngày này đều đang làm cái gì làm sao đều không r ả n h cùng chúng ta cùng nhau chơi đ ù a ninh nhạc công chúa tò mò hỏi bình dương công chúa ý vị thâm trường cười một tiếng nàng a mỗi ngày đều cùng lục minh lên đợi cùng một chỗ không có mỗi ngày a tề mộ tuyết nghe nói như thế trong lòng rất không thoải mái nhưng vẫn là chỉ có thể có chút phản bác gia nhu quận chúa nhẹ dọn quên n h lục hoàng tử đoán chừng là coi trọng ngươi ngươi cũng không thể cùng hắn đi cùng một chỗ đi ta nghe mẫu phi nói hắn còn thỉnh thoảng hướng triệu vương phi trong điện chạy không biết a n cái gì tâm tề mộ tuyết cười nhạt một tiếng quận chúa suy nghĩ nhiều ta cùng lục hoàng tử điện hạ chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi là quân tử chi giao còn triệu vương phi chuyện của nàng ta cũng không xem vào l i n h nhạc công chúa mười phần không hiểu hỏi mộ tuyết ngươi tại sao lại cùng lục hoàng tử làm bằng hữu người này gặp sắc n h ã n mở bất học vô thuật trong c h i ề u đánh giá thái độ mười phần kém cỏi tuyệt đối không phải người tốt bởi vì cái gọi là quân tử luận việc làm không luận tâm một người phẩm tính như thế nào mắt thấy mới là thật lục hoàng tử mặc dù danh tiếng xác thực không tốt nhưng hắn làm sự tình có chút cũng không phải là lỗi của hắn nghe được câu này hai vị công chúa đều là hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới tề mộ tuyết sẽ thay lục minh n g u y ê n nói chuyện được rồi không nói hắn mộ tuyết buổi tối yên chi phường lại có hàng mới muốn không cùng lúc đi nhìn một cái tề mộ tuyết lộ ra hết sức xin lỗi thân sắc phụ thân ta thân thể không tốt ta còn phải trở về chiếu c ấ đâu thì không đi được công chúa điện hạ nếu như không có chuyện gì khác vậy ta cáo từ trước linh nhạc công chúa nhìn lấy bóng lưng của nàng còn không có kịp phản ứng chậm trong chốc lát mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người tề mộ tuyết nàng đây là thế nào bị ma quỷ ám ảnh rồi toàn bộ trong triều nơi nào có người sẽ nói cái này hoàn khố t ử một câu lời hữu ích được rồi được rồi mặc kệ nàng thề ra phủ đệ có một vị màu lam no bảo đôi tóc mai như xương láo giả ngồi tại trà trên bàn một bên nấu lấy trà một bên nhìn lấy cỡ nhỏ đại viên bản đồ thần sát thỉnh thoảng lóe qua suy tư thể hành nghĩễn so sánh mấy tháng trước đó vẻ dán mua lại nhiều hơn một phần bất quá khí s ắ c nhìn lấy coi như tương đối tốt phụ thân ta trở về tề mộ tuyết đi vào trong nhà liền thấy ngồi tại phòng phụ thân tề hành nghiễn đ ỉ n h chỉ suy tư lộ ra ý cười nhìn về phía cái này làm chính mình kiêu ngạo vô cùng nữ nhi trở về rồi hôm nay tại sao không đi bên ngoài đi dạo một chút tề mộ tuyết thở dài không có tâm tình gì tề hành nghiễn mỉm cười nói cùng công chúa các nàng cãi nhau a tề mộ tuyết khuôn mặt có chút ngoài ý mớn nghi ngờ nói phụ thân làm sao người biết tề hành n i ễ n cởi mở cười vài tiếng bưng một chén trà xanh cho nữ nhi giải thích những ngày này ngươi cùng lục minh nguyên đi gần như vậy tự nhiên sẽ lạnh nhạt các nàng rất dễ đoán nghe được câu này t ê mộ tuyết đỏ phơn phất khỏe môi n h ế t lên cắn môi nói phụ thân cũng cảm thấy lục minh nguyên là công tử b ộ t sao t ê h à n h n g h i ĩ n lắc đầu người tên t tê â y có bóng đã có tên tất có nguyên do có thể một người t h i ệ t ác không cần phải do tên để phán đoán còn phải xem hắn làm chuyện gì mặc kệ hắn có phải hay không vi phụ đều tôn trọng quyết định của ngươi chỉ là cái này lục minh nguyên đến cùng có bản lãnh gì để ngươi coi trọng như thế tề mộ tuyết nhớ lại nói hắn ăn nói không tầm thường cũng không phải là phổ thông hoàng p nhiều lần có thể miệng phun rượu câu nhất định là lòng có cẩm tú chi nhân chỉ bất quá bởi vì có chút thói quen xấu mới khiến cho người coi thường nói hắn ác khẳng định không tính nói hắn t h i ệ n lương cũng không có nghe vậy tề hành nghiễn cười ha ha một tiếng người vốn thiện vẫn là người vốn ác học phái cho dù là thánh nhân ra mặt đều có tranh luận đừng nói là ngươi tề mộ tuyết suy nghĩ chốc lát nói phụ thân nói đúng lắm một người bản tính t h i ệ n lương nhưng nếu là không chính xác dẫn đạo cũng lại biến thành người xấu đồng thời một người nếu là trời sinh hung ác nếu là giáo hóa cũng có thể biến thành người tốt tề hành nghiễn khẽ vất cảm không tệ hai loại học thuyết đ ệ tử tranh chấp ngàn năm đến bây giờ không có kết quả v i phụ nghĩ nói cho ngươi là tuân theo bản tâm của mình liền tốt minh bạch đi qua phụ thân một phen khuyến bảo tề mộ tuyết cảm giác lòng của mình tình tốt hơn nhiều không có khó chịu như vậy nàng nhìn về phía cái kia càng già n m u a khuôn mặt n g a khí lo l ắ n g nói bây giờ đại hoàng tử còn tại ngục bên trong phụ thân còn muốn vì lục trường phong nói chuyện sao người này tuyệt không phải người lương thiện tề hành n g h i ệ n cười khẽ an ủi đương nhiên sẽ không lão phu còn không phải như thế loại người cổ hủ đã hắn tự mình lựa chọn con đường ta cũng chưa từng cô phụ hắn nên nhắc nhở đều nhắc nhở hôm đó sau cũng là lượng không liên quan cái kia phụ thân ngày sau có tính toán gì không còn muốn tham dự đoạt đích sự tình sao tề mộ tuyết truy vấn tề hành nghiện thổn tức thở dài gần vui như gần cọp thánh nhân c h i ngôn sắc thực không giả trong triều đình nho ra sức ảnh hưởng không so mười năm trước thánh thượng đế vương thuật đã có chút tay độc đại quyền tại thân có thể nghe vào bao nhiêu khuyên can cái này tranh vào vũng nước đ ủ không chạy cũng được ta cả đời này chưa nhược quán liền rời nhà cầu học trải qua nửa đời tung bay k h ẩ đọc thí đậu mới có thể dạy học chấn hương giáo dục chấp tể một phương hiện nay chỉ mong thiên hạ thái bình học trò nghẹo đều có thể như rồng chương ó t ể làm đ ợ c đ i ể không tiếc. Tề hành nghiện nhìn phía nói đến một nửa, tiếc. Tề một tề tuyết, về sáu này không n là chỉ có y n vọng cũng n của ta, cũng là mươi lăm hoàng bảo gia thân hồng châu thành bên ngoài là đêm tám trăm dặm quân doanh tịch là y mắng chỉ có hắc giáp binh lính tại cửa doanh đóng giữ hai ngọn hỏa quan g tại chủ xoáy lều chạy cửa có chút lấp lóe không ít binh lính đều là đang say ngủ nửa tháng t r ầ n trọc b ả y quận ra sức giết địch dù cho người là sát đánh cũng không chịu nổi tiêu hao như thế ngược lại không phải là nói thể lực theo không kịp mà chính là trong lòng dây cùng một mực căng thẳng không chiếm được nghỉ ngơi tinh thần tiêu hao lớn xa hơn m ụ c thể đối với võ phu t ớ i nói càng là như vậy lựa trại diễm mang nhảy vọn có vài vị phòng thủ đại viêm thủ vệ ngồi vây quanh một đoàn các ngươi nói cái này chiến đánh lâu như vậy mỗi ngày chạy tới chạy lui khi nào là cái cỡ một vị xem g a binh lính tr một vị khác dưới hàm d â u ria tua t u a lão binh thời cận tác chiến còn không tốt không đánh ở đâu ra bạc cùng bàn nương bên cạnh hắn lao binh h ư lệnh nói đánh những thứ này dạng không đúng đắn có thể có bao nhiêu bạc cũng không phải tây thủy bắc địa những quái vật kia tuổi trẻ binh sĩ tò mò hỏi vị tiền bối này đi qua tây thủy cùng bắc địa lão binh tự ngạo xốc lên áo q u ầ n trên người mình lộ ra tràn đầy vết sẹo lồng ngực cùng cánh tay không chỉ có đi qua hơn nữa còn sống tiếp được bên tiên là cái giặc gì tây thủy đều là một số dáng dấp hình thù kỳ quái yêu vật cực kỳ cá biệt quái vật khổng lồ che khuất bầu trời muốn chết không ít nhân tài có thể giết chết một đầu. ta cái mạng này kém chút liền ném ở đó sau cùng bị một vị cao thâm mặt chắc đạo trưởng cứu được bác địa trường thành lời nói cùng chúng ta không sai b i ệ t lắm chỉ là bọn hắn người bên kia h ô n g tàn vô cùng mạng rất dai làm sao đều đánh không chết trừ phi đem đầu lâu chặn may ra có rất nhiều c ô n g trưởng kiếm thần tiên giúp chúng ta bác địa trường thành nguy nga cao đến vài trăm mét dáng dấp nhìn không thấy bờ chúng ta khá tốt chỉ là đi qua hỗ trợ mà những cái kia thân phụ trưởng kiếm thần tiên quanh năm đóng tại cái kia mạch khói đen chi địa suy nghĩ một chút đều làm người ta sợ hãi lão binh đơn giản nhớ lại nói tuổi trẻ binh sĩ không dám nghĩ đều là một ít gì quái vật đành phải giận dữ nói vẫn là tam hoàng tử điện hạ đối chúng ta tốt một đường đánh xuống t h ư ờ n g không ít bạc cái này đều là những cái t i ê u cường hào bị cướp đi tiền điện hạ không cần cái này mới cho chúng ta nói đến đây bọn hắn không khỏi nhìn về phía xoáy doanh nhìn thoáng qua trong mắt có cảm kích số lượng cũng không ít lúc này xoáy doanh bên trong ngọn đèn hơi vàng thân hình khôi n g ô cường tráng tam hoàng tử lục quang diệu vớt vớt h u y ệ t thái dương đứng tại một bộ lớn như vậy tấm da dê vẽ liền đại viên bản đồ trước mặt từ xuất trình đến nay hắn đã hai mươi mấy mặt trời lặn có chớp mắt tình trạng như thế cho dù là luyện khí sĩ đều làm không được luyện khí sĩ minh tưởng dưỡng thần mặc dù tốn thời gian ngắn có thể làm được mình suy nghĩ hồi lâu triệt tiêu bảy ngày ngủ nhưng vẫn làm mướn thời gian hắn đánh liên tục c h ậ p mắt khe hở đều không có húng chi là minh tưởng hắn chỗ lấy không dám có một tia lời biếng là bởi vì giành giật từng giây hao không nổi la sát ma tôn dưới t r ư ớ n g b ắ t đại đệ tử mỗi cái đều là dư đảng chỉ cần trì hoãn một ngày bọn hắn liền sẽ lợi dụng quỷ dị giáo nghĩa mê hoặc nhiều người hơn chuyển rời đến những địa phương khác ngắn ngủi này mấy ngày, liền đã trằn trọc ba bốn tòa thạch muốn đuổi tại đối phương đến tòa thành tiếp theo trước đó vây quanh diện giết, giết mới có thể làm đến lo trước khỏi h o ạ n hiện tại đã giải quyết năm vị chỉ còn sau cùng ba vị có thể khải hoàn hồi chiều có thể chúng tướng sĩ thể s á t tinh thần cũng đạt đến cực hạn chỉ có thể tạm thời chỉnh đốn trong quân cũng thường xuyên có thể nghe được á n trách thanh âm bất quá đều bị hắn dùng bạc ép xuống điện hạng trước nghỉ ngơi một hồi a hai vị người khoác màu đỏ áo t r o à n g tướng lanh tiến lên nói khẽ lục quang diệu nhìn thoáng qua chính mình trợ thủ đắc lực thở dài ta nhất định phải trước khi trời sáng tìm ra tốt nhất tuyến đường hành quân không phải vậy lại muốn cho những phản quân này chạy bên trái người cao nho nhã nam tử chính là là u viễn hầu trương tử trương nhữ thành bên phải cao tráng năm g đen thì là võ an hầu nhị tử bạch kinh đảo hai người đều là là mình khi còn bé bạn chơi cùng một chỗ luyện võ cùng nhau lớn lên t ổ n g quân đều có lục cảnh tông sư tu vi lần này bảy đại hầu phủ vì đoán luyện gia tộc mình hậu sinh đều là phái r a không ít tuổi trẻ con cháu đến trong quân lịch luyện, luyện. trương nhữ thành cùng bạch kinh đảo xem như hầu phủ bên trong t ổ n g quân s ớ m nhất để cho chúng ta tới đi điện hạ thân làm chủ soái làm gì tự thân đi làm trương nhữ thành chủ động xin đi rét g ậ t nói đúng vậy à chúng ta tốt xấu theo thánh thượng giao đấu hơn một ư ơ i trận chiến chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm lúc khai chiến nếu là điện hạ mệt mỏi sụp đổ vậy phải làm thế nào cho phải lục quang diệu cân nhắc một chút lợi và hại lớn nhất hết vẫn là đáp ứng vậy các người giúp ta v ẽ đi ta đi trước doanh sau trợ mắt nói xong liền đem bút cho bạch kinh đạo chính mình xốc lên m à t tre đến đằng sau đi ngủ đây không bao lâu liền tiếng ngáy như sấm h i ệ n nhiên vẫn là quá mệt mỏi cơ hồn ằ m xuống liền ngủ không biết thánh thượng là như thế nào nghĩ sở vương điện hạ to bên trong măng mảnh võ đạo thiên phú hơn người tinh thông binh pháp văn võ song toàn như thế thương cảm t h u ộ c hạ thế mà không phải thái tử bạch kinh đào vì lục quang diệu bênh vực kẻ yếu cha ta để cho ta thăm dò một phen sở vương điện hạ thái độ thế nhưng là mấy ngày trôi qua chiến sự căng thẳng hoàn toàn không có cơ hội a uy viễn hậu trưởng tử trương nhữ thành lắc đầu phụ thân ngươi cũng cùng ngươi nói bạch kinh đào ánh mắt có chút lấp lóe r ư ơ n g nhữ thành thân sắc ngoài ý m u ố n khẽ gật đầu đúng a cha ta nói điện hạ đối với hoàng vị thái độ đến bây giờ đều là một điều bí ẩn bạch kinh đào suy nghĩ nói nếu như điện hạ mất tranh vậy dĩ nhiên không là vấn đề lại nói như vậy bảy đại hầu phủ trong quân con cháu trải rộng đại viêm các quân đại thể là cùng tiến thối liền sợ sở vương điện hạ hắn không muốn tranh t r ư ơ n g nhữ thành cũng mười phần đồng ý sở vương điện hạ vẫn là quá mức đàng hoàng đối tranh quyền đoạt lợi sự t ì n h không quá am hiểu cũng không thèm để ý đây mới là nguyên nhân chủ yếu không phải vậy trước đó hầu phủ cũng sẽ không chống đỡ đại hoàng tử vẫn là đánh xong hỏi lại đi không phải vậy điện hạ sợ là sẽ phải sinh khí đang lúc bạch kinh đảo vẽ bản đồ thời khắc t r ư ơ n g nhữ thành xốc lên màn tre đi đến sau nợ nhìn thoáng qua lục quang diệu tình huống lại ngoài ý muốn phát hiện trên người của đối phương đang đắp đổ vật có chút quấy mắt nhìn kỹ lại là một kiện màu vàng long bảo điều này thực đem hắn giật này mình vội vàng kêu một tiếng bạch kinh đạo tới kiểm tra hai người đều là dị thường trấn kinh ngươi nói điện hạ đây có phải hay không là lại ám chỉ chúng ta rất có thể khả năng điện hạ bản thân không tốt làm ý tứ mở miệng cho nên chỉ có thể lấy phương thức như vậy chứng nhữ thành xem ra hết sức kích động cha ta hy vọng nhất nhìn đến một màn chính là sở vương điện hạ chủ động cho thấy tâm ý hắn tốt có thể tiến thêm một bước làm hai mươi năm uy viễn hầu chậm chạp không thể đem cái này hầu biến thành vương nói không chừng điện hạ sau khi lên ngôi liền có thể làm được Ta đ lúc quang diệu ung dung tỉnh lại cảm giác toàn thân đều tràn đầy năng lượng tinh thần đã hoàn toàn khôi phục long hành hổ bộ đi ra x o á y trướng về sau phát hiện các đại h ầ u phụ con cháu thế gia cùng uy viễn hầu trung tín hầu bản thân đều đã chuẩn bị chờ phát mỗi người nhìn lấy ánh mắt của mình đều là lạ mang theo chờ mong lại mang một chút cuồng nhiệt cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra trên mặt hắn đây là dài cái gì nếp may hay sao vẫn là nói tối hôm qua nghỉ ngơi quá tốt rồi vừa đến khai chiến đều hưng phấn không được điện hạ tối hôm qua ngủ ngon r ấ t không chứng nhữ thành cười chào hỏi vẫn được cha hắn uy viễn hầu thì là một mặt hoài nghi hỏi tối hôm qua trên người điện hạ hoàng bảo là thật là giả cái gì thật giả thối hôm qua ta che quần áo ngủ đúng là vàng lục quang diệu cao mày nói uy viễn hầu cùng trung tín hầu nghe đến nơi này liếc nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý mừng lúc này bạch kinh đào lớn tiếng ngắt lời nói sở vương điện hạ thâm tàng bất lộ chúng ta minh bạch chứng như thành cùng chư vị tướng lanh cao g i ọ n g hồi phục chúng ta minh bạch mọi người ở đây hơn phân nửa đầy bụng tâm sự chỉ có lục quang diệu không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ thái dương dần dần dâng lên nhất định phải nắm chặt thời gian truy kích chuyến ta mệnh lệnh mở phát hắn hét lớn một tiếng như là to chuyến khắp chữ quân lục minh nguyên v g vốn là không muốn đi hãng người này học được nửa đời trước thật vất vả thoát khỏi lại ghép nhất sự tình đơn giản hại kiện nghe giảng cùng khảo thí nhưng là tề mộ tuyết không biết sao hôm nay hiếm thấy cường n g ạ n h một lần nhất định phải lôi kéo hắn đi ngay một chút vì cho chút thể diện vẫn là đi hậu cung nghe ngóng tinh tâm trai chính là vĩnh an đế cho quốc công phủ hậu phủ chờ thế ra môn việt con cháu thiết lập hoàn g cung tư t h ụ không có một cái nào hàn môn tử đệ ở bên trong tề hành nghiễn là nhân vật nào tại chỗ không có người nào là không rõ ràng đương nhiên t i n h tâm trai bên trong thỉnh thoảng cũng sẽ có cái khác đại nho ở bên trong giàn bài nhưng tề hành nghiễn cũng không phải là phổ thông đại nho s á c thực nói hắn tề hành n i ễ n trừ đại nho thân phận trừ tiên nhiệm thịnh kinh thư viện sơn trưởng bên ngoài còn có một tầng c à n quan trọng hơn thân phận l lễ thánh chính là từ xưa đến nay vị thánh nhân thứ ba sống tại đại viêm lập quốc trước đó thậm chí là tiền triều đại chu tổ tiên lập quốc thời khắc cũng đã tồn tại lễ thánh học thuyết cho dù là hiện tại chư quốc đều tại vận dụng quốc bên trong hết thể đều ngay ngắn trật tự muốn tôn lễ nhạc tố trật tự bao quát quân thần tương giao c h i đạo bây giờ đại bộ phận quan chế đều cùng có quan hệ kỳ chủ trương bác gái kiếm ái dù cho hậu thế nho thánh cũng có vạch lên chỗ thiếu sót nhưng không thể phủ nhận là lễ thánh địa vị cực cao tại lễ thánh thành thánh một năm kia bị đại chu thiên tử phong là quốc sư hưởng xứng thái miếu mà lễ thánh tọa giới có thất đ trên u y thực tế tề gia cũng không có như vậy thuận buồn xôi gió đã trải qua ngàn năm nhiều lần xuống dốc dựa vào thánh nhân ban cho che trở dựa vào triều đình đ ổ n g lộc duy trì sinh kế cùng nhà nghèo không có gì sai biệt sau đó năm gần một mươi sáu tuổi tề hành nghiễm không quen nhìn loại này hiện trạng nhận vì gia tộc hoàng phế thánh nhân dạy bảo sau đó một thân một mình phiêu lưu tiến về phương nam cầu học sau cùng đến kim la n phủ b á i tại một vị đại hiển trường học bên trong mấy năm gian khổ học tập kiếp sống về sau thông qua khoa cử cuối cùng từ do một giới lạnh nho trở thành tiến sĩ sau đó b á i nhập nho miếu bồi dưỡng học thành về sau đưa thân trung ngũ phẩm thế mà những thứ này chẳng qua là lao nhân ra ông ta tuổi trẻ t u ế nguyện một góc của bằng sơn đại khái là hắn vì sao như thế được hoan nghênh nguyên nhân đi qua trùng điệp gặp chắc trở mới trở thành đại nho về sau có nguyên nhân này chính giá trị đoan trang phẩm tính bị vinh an đế trọng dụng hôm nay lục minh nguyên nhìn đến rất nhiều người đều vây quanh ở bên ngoài thư trai mặt nghiêm túc nghe giảng nhìn lấy hôm nay trên bục giảng viết bốn chữ thánh nhân khí tượng không khỏi ngáp một cái nhưng hắn lao mặt mũi của người ta vẫn là muốn cho chỉ có thể giữ vững tinh thần xin hỏi tề lao tiên sinh như thế nào thánh nhân khí tượng hoặc là nói như thế nào thánh nhân một vị tuổi trẻ nho sinh hỏi tề h à n h nghĩa mỉm cười cấp ra giải đáp thánh nhân chi đạo vô danh không sợ làm ộ t người không nhìn dành tiếng bừa bộn sáng rõ không nhìn nội tâm e ngại cùng sợ hãi tính cách cùng phẩm đức hòa làm một thể hồn nhiên vô khuyết liền có thể đạt tới thánh nhân khí tượng tề hay nghĩa lần này giải thích cũng để cho tại chỗ quan viên nho sinh học sinh nào tự hỏi chẳng lẽ nói một người tính cách cùng phẩm đức đạt tới viên mãn có thể thành thánh rồi lục minh nguyên h i ế p híp mắt nghĩ một hồi không có đầu mối gì ha ha gặp tất cả mọi người không hiểu t ề hay n g h i ễ n khét cười một tiếng mở miệng giải thích lao phu có thể cho một vấn đề nhường đại gia suy nghĩ một chút nếu như ở trước mặt ngươi có một người cùng ngươi không thân chẳng quen hắn sắp bị kinh hoàng ngựa xe đ ụ n chết ngươi mặc dù có thể cứu hắn nhưng ngươi cũng sẽ thay thế hắn bị ngựa xe đ ụ n chết các ngươi cứu hay là không cứu mà đối với vấn đề này rất nhiều người đều ngây mẩn cả người lục minh nguyên nghĩ một hồi lại phát hiện vấn đề này cực kỳ giống tiếp trước tàu điện nan đề có đối với phen này giải thích tề mộ tuyết cho ra đáp án lại nhanh lại tốt không ít người đều âm thầm gật đầu không hổ là đế kinh đệ nhất tài nữ đại nho tri nữ hoàn toàn chính xác lợi hại bên cạnh thân lục minh n g u y ê n thì là bất đắc dĩ nhìn nàng một cái không khỏi cười cợt đáp án này t ự a n h ư là hắn nói cho đối phương biết hiện trường trừ tề mộ tuyết cơ bản không có người có thể trả lời ra một cái tốt đáp án đi ra bọn hắn rất nhiều người để tay lên ngực tự hỏi tại giả thiết bên trong đều sẽ không chút do dự lựa chọn cứu người bởi vì đây là giả thiết nhưng chờ bọn hắn thật người đang ở hiểm cảnh bên trong chính mình chưa chắc sẽ có thể cứu người giúp khí cũng có cứu người quyết tâm cùng bản sự không cứu là lựa chọn tốt nhất cũng là lựa chọn sáng suốt nhất thì liên tề hành nghĩễn nghe được chính mình nữ nhi trả lời cũng là chậm dãi gật đầu mộ tuyết xem ra ngươi học vẫn gần nhất lại có tiến bộ đúng là quân tử không cứu xem như khẳng định tề mộ tuyết đáp án nhưng sau đó tề hành nghiễn lại hỏi đại gia một vấn đề nếu như là thánh nhân đại gia cảm thấy có thể hay không cứu đối mặt như thế hỏi lại rất nhiều học sinh n g ẹ n ngay tại chỗ ở phía trước vấn đề ảnh hưởng dưới dẫn đến hiện tại không biết nên như thế nào đi suy nghĩ cũng không dám trả lời giờ này khắc này tề hành nghiễn ánh mắt quá ổn định ở lục minh nguyên trên thân khẽ cười nói lục hoàng tử điện hạ cảm thấy thánh nhân sẽ lựa chọn ra sao lục minh nguyên gặp tề hành nghiễn nhìn về phía chính mình nghị chỉ chốc lát nói thánh nhân hẳn là sẽ cứu a lời vừa nói ra ánh mắt mọi người đều nhìn về lục minh n g uyên có không hiểu cũng có n g h i hoặc càng có gì đó quái lạ vì sao tề hành n g h i ệ n tiếp tục mỉm cười hỏi lại lục minh n g uyên nhàn nhạt một cười ánh mắt thâm thủy nói trên đời này nào có nhiều như vậy vì cái gì bởi vì hắn là t h á n h nhân việc nhân đức không ngừng ai nghe được lục minh n g uyên chỗ đáp tề hành n g h i ệ n trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp xem ra lục hoàng tử điện hạ đã biết cái gì là t h á n h nhân tựa hồ đối với đáp án của hắn rất hài lòng thanh nhân việc nhân đức không n g ừ n ai vấn đề này mặc dù rất đơn giản lại làm cho lục minh uyên nghĩ đến rất nhiều cái này không chỉ là cái vấn đề mà chính là một cái chân thực tình cảnh nếu như đưa xe ngựa trước một người đổi thành một đám người đâu hoặc là nói đổi thành một quốc gia đâu lại cực đoan một điểm đổi thành toàn bộ thế giới như thế nào thánh nhân cũng là làm toàn bộ thế giới cũng vì đó sụp đổ đều đang trốn tránh thời điểm có thể đứng ra tới cái tia người lục minh nguyên tự nhận hắn không thể nào là thánh nhân tề hành n g h i ệ n vẫn là làm ra giải đ ộ c thánh nhân sẽ cứu là bởi vì năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn như muốn trở thành thánh nhân cứu người cũng là cơ bản nhất điều kiện nếu có do dự có c h ầ chờ hoặc là trốn tránh cái c kia h í nghe h h là k ô n xứng trở t à n thánh nhân. Có có h không không thư thư nghe. Nghe được lục minh nguyên câu kia việc nhân đức không ngừng ai trong mắt hiện ra vẻ khâm phục có thể nhanh như vậy trả lời sẽ ra vấn đề đáp án lục hoàng tử xác thực lợi hại đương nhiên cũng không ít người cảm thấy lục minh u y ê n chỉ là vận khí tốt mà thôi tề hành n h i ễ n nhẹ nhàng gật đầu kẻ này xác thực không tầm thường vấn đề nghĩ tương đối sâu mà lại phản ứng rất nhanh mặc dù nhìn lấy thường thường không có gì lạ ngược lại là cái tiềm lực cổ so đại hoàng tử lục trưởng phong muốn mạnh hơn không ít tề mộ tuyết trắng non khuôn mặt hiện ra không có ý tứ kỳ thật nữ nhi đáp án kia đ ạ o lý cũng là hắn nói cùng ta nghe ồ tề hành n h i ễ n biết được tin tức này về sau lộ ra có chút hăng hái t h ầ n sắc nếu là như vậy, vậy cái này lục hoàng tử nhưng là giấu quá sâu hai người nói chuyện thời khắc trong hoàng cung đông nhiên chuyển ra xa xa xa thanh âm để cho hai người vì thế mà choáng giờ này khắc này, một đạo sấm xét giữa trời quang truyền vào trong hoàng cung n h ư ờ n g vô số người luồn g cuống tay chân bảo vệ hoàng cung cấm quân đều là tụ tập lại c h ấ n thủ cửa lớn bầu không khí nghiêm túc cho dù là thanh trúc điện lục minh nguyên gặp bộ này tình hình mới nhìn đến mẫu thân vương t r i ề u yên mang theo cung nữ thần sắc lo lắng đi tới cáo chi hắn một tin tức t h á n h thượng bị bệnh chương sáu mươi bảy hoàng đế bệnh nặng hoàng hậu thoái vị càn nguyên địa cửa hai bên đều có cảnh giới xâm nghiêm trọng binh chấn giữ cho dù là một con ruồi đều khó có khả năng bay vào được bốn đại cung phục một trong nhân đồ chính là một vị thân mang áo đen trường vái nho nhã đại thúc, đang ngồi ở trên tây. nhắm mắt n g ư n g thần trên thân nhìn không ra một điểm nhân đồ cái bóng lao t i ể u quỷ triệu tuyên võ cùng một vị c ụ t một tay kiếm tu chính dưới tảng cây có một câu không có một câu trò chuyện ta nói lao tạ a người cái này cánh tay phải rõ ràng có thể chính mình mọc ra nhưng vì sao chậm chạp không làm như vậy c ụ t một tay kiếm tu nhàn nhạt hồi phục ta đây là tại nhắc nhở chính mình tại chém tới tây man yêu tộc vương tọa phía trên vị kia trước đó đều muốn ghi khắc cái này giáo h ấ n triệu tuyên võ cười nhạo nói đúng vậy cũng là thanh cao thôi long thắp trước đó đại viêm hoàng hậu quất thị ngay tại dốc lòng chăm sóc luôn luôn uy nghiêm vị ngăn đế lúc này tóc hoa dâm k h u ô á c h hoàng hậu lúc này cũng là gấp hốc mắt tường đỏ nàng vốn là làm một phụ nhân tuy là hậu cũng tri chủ nhưng ngày bình thường không hỏi chính sự hậu cùng phần lớn công việc đều do lưu thái hậu trưởng quản lúc này nhìn đến duy nhất dựa vào đồ trong lòng tràn đầy cuốn cuồng trong lúc trước chỗ lấy chọn ngươi làm hoàng hậu chính là bởi vì ngươi cẩn thận quan tâm có thể chiếu cấu người không có quá nhiều lục đục với nhau hiện tại xem ra Cái thứ nhất tại chấm người trước mặt vẫn là ngươi vĩnh an đế trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên hoàn toàn là một bộ bản giao hậu sự dáng vẻ quách hoàng hậu nghe xong lời nói này đã cảm động lại khổ sở cảm động là mình t ạ i thánh thượng trong lòng địa vị rất cao khổ sở chính là khả năng này sẽ trở thành phó thác lâm trung c h i ngôn vĩnh an đế nhìn lấy ngoài điện ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm dù hắn cuối cùng vẫn là đánh không lại mệnh số thiếu niên thượng vị vai hùng anh phát bên trong trừ l o ạ n đảng bên ngoài tốt quân uy bác đánh ma quốc tây đến yêu tộc đại viêm ở trong tay của hắn chuyển nguy thành an t h à nếu h thay theo công quốc các đại vương triều các tiền vương quét triều mịt triều qua đổi đổi đại bại, i vợ, mù b cứ, n thành hiện tại t r như g t ổ đệ nhất đại nhất quốc, vạn quốc cũng không Nếu n h treo trọc tổ tại. quốc, quốc dám không phải lần thứ tư trùng kích long môn quả thật có thể sống lâu mười năm thế nhưng là ngắn ngủi mười năm thì có ích lợi gì đây hắn cần năm mươi năm thậm chí một trăm l n h năm t r i để trừ bỏ ma quốc tri hoạn đến trung thổ thiên hạ bên ngoài thế giới đi xem một chút hiện tại cái này tâm nguyện cũng không biết ai có thể hoàn thành chẳng lẽ trông cậy vào hắn mấy cái kia bất tranh k h nhi tử vĩnh an đế thật sâu thở dài tính cả vạn cung tri cung thánh minh điện tri đỉnh xích mục kim l o nguy nga hư ảnh đều ả m đạm rất nhiều thái hậu giá lâm nương theo một tiếng thanh â m của thái giám vang lên cách cách cách ung dung vẻ giàn mua lưu thái hậu tay cầm phượng thủ q u a trượng chậm rãi đi tới vịnh an đế chất dường quách hoàng hậu thấy thế nhẹ nhàng hành lễ gặp qua thái hậu mẹ ngài đã tới v ị n h an đế nhìn đến rất lâu không thấy mẫu thân cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt phải biết hai người trên cơ bản một năm mới gặp cái lần một lần hai vẫn là sang năm tỉnh h ăn thời khắc vội vàng ăn một bữa cơm thái hậu cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động tới nơi này nắm phất tấc không tham dự bất luận cái gì triều đình sự tỉnh là hài nhi bất hiếu một mực không có thời gian đi xem ngài từ khi nhược quán về sau hắn cùng lưu thái hậu quan hệ liền mờ nhạt rất nhiều thứ nhất là bởi vì không có thời gian thứ hai là hắn đã là một cái thành thục đ ế vương không thể nào mọi chuyện đều tìm mẫu thân mình quyết định lưu thái hậu trên mặt không có một chút trách tội nhìn đến con của mình cái bộ dáng này ngược lại là lộ ra đau lòng thân sắc ai ra cho tới bây giờ đều không có trách ngươi những năm này ngươi thật sự là quá mức vất vả vì đại viêm bỏ ra rất nhiều ai ra đã sớm nói qua cho ngươi mọi thứ nhiều cho mình nghỉ một chút lưu một điểm chỗ trống nhưng ngươi vẫn không vâng lời ai ra bộ xương g i à này đều không có đi ngươi lại có thể đi tại trước mặt của ta bây giờ thân thể của ngươi cá bệnh cũng là thời điểm lập thái tử câu nói sau cùng vừa ra bốn phía thái giám cung nữ đều lui ra đem cửa lớn kéo lên tại chỗ còn sót lại ba người vĩnh an đế thấy thế lắc đầu liên tục việc này không chỉ làm ẹ rất nhiều đại thần đều cùng chấm nói qua việc này nhưng chấm chủ ý thủy t r ú n g không thay đổi ai có thể đạt được tam giáo chống đỡ người đó là thái tử lưu thái hậu nghe vậy ưu t h ắ n một tiếng yêu cầu này có phải hay không quá hà khắc rồi vĩnh an đế lại chân thành nói lập hiền không lập t r ư ở n g là thái tổ định xuống quy củ kéo dài đến bây giờ lúc trước c h ấ m cũng là một đường dạng này đi tới nhưng không cách nào đạt được tam giáo chống đỡ vậy cái này thái tử như là không có tác dụng dựng lên cũng mạch lập phóng nhãn mấy trăm năm qua phạm là làm trái cái này chuẩn tắc đều là kết cục gì lưu thái hậu ánh mắt lóe qua suy nghĩ phát hiện thật đúng là dạng này nhưng phạm là đế vương cùng tam giáo chung sống hòa bình đều là thái bình tình thế phạm là thoát ly một nhà thậm chí nhất ra h đại tất nhiên là liên tục không ngừng loạt cục nếu như dựng lên cái hoàng tử này vì thái tử nhưng hắn vì tam giáo chỗ không thích làm sao bây giờ dạng này sẽ sinh ra đại lượng thai hoàng ẩm dẫn đến chính quyền quốc gia bất ổn dung chuyển liền sẽ sinh ra cho nên chính mình cái này nhi t ử chỗ lấy tại vị hơn sáu mươi năm đến không lập thái tử nguyên nhân, nhân là bởi vì không có người nào có thể đạt tới yêu cầu này không phải không lập mà chính là không dám lập sau đó vĩnh an đế tỉ mỉ nói đến trưởng tử được rất nhiều quần thần võ tướng chống đỡ cũng được đạo môn chống đỡ nhưng lại không biết chân quý thẳng đến không một nhà định phong tiên gia thế lực chống đỡ thực lực không đủ nhị tử tâm tư trầm ổn có thể chịu được chức trách lớn nhưng làm người ô n trầm b ọ ngũ thủ hạ đều là dâm kỹ kỹ thuật. Tam tử một hạ đều là l dâm, kỹ kỹ ò n tập võ, không giảng đạo lý, vì nho không thích, tứ tử một lòng tu đạo, không đề cập tới cập võ, vì không không không nho giảng lòng miếu đạo đạo, đề lý, c n Ngũ g được. tử lục tử đều là bất học vô thuật tâm không có quyền thuật chậm trễ tu hành lục tử tốt hơn một chút trong khoảng thời gian này có tại tu hành võ đạo nhưng hắn bị ma quốc yêu nữ một án ảnh hưởng tại thiên hạ mắt người bên trong căn bản không có kế thừa hoàng vị tư cách thất tử nghiên cứu thương nhân chi thuật mặc dù phú gia thiên hạ lấy sáp hấp dẫn phật môn chú ý nhưng cũng không làm nên chuyện gì bát tử văn hơi siêu quần là lý thánh môn đồ bị nó thu làm đệ tử là một cái duy nhất đạt được nho miếu chống đỡ nhưng thiếu đi đạo môn dựa vào kém không ít cựu tử thân phận thấp không có chút nào tồn tại cảm giác liền càng không cần phải nói lưu thái hậu nghe song k h ẽ vất cảm chầm rãi nói cũng không nhất định phải ba nhà chống đỡ ai ra cảm thấy bát tử không tệ nho miếu địa vị cùng sức ảnh hưởng tại trung thổ thiên hạ rõ như ban ngày không phải ai đều có thể bị lý thánh thu làm đệ tử có thể vĩnh an đế vẫn lắc đầu lý thánh tuy là cái này năm trăm năm đến duy nhất một vị nho gia thánh nhân cũng là mới nhất một cái nhưng sức ảnh hưởng so sánh nho miếu năm đại thánh nhân vẫn là yếu đi quá nhiều mẹ không cần thiết xem thường đạo đình ba vị tổ sư thực lực cùng phật môn thánh thiên phật đà bồ tát tại đại sương vương triều phật môn chính là quốc giáo mà nho miếu thánh nhân có rất nhiều không phải một cái lý thánh có thể chi phối nếu là bát tử vì thái tử cái tia thế tất sẽ gặp phải đạo phật hai giáo chen ép lưu thái hậu nghe đến đó cũng là không có cách xem như minh bạch vĩnh an đế nỗi khổ tâm trong lòng đã ngươi có tính toán của ngươi ai ra cũng không bắt buộc lục trường phong một mực tại trong n g ụ xử trí như thế nào hắn ngươi cho cái thuyết phạt lời vừa nói ra quách hoàng hậu thân thể bỗng nhiên rung động run một cái vĩnh an đế ho khan mấy tiếng thanh em v h ủ phiếm nói thật sự là nghi tử không có bản lãnh liền không cần làm ra cách sự tình khiến người ta nắm được điểm còn không chịu nhận t h u a chết muốn ý không chịu nhận tội nếu không phải hắn là c h â m nghi tử sớm đã đem nó xử tử về điểm này lão lục liền tốt hơn hắn vô số lần nói đến đây lưu thái hậu trong đôi mắt lóe qua một vệt nhớ lại chi sắc đông nhiên quách hoàng hậu quỳ gối vĩnh an đế trước t h ư ờ n g thân thiết tự nhận đức không xứng vị nguyện ý từ đi hoàng hậu vị trí đổi lấy con ta t í n mạng vĩnh an đế nhìn nàng một cái khí mắt nói ngươi đây là làm gì quách hoàng hậu hốc mắt t ư ờ n g đỏ nói phong nhi không hiểu chuyện ta cái này l à mẹ không thể nhìn hắn tại trong lao ngục sống hết đời trong không khí trâm mặc một hồi vĩnh an đế tựa hầu nghĩ tới điều gì khoát tay một cái nói thôi thôi đã ngơi khăng khăng bảo vệ hắn một mạng trâm cũng không thể không để ý tới trước kia thể diện chuẩn c h u y ế n trâm ý chỉ đem trưởng tử lưu đ ầ y tây thủy tự s a n h tự diện vĩnh sinh không được hồi kinh nói xong câu đó về sau lưu thái hậu trong mắt hiện ra ý vị thâm trường c h i sắc đồng dạng là gánh tội thay đồng dạng là phản quốc hàng ngũ tội chết lục hoàng tử cùng đại hoàng tử đãi n ộ so ra lại hoàn toàn khác biệt thánh thượng vừa mới câu nói kia làm sao không là làm chỉ quách hoàng hậu chủ động gánh tội thay sự kiện này tốt có cái p h ầ n kết có điều nàng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt vẫn chưa nhiều lời chương 68, lục quan g cảnh thăm dò ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền theo đại v i ê m hoàng cung truyền ra hai chuyện lớn làm cho cả đế kinh người đều trở nên khiếp sợ kiện thứ nhất thánh thượng thân thể cáo bệnh hết thể quân quốc đại sự chính vụ toàn bộ giao cho thủ phụ đế sư viên huyền cương cầm đầu nội các trong tay đế sư viên huyền cương chính là đương t r i ề u đệ nhất trọng thần đảm nhiệm thủ phụ vị trí hơn ba mươi năm chưa từng thay đổi cái này ngược lại là không có người có tranh luận tề hành nghiện từ gián đài ty đại phu về sau lại kiêm nhiệm lại bộ thị lan t đại hoàng tử h ư Viện một đảng triệt trong đế quốc chủ để kết thúc trong lúc nhất thời quân quận sóng ẩm đế kinh thành lại một lần nữa sinh động hẳn lên đáng tiếc là lại như các ũ k h ô n nàng đi tới vị phòng một vị vân vây râu dài áo bảo sám đạo sĩ đã gặp các nàng cách cắt mặc không khỏi nhiều nhìn sang đưa tay ra nữ tử áo trắng đưa ra một vân vây túi ra kiểm kê sáu mươi viên xích kim thần đồng một phần không thiếu sau đó hỏi một câu các ngươi muốn cái nào một mạch hư ơ n g hỏa lục hoàng tử lục minh nguyên nói xong áo bào sám đạo sĩ còn cho nàng một tòa tượng đất tiểu nhân nữ tử áo trắng đi tới một tòa lớn như vậy hư ơ n g hỏa tự đường bên trong bên trong đầy là tiểu nhân có tượng đất có bát đúc cũng có hoàng kim dung thành có tiểu nhân vỡ vụn như là vỡ vụn bình xứ có dù cho hoàn hảo không chút tổn hại vẫn như cũ ưu ám không sáng có tiểu nhân tản ra thần bao hàm sinh động như thật trong lúc vô hình dường như trên người có khí khói lưu truyền thanh sao nữ tử gặp nàng đem thật vất và mua được tượng đất bảng ở một chỗ g i n g tuyết bảng hiệu trước đó giận dữ nói tông chủ thật muốn như vậy lựa chọn sao nữ tử áo trắng hỏi lại chúng ta còn có lựa chọn sao không bằng đánh cược một lần cùng lắm thì toàn t ô n g khí vận thâm hụt m ộ ư ơ i năm cũng tốt hơn xuống dốc biến mất tại ba mươi năm sau đại viêm hoàng đế chống đỡ không được bao lâu qua không được mấy năm kết quả rất nhanh liền sẽ công bố không ngồi lên cái này ban xe ngựa đến lúc đó chỉ có thể ngồi nhìn màn tre phân kết chúng ta lại cái gì đều vất không đến Lúc này, thất r o n g p ò n người cũng không song cũng đen nữ rồng, chẳng Những thứ này người đều là vô gian đảng nòng tinh anh. g giáp giả. phải kiếm mũi có cầm có che có chảy thứ vô ít, tay tu, mặt tay tử, một mắt mặt cốt t đao đầy mũ áo láo đều là cảnh đ ộ c sĩ tô tần cái thứ nhất lên trước bẩm báo nói điện hạ tuân tiên sinh nói từng cái từng cái đến trước giải quyết tam hoàng tử lại đem đ ạ i hoàng tử một mạch triệt để giảm bớt làm gì phiền thoái như vậy cùng nhau giải quyết chính là đa tuyến tiến hành phù hoàng bệnh nặng lao tam thủ hạ những cái kia võ hầu có thể kiềm chế nội sao tay cầm ba mươi vạn đại quân dòng g ã ba mươi vạn nếu như là bản vương đều muốn nhịn không được đóng quân không v ề lập tức xưng vương ngồi xem kinh thành b i ế n số mà chỉ cần hắn dám làm như vậy không chỉ có triệt để đánh mất hoàng vị cũng là mộng cái kia viên xích đảm vũ tâm h đến mức ta đại ca một đầu phế chó mà thôi đã mất đi q u á c hoàng h hậu hắn tính là cái gì chỉ cần đánh tan trong lòng của hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng là đủ lục quan cảnh nắm tay đạo hắn nhìn về phía công dương hỗ bàn giao một câu trước thăm dò thăm dò lão tứ cùng lão lục nhìn xem hai người này có sơ hở gì công dương hỗ nhẹ nhàng gật đầu lục hoàng tử dễ nói trong cung nhân số nhiều tốt xấu lẫn lộn cũng là cái này tứ hoàng tử lục q u a n nhân cả ngày trầm mê l u ậ đan thủ p h ủ không ra trang vương trong phủ cũng không có mấy cái cái hạ nhân không dễ giả mạo đi vào duy nhất đáng ra chú ý chỉ có mấy cái thị nữ thuộc hạ t ừ n g phái người nghe lén trang vương phủ có hạ nhân nghị luận nghe nói tứ hoàng tử giống như đang dùng máu trong dạ con luyện ăn tựa như thả i âm bổ dương chi pháp lục quan cảnh hai mắt tỏa sáng cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ có thể nắm chắc nhất định phải điều tra rõ ràng lẹn vào vương phủ nhìn xem lao tư đến cùng mỗi ngày trong p h ủ làm cái quỷ gì đến mức lão lục lục minh nguyên nàng cái kia quý phi mẫu thân không phải cái đèn đã cạn dầu trước đó điều động đo lường tính toán mệnh số lựa gạt nàng bắt tự tiên sinh suýt nữa bị nàng tra được ngược lại là có chút thủ đoạn không phải vậy lúc trước cái thứ nhất chết hẳn là lục minh n g uyên mà không phải lục minh không lục quan g cảnh nghĩ ngợi chợt phát hiện không ít dấu vết để lại ngoài ra hắn còn có một cái tể tướng ngoại công cũng là một cái tại triều đình trà trộn hơn hai mươi năm l á o hồ ly chật chật vẫn rất khó làm công dương hỗ tiếp tục bổ sung ngoài ra nghe nói tiểu tử này trong cung cùng t ề mộ tuyết quan hệ không kém mỗi ngày chạy đến triệu vương phi trong phủ đ ạ đi có người nói hai người làm ở cùng nhau không biết là thật là giả ngay vậy lục quan cảnh hơi hít mắt lại bất chi bất giác ra hỏa này trong lúc vô hình được nhiều như vậy chỗ tốt b ấ t quá cái này triệu vương phi ngược lại là có thể làm làm văn t r ư ơ n g công dương hô ánh mắt nhất động tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì điện hạ có ý tứ là lục quan g cảnh lộ ra cực kỳ nguy hiểm nụ cười áp đảo lục trưởng phong s â u cùng một con cỏ chính là nàng ngoài ra tăng cường đối hoàng tử k h á c giám thị nhất cử nhất động đều phải hướng ta báo cáo vâng lúc này thanh trúc điện lục minh nguyên còn trong điện nghe mẫu thân vương chiêu yên dạy bảo bây giờ đại viêm tình huống chính là như vậy tin tức ngươi cũng biết cho nên ngươi có thể phải cẩn thận một chút ta nhìn cái này kinh t h à n gần nhất cũng không thái bình vương chiêu yên lôi kéo tay của hắn dạt dò lục minh nguyên mỉm cười ta đã biết mẹ ta tốt đây có n g à i tại ai còn có thể hố lấy hải nhi hay sao vương triều hiên nghe nói như thế mặc dù âm thầm cao hứng nhưng vẫn là thật sự nói dậy thiếu đập mẹ đ i n h ngọt lời nói nói lần trước nói hôn sự mẹ thật sự là không có cách n g h ị kéo c h ấ p đối ta cũng không gặp được nhân gia tề đại nho nếu không liền đổi một cái được rồi ta nhìn quan quân hầu bên kia thái độ không tệ hoác ra c h i nữ suy tính một chút dù nói thế nào cũng là bảy đại hầu phủ c h i nữ a lục minh nguyên liền vội vàng lắc đầu được rồi võ nhân tri nữ quá dã man nhi tử sợ hãi người chắc chắn chứ vương triều h ê n nhữ mày chất vấn mẹ nghe nói ngươi thế nhưng là không có mấy ngày liền hướng triệu vương phi cung điện chạy chuyện này hậu cung đều chuyện khác lục minh nguyên nghiêm túc nói mẹ đây chính là ngươi không hiểu ta cùng vương phi đó là đang thảo luận nhân sinh đại sự pha trả luận đạo ta tin ngươi đừng tưởng rằng không có việc gì tại lanh cung nhìn lung tung vài cuốn sách l i ề n bắt đầu lừa gạt mẹ mẹ nhìn sách có thể nhiều hơn ngươi vương chiêu yên một mặt không tin có điều rất nhanh lại tề mi lộng nhắn nói nhưng mẹ vẫn là không nhịn được khen ngươi m ộ t câu làm tốt hoàng hậu tên kia không ít cho mẹ phía dưới ngang chân khi dễ khi dễ nàng con dâu cũng rất bây giờ chủ động thái vị cũng là trừng phạt đúng tội nhất định là thánh thượng ý tứ lục minh nguyên nghe đến nơi này không khỏi hỏi cái này hoàng hậu vị trí để chống có thể hay không rơi vào ngài trên đầu vương t r i ê u hiên vô v ô tay của hắn n h ữ u m ô i nói đừng có đón bỏ mẹ còn không có thèm đâu ngươi cho rằng vị trí này tốt như vậy ngồi đến lúc đó cũng là trong cung trọc n g ư ờ i ngại tốt hơn là không làm vẫn là mẹ k h ô n khéo lục minh nguyên cười hắc hắc hôm nay liền đến cái này khiến mẹ đi về trước ta đưa tiến mẹ lục minh nguyên đem đưa đến lanh cung bên ngoài mới xem như kết thúc trở về thời khắc thấy được một vị lao thái giám mang theo một đội ư ợ c m t v ngũ trôi qua rất nhanh lục minh nguyên lại nhữ mày hắn nhìn lướt qua bôi phía đúng lúc thấy được theo ở phía sau hộ tống cấm quân thống lĩnh chu bằng phúc sau đó hướng hắn vây vây tay u đây không phải chu thống linh nha chu bằng phúc thấy thế liền vội vàng hành lễ gặp qua điện hạ chương á i này một sáu mươi chín đệ lục cảnh thông sư lại một ngày đêm khuya lục minh nguyên ngồi trong điện kiểm kê một ngày võ đạo tiến độ thu hoạch đây là hắn mỗi ngày đều sẽ làm sự tỉnh khoảng cách lĩnh hội huyền vũ thổ nạp pháp cùng lôi ngục đao kinh đi qua tiếp cận hai tháng ai cũng qua hơn năm mươi trời bảng lại có một phen biến hóa mệnh chủ lục minh nguyên tu vi võ đạo cảnh giới thứ năm trúc lô công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên tầng thứ sáu năm nghìn một trăm linh chín mười lăm nghìn hám s ơ n quyền viên mãn liệt hỏa đao pháp viên mãn thái hoang long tự k ỉ n h tầng thứ bốn ba n g h ì bảy t r m tám m ư bốn nghìn thiên cương phục long tinh thông năm hai m ộ t năm n h ì n linh huyền vũ thổ nạp pháp hóa tinh tiên ba bốn bảy mươi năm nghìn lôi ngục đao kinh đao thế thiên Đại quan, tiến độ hơn phân ngựa. thái hoang long tượng kình cũng kém không nhiều triệu tuyên vô cái này hai môn công pháp tu luyện độ khó khăn viễn siêu hàm sơ quyền liệt hỏa đao pháp cùng thái hoang long tượng kình thời gian tu luyện cũng càng dài một chút tuyệt đỉnh sắc chiêu thiên cương phục long thuận lợi theo nhập môn đưa thân thuần thuộc khoảng cách tinh thông còn có không ít tranh lệch môn này đao thuật bá đạo vô cùng chỗ lấy có thể làm làm át chủ bài sử dụng là bởi vì nó có thể không ngừng áp xúc võ đạo nguyên khí trong nháy mắt phóng xuất ra sinh ra kinh thế hai tục lực lượng bằng vào chiêu này lão t i ể u quỷ đánh giá hắn có thể ngăn cản đại tôn g sư một k í c h toàn lực sau đó toàn thân trở ra nhưng tâm cảnh vẫn là không có đạt tới uy lực vẫn là kém rất nhiều khoảng cách chân chính tu thành khoảng cách lao nhân ra ông ta mong đợi hạ thất cảnh vô địch đoán chừng muốn tinh thông về sau mới được chỉ ít hắn hiện tại đã có thể làm được nửa canh giờ không đ ể t h ở bằng vào một hơi chém giết tôn sư cường giả hẳn là dư xài. Huyền vũ thổ nhưng thật ra là một môn quan tưởng huyền vũ hô hấp phát môn nghe đồn thượng cổ thần thú huyền vũ một hơi có thể đạt tới ngàn năm hắn hiện tại còn kém xa lắm hắn hiện tại hy vọng nhất đem lôi n g ụ c đao kinh tăng lên tới đao tâm tiền h dù sao thực chiến khẳng định phải dựa vào môn này đao pháp cho nên nó tiến độ cũng là là nhanh nhất, nhất cảnh giới thứ năm trúc lô khiếu h u y ệ t có thể ôn dưỡng võ đạo nguyên khí nhường nó ngưng tụ làm thực chất mới có thể làm đến nguyên khí phóng ra ngoài hóa cương hóa giáp mà hắn hiện tại nguyên khí hoa cương thậm chí đao khí ly thể về sau một nén nhang cũng sẽ không tiêu tán trên tay không có binh khí có thể tay cầm đao cương tác chiến hắn theo n g o à i viện lấy ra trôn giấu tốt màu lục bình nhỏ từ bên trong đổ ra hơn hai mươi giọt thanh thúy ngọc dịch đây đều là tích lũy hơn hai mươi ngày mới tích lũy đi ra màu lục bình nhỏ bị hắn trôn ở trong đất lộ ra miệng bình mỗi ngày thu thập thiên địa tinh hoa hình thành một giọt thanh thúy ngọc dịch mục đích đúng là sáng sớm ngày mai v ì đột phá đệ lục cảnh làm chuẩn bị hai mươi giọt mỗi giọt có thể cung cấp năm trăm điểm chất dinh dưỡng một vạn điểm không sai biệt lắm vừa vặn điện h ạ n nên đi ngủ lục minh nguyên trở lại đại điện về sau vừa mới bắt gặp h ồ n g nguyện bừng khăn l ư ớ c đi ra một đôi thẳng tắp mảnh khảnh bắp chân q u ầ n lụa mỏng bên trong mơ hồ có thể thấy được nhỏ nhắn tròn chính đầu gối còn có váy bên trong cân xứng đùi nhường hắn không khỏi mắt không chấp nhìn lấy Thuất thầm nghĩ trong tí một mắt trong mắt một tiếng Tới, chân. Minh nghĩ hạ chầm chầm lâu, tí nữ Hồng hoa, hiện không Minh vô vô bên cạnh mình, hi Nguyên lâu, Nguyện đều luồng quái xuống. xuống. Lục Nguyên Lục cặp Lục lòng. điện nữ lên ngựa ngủng, lên ngồi bên lại lại dám đôi dậy. ra đào Bị vô vô k h ô ngươi ngừng vuốt ve vuốt vuốt, m ờ i xinh phần đẹp nhẹ nhàng, Hồng、Nguyễn、thân thể khẽ run, xinh đẹp khuôn Nguyễn run, càng lúc càng g mặt đỏ. lúc ư là luyện khí sĩ đệ lục cảnh nhưng vì sao xưa nay không gặp ngươi thì triển qua cái gì thần thông hồng nguyện nghe vậy con ngươi ảm đạm nô tỷ tuy có tư chất thở nhỏ đi theo một vị đạo nhân môn u hạn may mắn tu luyện tới đệ lục cảnh nhưng sau khi trở về sống trong nhà chưa từng vận dụng tăng thêm tại trong thanh lâu nghiên cứu ca múa đạo thuật đã hoang phế rất lâu g ầ i n c ứ t h u t đã hoang phế rất lâu nghiên cứu ca m u ậ t đã h n h ế rất l n h i n cứu ca múa đạo thuật đã h n g phế rất l nghiên cứu ca thuật h o n g h ồ n g nguyện dối lòng bàn tay hiện lên yếu ớt màu đỏ đạo khí k h ô n g chế chén trà chi thủy lơ lửng mà lên tại lục minh nguyên xem ra nàng đạo khí so với vân thanh hòa yếu nhược nhiều lắm hắn được chứng kiến vân thanh hòa màu xanh lam đạo khí gọi là một cái chói lóa mắt vô cùng tinh khiết giống như không một hạt đùi thủy tinh rất nhanh chén trà chi thủy biến thành một bộ m à n nước mà nước n bên trong là đêm tối để khuyết ánh trăng sáng trong hình ảnh lục minh nguyên liếc một chút nhận ra đây là thanh trúc điện là quan sát toàn bộ thanh trúc điện thị giác hưng nguyện giải thích nói đây là thủy mạc thanh họa có thể nhìn đến linh thức bên trong hết thể hình ảnh l không khỏi hỏi đây đều là cái tia đạo nhân dạy ngươi hồng nguyện gật đầu đúng vậy ta năm tuổi năm đó sinh một cơn bệnh nặng đế kinh không ít danh ý đều nhìn không tốt sau đó liền tìm được một cái lao tiền bối người này thân cư hoài dương lấy nhà tranh tiên đ o á n nghe tiếng chỉ cần hắn nói t r ị không được bệnh liền không có người có thể trị hết nhưng chỉ cần hắn nói có thể trị bệnh liền tuyệt đối không có vấn đề chính là chữa bệnh thần y đi ỉa ẩn cư sơn lâm thường xuyên người khoác áo tơi giữa khu rừng hái thuốc sau đó được người xưng là thoa y ỉa chân nhân lục minh nguyên cảm giác cùng nghe cô sự một dạng truy vấn ngươi không có một mực đi theo dưới c h ú n hắn hưng n g u y ê n lắc đầu lão nhân ra ông ta thay ta xem bệnh thời điểm gặp ta tư chất không tệ sau đó lúc này mới dạy ta mấy năm sau đó liền vô cớ cáo tử nhường chính ta về nhà đế kinh bên trong ta vốn muốn gia nhập đạo viện b ã i nhập tông môn bị phụ thân lấy hôn sự làm lý do k h u y ê n lui lục minh nguyên không khỏi ngạc nhiên ngươi còn có vị hôn phu có bất quá là thông ra từ bé từ khi tạ ra xuống dốc ta tiến vào giáo phường ti về sau hôn sự cũng không giải quyết được gì lục minh nguyên cảm giác kinh nghiệm của nàng cũng rất thảm vô cớ bị cuốn vào chính trị đấu tranh sau đó toàn cả gia tộc người trốn cùng lục minh nguyên thân phụ biết người nhìn ra hờ nguyện trên mặt trong lòng đều có không cam lòng cười n h ạ t nói ngươi thật giống như trong lòng có hận hờ nguyện quý gối lục minh nguyên trước mặt thẳng thắn không sai điện hạ nô tỷ muốn vì tỷ tỷ báo thủ lục minh nguyên hỏi lại ngươi muốn tìm ai báo thủ hờ nguyện cắn chặt răng ngà nói đại hoàng tử còn có những cái kêu đùa bỡn ta tỷ tỷ thế ra đệ tử lục minh nguyên nghiền ngắm cười một tiếng ngươi muốn trả thù người vẫn rất nhiều muốn nói như thế bản vương lúc trước cũng là thanh lâu khách quen chơi qua nữ nhân cũng không ít có phải hay không cũng có thể dính líu quan hệ hờ nguyện nghe đến nơi này hoảng sợm nô tỉ không dám nàng hiện tại là đối phương thủ hạ người nếu là dám sinh ý đồ không tốt tuyệt đối là một con đường chết nàng mặc dù rất hận những cái kia hại chết tỷ tỷ nàng người nhưng lục hoàng tử cùng việc này tuyệt đối không có một chút quan hệ thậm chí còn để cho nàng thoát ly khổ hại tuyệt đối là ân nhân cứu mạng một dạng tồn tại lục minh nguyên đem nàng kéo lên vụ vô, vô chân của nàng chân thành nói bản vương muốn nói cho ngươi báo t h ủ không cần tìm nhiều người ngươi có biết là ai bảo các ngươi tạ ra cả nhà bị tịch thu ngươi thật tưởng rằng đại hoàng tử ngữ phản hồng nguyên nghe đến nơi này nhìn trước mắt tuấn lãng khuôn mặt nao ánh mắt mê mang thấp giọng nói nô tỉ tự nhận không tốt tính kế mời điện hạ chỉ điểm sai lầm lục minh nguyên nghiêm túc nói là nhị hoàng tử là hắn để cho các ngươi tạ ra rơi vào kết cục này nếu như không phải hắn đại hoàng tử liền sẽ không tự nhận có giám quốc tài năng cũng sẽ không phát động cùng biến các ngươi tạ ra bất quá là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh chấp vật hy sinh đại hoàng tử bây giờ còn đang trong cuộc sống rất tốt mà phụ thân của ngươi huynh tộc cũng đã lưu đ ẩ y chém đầu hắn những ngày này tề mộ tuyết đem phụ thân hắn rất nhiều chuyện đều nói cho hắn bao quát đại hoàng tử một đảng đến cùng là như thế nào từng bước một đi đến trong c ả n bẫy đi đại cục p h ụ bản cực kỳ rõ ràng không hề nghi ngờ sau cùng đẩy tay, cùng thu lợi người đều là nhị hoàng tử lục quang cảnh hưng nguyện nghe vậy ánh mắt lúc này mới thanh minh nghĩ đến trong đó liên quan nô tỷ muốn báo thủ ngữ khí của nàng vô cùng kiên định mang theo một cỗ cứng cỏi khí chất nghe vậy lục minh nguyên mỉm cười báo thủ dễ nói dù sao lục quang cảnh cũng là tử địch của ta thù này bản vương sẽ cùng nhau giúp người báo trước đó ngươi có phải hay không nên biểu thị một chút dù sao bản vương thế nhưng là rất thích người thân thể hưng nguyện rất nhanh liền nghe hiểu đôi má hơi đỏ lên chỉ cần điện hạ ưa thích thân thể này lại tính là cái gì dù sao nô tỷ cả người đều là điện hạ nàng túi người chủ động cắn mở lục minh nguyên bạch ngọc đai lưng lục minh nguyên hết sức hài lòng tỉ mỉ vớt ve khỏe mắt nàng n g t ruồi ánh mắt thâm thúy rất tốt rất tức thời xem ra ngươi đã bắt lấy tương lai ngày thứ hai lục minh nguyên d ậ y trễ một canh giờ mới rời giường đêm qua h ồ n g nguyện mượn phần ra sức cùng cái yêu tinh m ư ợ dạng mang cho hắn trước nay chưa có thể nghiệm h ồ n g nguyện không hổ là bị giáo phường ti điều giáo q u a xuất thân vũ cơ thân thể mềm mại kỹ nghệ cao siêu thân thể giống như thanh xà m ư ợ dạng không giống tử vân như vậy không l ư l o t biết hắn muốn cái gì đến mức ai ưu tú hơn lục minh nguyên chỉ có thể đánh giá đều có các Hôm nay còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. nay còn có vụ lục minh nguyên s a uống k h vào trường thiên bình bên trong tất cả thanh thúy ngọc dịch nhất thời cảm giác đan điền đột nhiên tràn vào một đại cố lực lượng phản phất muốn đem cả người no bạo may ra vận chuyển huyết thao thiên vẫn kinh về sau loại hiện tượng này liền bị áp chế xuống mỗi một giọt thanh thúy ngọc dịch kỳ thật đối với hạ thất cảnh vo phu tới nói đều là không nhỏ một cố lực lượng hai mươi dọn đã là cái to lớn số lượng cho nên cũng chỉ có hắn lục minh nguyên dám làm như thế đổi lại bất kỳ một cái nào võ phu sẽ chỉ bị cố lực lượng này no bạo hắn là đến bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu thanh thúy ngọc dịch đến đan điền về sau tiêu trừ đã thành khí thể vô số khí thể lại bị nhục thân mỗi cái khiếu huyệt hấp thu tại khiếu huyệt ôn dưỡng phía dưới những khí thể này đều biến thành tinh khiết võ đạo nguyên khí toàn bộ tích lũy tại trong khiếu huyệt võ phu thể nội khiếu huyệt có thể chứa đựng rất nhiều nguyên khí đến tôn sư đại tôn sư chủ yếu cũng là nhìn khiếu huyệt số lượng cùng chứa đựng nguyên khí bao nhiêu mở ra ba trăm sáu mươi năm đạo khiếu huyệt có thể gọi là tôn sư xem như rất nhiều người bình thường có chút lớn tông lớn sư, đây ộ t t phá r u n cũng là võ đạo ưu thế duy nhất tam giáo tu sĩ đồng dạng đi lên cần muốn đạt tới cao hơn tâm cảnh tìm hiểu ra lợi hại hơn tư tưởng đến dù là luyện khí sĩ cũng giống vậy phía sau ngộ đạo hợp đạo đều thoát không được quan hệ nho đạo học sinh thì cần muốn đứng tại nho g i a thánh nhân trên bờ vai đi lĩnh ngộ suy nghĩ sẽ chỉ càng khó phật tu đại thể như thế khả vũ phu chỉ cần luyện là được rồi chỉ cần thế gian có các loại vạn pháp c h i vật đều là tại ta thân nếu muốn đột phá đến quan hải cảnh hơn một ngàn cái khiếu huyệt là cơ bản cũng là nhất định nghe nói tu luyện tới trung ngũ phẩm quan hải cảnh võ phu khiếu huyệt đem có thể khai mở c ự c lớn giống như giang hồ sông rộng tư chất đỉnh phong n g i có thể chứa được một hồ một sông hiện tại lục minuyên chính là đang lợi dụng thanh thúy ngọc dịch lực lượng sông p h á những cái kia ngăn chặn hóa huyết đem bọn hắn toàn bộ biến thành khiếu huyết vốn là hắn đột phá cảnh giới thứ năm trúc lô thời điểm liền mở ra hơn phân nửa khiếu h u y ệ t bây giờ cũng coi là dễ như t r ở bàn tay võ đạo cảnh giới thứ năm tại luyện khí sĩ bên kia gọi là trúc cơ tục ngữ nói dẹp đường nền đánh căn cơ nói chính là cái này cả hai có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bây giờ lục minh nguyên căn cơ cực kỳ vững chắc g i a thịt kinh mạch cốt thủy khiếu h u y ệ t đều nuôi nấng cực kỳ viên mãn may mắn mà có huyết thao thiên vẫn kinh tồn tại hắn có thể chuyển tu hành động t h ố n phệ dùng cái này đạt tới ma luyện n ụ c thân mục đích ba nén hương đi qua lục minh nguyên liền luyện hóa trên người ba trăm sáu mươi lăm tòa khiếu、huyệt. t o à n bộ h ộ i tụ đ ạ i l ư ợ n g võ đạo n g u y ê n khí, t u vi c i ê n g u ũ n g phát ra k h ô n g c h ỉ công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị từ tiên tầng thứ sáu bảy nghìn một trăm linh chín mười lăm nghìn công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị từ tiên tầng thứ sáu chín nghìn mười lăm nghìn công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị từ tiên tầng thứ sáu mười lăm nghìn mười lăm nghìn chính thức đưa thân đệ lục cảnh tôn sư trước mắt bảng cũng là phát sinh biến hóa công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị từ tiên tầng thứ bảy tháng mười hai năm ba trăm một t r ă năm mươi nghìn nếu muốn đột phá đại tôn g sư cần trọn vẹt năm vạn điểm chất dinh dưỡng bất quá nhường lục minh nguyên yên tâm là thanh thúy ngọc dịch vẫn như cũ có thể cung cấp năm trăm điểm chất dinh dưỡng cái này cùng những cái kia trong cung đình đồ ăn bất đ ộ n g nói rõ đúng là tiên gia c h i vật không tầm thường có thể chuyên môn dùng để bổ dưỡng lục thân cùng lúc đó võ si mệnh cách luyện hóa độ cũng tại tăng trưởng huỳnh lục mệnh cách võ si luyện hóa độ để thăng làm tám mươi tấn thăng mệnh cách đặc chất trầm tâm trung cấp trầm tâm trung cấp, trung cấp có thể vào chiều sâu trạng thái vong ngã nghiêm túc nghiên cứu công pháp và võ học tiêu hao thời gian nhất định có thể học được vượt qua một cảnh giới tăng lên mười lăm chủ yếu nhất là trầm tâm tăng lên nguyên lai là đại khái d ẫ n có thể tập được biến thành tiêu hao thời gian nhất định có thể học được như thế ngay xong có chút thiên đạo thủ cần ý tứ không tệ không tệ vừa mới đột phá tông sứ cảnh lục minh nguyên cảm giác tâm t ì n h rất tốt sau đó dự định ra ngoài đi một chút hít thở không khí thuận tiện nhìn xem tàu tàu có ở đó hay không trong điện hắn đi ngang qua l ã n h cung đá cuội đường nhỏ về sau thủy trung không thấy cái kia l ã n h cung quét rác thái g i á m thân ảnh từ khi mấy tháng trước hắn chủ động tiến lên trò chuyện về sau hắn liền rốt cuộc không có xuất hiện qua tựa như là bị chính mình quay dậy liền không tại hiện thân không phải hắn không muốn tìm mà chính là tìm không thấy đi ra l ã n h cung khoảng trăm mét lục minh nguyên lên một chỗ hoa viên lầu cát nhìn xuống hậu cung phơi thái dương thời điểm phát hiện nơi cực xa triều đình chư công vào t r i ề u vội vàng thân ảnh đám người đen nghịt cả đám đều tại hướng thánh minh cung chạy lục minh nguyên không biết là một cái chấn kinh triều chính tin tức rất nhanh chuyển khắp đại viêm mấy ngày trước đó thanh hà trấn tại bên ngoài trấn một chỗ lang kiều phía trên dòng suối nhỏ dốc rách tôm cá vùng r â y trên sườn núi đại viêm quân kỳ tụ tập vạy cá hắc giáp lít nha lít、nhí. mặt đất nằm đầy thi thể trên thi thể mạch máu đỏ bừng khuôn mặt biến thành màu đen ánh mắt tràn đầy tơ máu biểu lộ giống như điên miệng tân đầy miệng đều là thẳng tắp quân kỳ trên chỉ có một cái sang chữ nương theo sau cùng một cỗ phản n ị c h thế lực bị vây diệt diệt trừ k h ố n nhiêu đại v i ê m vương t r i ề u ba tháng la sắt tà giáo chi loạn mới tính triệt để l ắ n g lại đang lúc đại quân rút quân về thời khắc trong quân chuyển ra một trận chuyên ôn về quân này đương lập nguyên soái vì thái tử tam hoàng tử công huấn rất cao lao khổ công cao văn võ song toàn chư tướng m ặ c p h ụ lý nên lớn ra phong thưởng mới đúng vòng dẫn bọn hắn những thứ này tiểu tướng mạc phục lý nên lớn ra phong thưởng mới đúng vòng dẫn bọn hắn n n g thắn n h ữ n thứ này tiểu tướng tiểu giáo cũng ó thể p â n chút nước canh một đường lên đoàn n g thẳng một đạo xét giữa trời quang từ phía sau đến đạo sau ấ m xét g i ữ trời q cùng mẹ gần chết đánh thắng trận thế mà còn không có khen thưởng chứng thực trong quân doanh thật sự là oán nghiệm khí trung tiên rất nhanh lập nguyên soái vì thái tử tin tức chuyển đến trong quân n h ư n g không ít người đều sinh ra tâm tư chủ yếu nhất là đưa tới mỗi cái võ hầu quan tâm sau đó hiếm có võ hầu liền trong quân đội tản bộ tin tức tối hôm đó một số thân tín tại tướng sĩ bên trong lan truyền nghị luận nói nay hoàng đế bệnh nặng không thể tự mình chấp chính nội các đám kia văn nhân chủ trì đại cục chúng ta ra sức vì nước phá địch có ai biết được thì liền phong thưởng đều bị giam không bằng chức cầm giữ lập tam hoàng tử lục quang diệu vì thái tử sau đó lại đòi hỏi bàn thưởng tin tức này vừa ra liền bị lục q u a n diệu chính mình tự mình chắn chết rồi tuyên cáo toàn quân vạn không thể làm ra không phù hợp quy tắc sự tình nhưng tướng sĩ binh biến cảm xúc rất nhanh liền bị phiến động căn bản không có tác dụng lúc này lục quang diệu huynh đệ trương như thần bạch kinh đạo cùng phụ thân của bọn hắn uy v i ê n hầu trung tín hầu võ an hầu gặp thời cơ chín mùi liền thụ ý tướng sĩ đem trước đó chuẩn bị xong hoàng b à o tràng tại ngủ say lục quang diệu trên thân cũng đều là bái vu xoáy danh o d ư ớ i hô hoán và thuế liền cầm giữ lập hắn làm thái tử bọn hắn cũng không nhốc không có làm r a mưu phản sự t ì n h không có cầm giữ lập tam hoàng tử làm hoàng đế mà chính là chống đỡ lục quang diệu trở thành thái tử đồng thời yêu cầu chứng thực phong thưởng án binh bất động ba mươi vạn đ nhưng cái này biến tướng là một loại uy hiếp nội các phương thức bởi vì bây giờ chủ trì đại của người là trong triều đình cắt các, các ngươi làm hại ta lục quang diệu tỉnh ngủ về sau nỗ hỏa ngập trời c trừ ấm lên có thể lớn muộn đèn đ u ố c sáng t r a n g nhìn lấy các tướng sĩ cái kia từng đôi mong đợi con n g ư ờ i hắn cuối cùng vẫn là nhìn trời thở dài một hơi các ngươi từ tham phú quý lập bản vương vi thái tử không cần thiết làm ra không phù hợp quy tắc khác người sự t ì n h đòi hỏi phong thưởng thì cũng thôi đi ngoài ra không thể thương tổn b á c tính tước đoạt thành trì không phải vậy ta liền hướng phụ hoàng tự vẫn tạ tội lời vừa nói ra chư tướng cũng là nhất khẩu đồng ý nhưng trận này bình biến vẫn là cho thế nhân cho triều chính mang đến thật lâu chấn động đại viêm mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ nỗ n g nghịch triều đình mệnh lệnh tại vĩnh an trong năm chuyện như vậy đã thật lâu chưa từng xuất hiện đại gia đợi lâu chương bảy mươi một an quốc công đế sư viên huệ cương giờ này khắp này đế kinh bên trong nội các chính triển khai một trận cãi vã kịch liệt các đại thần nhiều thân mang đỏ tươi q u a n bảo không ít trước ngược hoa văn tiên hạc cẩm kê khổng tước rõ ràng là đường triều chất tệ lại nguyên một đám tranh luận cổ đỏ lên đối mặt như thế phản tặc há có thể bị khúc cầu toàn hôm nay ứng phóng thưởng ngày mai lại muốn cái khác sau đó đến một buổi ăn nghỉ lên xem tứ cảnh mà phản quân lại đến rồi tuyệt đối không thể mở cái này đ â u đúng vậy à những thứ này võ phu há có để bọn hắn thỏa mãn đạo lý dục vọng vô cùng vô thận liền sợ phong thưởng chỉ là lý do ngưu phản là thật húng chi khoản này số tiền không phải cái số lượng nhỏ sẽ để cho ta đại v i ề m tài chính mười phần căng thẳng lúc này bắc địa tây thủy một bên vụ mới là trọng yếu nhất nhưng là nếu như không hóa giải c ố này binh đoán niệm càng kéo tới đằng sau càng xử lý không tốt lúc này thánh thượng ốm đau không nổi không cách nào xử lý chính sự không phải lên xung đột chính diện thời điểm nếu là đem tam hoàng tử triệt để bức phản cái kia sẽ không hay nội các tổng thể chia làm chủ chiến phái cùng cầu hòa phái chủ chiến phái cho rằng nhất định phải phái trọng binh c h ấ n áp không thể nuôi hồ gây họa dù cho thỏa mãn đối phương cũng có khả năng lìa đá mà chủ hòa phái lấy c h â n an làm chủ gửi công văn đi sách thăm hỏi tiêu trừ quân đội h o à n khí làm cho đối phương mất đi mưu phản t r ậ n cước tự nhiên tự sụp đổ vương đại nhân ngươi cảm thấy thế nào một vị nội các đại thần quay đầu hướng vương hòa phủ hỏi đã là văn nguyên đại học sĩ kim binh bộ thượng thư vương hòa phủ có chút trầm âm cũng không có phát biểu quan điểm của mình mà chính là nhìn về phía thủ tọa một vị lông mày phát bạc trắng mỗi một sợi tóc tơ đều sơ cẩn thận tỉ mỉ nho nhã lao giả cười nói vương mẫu ngu dốt cảm thấy việc này cần suy nghĩ liên tục vẫn là do thủ phụ đại nhân đến định đoạt đem cái này bóng cao su đá cho thủ phụ viên huyền cương đối với những cái kia cái lộn đại thần viên huyền cương ngược lại là an tĩnh nhiều ngồi nghiêm chỉnh bưng lên tay áo nhìn lấy bọn hắn nhao nhau thần sắc bình yên như tố tựa như gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng chuyện như vậy đã tập mãi thành thói quen vương hỏa phủ chỗ lấy đem bóng cao su đá cho hắn cũng là bởi vì cuối cùng quyền quyết ngoài ra còn có một t ầ n g dụ ý viên huyền cương là đ ư ờ n g t r i ề u an quốc công đồng thời cũng là v ị n h an đế thời kỳ thiếu niên lao sư sau đó hắn còn có một t ầ n g đế sư thân phận chính là danh phó kỳ thực đ ư ờ n g t r i ề u đệ nhất trọng thần viên huyền cương ba mươi năm thủ phụ t i ế p sống không tiêu không gấp từ trước tới giờ không đứng đội không tham dự nhiều hoàng tử đấu tranh đối t r i ề u đình chính sự một mực nhẫn mại tính tình thờ ơ lạnh nhạt chỉ nhìn chỉ nghe duy chỉ có không nói chỉ nghe theo thánh trên một người chính là có dạng này vững vàng tính tình mới có thể một mực sống thủ phụ vị trí mọi người lúc này mới nhớ tới thủ phụ còn không có phát biểu quan điểm nguyên một đám đều an tính lại viên huyền cương gặp bọn họ đều nói chuyện không sai biệt lắm đều đang chờ mình đánh nhịp rốt cục mở miệng ngự a khí lạnh nhạt nói thánh thượng ý tứ chỉ có một cái Trừ. Trừ. không ít đại thần nghe đến chữ đó đều là nhỏ giọng lẩm bẩm chẳng lẽ thánh thượng cũng muốn trừ bỏ tam hoàng tử hoặc là nói cũng là chủ chiến viên huyền cương lắc đầu bắt bỏ thuyết pháp này giải thích nói không phải đại động can qua trừ mà chính là ôn hòa trừ lời vừa nói ra rất nhiều đại thần lúc này mới ý thức được thánh thượng đây là dự định hai tay bắt vương hòa phủ cái thứ nhất khẽ cười nói không hổ là thánh thượng quả nhiên nghị sâu tính kỹ ngay vậy viên huyền cương nhìn thoáng qua vương hòa phủ lộ ra một luồng hứng thú ồ chẳng lẽ lại vương đại nhân đã nghĩ đến giải quyết chi pháp vương hòa phủ gật gật đầu bỏ mặc không quan tâm tuyệt đối không được nhưng quản quá ác cũng không được những thứ này dù sao đều là đại viêm tinh nhuệ khẳng định lấy chiêu an làm chủ biện pháp tốt nhất cũng là dùng giải quyết quân đội hoàng khí tiêu trừ bọn hắn binh biến nguyên do sau đó từng cái đánh tan nguyên một đám lôi kéo dạng này dù là những thứ này võ hầu có vô cùng lớn bản sự cũng không có nơi đặt chân lời vừa nói ra mọi người mạch suy nghĩ nhất thời rõ ràng lên trước dùng phong thưởng tiêu chử quân đội nội bộ hoàng khí nhưng nó không, không, không là là như như cùng cùng c ò vừa mới vương hòa phụ tuyệt đối đã nghĩ đến biện pháp nhưng chính là không nói mà chính là trước chờ thủ phụ cùng thánh thượng ý kiến vì chính là vững chắc mình tại nội các địa vị đối phương đây là muốn tranh một thanh thứ phụ vị trí nội các bên trong trừ thủ phụ kỳ thật còn có một cái ẩn tàng thứ phụ thủ phụ sự việc cần giải quyết bận rộn sinh bệnh thời khắc vậy thì do thứ phụ thay thế xem như một cái dự phòng vị trí tương đương với người đứng thứ hai quả thật đúng là không sai viên huyền cương nhẹ nhàng gật đầu xem như khẳng định vương hòa p h ụ biện pháp giải quyết vương đại nhân nói rất hay cùng thánh thượng ý tứ đại thể không sai việc lắm tổng kết chính là dẹp an làm chủ lấy trừ làm phụ thế nhưng là rất nhanh lại có người đưa ra mới nghi vấn biện pháp giải quyết là tìm được dẹp an làm chủ lấy trừ làm phụ tuy là phụ trợ nhưng vẫn là nếu có người mang binh cái này nhân tuyển không dễ tìm câu nói này lập tức lại để cho nội các lâm vào yên lặng đều lâm vào suy nghĩ người cầm binh chọn sát thực khó tìm biết đánh nhau nhất trượng một nhóm người đại bộ phận đều đã phái đi ra bảy đại hầu phủ hơn phân nửa đều tại ba mươi vạn đại quân bên trong không phải còn có một vị võ hầu tại đế kinh bên trong không có ra n g o à i à. lúc này vương hòa phủ mỉm cười một vị khác lại bộ thượng thư thử dò xét nói vương đại nhân nói người là phiêu kỵ đại tướng quân quan quân hầu hoát tướng quân a không tệ vương hòa phủ gật đầu từ khi minh sơn đánh một trận xong quan quân hầu liền không có lại mang qua binh bây giờ tính được cũng có thời gian mười mấy năm nhàn rỗi ở nhà cưới vợ sinh nữ có đại thần bắt đầu nhớ lại mấy năm trước chiến sự minh sơn một trận chiến chính là đại v i ê m vương triều đối với phương bắc ma quốc chủ quyền chi chiến đặt vững đại v i ê m đối với ma quốc ưu thế địa vị bắt đầu nắm giữ quyền chủ động ma quốc chẳng qua là đại v i ê m nội bộ xưng hô thôi tựa như đối với tây man đông di xưng hô một dạng đều thuộc về man di loại hình ma quốc nguyên danh lớn minh thanh quốc quốc gia khác người đều xưng là lớn mình, Thánh minh thanh minh quốc minh sơn chính là lớn minh thánh quốc hành hương t r i địa quan quân hầu xuất lĩnh mực giáp lang kỵ lấy cái thế võ lực mượn đường nước khác trộm lớn minh lão nhà toàn diện địch quân từ đó công quan toàn quân đại v i ê m khuyết trường cảnh ngàn giảm khi đó thánh thượng đại hỷ sau đó tại chỗ miệng phong hầu cho quan quân hầu xưng hô thế này từ khi minh sơn một trận chiến về sau quan quân hầu liền chưa từng hỏi đến trong quân công việc toàn bộ giao cho hắn cái kia độc nữ quản lý muốn hắn xuất mã chỉ sợ là có chút khó khăn có nội các đại thần như thế đánh giá đương nhiên cũng có đại thần phản đối nói vậy đại hầu phủ vốn là là phản loạn trọng thái trí địa hà có thể lại đem tinh nhuệ giao cho hầu phủ người. chẳng lẽ lại đại nhân còn có thích hợp hơn nhân tuyển vương hòa phủ hỏi ngược lại viên huyền cương thản như nói thử một lần đi Chứ quan quân hầu phủ cái khác hầu phủ đều lẫn nhau là liền cảnh nhi nữ thông gia vô số kể chỉ có hoác gia c h i nữ còn chưa xuất giá lần này nếu là quan quân hầu nguyện ý mang minh cái kia xuất l ĩ n h quân đội cũng sẽ là kỳ lân thiết kỵ mà không phải cái khác nghe được tin tức này những đại thần khác lúc này mới t h ở phào kỳ lân vệ chính là thiên tử thân quân mỗi một vị tiến vào bên trong quân quan cùng binh lính không không chung với đại viêm đồng thời muốn kiểm tra tổ tiên tam đại trong nhà phụ mẫu cho nên không thể nào phản địch một bên khác lục minh nguyên tại lầu các phía trên phơi thái dương c h ơ mắt nhìn lấy một đội một đội đại thần kết bạn mà đi phơi song sau hắn đang định đường cũ trở về t h à n h trúc điện thời điểm đúng lúc gặp người quen ngự tiền thống lĩnh chu bằng phúc tại dẫn người tuần tra lần này là chu bằng phúc trước tiên đánh bắt chuyện mặt tướng gặp qua điện hạ điện hạ ngài lần trước nói hai tên thái giám s á c thực không có dọn dẹp sạch sẽ may ra cáo chi kịp lúc di bù đắp một phen thanh lý sạch sẽ đa tạ điện hạ chỉ điểm chu bằng phúc xuất phát từ nội tâm bài nói không phải điện hạ chỉ sợ cũng muốn để hai người này lừa dối qua quan nếu để cho loại này giả thái giám lăn lộn vào trong cung v đâu có, đâu có, ậ lúc này chu bằng phúc nhìn thoáng qua bột phía đối với lục minh nguyên nhỏ giọng nói đi qua điện hạ đề điểm mặt tướng cố ý chú ý hai cái này phát hiện bọn hắn tựa như thường xuyên tại ngày ngoài điện lắc lư phòng thủ ồ、oh. lục minh nguyên nhữ mày rất nhanh lại bung ra hắn hiện tại biết hai gia hỏa là đến làm gì là đến giám thị hắn t r ư ơ n g bảy mươi hai đại hoàng tử cái chết bất quá mình tại trong lãnh cung có cái gì tốt giám thị đây này đây cũng là ai tại nhắm vào mình chẳng lẽ là phụ hoàng vẫn là nhị hoàng tử thậm chí là hoàng tử khác lục minh nguyên suy nghĩ một lát trước loại bỏ phụ hoàng cái này lựa chọn lấy vịnh an đế bố cục không thể nào phái hai cái mới thái giám tới giám thị chính mình chỉ có thể là hoàng tử khác đã trải qua ma cúc yêu nữ một án ngũ hoàng tử gặp chuyện một án về sau cung nữ thái giám cơ bản đổi toàn bộ cho nên cần mới thám tử tiến đến vết xe đổ phía sau xe chi sư lục minh nguyên cái thứ nhất nghĩ tới người cũng là nhị hoàng tử lục q u a n cảnh hắn đối với mình cái này nhị ca có thể nói là vừa yêu vừa hận mặc dù hắn xử lý hoàng tử khác hành động để cho mình rất vui mừng nhưng là đối phương hại chính mình sự tình cho tới bây giờ hắn đều không quên gần nhất không yên ổn mặt tướng còn có chuyện quan trọng xử trí liền cáo từ trước chu bằng phúc tựa hồ là tiếp vào cái gì mệnh lệnh đi so sánh gấp t ố t ngươi đi, đi cáo biệt về sau lục minh nguyên vốn định tại triệu vương phi dương ánh tiền trong điện ăn cơm tối kết quả phát hiện đối phương không tại chỉ có thể trở lại thanh trúc điện phát hiện mới tinh đại viêm sơn thủy công báo đã hiện lên trên b à n rất mau nhìn đến phía trên nhất một hàng chữ lang t i ệ u binh biến tam hoàng tử mang binh kháng cự t r i ệ u đỉnh hồi kinh quân lệ không khỏi trong lòng c h ấ n kinh tam hoàng tử lục quang diệu như phản rồi làm sao có thể chứ h ắ n cái k i a đôn hậu tính tình cho dù là hoàng tử khác như phản hắn cũng không ngoài ý liệu chỉ có lục quang diệu nhất là không thể nào rất nhanh lục minh nguyên liền phát hiện không hợp lý đầu tiên là ngũ hoàng tử sau đó là đại hoàng tử bây giờ tam hoàng tử cũng ra chuyện Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình, tất nhiên là có người ở sau lưng như cái này nào như đời vậy có hợp sự lục à này là nhị ca dở quỷ a. Thế nhưng là này, có Cái cũng ca người lưng nhu không nhị nhưng binh quyền khối ở dở sau sẽ A. quỷ l cho Thế đổ. quan g cảnh hoàn toàn dính không toàn đến một bên một A l ụ cái minh một liền nguyên hoàn toàn liền nghị không ra cùng một chỗ. Lục quang chỗ. cảnh Lục ra c nào đến bản lãnh lớn như vậy a có bản lãnh này vì cái gì không trực tiếp xoán vị được rồi nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu lục quan g cảnh thủ đoạn mặc dù lợi hại nhưng muốn theo phụ hoàng đấu vẫn là non một chút trước mắt chỉ có thể nói nhị hoàng tử m ư ờ n phần khả nghi mặc kệ như thế nào đây hết hệ phát sinh quá mức đột nhiên kết hợp vừa mới giám thị hắn đều không cảm thấy là t r ư n g hợp chính mình cái này nhị ca không biết kế tiếp còn n ư u đồ cái gì tam ca ra chuyện về sau triều đình tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ theo vừa mới lên hướng một màn có thể nhìn ra sau đó khẳng định lại là một đợt phong vân biến nào theo cái này hai tên thái giám không khó coi ra lục quan g cảnh đã bắt đầu có ý đồ với chính mình nghĩ đến nơi này lục minh liền con người nhau lại nếu như đem mục tiêu thả trên người mình không thể nghi ngờ là gây sai người hoàng t h a n h cửa một cỗ năm xe ngựa ra chậm rãi phi qua t r u n g quanh do từng đội từng đội minh đăng ti cầm ý gì á tải hoàng thành tri đình đứng đấy một vị cựu cảnh đạo sĩ phụ trách hộ tống một vị thân mang áo mãng bảo màu tím anh vĩ đại nam tử mang theo đặc chế tỏa lòng còng tay ngồi ở trong xe thần sắc tiêu thụy trong mắt tràn đầy tơ máu dâu d ị a không biết bao nhiêu ngày không có tu dối bời mười phần trăm trường chiếc này năm xe ngựa giá là hắn sau cùng thể diện ra đế kinh thành hắn liền lại cũng không về được lưu đ ạ y tây t h ủ y đã là phụ hoàng đối với hắn nhân từ nhất xử trí kết quả vì thế mẫu hậu từ đi hoàng hậu vị trí biết tin tức này thời điểm cả người hắn đều là không dám tin kinh nghi văn h ầ n sợ hai không thôi đến bây giờ đều không có chờ tới cái này ý vị hắn triệt để không có hy vọng hắn rất hối hận ố i h vì sao k hắn t hận ể sớm một chút h n hận. Hận tất cố c h h tìm cả thông h p mọi người này h ắ lục trường phong trên mặt lóe qua một tia âm lệ rất nhanh hắn thấy được phía trước xuất hiện một vị khí chất tuyệt mỹ váy đỏ nữ tử tay trắng c u ố n quýt cùng một chỗ dáng người vận chuyển da thịt trắng non n ê u như mỡ đông đỏ t h ắ m châm bảo ngọc tại bối tóc phía trên hiển thị rõ đoan trang hỏa quý chính là triệu vương phi dương ánh thiền nương theo đại hoàng tử gia ngục lưu đại tây thủy nàng làm con tin không cách nào r a kinh xuất phát từ lễ thiết đến tới đưa tiễn phu quân của mình từ sau c u n g đi ra bị minh đăng ti người áp tải đến tận đây lục trường phong nhìn đến dương ánh thiền trong nháy mắt trước mắt hiện lên sáng sắc đi qua ôm lấy nàng thiền nhi còn tốt n g u y ê tại bây giờ hắn có thể dựa vào người chỉ còn dương ánh thiền một cái dù hắn cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trầm luân đến tận đây đã từng nhìn như là dạy hoa trên gấm dương ánh tiền bây giờ lại thành đưa than khi có tuyết duy nhất giải dược dựa vào c h ấ n bắc vương c h i nữ có lẽ còn có thể biên cảnh có tư cách bị lục trường phong ôm lấy dương ánh tiền khuôn mặt vẫn như cũ bình thản ngoại nhân đều nói nàng cái này phiên vương c h i nữ có thể nhập gà cho đương triều hoàng trương tử là vô cùng lớn phúc khí hoàng trường tử có thể ôm mỹ nhân v ề có được như thế làm cho người thèm nhỏ nước dại mỹ tiểu đường có thể nói là hưởng không biết bao nhiêu diễn phúc thật có thể nói là tiện sát người khác nhưng là thế nhân lại há biết rõ nàng lẽ lo hữu quặng lục trường phong trong mắt lại không hung ác nham hiểm cùng chán ghét mà chính là đưa tay nỗ lực vớt ve chính mình vương phi khuôn mặt ôn n u nói trước kia bản vương đánh ngươi đánh vô cùng đ a u à. như thế tinh điêu ngọc t r á t mỹ nhân chính mình trước kia làm sao như thế không biết c h â n quý đây dương ánh tiền có chút quay đầu qua ánh mắt nhìn về phía nơi khác nhẹ nhàng nói không đau rất nhanh lục trường phong liền bị nàng cái này t r á n h né động tác cho trọc giận nữ nhân này vẫn là như trước kia một dạng vẫn là xem thường chính mình từ theo thiếu nữ này đi tới bên cạnh hắn về sau trong ánh mắt liền mang theo một cỗ coi thường tựa hộ tại oán trách chính mình vì sao gà cho hắn từ đó về sau hắn liền thầm hạ quyết tâm muốn để nữ nhân này bẻ mắt trên thực tế hắn cũng làm được nhưng bây giờ còn khó dịch mặt lục trường phong chỉ có thể năm năm đấm đình chỉ lựa giận trong lòng thẳng đến hắn nhìn đến dương ánh thiền trắng m u ố t trên cổ tay phật c h â u vòng tay thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi ngươi không có bái phật thói quen cái này phật c h â u là ai tặng cho ngươi ngay vậy dương ánh thiền không có trước tiên nói mà chính là do dự một chút là cái sau lục trường phong gặp nàng cái bộ dáng này biến đổi sắc mặt lại bên nào nếu như là ta mẫu hậu tặng ngươi không thể nào như thế do, do dự dự dương ánh t i ề n không có cách hắn túi người nghiến răng nghiến lợi hỏi những năm gần đây ngươi gả cho ta bản vương có chỗ nào có lội với ngươi y phục của ngươi địa vị của ngươi vinh hoa phú quý ngươi đối với ta lãnh đạm thì cũng thôi đi ngươi lại dám câu dẫn tên phế vật kia tình cảnh này bị rất nhiều đèn sáng vệ trông thấy lại không người tiến lên làm biệt thủ toàn bộ đều thờ ơ lạnh nhạt dương ánh tiền ngã trên mặt đất khuôn mặt bỏ b ừ n g nhìn về phía một bên khác tựa như một tòa vĩnh viễn sẽ không nổi giận nê bồ tát thần s á c chết lặng nói ta gả cho ngươi vốn chính là bởi vì ta phụ thân sợ chết lục trường phong nhìn về phía vị này đối với mình vài chục năm đều là cùng chết người ánh mắt đạm mạc vô cùng chính thê dù cho d ạ n g này còn là một bộ thái độ thờ ơ trong lòng càng thêm phát táo ánh mắt hiện ra một luồng nguy hiểm quan mang thân thể của ngươi sẽ không cho tên tia đụng phải a không có dương ánh tiền cực kỳ lạnh lùng nói lục trường phong lại là một mặt không tin trong mắt sinh ra vô hạn c h ẳ n ghét lục Minh cái nguyên hoàng kêu trương ử mọi thứ bị hắn để mắt một một tới cái cái Thiện thứ kết tốt, hắn nhân, không có một cái nào có kết cục tốt, cũng không sạch nhân, bị nữ nào cũng nào n để có có cục có là sẽ. i cho ta chủ bũ, ta ta phong lần nữa tiến lên lần này không có biện pháp dự phòng thế mà động dùng võ đạo nguyên khí tựa như thật muốn đem nó đánh chết tươi lần này một bên minh đăng ty chỉ huy rốt c ụ c xuất thủ đem đại hoàng tử cho ngăn lại triệu vương phi là con tin tuyệt không thể xảy ra ngoài ý mớn c h ỉ ít hiện tại đại viêm còn không có tinh lực xử lý trấn bắc vương dương ánh tiền đứng người lên nhìn lấy bị ngăn lại lục trương phong sửa sang tóc đen cùng quần áo sau cùng hạ thấp người thi cái lễ phu quân chuyến này trân trọng sau đó lục trường phong bị nhét vào trong xe ngựa tại cửa sổ miệng nhìn lấy bóng lưng của nàng rời đi n ộ hỏa không cách nào lắng lại thê tử của mình cho người khác ngủ khuất nhục như vậy có người nam nhân nào có thể nhịn trong lòng phảng phất có một đoàn hắc hỏa nhanh nhóm rất nhanh trên thân liền bao phủ một t ầ n g vô tận tạ khí vừa nghĩ tới mình bị lưu đ à y tới tây thủy có thể nàng lại tại lục minh lên dưới hông hàng đêm hầu hạ hắn khí huyết trực tiếp đi ngược dòng nước kinh mạch xanh đen vô cùng đan điển cũng bắt đầu hỗn loạn trên người hắn quỵ dị hắc khí càng ngày càng nhiều hẳn sao hận liền đem thân thể giao cho ta hoàng vị ta đến thay người tranh ta đến thay người báo thủ dương ánh tiền chết không yên lành ta sẽ nhường lục minh nguyên chết không có c h ỗ t r ô n từng đạo từng đạo cử chỉ điên rồ nói nhỏ tại hai của hắn bên cạnh văng lên lục trường phong cả người dường như nhập ma một dạng cả người ý chí đều bị tâm ma t h n p h ệ ánh mắt đ ỏ bừng một nguồn sức mạnh mênh mông bạo phát đi ra thế mà đem tỏa lòng c ỏ n g trò tránh thoát hộ tống đạo nhân đã nhận ra trong xe ngựa di động hẻ mắt đạo tâm phạt h o á i tâm ma cuốn thân sinh sôi quỷ dị đêm khuya phúc lợi chương bảy mươi ba long vận mở ra ám sát đầu đôi ba n đêm thanh trúc điện lục minh nguyên chính ở trong viện thổ nạp dưỡng khí huyền vũ thổ nạp pháp trước mắt đ ỗ n g nhiên hiện ra một đạo văn tự đại hoàng tử lục trường phong tâm ma phệ thể thần hồn câu diện long vận tiêu tán đưa tới độ cao của hắn quan tâm đại hoàng tử chết rồi lục minh nguyên trên mặt lóe qua kinh ngạc t â m ma phệ thể đó là cái tình huống như thế nào chẳng lẽ lại là bởi vì tại trong lao quan quá lâu cho nên điên rồi cũng không đến mức ga cùng lúc đó trước mắt mơ hồ có số lượng từ nhảy lên đế ca mệnh cách k h ố n long tại nguyên luyện hóa độ gia tăng đến bốn mươi luyện hóa độ đến bốn mươi thu hoạch mới đặc chất long vận sơ cấp long vận sơ cấp thiên mệnh đều là tại ta ta tức là thiên mệnh có thể đạt được lượng nhỏ long vận gia thân khí vận tăng trưởng yêu ma khó xâm từ khi lần trước gặp dự hóa lành về sau k h ố n long tại huyên mệnh cách vẫn đứng tại ba mươi không có gì thay đổi muốn đến là gần nhất qua so sánh nhàn hạ thời gian qua khá hơn một chút không có gặp phải nguy hiểm gì m a đại hoàng tử cái chết nhường hắn tiến độ phóng đại mười phần trăm chẳng mấy chốc sẽ nên đón một nửa lục minh nguyên nhìn lấy cái này long vẫn như có điều suy nghĩ không hổ là đế can mệnh cách thế mà có nhiều như vậy mệnh cách đặc chất giống v õ si chỉ có hai cái mệnh cách đặc chất cái khác cũng không cao hơn ba cái tăng thêm long vận đây cũng là hắn t còn mệnh cách cái này lấy được cái thứ tư mệnh cách đặc chất d ô n g n g ầ g đầu tiềm long tàng khí long vận lượng nhỏ long vận khí vận ra thân có thể để yêu mà khó s â m hắn nhớ đến trước đó lục hào mai rùa có nhắc nhở qua hắn theo nguyên thân bị đánh nhập lao ngục trên người mình long vận vốn là đã tiêu tán cựu long đoạt đích tiến hành đến phân thượng này long vẫn một lần nữa trở về phải chăng tại biểu thị mình đã tiến hành đến gây cấn giai đoạn đông đông, đông. lúc này một chàng tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên h nghe Nguyên, ngươi đi i mở m cửa. Lục vậy n phân triệu tuyên h h ớ ta võ cười hắc hắc tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng hiểu ta lục minh nguyên cười nhặt nói không chỉ có hiểu rõ mà lại nhớ kỹ trong lòng ngài lao nhân ra thường xuyên uống rượu gọi nhị hoa nhưỡng ở kinh thành bán hai lượng bạc còn có ngài bên hông hồ lô rượu kỳ thật cũng không phải ngài ngài xuất thủ quy củ rất nghiêm ngặt thời gian có hạn t h ủ lao đến đầy đủ đều theo hương nửa nén hương tính toán vượt qua đến thêm tiền đi qua trải qua mất tháng trung đụng hắn đối cái này lao tự quỷ thói quen xem như rõ ràng bất quá ngay cả như vậy hắn vẫn là có rất nhiều nghi vấn biết đến nhiều nghi hoặc càng nhiều bất quá chính mình đối vị này lao tự quỷ trong lòng là càng tôn kính lên bất quá ngài lao nhân ra một mực nói mình lợi hại như vậy nhưng vì sao đồ nhi thủy trung không có ở các nơi đồ trí cùng tiên gia thế lực trên bảng xếp hạng thấy qua tên của ngài đâu triệu tên u y võ hầm hừ nói làm sao có thể bản tọa danh hảo có thể nói là nổi tiếng a toàn bộ đại viêm thậm chí cả cái trung thổ thiên hạ có người nào không biết danh hảo của ta ngươi chỉ cần hành tẩu thiên hạ gặp phải tử địch báo sư phụ của ngươi tên bọn hắn không được bị hụ sợ c h ế t khiếp lục minh nguyên đối với hắn thổi k h o á t lác trong khoảng thời gian này nghe không, ít, không biết cái nào thật cái nào giả chỉ có thể cười khẽ đáp lại còn có một chút đồ nhi cũng rất không minh bạch vì sao ngươi uống hoài được nhị h o à n h u đây mặc dù tại bình thường bách tính ra bên trong đây coi là không tệ rượu nhưng trong hoàng cung hoàn toàn có tốt hơn vận thay thế triệu tuyên võ đắc y đem một chén rượu uống cạn phát ra vui sướng thổ khí âm thanh bẹp xuống miệng nói là tình hoài cũng là tiện nghi dễ uống người trung quy là nhớ tình bạn cũ nha bỗng nhiên triệu tuyên võ để xuống ly rượu đứng gậy k h ẽ cười một tiếng gãi gãi cái mông chờ một chút ta vì sư mắc tiểu đi vung cái tiểu lớn như vậy hoàng cung người đến người đi có hai vị thái dám ở vào lãnh cung cuối cùng nhìn lấy thanh trúc điện phương hướng bưng bít lấy hạ thể trong mắt hiện lên hạt mang như có hận ý ngập trời thanh phong hơi lướt nhẹ qua có một cỗ một thấu x ư ơ nhưng g à n n ý theo hai g ờ i t r o là ò n dâng lên. Cơ hồ theo bản năng, bọn hắn liền đứng dậy nhẹ lên, nhẹ nghị hướng nơi xa lầu chạy tới. Bọn hắn như thế như ráng, trên thân cường người căn bản cũng g không dậy lâm lầu lập l Cơ cao cắt chạy địch tức buộc cỗ tức, hồ theo thế phát khí hai mét, tới. một xem bộ phải đại đại xa ra ra phổ thông thái giám. Nhưng là, trong h thái Nhưng ô n g giám. t là, khoảnh khắc có hai cái dày đặc bàn tay lớn thả tại hai người bọn họ trên vai một người một cái trên người bọn họ hết t h ể khí tức cùng thủ đoạn đều tiêu tán thân thể cũng chầm chậm rơi xuống đất về tới mặt đất hai vị thái g i á m sợ xanh mặt lại nhất thời mồ hôi lầm địa đáy lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có cảm giác c áp bách cho dù là đối mặt mười một cảnh v õ phu thời điểm đều không có loại cảm giác này một giây sau bọn hắn mắt tối xâm lại thân thể chán nản ngã xuống đất chẳng được bao lâu lục minh nguyên liền thấy một mặt khoan khoái triệu tuyên võ trở về hắn dùng đũa kẹp một viên đậu phộng gạo để vào trong miệng không khỏi hỏi tối nay ngài lao nhân ra là vì tới cỏ rượu triệu tuyên võ ngồi xuống cho mình ly rượu lấp đầy tràn đầy thản nhiên nói không vi sư là đến cáo biệt ngài muốn đi rồi lục minh nguyên kinh ngặt nói triệu t u y ê n võ nhìn về phía trong màn đêm đèn cung đình ngàn chén nhỏ h o à n g c u n g đối với phương bắc vị trí thổn thức nói trung pi là muốn trở về nên đổi ca nha trở về cũng kém không nhiều nửa năm có thể dạy không sai biệt lắm dạy cần phải đi lục minh nguyên lúc này mới nhớ tới hắn vừa tới thời điểm đã nói chỉ đợi nửa năm bây giờ lập tức muốn tháng bảy sắp thực không sai biệt lắm triệu t u y ê n võ v ô vũ b ả vai của đối phương chỉ là vỗ phía dưới xương cốt lạ thường cứng cỏi thoáng vượt ra khỏi vị này dự kiến có điều rất nhanh lại thoải mái cười một tiếng vốn là ta cũng không nghĩ tới thu ngơi tên đồ đề này nghĩ đến tùy tiện ứng phó một phen có thể học thì học không thể k é o xuống còn có thể lấy không bạc không nghĩ tới còn thật cho ngươi tiểu tử này đã l u y ệ n thành tiến bộ rất lớn a lục minh nguyên minh bạch đối phương hẳn là phát hiện mình đột phá đến đệ lục cảnh h á n thân phụ tàng khí người bình thường không ních lại gần mình không cách nào phát hiện mình tu vi thật sự triệu t u y ê n võ chân thành nói trên người ngươi sự t ì n h ta cũng nghe nói s ắ c thực so sánh long đong bất quá tại ta trong mắt cũng coi như khó lường cái gì bản tọa thấy qua người so ngươi ăn cơm còn nhiều có người từ nhỏ qua có thể so sánh ngươi thảm hơn nhiều ngươi nếu là bản tọa ký danh đệ tử cái kia có mấy lời liền không thể không nói lục minh nguyên trịnh trọng đ ắ p lại sư phụ mợi nói triệu tuyên võ đầu n g ử a ra sau neo h mắt lại nói trên đời này người sống một hơi phật tranh một nén nhang không có cái gì đạo lý so còn sống càng trọng yếu hơn cho nên ngươi phải cố gắng còn sống đồng thời đồ nhi à muốn chân quý bên cạnh mình những thứ này thiện duyên nhất định muốn cẩn thận duy trì vững chắc tuyệt đối đừng gây mất lục minh nguyên giả b ộ ngu nói vì sao ta còn không có nghĩ sai như vậy triệu tuyên võ ý vị thông trường nhìn hắn một cái vậy bây giờ có thể hào hào suy nghĩ một chút trong chấp nhóm này lục minh nguyên trong đầu lõe lên rất nhiều người có một vị thanh lãnh não kiều tóc tráng đạo cô cũng có yêu mến nói tẩu, tẩu vẹn vẹn yêu gật gật đối với người khác một chút thiện ý hãn tử trước đến nay trân quý nhưng nếu là ác ý trần đầy vậy liền để ở trong lòng trên dùng sư phụ mà nói ngày sau liền phải để bọn hắn minh bạch ai nắm đấm càng lớn ai làm chủ đạo lý triệu tiên võ càng khai nói ngươi phải biết đại viêm đế kinh bất quá là thiên địa một hạt ở kinh thành đại gia thực lực đều lẫn nhau kém hay không tổng thể có cái tam cảnh chi kém cũng rất bình thường ngươi về sau nếu là có cơ hội đi ra l ã n h cung đi xem một chút thế giới bên ngoài không cần thiết làm ết ngồi đ y giếng tại bên ngoài nhìn càng lâu ngươi lối câu nói này liền sẽ lý giải càng thêm tấu triệt cùng ta mà nói hành tàu ở giữa thiên địa có một bình rượu ngon là đủ mà ngươi lục minh nguyên bất đ ộ n g đường muốn tự mình đi mệnh m u ố n chính mình tranh không cần giống ta đánh vô cùng tàn nhẫn nhất giá đi khó đi nhất đường ta, những đạo lý kia, có chút là biện, ta đồng dạng cũng không cùng người nói đạo lý gì ngươi có thể quên liền quên a chỉ có một đầu không thể quên triệu tuyên võ dùng gậy trúc vô vô hắn bội đao nói cái này không thể quên lục minh nguyên giống như có điều nổ ra đột nhiên hỏi một câu sư phụ ngươi cái khác đồ để đâu không cùng ngươi đồng thời trở về h ả triệu t u y ê n võ hơi hít mắt lại để lộ ra một cỗ nhớ lại bọn hắn a đều tại đầu tường nghỉ ngơi đây hắn đ ỗ n g nhiên c h u y ể n cười vừa mới nói nhiều như vậy ngươi nhớ đến bao nhiêu lục minh nguyên suy nghĩ một chút nói trọng yếu nhất chính là sống đầy đủ lâu cái kia cũng đủ rồi chương bảy mươi b ố bắt hoàng tử trở về lý thánh m ô n đồ thần vương p h ủ lục quang cảnh ngồi tại chỗ cao phía dưới đứng đấy hơn mười người bọn hắn phục sức khác nhau nhưng là sắc mặt ánh mắt đều cực kỳ đà mạc một tên khôi ngô hán tử một gối q u ỳ xuống bẩm báo nói khởi bẩm điện hạ hồn đăng đ ã diện người đã chết lục quang cảnh c a o mày nói chết như thế nào thi thể đã thu hồi tựa như là chết bởi đao khí không tổn thương thân thể nhưng là kinh mạch đan điền nội t ạ n g toàn bộ xoắn nát đối với nguyên khí nắm giữ đang phong tạo cực khí thế cũng rất đủ người chết quần áo bị mồ hôi thơm ướt lục quang cảnh ánh mắt âm chấm bất định lục minh nguyên không thể nào có loại này b ả n sự một nhất định là có người ở sau lưng giúp hắn hắn hít sâu một hơi để cho mình bình phục lại tự rễu cười một tiếng ta làm sao không biết trong hoàng cung đống nhiên nhiều nhiều cao thủ như vậy trừ bốn đại c Tam viện tu viện sĩ, công á c lục bên người cũng sẽ, có cao hoặc cung sạch bực tức đại đã đều tại Lại tại người rồi. nói, thai liền tướng thủ thế mắt tin như vương quân bên bản hoàng dọn này hậu phủ, phụ dẹp h lao là bị sẽ, k có giác được. Công phát dương hô ra khỏi hàng có chút trầm tư nói xác thực có gì đó quái lạ chết người cũng không phải tiểu nhân vật một vị là đưa thân võ đạo thất cảnh đại công sư am hiểu quyền pháp trường pháp khoảng cách gần đó sức ám sát đều là một tay hào thủ một vị khác là tám cảnh đạo tu su thuở nhà kiếm đạo cùng đạo gia phù lục tri pháp hai người chính là thích khách bên trong người nổi b ậ n hai người đã từng đều ám sát qua vương quốc thế tử án mạng nhiều vô số kể bị không ít thế lực truy sát đứng hàng vô gian đảng ất tự cao thủ chiêu mộ một vị trung ngũ phẩm tu sĩ cần phải hao phi giá thành là rất lớn phải biết cho dù là võ phu một hàng mỗi một vị quan hại cảnh võ phu đều có thống lĩnh mười vạn đại quân tư cách thậm chí phong hầu đều có thể làm đến cựu cảnh long môn cảnh võ phu có thể làm chủ x o á i mục thủ nhất phương tọa trấn một châu đến mức kim cương cảnh vũ hóa cảnh đây đều là xương tôn lập tông tồn tại cao thủ cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy nếu là có cái đại tông sư cảnh giới cũng có thể tại giang hồ lấy cái tiêu giao tự tại không người trêu chọc dấu tài đạo lý cũng không phải ai cũng có thể hiểu cái này lục minh n g u y ê n tuyệt đối không có hiện tại biểu hiện đơn giản như vậy lục quan g cảnh trầm ngâm nói công dương hô rất nhanh minh bạch điện hạ nói là lục hoàng tử có gì đó quái lạ lục quan g cảnh khẽ vất c ằ m lần này hẳn không phải là t r ư n g hợp vốn nghĩ thăm dò một phen tìm một cơ hội thuận tiện đem lục tử giải quyết chính là không nghĩ tới lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn mặc kệ giữa hai bên có liên lạc hay không trung pi là bản vương đánh giá thấp hắn đã đơn giản biện pháp không có dùng xem ra cần phải vận dụng một số khác thủ đoạn k h ô lục quan cảnh suy nghĩ chốc lát nói thứ hoàng tử trước chì hoan đi xem trước một chút lục minh lên bên này thừa dịp nó không có thành tựu sớm một chút trừ bỏ đến lúc đó dưỡng cho là mối họa sẽ không tốt vương hỏa phủ cùng giao quan quy phi một cái sắp vấn đỉnh thứ phụ vị trí một cái là hoàng hậu nhân tuyển tốt nhất không thể bỏ mặc không quan tâm công dương hố hỏi điện hạ dự định như thế nào làm lục quang cảnh khép cười một tiếng thế nhân đều biết lục minh nguyên xa vào sắc đẹp xa vào thanh lâu nữ tử hắn coi trọng nữ nhân cho dù là đoạt đều muốn đoạt tới hắn không phải thích nhất nữ nhân sao đã như vậy bản vương liền cho hắn đưa một nữ nhân đi qua ngữ khí đến nửa câu sau có mấy phần ý vị thâm trường công dương hố biết điện hạ đã nghĩ đến biện pháp ngoài ra bát hoàng tử tự như muốn về kinh điện hạ phải chăng có chuẩn bị lục quang cảnh vớt vớt mi tâm bây giờ khó làm nhất ngược lại là b ắ t hoàng tử trước đó hắn chỉ là cùng nho miếu có chút liên quan thôi hắn hôm nay tiến về nho miếu đã chính thức bị lý thánh thu làm đệ tử cho dù là tiên sinh xuất thủ cũng muốn kiên g kỵ bà phần lý thánh cái kia c h ú lão đầu con lý học còn thật có tiểu q u ố c tại thi hành cũng không biết là thật gốc hay là giảng ố c hắn thật đúng là là tìm một cái thật là lớn mái hiên tránh mưa a dù l à lục quan g cảnh tạm thời cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt cùng một vị thánh nhân đối nghịch là không có kết cục tốt thượng tam phẩm tồn tại mỗi tiếng nói cử động đều có thể dẫn dắt thiên đ i ệ có dị tượng g a trì là chân chính ý nghĩa trên miệng chứa thiên hiến giáo hóa và dân muốn giải quyết b á t hoàng tử nhất định phải hắn vị tiên sinh kia tự thân xuất mã mới được vị tiên sinh kia không phải t h á n h nhân hơn hẳn t h á n h nhân lấy sức một mình mở ra cái này cựu long đoạt đích mở màn trước đó lung lạc ngũ hoàng tử h ã m hại lục hoàng tử chủ ý không không xuất từ h ắ n tay thế nhân đều biết ngũ hoàng tử chết bởi ám sát có thể lại có ai biết cái này ám sát nguyên nhân gây ra từ đâu mà đến đâu nếu như không phải là bởi vì trận này ám sát chỉ sợ đại ca cùng đạo môn cũng sẽ không như thế nhanh s i n k h é hở thế nhân đều biết lục hoàng tử thả đi ma quốc yêu nữ có thể lại có ai biết ma quốc yêu nữ l à như thế nào đi ra đế kinh thành đâu triệu tuyên võ rời đi đi bắc cảnh hắn nói bên kia không thể không có hắn trước khi đi còn mang đi một bình rượu ngon lục minh nguyên trong sân trầm mặc thật lâu uống vào rượu b ồ n nguyên bản thuần hương rượu ngon chẳng biết tại sao cũng không có quá nhiều tư vị hắn dư vị lấy triệu tuyên võ mỗi một câu nghe đều là một loại căn dặn tổng kết lại đại khái là phía dưới mấy điểm nhiều kết thiện duyên thế giới rất lớn luyện thật giỏi võ sống lâu một chút nghĩ đến một nửa một đạo nhẹ nhàng tiếng gõ cửa văng lên lần này hắn lựa chọn chính mình mở cửa mở cửa về sau phát hiện là chu bằng phúc thân ả n h lục minh nguyên có chút ngoại ý m lớn hai vị kia thái dám biến mất tại trong c u n g cùng ngài báo cáo một tiếng biến mất lục minh nguyên nhữ mày lẩm bẩm m ộ t câu sau đó song mi gian ra nhẹ cười hỏi ngươi tại sao lại cáo chi ta chu bằng phúc ôm quyền cung kính nói điện hạ đã có thể phát hiện hai người này khẳng định có chỗ bất phảm nhỏ tuy là cái tiểu nhân vật nhưng cũng biết có mấy lời nên nói có mấy lời không nên nói đạo lý không phải vậy tại cái này lớn như vậy trong cùng cũng sống không nổi đây là mạt tướng thông qua sinh tử giáo hấn tổng kết ra đạo lý lục minh nguyên dùng biết người quan sát một phen xác thực phát hiện hắn không có nói sai sau đó gật gật đầu đa tạ cáo chi chu bằng phúc đúng không bản vương nhớ kỹ ngươi chu bằng phúc khẽ vớt c ằ m sau đó cáo từ rời đi lục quang cảnh lục minh nguyên thì là cầm bên h ô n g đ a o con ngươi sắp bén nếu như nói ngay từ đầu chỉ là đơn giản hoài nghi vậy bây giờ hắn có thể nói khẳng định cái này sau lưng nhu đầu người nhất định là hắn cái kia tốt nhị ca liền phối phương đều là quen thuộc như vậy trước tiếp cận lại đ ậ c thủ liên tưởng đến trước đó không lâu triệu tuyên võ uống rượu nửa đường rời sân đều không thích hợp rất có thể là lão nhân ra ông ta ra tay sau đó mới có đằng sau lời nói này hắn thở dài xem ra có một số việc là sẽ sớm đến n á o h ả i không khỏi hiện lên một câu chỉ có bên h ô g đ a o mới là duy nhất chân lý ngày thứ hai đế kinh thành quân doanh tập kết nguyên một đám cao to lực lưỡng k h ô i ngô mười phần mang theo thú mặt người khoác xích hắc lân giáp binh sĩ nhìn lấy khí thế hung hăng mỗi trên người một người đều là khí huyết mười phần tay g i ắ t long lân mã huy phong l ắ m liệt bên người có ba con ngựa gánh chịu lấy đồ ăn ba con ngựa cung cấp nuôi dưỡng một con ngựa có thể thấy được long lân mã chi quý giá gặp một màn này mặc tính trong lòng rõ ràng lại muốn đánh trận cùng lúc đó một nhà khác màu xanh lam ngọc xe ngựa giá chậm rãi phi nhập trong hoàn g thành cửa sổ xe nhấc lên nhìn thoáng qua nhường không ít đi ngang qua thiên kim tiểu thư tâm động không ngừng thầm nghĩ không biết là cái gì nhà quý gia công tử hồi kinh kỳ lân vệ tập kết chẳng lẽ là triều đình dự định xuất binh đối phó tam ca rồi trong xe ngựa lục vân khanh ôn nhuận như ngọc trên mặt hiện ra một vệ trầm tư long hắn tự ngột ngạt thở dài nói không nghĩ tới tam ca cuối cùng cũng lại biến thành cái dạng này ta những cái kia ca ca làm sao đều biến thành cái dạng này nửa năm không thấy không biết bây giờ lục ca như thế nào trong xe bên cạnh có một vị nâng kiếm lao bục trên tay tràn đầy vết chai an ủi điện hạ làm gì lo sợ không đâu dốc lòng nghiên cứu đế vương tâm thuật chính là có lý thánh lao tiền bối t o a chân phía sau không có gì có thể lo lắng ngay vậy lục vân khanh trong mắt lại có chút mê mang đế vương tâm thuật nếu là thật sự tu thành ta vẫn là ban đầu ta sao nâng kiếm lao bục cười nói cái thế giới này bao nhiêu người đều đang vì mình mà sống điện hạ cũng nên vì chính mình suy nghĩ một chút chương bảy mươi lăm tẩu tẩu ngươi cũng không mớn sáng sớm nhìn như bình tĩnh đê kinh kỳ thật cũng không bình tĩnh ngay hôm trước nội các điều động khâm sai đại thần tiến về quan quân hầu phủ nhưng lại bị tự tuyệt ba lần đến m ờ i trần lấy lợi hại tăng thêm thánh thượng chỉ dụ rốt c ụ c đem quan quân hầu thỉnh cầu quan quân hầu nhận nhiệm vụ lúc lâm uy mang theo hộ bộ chuẩn bị phong thưởng cùng năm vạn kỳ lân vệ tiến về bắc hải quận c h i ê u an tam hoàng tử thế mà lớn buổi sáng thanh trúc điện trong đại viện liền truyền đến phanh phanh dung động tiếng thị nữ hồng nguyên cùng tử vân tiếp liền xuất thủ cùng lục minh nguyên đối địch tử vân cùng lục minh nguyên cũng không vận dụng võ đạo nguyên khí mà chính là lấy đao pháp luật bàn hồng nguyên cũng giống vậy tìm một thanh trường kiếm cầm kiếm chống đỡ lục minh nguy giống như có vạn quân lực kinh người một kích nhường hai nữ cánh tay đều là chấn động rõ ràng không có sử dụng nguyên khí vẫn như trước lực nặng vô cùng tại hạ thất cảnh võ phu mà nói điện hạ thân thể lực lượng đã ma luyện cực kỳ viên mãn lục minh nguyên giao đấu hai người không rơi vào thế hạ phong luyện tư vị rất đủ bởi vì có thể nhìn lấy mặt bảng của mình một chút xíu tăng huỳnh lục mệnh cách võ si luyện hóa độ đề thăng làm tám mươi tám tấn thăng mệnh cách đặc chất thượng võ cao cấp t h ư ợ võ cao cấp thân phụ hướng võ tri tâm tu hành võ đạo tốc độ cực nhanh tu luyện võ học hiệu suất vì lúc đầu gấp m ư ơ i lần khắc khổ luyện ao phát động đặc chất thượng võ tiến độ tăng gấp m ộ ư ơ i lần lôi n g ụ c đao kinh đao thế thiên năm năm lôi n g ụ c đao kinh đao tâm thiên không m ộ n mươi hiện hắn hôm nay đao thế viên mãn đã bắt đầu tu hành đao tâm thiên thượng võ nhường tu luyện võ học hiệu suất theo gấp năm lần biến thành gấp m ộ ư ơ i lần lục minh nguyên đem đao cắm trên mặt đất thẳng tắp mà đứng khít sâu m ộ t hơi võ đạo nguyên khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tại bên ngoài thân hình thành một tầng thật dạy cơ khí dù cho trong tay không đao cũng có thể làm được đao cương n a n g dọc đao thế viên mãn giao đấu một số phổ thông đại tông sư cũng có sức đánh một trận thắng bại khó mà nói tối thi chỉ có thực luyện ự c bản thân mới là lớn nhất an tâm. mới là l xong sau lục minh nguyên thậm chí đều không có lau mồ hôi mà chính là dùng nguyên khí đem chính mình mồ hôi toàn bộ bốc hơi hắn dựa theo thông lệ đi sát vách cung điện đi l ò n g vòng không nghĩ tới đối phương không biết là trở về lúc nào tàu tàu n g ư ơ i trở về lúc nào ta còn tưởng rằng ngươi cùng đại ca chạy đây lục minh nguyên càng tò mò không cùng nữ từ trước mắt đánh lời nói sắc bén nói câu đố trực tiếp hành văn gậy còn hỏi tàu tàu thật không chạy sao mở cửa triệu v ư ơ n i lấy một bộ hồng y bình tĩnh hỏi ngược lại có minh đang t i tại ta có thể chạy đi nơi đâu lục minh nguyên mỉm cười lưu tại hậu cung bồi ta cũng tốt dương ánh t h i ề n lần này mở cửa về sau lại không có nhiều như vậy sắc mặt tốt mà chính là đ ỗ n g nhiên c ư ờ i nhạt nói điện hạ thật nặng tâm cơ nhiều năm như vậy quả thật là đang giả bộ hồ đồ cho thế nhân nhìn sớm biết như thế cần gì chứ lục minh nguyên lòng tay ra bội đao vươn đi ra chỉ trên bàn tản mát phật c h â u cười tủng tìm nói ngươi cảm thấy ta đang lợi dụng ngươi luôn luôn trạng thái khí dịu dàng hoa quý dịu dàng hoa quý dịu dàng hoa q u a tức giận cắn môi trầm giọng nói chẳng lẽ không đúng sao dương ánh t i ệ n bộ ngực chập chủng ngươi đưa ta phật trâu kỳ thật có mưu đồ khác vì chính là nhường ngươi đại ca đạo tâm phái chết tại đạo nhân dưới kiếm vẫn lạc thành ma dựa theo đại viêm hình luật cẩn tại chỗ giết chết lục minh nguyên sốc nổi làm ra một cái a biểu lộ thật sao nghe lời nói này hắn không khỏi rơi vào trầm tư đương g i a bộ kỹ xảo của ngươi thật vô cùng kém dương ánh tiền lạnh như băng nói lục minh nguyên thầm nghĩ hắn xác thực biết lục trường phong đã chết nhưng đến cùng lại như thế nào chết hắn lại không biết hiện tại dương ánh tiền bộ này phản ứng nhường hắn thấy được manh mối sau đó hắn lộ ra một bộ mười phần không thèm để ý vẽ không đáng kể đi dò xét một phen vì sao tẩu tẩu cảm thấy ta là hung thủ dương ánh t i ề n lạnh lùng nói nếu như không phải sâu này phật c h â u như thế nào hại chết hắn có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên để ý tới ngươi lục minh nguyên trợn nợ nụ cười tiếng cười mười phần tùy ý ngươi cười cái gì dương ánh t i ề n mười phần không hiểu lục minh nguyên cũng không đốc rất nhanh n g h ị thông suốt ở trong đó m ô n đạo theo triệu vương phi bị người kêu lên hoàn thành đến đại hoàng tử cái chết đều có người nào đó cái bóng là ai gọi ngươi đi t i ệ n đưa minh đăng t i cầm ý có hay không thánh dụ các cái khác chỉ lệnh dương ánh t i ề n nghĩ một hồi ngược lại là không có lục minh nguyên k ẽ cười nói cho nên tẩu tẩu nhất định là ta đưa ngươi hô lên đi chính diễn cái này vừa ra trò vui ta thật có như thế lớn bản sự dương ánh tiền nghe xuống tới thời gian dần trôi qua không nói lục minh nghĩ triệt để nghĩ rõ ràng về sau đối với dương ánh tiền ý vị thâm trường cười một tiếng ta nhìn vương phi là sợ chết ta bởi vì theo ta được biết ngài cùng ta cái vị kia đại ca quan hệ cũng không có tốt như vậy ngài thật là đang vì ta đại ca sinh khí tiếp hận ta nhìn chưa hẳn vương phi chẳng lẽ nghĩ không ra chính mình là bị người lợi dụng sao ngươi chỗ lấy dự định dẫn lây sang ta là muốn lợi dụng ta lòng chịu mến để cho ta lòng sinh áy náy sau đó bảo toàn tự thân nhưng thì thật rất không cần phải có ta ở ngươi vinh hoa phu quý sinh tử an nguy vẫn như cũ có thể có được bảo hộ ngược lại ngươi hẳn là may mắn mới đúng hắn không lại xưng hô tẩu tẩu mà chính là lấy một loại có chút tư thái hương ngạnh nói chuyện ngươi gặp suy nghĩ trong lòng bị lục minh nguyên nhìn thấu dưỡng ánh thiền thần sắc một trận biến nào cái này lục minh nguyên so trong tương t ư ợ n g máy thâm trầm khi nàng biết đại hoàng tử tin chết thời điểm phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là h o à n g hốt lo lắng tiễn đưa sẽ liên lụy chính mình cho nên vô ý thức nghĩ tìm một cái chỗ dựa ngươi tính c á ta liền không sợ thánh thượng biết không lục minh nguyên không nhìn tới vị này nội tâm có tính toán triệu vương phi chỉ là nhìn về phía ngoài điện hoa cỏ hắn biết đại khái là ai tại tính kế đại hoàng tử bình tĩnh nói ra thứ nhất ta cũng không có tính kế ngươi ngươi đáng giá ta dạng này tính kế thứ hai hy vọng ngươi bày chính vị trí của mình ngươi không có tư cách chất vấn ta cũng không có tư cách hướng ta đoán trách nổi giận nói xong hắn đem bàn tay lớn đặt ở triệu vương phi trên vai thơm d ư ơ n g ánh tiền thần sắc biến đổi thân thể lắc một cái cắn m ô i nói dừng tay ta là ngươi tẩu tẩu lục minh nguyên nhẹ vỗ về tẩu tẩu man tuyệt không thể t ả phía sau lưng đường vòng cung nhìn như tại chiếm tiện nghi nhưng mặt không biểu tình tâm như chỉ thủy ngựa khí ngược lại là nhu hòa mang theo ý cười nói ra t i ê n tâm bản vương chắc chắn thật tốt dạy ngươi t r ư ơ n g này miệng nhỏ như thế nào thổi tiêu đại ca làm không được sự tình không cách nào làm sự tình bản vương có thể cửa cái khác hai vị thủ hộ triệu vương phi tỷ nữ muốn động thủ lại bị một đỏ một tím hai bóng người khống chế lại chính là tử vân cùng hưng nguyện hưng nguyện vận chuyển màu đỏ đạo khí thi triển g a đạo môn định thân thuật thân xác lạnh lùng khống chế trong điện tất cả mọi người nang nhìn chằm chắm một vị là hèn mọn như ở trước mắt nô tỷ một vị khác là vinh hoa phú quý trí cực đương triều v ư ơ n g phi thế nhưng là hầu nguyện cái tia khỏe mắt mang theo nước mắt nốt ruồi trong con người tựa hồ có một tia so tài ý tứ ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy dương ánh t h i ề n hào không một tia kính sợ cho dù là luôn luôn tự ti tử vân trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu e ngại có thể nói mười phần bình tĩnh gặp một màn này nhường dương ánh thiền không khỏi khẽ nhũ mày lục minh nguyên bên người cái này hai tên tỷ nữ ngược lại là đều điều giáo vô cùng tốt chỉ tôn hắn một người những người khác đều không vào pháp nhãn cái này lục hoàng tử đến cùng có cái gì mị lực lục minh nguyên tiến lên thỏa mãn vô vô dương ánh tiền bờ mông n cười tủm tìm nói hiện tại ngươi minh bạch đi không có ta ngươi tại hậu cung như thế nào đặt chân ngươi không sợ ta nói cho thánh thượng dương ánh tiền mặc dù không thể động đậy nhưng vẫn cũng mạnh miệng nói cáo thôi liền sợ ngươi không d á m cáo có lẽ đến sau cùng ta nhiều lắm là cũng liền bị phụ hoàng m a n g một trận có thể ngươi đây có thể hay không bị xử tử vẫn là tại hậu cung chịu đủ vô cùng tra tấn trên thực tế lục minh nguyên cảm thấy nếu như phụ hoàng muốn xem vào sớm muốn nhúng tay vào nơi nào sẽ chờ tới bây giờ cái này làm sao không là một loại ngầm đồng ý lục minh nguyên túi tại dương ánh thiền phấn nộn ngọc t hai bên cạnh nhỏ giọng nói tẩu tẩu sợ chết cũng không cần uy hiếp người còn không bằng đi theo ta tốt hưởng thụ ngươi vinh hoa phu quý ngươi cũng không muốn bị giam lỏng cả một đời không gặp được phụ thần của ngươi a nghe được lời nói này dương ánh thiền trong mắt đẹp lóe qua cực kỳ v ẻ phức tạp lục minh nguyên khẽ cười nói ta cùng ta đại ca cũng không đồng dạng điểm này ngươi về sau liền biết ngươi tự mình nghĩ đi nghĩ rõ ràng thời điểm lại nói cho ta biết sau cùng nói xong câu đó liên dẫn tử vân cùng hồng nguyện rời đi dương ánh thiền cái này mới khôi phục hành động t ó chương đen tàn người mát, cả c bảy mươi ê mang, sợ hãi, mong s ề u tâm tình rất phức tạp. Trưng phức 76, vẫn tâm cục lục minh nguyên trở lại thanh trúc điện mới phát hiện mẫu thân không biết lúc nào đã đi tới trong tiểu viện vương t r i ê u yên ngồi trên ghế đưa ra một viên lớn t r ừ n g ngón cái màu đỏ mã não đưa cho lục minh nguyên ngươi không phải muốn thiên cơ huyết thần ngọc sao mẹ mua cho ngươi tới chỉ là ngươi muốn thứ này làm gì có tác dụng lớn lục minh u y ê n cười nói dù là vương triều yên đưa ra cái này một hạt màu đỏ ngọc thạch thời điểm trên mặt đều là có chút t h đau nói rõ những vật này là thật quý sự thật cũng xác thực như thế cái này màu đỏ mã não tên là thiên cơ huyết thần ngọc lục minh nguyên lần đầu tiên nghe nói vẫn là tại vân thanh hòa trên thân lúc trước nàng bằng vào thiên cơ huyết thần ngọc tránh né tam viện tu sĩ truy tra bây giờ cho dù là mẫu thân của nàng đều chỉ có thể làm ra một chút xíu đủ để chứng minh thứ này c h â n quý vật này đến từ thiên cơ động tiên một vị nhân tiên miết bản độ kiếp tri địa hai từ thượng cổ kỳ thú nghe nói là vì qua lôi tiếp tránh né thiên cơ tỏa định mới dung luyện mã thành truyền thuyết chỉ cần một ngọn núi thiên cơ tỏa định mới dung luyện m thành nếu là c á t sỏi lớn nhỏ thiên cơ huyết thần ngọc thì có thể để tránh cho bấm đốt ngón tay một số đạo gia tu sĩ bấm đốt ngón tay có thể tránh né phổ thông luyện khí sĩ linh thức k hóa chặt võ phu ngũ quan nguyên khí cảm giác lục minh nguyên chỗ lấy cần cái đồ chơi này là hắn bị lục quan cảnh năm lần bảy l ư ợ t tinh k ế dự định làm ra phản kích có thiên cơ huyết thần ngọc vừa vặn là huyết thao phân thân cử đi đất dụng võ thời điểm hiện tại phân thân gọi là khôi l ố i thích hợp hơn bây giờ đột phá đến tôn sư huyết thao phân thân thuật có thể nói có bay vọt về chất đã có thể triệu hồi ra m ư ơ i cái huyết thao phân thân lại làm ra m ư ơ i cái người giấy phân bi t o à những bộ một sống Tương đương lại. với c i đội, điểm giống kiếp cái niềm, cái binh nhò nhỏ quân đội, có điểm giống hắn kiếp trước nhìn an ảnh binh đoạn. hắt h qua têu một có trước gì thứ này huyết thao khôi lỗi hoàn toàn nghe lệnh của hắn có thể thay thế làm một số không làm được sự tình đi một số đi địa phương mà không đến được kết hợp huyết thao phân thân mỹ thái vận chuyển công pháp người giấy hoạt động nhẹ nhàng hành động tự nhiên xem như cắt giấy thành nhân toàn phiên bản mới trọng yếu nhất chính là có thể tìm hiểu tình báo thân ở l ã n h cung tình báo m ư ơ i phần mấu chốt lục quang cảnh không biết sau lưng có cái gì thế lực hai mắt trải rộng cung bên trong kinh thành nói không chừng phần lớn hoàng tử đều ở vào hắn dám trong mắt bao quát chính mình hẳn cái này huyết thao khôi lỗi hiện tại chỉ có một cái khuyết điểm cũng không cách nào tiếp cận thực lực cường đại người sẽ bị phát giác nửa năm trước giám thị đại hoàng tử liền bị tề hành n g h i ệ n phát hiện bây giờ có thiên cơ huyết thần ngọc khuyết điểm này cũng được giải quyết thượng tam phẩm tồn tại không dám nói c h ỉ ít trung ngũ phẩm tu sĩ là không dễ dàng như vậy phát hiện khôi lỗi tung tích có thể cho tình báo công tác tự do tiến hành mà lại huyết thao khôi lỗi còn có một chỗ tốt cũng là đi tới vô ảnh có thể bất cứ lúc nào hóa thành một đoàn huyết thủy đột xuống lòng đất khe hở liền cùng thủy đột mở dạng lần trước mẹ cùng ngươi nói hôn sự ngươi suy tính như thế nào ngươi phải hiểu được bây giờ quan quân hầu thế nhưng là dung thân nhảy lên trở thành trong triều phong vân nhân vật nữ nhi của hắn tự nhiên cũng không tầm thường vương triều yên cười hỏi lần trước vốn là nói đàm luận một phen việc hôn nhân nhưng bị lục minh nguyên một tiếng cự tuyệt bây giờ tình huống có biến nàng vì giữ lại một số chỗ trống cho nên cho hắn mấy ngày suy nghĩ một chút lần này lục minh nguyên không có trực tiếp cự tuyệt mà chính là hỏi ngược một câu hải nhi có một vấn đề rất không minh bạch vấn đề gì vì sao quan quân hầu sẽ đáp ứng mẫu thân xuất giá nữ nhi vương triều yên nghe được vấn đề này phản ứng đầu tiên là vui mừng cười một tiếng chính mình cái này như t ử s á t thực càng ngày càng nhạy bén lại muốn đến điều ấy nàng vừa tốt có thể giải thích một phen b ả y đại hầu phủ bên trong chỉ có quan quân hầu còn chưa kết thân bây giờ đã là bị cái khác sáu nhà hầu phủ cô lập cùng vương g i a quan hệ thông gia cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ tiến hành hắn vốn chính là trễ nhất thành ra người năm đó một câu ma quốc k h ô n g phá dùng cái gì người sử dụng khẽ kéo cũng là mười năm nương chiến thật vất vả thành ra sinh nữ lại đứng trước cô lập cục diện quan quân hầu c h i nữ dù chưa đồng ý nhưng quan quân hầu cũng đã sớm đồng ý cái này một mối hỗ sự câu nói này vừa ra lục minh nguyên trong nháy mắt liền đã hiểu đồng thời còn có không ít tâm h ý hắn suy đoán quan quân hầu tuổi trẻ thành danh công quan toàn quân tiến thêm một bước cũng là phong vương thậm chí là công cao lấn chủ cũng không phải là không thể được phụ hoàng vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện cái thứ hai chấn bắc vương sau đó phía sau tuế y nguyện đem quan quân hầu tuyết tặng dù sao tướng đánh giặc quân võ hầu sao mà nhiều không thiếu một cái quan quân hầu đại trí chưa đền đáp quan quân hầu chỉ có thể đ i ê n lặng l n lui thành ra lập nghiệp cùng hắn kiếp trước vị kia quan quân hầu tuy có chỗ tương tự lại cũng có địa phương khác nhau vị này quan quân hầu không tham dự bất luận cái gì quan hệ thông ra lại nguyện ý cùng vườn già quan hệ thông ra làm sao không là dấu tài một loại biện pháp đâu chính mình thân là lục hoàng tử đã mất đi hoàng vị tư cách cho nên dù cho quan hệ thông ra thì đã có sao một có thể ngăn chặn ung dung miệng l ì n giữ thanh tịnh không tham dự đoạt đích chi tranh không đếm xửa đến hai có thể hưởng thụ vương g i a mang tới quan văn che chở không bị hầu phủ cô lập nhất cử lước tiện hắn biết đại khái vị này quan quân hầu là một người như thế nào không giống thiếu niên hăng hái dùng cái gì người sử dụng lại nhiều m è o khen m è o dài đôi cùng nhìn t ấ u triều để nhấm lạnh trầm ồn cùng quan sát cục diện đây càng giống như là dấu tài tiến hành lục minh nguyên có chút trầm âm cho có kết luận vương triều yên đau lòng nhìn thoáng qua lục minh nguyên bởi vì duyên cớ của ngươi cho nên hắn chỉ có thể gả cho nhà chúng ta nhiều kết thiện duyên lục minh nguyên nhớ tới triệu tuyến võ câu nói kia sớm có dự liệu nói ra ta nguyện ý lấy cái kia thoát ra chi nữ chưa hẳn nguyện ý gả đoán chừng lại là một cái xem thường ta ra hỏa vương triều yên mỉm cười nói nàng có thể làm cái gì chủ chỉ cần quan quân hầu một câu nàng không gả cũng được gả đến lúc đó gặp một lần a lục minh nguyên vừa nghĩ tới lục q u a n cảnh sở tác sở vi trong lòng liền có báo động trước quan quân hầu bây giờ mang binh bình định binh quyền tại thân cũng là một cái thiện duyên nghe được chính mình nhi tử rốt cục núi lòng miệng vương triều yên cũng rất là cao hứng tốt đến lúc đó dẫn tới để người gặp một lần vương triều yên kinh h ỉ sau khi lục minh nguyên ánh mắt đảo qua bên người nàng rất nhiều thị nữ nguyên bản tản mạn không thôi ánh mắt đông nhiên định trụ khóa ổn định ở một vị bộ dạng tú lệ cung nữ trên thân biết người chậm rãi phát động đồng tử hội tụ càng thâm thúy ở tên này cung nữ trên thân thấy được một tia hồng quang sắc ý mặc dù rất yếu ớt yếu kém nhưng vẫn là trước tiên bị lục minh nguyên bắt được cái này cung nữ muốn giết chính mình sẽ không lại là nhị hoàng tử người á vương gia tử sĩ có không ít có thể t r u n g n g ũ phẩm cao thủ mười phần thưa thớt nếu là nghĩ lẫn vào trong đó ngược lại cũng không phải rất khó khăn nhìn lấy mẫu thân rời đi lục minh nguyên không khỏi trầm tư cũng không có đả thảo kinh xạ mà là tại suy nghĩ phản chế biện pháp nếu là không triệt để trừ tận gốc chỉ sợ đối phương trả thù sẽ từng cơn sóng liên tiếp ngay tại lúc này mấy tháng không thấy phản ứng lục hào mai rủa lại là loại lên nhị long ngầm tranh quốc vận suy bại qua vấn tâm c ụ c nhất định tâm minh thần thu hoạch long vận trung hào các quẻ ẩn mà không phát nhân n h ư ợ n nội ứng tự mình kinh lịch vấn tâm cục phúc thì thiết lập ván cục người đạo tâm bị hao tổn long vận gia thân đắc quý nhân tướng nhìn nắm giữ quyền chủ động họa thì bị người ghen ghét còn có di họa có thể được tôn tử mệnh cách cựu khiếu linh l u n g trung cắt trung hào hứng quẻ, đả thảo kinh x à bắt được cổ quái cung nữ thực lực bại lộ phúc tác minh bộ g i n g tranh t hưởng thụ diễm phúc họa thì bị khốn vấn tâm cục đạo tâm p h a t toái có sinh sôi tâm ma mạo hiểm có c h ữ a vong mạo hiểm đại hùng hạ hào các quẻ ẩn mà không phát tối cáo vương triều yên bắt được cổ quái cung nữ phúc thì tránh né một lần thái họa từ bỏ vấn tâm cục họa thi đấu mắc vô cùng đánh mất đ tùy mặt gửi lời mệnh cách có thể trực tiếp tấn thăng làm chạm l a m mệnh cách thiên tâm tuệ nhãn tiểu cát ta bản thân là rất ưa thích hoắc khứ bệnh cho nên muốn biết một cái sống đến trung niên hoắc khứ bệnh chương bảy mươi bảy khôi phục mỹ mạo v ấ n tâm cục có ý tứ gì lục minh nguyên nhìn đến quại tượng không khỏi thầm nói lấy quẻ ngữ đến xem chính mình nhất định phải qua vấn tâm cục mới tính gặp dự hóa lành nếu như nhảy qua vấn tâm cục vẫn như cũ sẽ phải gánh chịu t h a i h o a mất đi quyền chủ động thiên tâm tuệ nhãn cố nhiên không kém nhưng nào có tôn tử mệnh cách cựu khiếu linh lung tốt nhị hoàng tử bố trí vấn tâm cục chắc là nhắm vào mình bố trí bấy dập cái thứ nhất q u ẻ tượng có ý tứ là để cho mình xông qua vấn tâm cục phúc duyên tự nhiên đến nói do vấn tâm cục bản thân cũng không có có gì phải sợ mấu chốt ở chỗ thiết lập ván cục người qua này cục đối phương vẫn như c ũ sẽ ghen ghét chính mình có thể là mình lại có thể được đến những người khác trợ giúp nếu như không có qua ngược lại sẽ để cho đối phương liên tục không ngừng nhắm vào mình chính mình tạm thời còn không phải nhị hoàng tử đối thủ chỉ có thể bị động tiếp chiêu đại khái lại như vậy một cái ý tứ chỉ cần có thể vượt qua cái này v ấ n tâm cục hắn liền nắm giữ không sợ tại nhị hoàng tử vô liếng cái này quý nhân mười phần mấu chốt không thể khinh t h ư ờ n g là hắn có thể không có thể sống sót mấu chốt mặc dù nói mình cấm túc ở đây nhưng còn có người muốn đưa mình vào chỗ chết đã như vậy hắn cũng chỉ có thể xông vào một lần cái này v ẫ n tâm c ụ c sau đó lục minh nguyên nhìn lấy m â u thân còn mang đến không ít thứ trong đó có một bình nhường có chút ngoại ý muốn chi vật dù sao lúc trước hắn chỉ là thuận miệng nhấc lên t ử vân ngươi lại tới hắn quan sát vật trong tay hô một tiếng t ử vân vội vàng theo phòng thủ cửa chạy tới vẫn như cũ vóc người nợ nàng vay tím vận chuyển chạy thời điểm lại là khác một phong cảnh điện hạ gọi ta t ử vân cái miệng anh đảo nhỏ nhắn trong giọng nói để lộ ra mấy phần nghi vấn thế nhưng là có dặn dò gì lục minh nguyên cười lắc đầu lấy ra bình xứ đưa cho nàng ngươi có biết đây là cái gì t ử vân mắt hạnh toát ra đại đại ngây thơ mở ra cái nắp nghe thấy nửa ngày đều không nghe ra đây là cái gì cái này cái gì nha điện h ạ vạn xuân dưỡng nhan đan lục minh nguyên từng chữ từng chữ nói t ử vân thần sắc đầu tiên là cứng đờ ngược lại ánh mắt để lộ ra sáng ngời sau đó liền đầy mắt kinh hỉ bởi vì có vạn xuân dưỡng nhan đan dung mạo của nàng liền có thể khôi phục có điều nàng vẫn còn có chút lo lắng cẩn thận v n y môi lên nói điện hạ cái đồ chơi này lao đắt nô tỷ hai mươi năm đồng lộc cũng mua không nổi nghe vậy lục minh nguyên mỉm cười đ ớ n g ốc cũng không phải để ngươi dùng tiền mua bản vương cho ngươi không được sao thế nhưng là đây đều là thiên kim tiểu thư hậu cung tần phi phục dụng trí bảo cho nô tỷ có thể hay không trả đạp tử vân hoàn toàn như trước đây tự t i lục minh nguyên nghe nói như thế tuyệt không ngoài ý mớn lúc trước bằng vào biết người liếc một chút nhìn ra nàng đáy lòng tiện lương đích thật là cái luôn thay người khác suy tính nữ tử tử vân xem như hắn đi tới cái thế giới này cái thứ nhất thân cận nữ tử cũng là nhất là nghe lời một cái hồng nguyện tuy tốt có thể tử vân cũng có ưu thế của mình thì như nàng thanh â m lớn n h ấ t ngọn tinh tế nại âm thì như nàng cái kia so sánh lớn các loại thế nào không nghe bản vương lời nói còn không ngoan n g o ó n ăn lục minh n g u y ê n giả vờ giận ngữ khí nặng một phần một bên hồng nguyện cũng là cười khuyên nhủ tử vân tỉ tỉ theo điện hạ mà lại ôn nhu biết rõ đi đ i ể m đạm đáng yêu hiện t h ụ c lại phẩm hạnh đoàn chính giàu có nữ nhân vị vóc người cũng so với ta tốt công lao không nhỏ điện hạ đây là tại khen thưởng nơi đây nàng tuy giải lấy một bộ ngự tỉ tướng mạo có thể luận tội tác vẫn là tử vân lớn hơn một chút vâng tử vân gặp hồng nguyện nói như vậy trong lòng cũng là có chút cảm động lập tức đổ ra một viên đan dựa gốm vào một giây sau chuyện thần kỳ phát sinh nguyên bản giữ tợn vết sẹo chậm rãi chóc da giống như là cây tùng khô da chóc da thay vào đó là giống tân sinh hải nhi một dạng da thịt trắng nón tựa như mỡ dê như ngọc rất nhanh còn x ó t lại vết sẹo toàn bộ chóc da t ử vân triệt để thuế biến húng chi tử vân vốn là không xấu dù cho có vết sẹo tại dù sao chỉ có cái chán một góc nếu là tóc che k u ấ t thật cũng không như vậy dễ thấy chỉ là nhìn lấy không cân đối bây giờ chân bóng như ngọc cái chán lộ ra mắt hạnh có thần tóc mai đổ mồ hôi đ ầ m địa thế mà l ắ p mình biến hóa biến thành đại mỹ nhân tử vân chính mình cũng không dám tin đối với trong sân ao nước nhỏ hình chiếu không ngừng v ố t ve mặt mình không ngừng đánh giá và thử vân tỉ tỉ quả thật xinh đẹp giống như thiên tiên h ồ n g nguyện sau khi xem xong không khỏi cảm khái một tiếng lục minh nguyên thấy thế cũng liên tục gật đầu nội tình vốn là không tệ dung mạo khôi phục về sau tuyệt đối không thua phụ hoàng ta những cái kia phi tử nhìn lấy phần eo nợ n à n g bộ ngực sung mãn khe danh phụ trắng thuận mắt mười phần tử vân trong lòng của hắn không khỏi đại động tử vân mắt hạnh bên trong hiện ra nhu tình như nước sơn son giống như khoe môi cảm động niết lên đối với lục minh nguyên thật sâu túi đầu tạ ơn điện hạ thủ đ ă n g nô tỷ ngày sau sẽ càng tiếp tục ra sức hầu hạ điện hạ lục minh nguyên cười nhạt một tiếng yên tâm đi theo bản vương thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt thời gian nhoáng một cái lúc xế chiều một vị rõ ràng mỹ nữ t ử g õ vang lên cánh cửa mở cửa về sau lục minh nguyên gặp người liền cười t h ế cô nương có thể tệ mộ tuyết gặp mặt câu nói đầu tiên lại là trực tiếp hỏi người muốn thành hôn thề cô nương ngươi là làm sao biết tin tức này lục minh u y ê n thần sắc chỉ trệ khó hiểu nói tề mộ tuyết hôm nay thần sắc lạ thường bình tĩnh cười nhạt một tiếng sáng hôm nay m ậ u thân ngươi gặp người liền truyền bây giờ hoàn g thành hơn phân nửa đã biết được lục minh nguyên nâng trán c ư ờ i khổ m ậ u thân là thật để bụng a tề cô nương là vì việc này mà tới sao tề mộ tuyết lắc đầu nói ngay vào điểm chính không phải là phụ thân ta muốn gặp ngươi một mặt tề lao tiên sinh muốn gặp ta đúng vậy tại tinh tâm trai bên kia ngươi đi qua hậu cùng phía tây lục minh nguyên dường như ý thức được cái gì nhiều hỏi một câu vẫn còn có lời nói sao không có lục minh nguyên nghĩ một hồi cuối cùng vẫn dự định tiến về được rồi ta đi tề mộ tuyết nhìn lấy bóng lưng của hắn lông mi khé dun trong lòng chẳng biết tại sao có một tia khổ sở cùng thất lạc lục minh nguyên đi trên đường cũng không có mang thị nữ tiến về trong lòng không ngừng chầm tư tề hành nghiễn nhiều lần như vậy thăm dò chính mình khẳng định có cái gì có nguyên nhân gì lần trước thư t r a i hắn liền mơ hồ đã nhận ra hoặc là tề mộ tuyết nói hắn lời hữu ích biết mình s ở tác sở vi lão nhân ra ông ta đây là dự định thăm dò chính mình sau đó quyết định đoạt đích nhân tuyển lục minh nguyên lại cho rằng khả năng này tương đối thấp tề hành n i ễ n như là đã thất bại qua một lần liền sẽ không dễ dàng xuống lần nữa chàng lại chạy một lần vũng nước đ ủ tựa như là nói qua một trận yêu đương thất tình ngươi sẽ còn lập tức lại tìm cái kế tiếp sau khả năng rất nhỏ a lại nói như vậy cũng phải có một cái giảm sốc thời gian mà lại bản thân hắn không có đủ kế thừa hoàn g vị tư cách chống đỡ hắn tác dụng là thật không lớn trừ phi l ã o nhân g i a ông ta là muốn giúp hắn tẩy trắng khả năng này ngược lại rất lớn tề lao tiên sinh là số lượng không nhiều lĩnh giáo qua nhị hoàng tử lục quang cảnh thủ đ o ạ n người mà lại hắn vẫn là d á n đài ti đại phu nếu như dâng tấu chương khiếu nại việc này còn thật có khả năng lật lại bản án sau đó đại thế liền sẽ áp hắn không thờ nổi cứ như vậy liền cũng không phải là hắn lục minh nguyên mong muốn không có một vạn phần trăm nắm chắc t h u y ệ n không xuất cung chương bảy mươi tám gặp mặt tề hành nghiễn kiểm tra v ấ n đ ố i trường học d ừ n g trúc luồng gió mát thổi qua trung gió trúc vang một vị nho sam lão giả chính ngồi bất động học đánh cờ trên bàn cờ không phải cái gì lưu truyền thiên cổ tiên cục cụ. cũng không phải kỳ thánh lưu lại truyền kỳ kỳ phổ cũng là lao nhân ra một người tùy tiện hạ hạ hắn đang muốn đem một viên cờ trắng rơi trên bàn cờ lại thở dài nguyên bản có quy hoạch toàn bộ xáo trộn sau đó một giây sau hắn bắt đầu do dự không biết nên phía dưới một bước nào c lễ thánh nhất mạch đích truyền đến hắn nơi này trừ thất đại đệ tử đời sau phần lớn bừa bãi vô danh nếu là bình thường người khẳng định chỉ muốn trọng t h ấ n lễ thánh quang sáng trói đi mà thời niên thiếu bốn phía phiêu bạn học trò nghèo kinh lịch lại làm cho hắn suy nghĩ minh bạch một việc một mạch thương vong dựa vào một người không cách nào làm được cho nên a n thế t ế sĩ dạy học chấn hưng giáo dục là hắn vẫn luôn tại làm sự tình hắn nhẹ nhàng n â n g đầu một đôi con người xuyên qua tầng tầng màu đỏ thám thành cung thấy được một vị tướng mạo có chút tài trí bất phám mãng b à o thanh niên chính hướng hắn bên này đi tới kẻ này hắn trước đó liền đã kiểm tra qua vốn cho rằng nữ nhi lời nói sẽ có chút nói quá sự thật có thể s á t s á t thật thật do hiện ra không tục khí tượng nói do hắn trước kia tiên sinh dạy qua câu nói kia còn thật không có nói sai người không thể xem bề ngoài hắn đã kiến thức rất rất nhiều người có tướng mạo thường thường khổ đọc sĩ tử người trước phú quý vẫn không quên tích thủy tri ân cũng có nhà nghèo khổ ác dân cái chữ không biết lại đối học văn chẳng thèm nó tới danh vọng tri nhà cũng có chính mình phí công bất đắc dĩ tiểu môn tiểu hộ cũng có bọn hắn vô cùng hung á c chính mình dù sao không phải những cái tia cung phụng tại nho miếu thánh nhân tượng đá chỉ cần như cái nê bồ tát có thể hưởng thụ thiên hạ người đọc sách hương hỏa là được hắn đối với thương sinh có rất rất nhiều nhớ lúc này lục minh nguyên dáng người thẳng tắp đứng tại trong tiểu viện khuôn mặt tuấn lãng tốc độ tiêu sái thường xuyên tập võ thân thể vô cùng tốt khí chất so sánh thật lâu trước đó n h i ề u một cô phong duệ chi khí không tệ tề hành n g h i ệ n ánh mắt trầm tĩnh thầm nghĩ trong lòng cái này lục hoàng tử mặc dù trước đó gặp một lần nhưng khó tránh quá mức đ ộ i vàng hắn không phải hủ nho nhìn người chỉ dừng lại mặt ngoài mà chính là muốn nhìn n à y tâm lúc này chính thức muốn gặp lại có cảm giác không giống nhau đối phương mặc dù mang trên mặt tùy ý nụ cười có thể cặp kia sáng ngời có thần con người thủy chung là sẽ không gặp người trên chán mang theo phong nhã cũng không phải chữ lớn không biết võ phu lời biếng cũng không phải tản m ạ n vô tri n g ạ m ạ n mà chính là đọc đủ thứ thi thư về sau nhìn m ệ n h mọi phân tranh c á i tia cố lười biếng thanh t h ẳ n lục minh nguyên mời đến coi như trịnh trọng đối phương tốt xấu là lừng l ấ y nổi danh đại nho cũng là t ế mộ tuyết phụ thân sau đó nhẹ nhàng hành lễ lục minh nguyên gặp qua t ế lao tiên sinh tề hành nghiên tùy ý giơ tay điện hạ không cần nhiều cái này nghi thức xã giao mời ngồi là được lục minh nguyên ngồi xuống về sau nhìn đến treo lơ lửng giữa trời cờ trắng hết sức tò mò nói tiên sinh cái này quân cờ vì sao chậm chạp không rơi tề hành n h i ê n mỉm cười hồi phục lấy sức một mình ta còn làm không được tiên sinh là m ờ i một cảnh đại nho Chính lục minh nguyên đàng hoàng lắc đầu cho dù là nguyên thân cũng là đế trong kinh lớn lên không có được chứng kiến đại viêm sơn hà chi trắng lệ trên đời này thiện ác có khác có tiên thần tinh mị yêu ma quỷ quái có người lương thiện có ác nhân có ân oán có nhân quả cho dù là thanh nhân cũng không còn được tề hành nghiễn chậm rãi nói tới có chút ta nghe qua ở trong sách thấy qua lại không có thực sự được gặp tiên sinh nói thiện ác khác biệt là có ý gì là thiện hữu thiệp báo ác hữu ác báo sao lục minh n g u y ê n như thế hồi phục tề hay nghiễn giải thích nói thiện ác có ý tứ gì khác rất đơn giản nếu là có một vị binh gia kiếm tu tại trạm yêu trừ ma thời điểm trong lúc vô tình chém giết một vị bị yêu ma phụ thân b á c h tính tại tu sĩ đồng liêu trong mắt đây cũng là thiện nhưng đối với cái k i a một nhà bách tính tới nói cái này lại thành ác chỉ thấy hắn nghiêm túc nói trên đời này mỗi người đối với thiện ác định nghĩa là không giống nhau đại viên mách tính đế vương tướng lẫn nhau đạo môn tiên gia phật giáo bồ đề đều có khác biệt cho nên riêng phần mình cho ra kết luận cũng khác biệt đây cũng là t h i ệ n ác có khác đạo lý lục minh nguyên cái hiểu cái không gật đầu đông nhiên phát giác chính mình suýt nữa quên mất chính mình là đến làm gì liền hỏi nói nhiều như vậy để lao tiên sinh tới tìm ta là vì cái gì tề h à n h nghĩa nhẹ nhàng cười nói ta m u ố n biết điện hạ l à như thế nào đối đãi cái thế giới này cái thế giới này tề h à n h nghĩa nói về vừa mới vấn đề kia nói bổ sung cái thế giới này t h i ệ n ác lục minh nguyên có chút trầm ngẩng đầu lên nói chúng ta cũng không biết ta chỉ biết thực tình tốt với ta người vô luận thiệt ác ta sẽ cảm kích hắn ra tay với ta người dù là hắn là chính nhân quân tử ta cũng biết tỷ vết khỏe mắt tập báo tề hành nghiện gật gật đầu không biết thái độ như thế nào giống ngươi nói coi trọng kết quả làm sao không là một loại suy nghĩ phương thức vậy ta hỏi điện hạ nếu có một ngày ngươi nắm giữ không tầm thường lực lượng có thể làm rất nhiều chuyện nhưng một làm liền sẽ chết rất nhiều người bất luận kết quả ngươi có làm hay không lục minh nguyên bị vấn đề này hỏi có chút m n g tề hành nghiện ôn hòa cười một tiếng chỉ lơ lửng cờ chăng nói tựa như con cờ này nó có không tầm thường phất lượng toàn bộ bản cờ đều nhìn nó nó mặc dù không có rơi xuống có thể đại cục cũng đã định hắn rơi xuống về sau cũng không thể thay đổi cái gì hiện thực cái này c o n cờ ngươi còn rơi không rơi lục minh nguyên không có cái gì do dự ánh mắt sắc b é n nói rơi người không tuyệt được người chỉ cần muốn đi đường ngay tại dưới chân tin tưởng mình dựa vào chính mình thế gian ha có cái gì t u y ệ t cảnh chỉ có lòng sinh tuyệt vào người cờ là chết người là sống giải quyết vấn đề đáp án nên tại trong tay mình kỳ tích sức mạnh to lớn đều là tại ta thân tốt rất tốt nghe vậy tề hành n g h i ĩ n trên khuôn mặt g i à n mua hiện ra nụ cười vui mừng tựa hồ đối với đáp án này rất hài lòng điện hạ có thể đi về lục minh nguyên nghe nói như thế có chút không nghĩ ra hắn chuyến này chuẩn bị lời nói một câu không dùng tề h à n h n g h ĩ n tựa như liền hỏi hắn mấy cái phức tạp vấn đề cái này tính là cái gì tình huống khảo thì sao vậy hắn cái này là thông qua vẫn là không có thông qua mang n g h i hoặc hắn vẫn là tuân theo dặn dò nhẹ nhàng túi đầu về sau liền cáo từ rời đi lục minh nguyên rời đi về sau một bộ màu xanh lam váy ngắn tề mộ tuyết mới đi vào tiểu viện cửa lớn h i ệ n nhiên đã nghe lén thật lâu nàng nhìn về phía lơ lửng c ử trắng đem lấy xuống vớt ve trong chốc lát n g h ĩ không ra đầu mối hỏi phụ thân ngài những lời này là có ý gì tề hãnh n h ĩ a nhặt nói Kẻ ngồi à y với cái thế i i thái cái Cái cái dưới, hải bụi gai, đại người, kia. ớ trước bước này cũng không mê mang, có chính mình hành sự chuẩn tắc, cái này lên này trắng này trắng như định lòng đong cùng gai, nếu không có đại nghị lực người, chờ không đến ngày đó, nếu là vô hàng tâm, làm không n là mà là là đầy tắc, tựa cốt, tâm, phía chờ độ, đủ. đế Đế đều đã đó, được một có cờ có cờ có lực gì, vô mê làm sự lấp ý vị. vị lên đế vị cũng giống vậy không dễ chịu tam giáo chi tranh như là văn cờ người người như là quân cờ cho dù là đế vương cũng khó bài bố đánh vỡ thăng bằng thánh thượng dùng hết cả đời đều tại làm sự tình còn đều đã thất bại mà kẻ này có nhắc lên cờ quyết tâm không thể coi thường nói như vậy ngài đáp ứng đầu nhập lục hoàng tử dưới chốn rồi tề mộ tuyết hai mắt tỏa sáng tề hành nghiện gật đầu ừ m bất quá ta nhìn ra kẻ này tựa hồ có ẩn n ú t c h i tâm bây giờ còn tại dấu tài việc này không nội lão nhân ra ông ta vớt ve dưới hàm dâu bạc trắng khẽ cười nói ngươi không phải vừa ý nhất hắn nha bây giờ hắn gần thành hôn vì sao không tranh lấy một phen tề mộ tuyết đối với đối phương câu nói kia đến bây giờ canh cánh trong lòng ánh mắt chán là nói nữ nhi còn không hiểu tâm ý của hắn không cách nào làm ra quyết định đổi mới đã chuẩn bị tốt đại gia kiên nhận chờ đợi số hai mươi sáu lên giá là đủ chương bảy mươi chín quan quân hầu c h i nữ hoác hồng linh lục minh nguyên trở lại thanh trúc điện thời điểm thời gian đã rất muộn trên đường hắn nghĩ rất nhiều có thể vẫn là không có xem h i ể u tề hành nghiễn dụng ý nói là đầu nhập vào cũng không có giống nói là cảnh cáo cũng không thể nào nhưng nên là không có ác ý vấn tâm c ụ ca lục minh nguyên chợt n h ớ tới chính mình còn phải chuẩn bị ngày thứ hai buổi tối v ấ n tâm cục đành phải đem việc này đặt ở một bên hắn trở lại trong điện an ổn ngồi xuống định kỳ kiểm tra mỗi ngày sơn thủy công báo hôm nay mới đại viêm công báo đã đi ra tính toán thời gian quan quân hầu cũng nhanh đến chiến trường long lân mã tiến triển cực nhanh buổi sáng xuất phát buổi tối đến khoảng cách bắc hải quận chỉ cần một ngày là đủ tin tức mới nhất đoán chừng muốn qua mấy cái ngày mới có thể tới tay một bên là bảy đại hầu phủ làm chủ võ v ơ n thế gia cùng võ đạo thiên tài tam hoàng tử lục quang diệu ba mươi vạn đại quân một bên khác là tuổi trẻ thành danh đại viêm đệ nhất hầu ẩn lui mười năm quan quân hầu xuất lĩnh năm vạn kỳ lân t h i ế t kỵ cuối cùng không biết thắng bại tại ai chí ít lục minh nguyên vẫn là rất chờ mong cảm giác dù sao quan quân hầu rất có thể là hắn cha vợ tương lai nếu như hắn có thể đánh bại tam hoàng tử đem giết chết vậy hắn luyện hóa độ lại có thể tăng mười phần trăm bất quá khả năng này tương đối th tam hoàng tử sau lưng dù sao cũng là s í c h dương sơn s í c h dương sơn theo đại viêm đồ chí tông môn nói khái quát đến xem là một tòa không kém tông môn thế lực thủ hạ chiếm cứ bảo sơn có rất nhiều cung cấp nuôi dưỡng tông môn cũng có hơn mười tòa bên trong không chỉ có luyện k h í sĩ còn có võ phu phần lớn người thậm chí là đạo võ song tu nắm giữ hai cỗ bất đồng lực lượng hoàn toàn khác biệt tu vi có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng tuyệt đối không phải một một đơn giản như vậy giống dạng này người lục minh nguyên gặp tương đối、ít. nhưng trên thực tế xác thực tồn tại thì như tại hơn một trăm năm trước khang thừa mười tám năm có một vị tuyệt thế thiên tài nộ tính siêu q u ầ n lấy binh gia nhập đạo đã tu kiếm thuật lại đọc sách thánh hiển dưỡng hạo nhiên chính khí đạo nho song tu cao trung thắng hoa lại không chức vị ưa thích viết diễn tử cử thế phong lưu tiến về tây thủy trạm yêu ma luyện tâm cảnh cầu chứng đại đạo hộ một phương thái bình danh s ư n g thơ vô t ậ n kiếm thuật cũng không t ậ n thuộc về kiếm đạo h ạ n nhất trong vòng mười năm đưa thân thứ mười ba cảnh danh s ư n g đại viêm nho kiếm tiên đến bây giờ đều không có tam tích không biết tung tích phải trăng quy ẩn sơn lâm cũng không được biết chỉ ít có thể lấy khẳng định có thể tu hai đạo đều là tuyệt đỉnh thiên tài hạn tự nhận võ đạo nhất mạch đều không có sửa chữa tốt tạm thời là không có tinh lực đi chú ý cái khác đường đi cùng lúc đó một bên khác quan quân hậu phụ nữ nhi gặp qua mẫu thân một vị thân mang màu đỏ thâm võ bảo khí chất thanh lệ xuất chúng lộ ra mấy phần cường thế lanh diễm nữ tử hướng về trung niên mỹ phụ hành lễ nói nàng này võ bảo tu thân hai lưng lộ ra vòng eo cực kỳ tinh tế có cố gọn gàng khí chất sau đầu bột u lên cao đôi u ngựa thật dài r ủ xuống đôi lông mày rất nhỏ ánh mắt lạnh lẽo khí khái hào hùng bệ phần trên cánh tay cột dây lưng màu trắng mang theo một bộ trầm trọng hộ khải nếu không phải bóng lưng khung x ư ơ n g mềm mại nhỏ một chút nhìn lấy càng giống là một vị nam tử nữ tử chính là hoác hồng linh quan quân hầu đích nữ phiêu kỵ đại tướng quân đích thiên kim đồng thời cũng là t r o n g kinh được hưởng nổi danh thiên tri thiếu nữ hoác hồng linh không chỉ có xuất thân cao quý mỹ mạo phi phạm mà lại võ đạo thiên phú càng là chắc tuyệt nửa năm trước trực tiếp đi vào võ đạo đại t ô n g sư năm gần mười tám tại toàn bộ t r o n g kinh một đám con cháu quan lại bên trong thậm chí là bảy đại trong h ầ u phủ đều ít có người cùng có hán cha quan quân hầu tuổi nhỏ phong thái xuất thân dung mạo thiên phú h o á hồng linh không có chỗ nào mà không phải là siêu quần mặt tụy có thể n ó g trung h nhiên sự sự h nhi nhi mỹ phụ ánh mắt trong nháy mắt vương tụ nhìn mình nữ nhi này có điều hắn cũng không có ngoài ý muốn bởi vì hắn biết hoắc hồng linh từ nhỏ đến nay liền cực có chủ kiến mà lại ánh mắt cực cao muốn để cho nàng lấy chồng cho dù là tầm thường con cháu còn lại cũng chưa chắc có thể vào mắt của nàng cho ta một cái lý do cái này có thể là phụ thân ngươi quyết định hôn sự trung niên mỹ phụ gõ bàn một cái nói cũng không có trực tiếp sinh khí mà chính là bình tĩnh nhìn hướng hoắc hồng linh đón mẫu thân uy nghiêm ánh mắt hoắc hồng linh không sợ hãi chút nào bình tĩnh nói cái kết lục minh nguyên chỉ là một cái công tử bột thân phận xác thực được xưng tụng siêu quần bạc tụy chính là đương triều lục hoàng tử bất quá người này phẩm hạnh không hợp nữ nhi không thích muốn lấy nữ nhi tư cách của hắn kém quá nhiều trừ phi hắn có thể chính diện đánh bại nữ nhi nắm giữ thực lực không tầm tưởng có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút đối với lục minh nguyên thân phận địa vị h o ắ hồng linh là sẽ không hoài nghi đương triều hoàng tử bây giờ chỉ còn bảy vị bây giờ còn có một vị mang sáng nay truyền đến tin tức đại hoàng tử lục trưởng phong thân dính ma túy đã bỏ mình toàn bộ đế kinh một mạnh xôn xao tuy nói lục minh n g u y ê n là bảy tử một trong nhưng hắn lại đã mất đi đoạt đích tư cách không có thành đế vô liếng thế lực sau lưng cũng không mạnh chưa hẳn có thể cùng hoác g i a cường cường liên hợp nàng không hiểu phụ thân vì sao muốn đáp ứng vụ hôn nhân này chính hắn ham sắc đẹp thả đi ma quốc yêu nữ bị đế kinh bách tính phỉ nổ mất đi quyền thừa kế hoàng tử nữ nhi không muốn g ả h o á hồng linh lắc đầu phụ thân hắn kinh lịch nhường tuổi còn nhỏ nàng minh bạch võ lực mạnh biết đánh trận là không có ích lợi gì còn cần dựa vào quan hệ bà m y một cái thích hợp nhà chồng có t h nếu là lục minh nguyên còn có hoàng vị quyền thừa kế nàng nói không chừng còn sẽ suy tính một chút dù sao dạng này bọn hắn hoác gia có thể lần nữa có thời xử sức tại đại viêm kinh thành tri đình nhưng là lục minh nguyên vẹn vẹn một cái công tử bột dù là phú quý trí cực cũng không có tác dụng như thế nào có tư cách lấy nàng hoác hồng linh ngày thường giao tiếp trong vòng luật quẩn cái nào không phải quốc công về sau lại chí ít đều là vương công quý tộc bên trong siêu còn bạn tụy con cháu đích tôn thậm chí hoàng tử hoàng tôn nàng đều gặp qua không ít cho nên tại h o à n hồng linh muốn đến lấy điều kiện của mình coi như nàng nghĩ phải lập gia đình chí ít còn mạnh hơn nàng thậm chí so phụ thân hắn mạnh từ nhỏ nàng liền đem phụ thân của mình coi như bởi theo mục tiêu h o à n hồng linh vừa mới nói ra ý nghĩ của mình về sau mẫu thân lại là mặt không biểu tình bình thản nói việc này không cần lại nhiều nói ngươi cùng lục minh n g u y ê n hôn sự không dung lại sửa đổi đây là ngươi phụ thân khâm định ý tứ cái gì h o à hồng linh nghe vậy thanh lệ khuôn mặt lập tức cứng đ ầ cơ hồ hoài nghi lỗ thai của mình nghe nguyên bản nàng cảm giác đến lời nói của chính mình đã đầy đủ minh bạch thuyết phục mẫu thân là mười phần chắc chín sự tình kết quả lại bị mẫu thân mình cự tuyệt cái này khiến nàng cảm thấy thật không thể tin càng có chút vô pháp tiếp nhận nàng từ nhỏ cũng là trong nhà thiên kim phụ mẫu không có ghét bỏ nàng là nữ tử cơ bản đậu sủng một mình nàng phụ thân càng là mỗi ngày dạy nàng tập võ nhưng duy chỉ có lần này không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn mặc kệ là phụ thân còn là mẫu thân nàng cũng không muốn gả cho một cái mất đi kế thừa vị trí hoàn khố lục hoàng tử đây đối với h o a h ồ n g linh cặp kia dài nhỏ đôi lông mày nhân vì cái gì trung nhiên mỹ phụ giận dữ nói cái này là ý của phụ thân ngươi xem ra ngươi vẫn là không có minh bạch phụ thân ngươi dù ý chúng ta ẩn nút nhiều năm vì chính là yên ổn như là phụ thân ngươi thu được thắng lợi trở về gặp phải áp lực sẽ chỉ càng lớn triều đình ánh mắt sẽ chỉ càng nhiều mà chỉ có lục hoàng tử bên kia l à an toàn nhất cũng cho thấy ta hoắc ra không có tranh quyền tri tâm vì sao không tranh chỉ cần có thể tìm tới có thể cùng ta hoắc ra liên thủ gia tộc chưa hẳn không thể càng tiến một bước lục hoàng tử thậm chí không bằng bắt hoàng tử cùng nhị hoàng tử ngươi còn quá trẻ giống phụ thân ngươi thở thiếu thời hăng hái có thể mẫu thân có thể nói cho ngươi là lục minh nguyên kỳ thật có tư cách xứng với người t à i hoa phương diện không biết có thể nó võ đạo thiên phú cũng là không kém nghe quý phi vương chiêu y ế n nói hắn trước đó chỉ dùng hai tháng không đến thời gian liền theo người bình thường đột phá đến võ đạo cảnh giới thứ tư thoát thai cảnh giới thứ tư lại như thế nào cũng bất quá chỉ là một cái thoát thai cảnh võ g i ả thôi mà nàng đã đột phá đại tông sư rất lâu hoa hồng linh nghe đến mẫu thân mình lời nói trong lòng không cam lòng cũng không có lắng lại ngược lại cảm thấy k h ị t mũi quá thường hai tháng không đến thời gian liền theo người bình thường đột phá đến võ đạo cảnh giới thứ tư thoát thai xác thực kinh người nàng lúc trước cũng làm không được bất quá tuổi như vậy Đã qua tập t võ bởi vì nàng biết cha mình và mẫu thân ý chí nàng không phản kháng được nếu như trực tiếp công khai phản kháng sau cùng thua thiệt tuyệt đối sẽ chỉ là chính nàng nếu như chính mình không muốn cùng ý vụ hôn nhân này cũng c hắn, hắn, hắn yên lặng vỗ tay phát ra tiếng mặt đất có gợn sóng hiện lên huyết thủy không ngừng hội tụ bay lên biến thành người hình thức ban đầu sau cùng có m ộ ư ơ i bộ huyết thao khôi lỗi xuất hiện tại trước mắt mỗi người đều mang mặt nạ đồng xanh ráng người khôi ngô ủy xuống ô m quyền trợ lệnh mỗi người thể nội có cắt chém tốt cắt sỏi lớn nhỏ thiên cơ huyết thần ngọc ẩn ẩn lấp lóe mỗi cũ khôi lỗi thực lực đại khái tại cảnh giới thứ tư tả hưu chỉ có chính mình thực lực một nửa có thể thi triển hám sơn quyền l i ệ n hỏa đao pháp trở cơ sở võ học điện hạ quý phi nương nương lại tới lục minh nguyên nghe được hồng nguyện báo cáo nhẹ nhàng vung tay lên chỉ một thoáng huyết thao khôi lỗi lại trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết thủy rung xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa nhanh chóng lên đón Rất nhanh. hắn liền nhìn đến mâu thân một mặt thần sắc lo lắng đi đến mâu thân lục minh nguyên đi quan ân trước tiên thấy được đối phương thần sắc vương triều yên nhìn đến lục minh nguyên về sau thần sắc lo lắng không giảm giận dữ nói uyên nhi thật bị ngươi nói chúng hoắc phủ thiên kim s ắ c thực không chịu cả ngươi nàng nói nếu là không có nam tử có thể so sánh với nàng nàng cận kề cái chết không cả bây giờ đợi tại quân doanh tránh ở trong đó không chịu hồi p h ủ dù là mâu thân của nàng cũng không có cách nào lục minh nguyên sau khi nghe xong thần sắc bình tĩnh cũng không tức giận mà chính là sớm có dự liệu g đầu ngược lại là một cái có quyết tâm nữ tử hắn khẽ mỉm cười nói cho nên ta cũng đã sớm nói đi không phải hài nhi không muốn lấy mà là có chút cứng nhắc ấn tượng tạo thành liền không thể thoát khỏi còn không bằng suy nghĩ một chút tề ra vương t r i ê u yên đoán trách nhìn hắn một cái n g ư ơ i cái này là cố ý bẩn thỉu mẫu thân tề ra loại kia thư hương môn đệ nhiều vì người đọc sách tề hành n g h i ệ n vì đương đại đại nho ta liền người đều tìm không được đều không biết đối phương ở đâu cũng liền ngươi thỉnh thoảng cùng t ề mộ tuyết trong cung gặp mặt làm sao không thấy chính ngươi đi nói ngươi muốn thật ưa thích chính mình đoạt tới tay hài nhi không biết tề cô nương tâm ý lục minh nghe vậy không khỏi cười khổ gãi đầu một cái hắn mặt đối cái khác nữ từ lúc phần lớn có thể gìn giữ bình tĩnh t h o n g dòng thậm chí ngả lớn bụa dỡn lớn phía dưới này tay nhưng duy chỉ có đối mặt t ề mộ tuyết thời điểm nói tả hữu mà nói hắn luôn bày làm ra một bộ không thèm để ý hờ hứng l ạ n h leo d á n g vẻ thật không biết là chuyện gì xảy ra đồng thời lục minh nguyên lại nghĩ tới h ô m qua tề hành nghiễm kiểm tra đến cùng có gì dụng ý đến bây giờ không có bất kỳ cái gì biểu thị nếu là thật sự là đầu nhập vào cái kia hẳn là muốn đem tề mộ tuyết gả cho mình mới đúng mẫu thân cũng sẽ không vì hôn sự bôn ba vất vả ồ âu con ta sẽ còn khẩn trương thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao ngươi là thật ưa thích cái này tể cô n ữ ơ a vương triều yên mạnh mẽ hô hào trêu tức cười nói cho nên a đã hoác ra không lớn vậy liền đẩy đi không cần người khác tương trợ nữ nhân cùng phú quý hải nhi lại không thiếu giống mẹ nói đế kinh bao nhiêu nữ tử sao lại thiếu nàng một cái hoác ra trí nữ lục minh nguyên lúc này không chút do dự nói quan quân hầu phủ cố nhiên là một cỗ thế lực không nhỏ nhất là tại quan quân hầu trở lại triều đình b ề sau đã là rất lớn một cỗ lực lượng có thể dưa hai xanh không ngọn không cần thiết vo đạo một đường hắn có thể bằng vào chính mình tương lai hết thảy n h ư c ũ dễ như chở bàn tay hắn sẽ không đi sinh khí oán hận quan quân hầu vì sao t r ư ớ n g mắt chính mình t r ư ớ n g mắt hắn không phải rất bình thường nha dạng này chính mình mới an toàn hắn còn muốn cảm tạ hoác hồng linh nhường quan quân hầu rời xa vương g i a vốn là hắn còn cố kỵ cùng quan quân hầu c h i nữ quan hệ thông g i a có thể hay không quá mức làm người khác chú ý gây nên hoàng tử khác ngấp nghẽ từ đó nhằm vào vương g i a bởi vì quan quân hầu lựa chọn vương g i a bản thân liền có từ bỏ tham dự triều đình đấu tranh ý tứ tốt như vậy hoàn toàn không có lo lắng cần thiết vương triều yên nhìn đến lục minh lên một mặt rộng rãi lạc quan cảm nhận được nhi tử nội tâm cường đại nàng đáy lòng u ám cũng là quét sạ không khỏi lộ ra ôn hoàn nụ cười thầm nghĩ trong lòng còn ta bây giờ thật sự là càng ngày càng trưng trạng cũng là đáng tiếc không có kế thừa hoàng vị tư cách không phải vậy văn võ song toàn ngày khác chắc chắn đại bằng d ư ơ n g cánh long khiếu cựu thiên những ngày này nàng đều trong bóng tối yên lặng quan tâm phát hiện lục minh n g u y ê n mỗi tiếng nói cử động có thể nói hết sức ưu tú mặc dù không có viết qua cái gì thi tử nhưng nhiều lần có thể miệng phung diệu câu cùng người giao trong cung làm quen không ít thiện duyên nói do đã lòng có lòng dạ xác dục trên mặc dù giống như trước đó háo sắc nhưng đã có chút tiết chế mà lại nguyện ý học võ phải biết trước kia lục minh n g uyên đối với tập v õ quả thực là khịt mũi coi thường nói là cái gì thô bị sự tình muốn hắn luyện võ chịu khổ không chịu muốn hắn học n h ò sách nhìn không đi vào mỗi ngày hướng thanh lâu chạy tu đạo đi lại không cái kia thiên phú tư c h ế t đến mức phật đạo càng không cần phải nói nàng mới sẽ không nhường nhi tử đi làm hòa thượng ngay lúc đó nàng thật sự là vội muốn chết hoặc có lẽ bây giờ dạng này cũng không tệ bình an sống hết đời bồi bồi nàng cái này mẫu thân còn có ngoại công vượt qua quãng đời còn lại nàng cũng thấy đủ rất lâu không có theo ta nhi uống một ly tối nay uống một ly như thế nào vương triều yên nhìn đến rượu trên bàn đàn tâm huyết dâng trào nhẹ nhàng cười nói có thể lục minh nguyên không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý ngay trong nháy mắt này hắn thấy được một bên cung nữ trên thân lần nữa hiện ra màu đỏ khí khói lập tức đưa tới hắn cảnh giác vương triều yên cho hai người đổ hai ngọn rượu một bên đổ một bên nhắc nhở nói ngươi vẫn là muốn nhiều hơn nghĩ lại ngươi nhìn mỗi cái hoàng tử cái nào không phải thành ra phía trước ngươi thân là lão lục đã sớm nên lấy vợ ngươi cũng trưởng thành có thể hay không để cho mẹ sớm ngày cháu trai ẵm lục minh nguyên một bên phụ họa một bên khỏe mắt liếc qua nhìn chằm tên kia cung nữ độc tính tên tia cổ quái cung nữ giống như là một người không có chuyện gì đến cung điện nơi hẻo lánh đem lư hương tàn hương điểm bên trên nhưng lục minh nguyên rõ ràng thấy được nàng thay thế tàn hương đổi một trụ mới tìm hương các ngươi lui ra đi ta theo ta nhi trò chuyện một ít chuyện vâng nói nói tên tia cổ quái cung nữ liền lui xuống đem cửa lớn đóng lại vương t r i ê u liên gặp hạ nhân đều đi thần tình nghiêm túc nói ngươi còn nhớ rõ chi trước bảy ngày bảy đêm lũ lụt sao lục minh nguyên nghi ngờ nói nhớ đến thế nào ngươi có biết lũ lụt từ đâu mà đến không biết lục minh nguyên lắc đầu. vương triều yên nghiêm túc nhỏ giọng nói đây là ngươi phụ hoàng vì độ kiếp náo ra tới độc tính độ kiếp chẳng lẽ lại là long môn chi kiếp lục minh nguyên nao nao không sai cũng là long môn chi kiếp lục minh nguyên khó hiểu nói long môn chi kiếp há sẽ phát sinh khủng bố như thế thiên địa dị tượng vương triều yên hiển nhiên là biết nội tình gì thản nhiên nói ngươi phụ hoàng gần hai mươi năm chấp nhiệm cũng là thọ nguyên vì đột phá long môn tam độ long môn hậu cung đều đi ít mẹ muốn nói là kỳ thật ngươi chưa hẳn cần sống qua ba mươi năm nhiều nhất trong vòng m ư ơ i năm thiên hạ đại loạn lục minh、nguyên、lặng lẽ nói mẹ nghĩ biểu đạt cái gì vương chiêu yên giận dữ nói mẹ muốn nói là ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều ngươi sẽ không ở lãnh cung đợi quá lâu thế đạo này rất nhanh liên l o ạ n lục minh nguyên nghe nói như thế như có điều suy nghĩ vào thời khắc này tường tia từng, từng sợi tím khói lượn lờ mà lên tiến vào hai người chung quanh đau đầu quá vương chiêu yên n g ử i được tự yên tay trắng bưng bít lấy h u y ệ t thái dương trước mắt hình chiếu trùng điệp cùng lúc đó cái chán không ngừng nóng lên khuôn mặt cũng là càng ngày càng đỏ lục minh nguyên gặp một mặt này nhìn về phía cái kia tự yên k h n h t miệng là ma hương hắn hiện tại c h â đó vẫn không rõ cái này vẫn tâm cục là cái gì nhị hoàng tử thiết kế một trận n á o vì chính là để cho mình đạo tâm p h á thoái mẫu tử lo ạ n luân hưởng làm nhi tử đời này không còn dám đụng nữ nhân trán của hắn hiện lên một giọt mồ hôi nếu như tiếp tục kéo dài hắn cùng mẫu thân đều sẽ đã hôn mê đến lúc đó cung nữ liền sẽ x u ố n g tới b ê bối liền sẽ tung ra ngoài thật l à độc như kế nhưng là nếu như mình hiện tại đem mê hương bóc tắt chính mình liền không chịu nổi cái này vấn tâm cục đồng thời lục quang cảnh cũng hiểu ý biết đến năng lực của mình cũng không có đơn giản như vậy vậy kế tiếp liền sẽ nên đón đối kháng chính diện sẽ đi hướng cái thứ ba quả tượng đánh mất quyền chủ động lâm vào bị động bên trong cho nên cái này vẫn tâm cục nhất định phải chịu nổi cái thứ nhất quẻ tượng nếu là trung cát nói rõ khẳng định có phá giải chi pháp nghĩ đến nơi này lục minh n g u y ê n không do dự nữa giờ phút này không lo được cái khác lấy ra trên người phúc lộc chu tức bút hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái trong lòng mặc niệm họa địa vi lao chỉ một thoáng trên người mình lập tức một vòng không góc chết thanh quan g cương cháo tản mát ra hào quang chói sáng chống đỡ màu tím ma yên ăn mòn tình huống lập tức liền khá hơn mẫu thân đã hôn mê đi miệng n h ỉ non cái gì dùng cả tay chân không biết mơ tới thứ gì không biết cái này ma yên là từ thứ gì làm như thế tả môn lục minh nguyên tại cương cháo bên trong nhìn đến những cái kia lượn lờ ma yên thế mà hội tụ vào một chỗ thành một bàn tay lớn hướng cương cháo đập tới chỉ là cái này phúc lộc chu tức bút hình thành họa địa vi lao cho dù là cựu cảnh tu sĩ đều không phá nổi yêu ma bất sâm h ú n g chi là chỉ là ma yên toàn bộ đại điện rất nhanh tràn ngập ma yên chỉ có thanh quang như liên duy trì nợ rộ giống như trong bóng tối một luồng quang minh có thể lục minh nguyên cũng hút vào lượng nhỏ ma yên trí nào túi có chút t ưu ám trước mắt tuy có bóng chồng lại không có hôn mê thời gian dần trôi qua có từng đạo quỷ dị ma âm nói nhỏ bên t a i bên cạnh văn lên toàn bộ đều là bất đồng âm sắc nữ nhân ngươi không phải thích nhất mỹ nhân sao bên cạnh ngươi liền có một cái a lục minh nguyên ta tuyên bố ngươi là ta vân thanh hòa nam nhân đầu tiên lục công tử ta đẹp không kỳ thật tiểu nữ một mực rất ư a thích lục công tử nô ra kỳ thật ngưỡng mộ tiểu thúc đã lâu ngươi liền muốn t ẩ u t ẩ u đi có vân thanh hòa có tề mộ tuyết cũng có dương ánh t h i ề n mẫu thân khuôn mặt cũng biến thành hình dạng của các nàng m ư ờ i phần quỷ dị tà môn lục minh nguyên băng lánh nhìn lấy các nàng biết đều không phải là thật hắn há lại thật hoặc cố mà chính là một cái xuyên vi khách này cục với hắn mà nói như là không có tác dụng toàn bộ hãn trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng não hải thanh âm đều tiêu tán trước mắt cũng khôi phục bình thường bóng chồng biến mất nghe kinh mạch khiếu huyệt lưu chuyển đáng tin võ đạo nguyên khí lục minh nguyên nhẹ nhàng thở ra trận này đại cục cuối cùng kết thúc thâm ma bị hắn nhìn đấu hắn lộ ra một đôi trong suốt như thanh t u y ể n con người nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng chính mình qua v ấ n tâm cục nếu như là nguyên thân trận này vẫn tâm cục có lẽ liền thật thất bại chính mình chỉ là hút vào một chút điểm ma hương lại có lớn như vậy phản ứng nếu là toàn bộ hút vào hậu quả không dám nghĩ nếu là thật sự cùng mẫu thân phát sinh cái gì hắn có lẽ thật sẽ đạo tâm pha t o á l i ê n vào giờ phút này trước mắt hiện ra từng đạo văn tự quẹt thành trung cát vượt qua thai họa phát động mệnh cách đặc chất dông lần đầu thu hoạch được một đạo màu tím cơ duyên thu hoạch tôn tử mệnh cách cựu khiếu linh lung luyện hóa độ năm phần trăm tôn tử tướng mệnh cựu khiếu linh lung tim coi c r í h n l í lỗ thân phụ linh lung có thể thấy được thế gian chân thành đạo có đạo tâm phật có thiên tâm nho có dị tâm vo có huyết tâm mở khóa mệnh cách đặc chất thiên tâm sơ cấp thiên tâm sơ cấp bồ đệ bản vô thụ minh kính diệt phi đại bản lai vô nhất vật hà sử nhạ trần a y tâm như gương sáng há sợ tâm ma tình dục rất tới cốt thiết rất thời chướng nghiệm ảnh hưởng mệnh、chủ. Liên quan tới nội dung cốt chuyện người thiết lập buổi sáng hôm nay chửi bậy rất nhiều à, vốn hẳn nên lên giá cảm nghị khó chủ. hôm chửi dục giá buổi cảm lập bậy đầu i lại nói, nhưng ta cảm giác không nói, không trả lời tiến ể m cảm một chút, hôm là mã là nhưng không không nay không chút, chữ ta trả ta vào. đ tiên là hoác hồng linh đại gia cảm thấy nàng rất không thông minh rất ngu ngốc cho rằng nàng không biết cái gì gọi là công cao chấn chủ có khả năng hay không nàng chỉ là đơn thuần không nguyện ý gả cho một cái hoàng tử khác chưa hẳn cứu hoác ra dù là lại bất đắc dĩ nàng cũng muốn tìm những biện pháp khác mà không phải thông qua hủy khuất cả đời mình biện pháp tiếp theo tề mộ tuyết trước đó cũng giống vậy người cha danh dự mất hết tại thư viện bị người nói là phản tặc ngươi không nghĩ biện pháp biết rõ ràng đi qua sao vẫn là nói một câu được rồi được rồi vốn là muốn chết còn sống là được nàng b ả n thân liền là người đọc sách nặng nhất danh dự hoàn toàn không cân nhắc chính mình cha không cần làm bất cứ chuyện gì bởi vì cái này căn bản là thượng đế thị giác đánh giá a hai cái đều là giống nhau cũng là vì phụ thân nghĩ biện pháp của mình không phải tất cả mọi người là lục minh n i â n a còn sống liền đã thỏa mãn các nàng có ý nghĩ của mình đó a thứ hai là vân tâm c ụ vốn là không có ý định viết quá lớn làm cái mười chương độ dài chương 20 độ dài, chỉ là dẫn vào tám c mươi hai ngụy lao cựu đế ca mệnh cách k h ố n long tại uyên luyện hóa độ gia tăng đến bốn mươi bốn nhìn đến trước mắt mới mệnh cách luyện hóa độ lần nữa tăng trưởng bốn lục minh n g uyên hít sâu mờ hơi cảm giác trên người có một cố vô hình sức mạnh to lớn đột nhiên tăng vọt một đoạn nhường thể s á c tinh thần một trận nhẹ cỡng đan điền hóa thành hát động t í n h cả khiếu huyệt đều mở m ấ y cái tu vi cũng tăng không ít có thể so với một vị thiên địa linh bảo công pháp huyết thao thiên vẫn kinh dị thực thiên tầng thứ bảy chín nghìn năm mươi nghìn nhưng là trước kia không có chút nào cảm giác chẳng lẽ đây chính là long vận gia thân cảm giác hắn xem như cảm nhận được vì sao rất nhiều hoàng tử đều nghĩ ngồi một chút l o nghỉ bởi vì cảm giác này quả thật rất đẹp diệu cơ hồ cái gì đều không cần làm chỉ cần dựa vào long vận có thể nắm giữ không tầm thường sức mạnh to lớn đồng thời cái thế giới này ma trướng tâm ma cũng là thật khó chơi phải biết đại hoàng tử lục trường phong cũng là chết tại tâm ma trên tay mặt ngoài bọn hắn có thể giúp ngươi hết thảy là đáy lòng yếu kém nhất cũng là khát vọng nhất đồ vật trên thực tế bọn hắn có thể thôn vệ ký chủ ý chí đem thân thể chiếm thành của mình cùng đoạt xá không hề khác gì nhau bởi vì cứ như vậy lúc đầu người lên i chết nghe nói có chút tu sĩ tu luyện thật tốt đột nhiên tính tình đại biến cũng là bị ma trướng ăn mòn c h ắ c không được ma quốc người, người kêu đánh có rất nhiều dạng này đột nhập t ạ đạo tu sĩ cũng là tại địa phương khác sống không nổi mới có thể tiến về ma quốc tại thánh minh c h i địa thu nhận rất nhiều kẻ như vậy lúc này vấn tâm cục đã qua nhưng còn có một số giải quyết tốt hậu quả làm việc phải xử lý tỷ như bên ngoài cái tia cổ quái c u n g nữ muốn xử trí như thế nào lại tỷ như chính mình muốn thế nào lừa gạt lục quang cảnh hắn bị nhốt vấn tâm cục nhường nó bông lòng cảnh giác lại tỷ như chính mình nên như thế nào giết chết hắn chính mình đối với lục quang cảnh h i ể u rõ còn có ít hắn có nhược điểm gì chính mình cũng không biết có thể chính mình cùng với khắc hoàng tử có nhược điểm gì hắn rõ ràng lục minh nguyên nghĩ đến đây chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó bàn bạc kỹ hơn nhìn thoáng qua không có đốt hết ma hương lúc này còn không phải thoát ra thời điểm nhưng tổng đợi tại đây cũng không phải là biện pháp đúng n h i ê n lục minh nguyên não hải linh quang l ó i lên chính mình vì sao không cần huyết thao khôi lỗi lừa qua người cung nữ kia đâu hắn vỗ tay phát ra tiếng hai cỗ huyết thao khôi lỗi xuất hiện làm xong hết t h ả thả n g ư ờ i nhảy lên mở cửa sổ ra khẽ hở theo hậu viện phương hướng l ạ n g y ê n rời đi lục minh nguyên đem mẫu thân đưa quay về chỗ ở ra ngoài lánh cung phụ cận một lát tránh tránh đầu sóng n g ọ gió chờ người cung nữ kia kiểm tra về sau khôi lỗi tự nhiên biến mất trên thực tế sớm đã người đi nhà trống lục u qua, màu xuất n xanh ánh trăng ngưng Thiên phiến viên trên đường nhỏ, xuất hiện một đạo cao tuổi thân g gió thổi lại. lại. Tại cái kia tuổi mát một tịch hoa ảnh. địa cửa ra cao vào l đạo minh nguyên giống như có cảm giác trong lòng rung động đột nhiên quay đầu đó là một vị thân mang phổ thông áo lam niên kỷ bức thái giám đôi tóc mai bạc khí tức thâm trầm nội liễm hai mắt giống như ngàn năm hồ nước hào không gợn sóng nội hàm thuế nguyệt g ộ t rửa đi ra tăng thương chính là biến mất thật lâu lao thái giám ngụy lao cựu biết người đưa thân đến cao cấp về sau lục minh nguyên có thể phát hiện trên người đối phương cái tia một cỗ không giống nhau khí chất còn có trong ánh mắt chi tiết cùng hắn trước đó nghĩ một dạng cái người à y lao thai dám tuyệt đối không đơn giản. n g rốt ra. cục nguyện ý đi lao ụ c cười. Minh mỉm người Nguyên nhìn thấy người này, Nguyễn thấy l cựu cũng là cười nhạt một tiếng đáp lại nói điện hạ vì sao luôn như vậy n u l ấ y chúng ta không thả đây không có trước đó khiếp đ ả m cùng sợ hãi đáp lời lúc cung kính ngược lại là nhiều chút thong dong cùng bình tĩnh ngụy công công thực lực sâu không l ư ờ n g được chính là tuyệt thế cao nhân ta đương nhiên phải thật tốt đ ị n h b ỡ mới là lục minh nguyên nói thẳng lời nói thật ngụy lao cựu có chút hăng hái hít mắt nói điện hạ là làm thế nào nhìn ra được tới ta đoán lục minh nguyên cười hì hì trả lời ngụy lao cựu nhẹ nhàng cười một tiếng hiển nhiên không tin lục minh nguyên trong lòng vẫn là có n g h i hoặc không khỏi hỏi vì sao công công trước đó không nguyện ý gặp ta nhưng là bây giờ lại nguyện ý chủ động hiện thân chẳng lẽ lại là đến sát nhân diệt khẩu ngụy lao cựu nghe nói như thế nhà nhạc n cười lắc lắc đầu nói đi qua mấy trăm năm tuyến nguyệt chúng ta đã thấy qua rất rất nhiều thiên túng kỳ tài ta chỉ là tương đối yếu kỳ điện hạ là như thế nào theo một giới hoàng cố biến thành bây giờ bộ dáng ngay từ đầu ta tưởng rằng ma đầu đọc á thế nhưng là đại tuyết bình vội vàng một mặt về sau phát hiện cũng không phải là như thế đằng sau lại cảm thấy là chướng i ệ m q u â thân tâm ma phệ thể hiện tại đến xem cũng không phải ngươi đã qua vấn tâm c ụ hiện tại ta thẳng thắn không nghĩ trung quy tới nói đối đại viêm là một chuyện tốt đối với ta cũng là một chuyện tốt lục minh nguyên nghe đến mấy câu này lông mày n h u lên xem r a vị này lao thái dám đối với đế kinh tất cả mọi chuyện biết đến rõ ràng công công đã lợi hại như vậy cái kia vì sao còn ở lại chỗ này trong lánh cung q u á t giác ngụy lao cựu trả lời chúng ta ở nơi này họa địa vi lao ba trăm năm không vào thiên môn vì chính là giải quyết xong tâm sự kết thúc thiên đạo lời thể t u t rời đi nơi đây nghe đến nơi này lục minh nguyên đại khái hiểu đại khái là có một loại nào đó lời thể đem hắn giảng buộc ở chỗ này k h ố n thủ ba trăm năm theo hắn biết cái thế giới này thiên đạo là có linh thiên đạo l ờ i t h ề không phải loại kia trên miệng nói một chút l ờ i t h ề mà chính là khắc vào đan đ i ể n tâm bích trầm trọng tâm t h ể là thụ thiên đạo ảnh hưởng đại đạo l ờ i t h ề nếu là không tuân thủ ngã cảnh việc nhỏ sinh ra tâm ma chướng niệm tương lai tu vi không cách nào càng tiến một bước đều tính toán việc nhỏ sợ nhất thiên đạo hạ xuống phản công nhờn ư g một người trực tiếp phế bỏ cho nên thể trước đó liền phải suy nghĩ kỹ chính mình có thể hay không chịu nổi nói như vậy thực lực càng mạnh tu sĩ càng không dám thề bởi vì mỗi tiếng nói cử động đều nặng tượng nghìn tân không phải phổ thông người dân có thể so sánh trước mắt vị này ngụy lao k i ự u thực lực sâu không lường được hắn thiên đạo lợi t h ể đoán chừng có thể so với quần quận tiên kiếp cho nên tự nhiên không thể qua loa nhất định phải dùng một đời tinh lực đi ứng đối chẳng lẽ công công liền không cảm thấy tịch mịch sao lục minh nguyên hiếu kỳ nói ngụy lao k i ự u đ ỗ n g nhiên cởi mở cười một tiếng toàn bộ đại viêm kinh thành tựa như dòng suối nhỏ bên trong nước chạy nước bên trong chạy xuôi hình ảnh chính là thiên hạ từng ly từng tí trong lúc rảnh rỗi quan thượng nhìn qua không phải cũng thật có ý tứ nha có thể so sánh k i ế cái gì chém chém giết giết sự tỉnh còn có ý nghĩa nhiều bất quá chúng ta chỗ lấy nguyện ý đi ra nguyên nhân trọng yếu nhất là thấy được ngươi trên người huyết thao phân thân đã sơ hiện hòa hậu nghe vậy lục minh nguyên đồng tử co rụt lại thần s ắ c đại biến huyết thao phân thân chẳng lẽ lại không tệ ngươi huyết thao thiên vất kinh chính là ta tu luyện c h i pháp ngụy lao cựu khẽ gật đầu lãnh cung đại điện ván dường trên huyết thao tiên h vẫn quan t ư ờ n g đồ cũng là ngụy lao cựu khắc vẽ lên hắn lại nghĩ tới hậu sơn tàn phá đạo miếu còn có đạo sĩ mộ phần không khỏi mở miệng hỏi cái kia đạo miếu cùng mộ phần cùng xích cốt dương hoa cũng là cổng thủ bốc sao vậy thì nói rất dài dòng ngụy lao cửu nhớ lại. dù sao ngươi hiện tại kinh lịch sự t ì n h đối với ta mà nói cũng không tính là gì dù sao ta trước kia đi theo cảnh nguyên đế bên người bao nhiêu sóng gió chưa từng gặp qua cảnh nguyên đế lục minh nguyên trợt nhớ tới tòa này lanh cung lai lịch chính là vì cảnh nguyên đế thi công thiên tử bắc thú cái k i a t ạ i vị chỉ có tám năm đế vương lên này đem đại viêm cứu vãn tại thủy hỏa lúc tuổi già mua dây b ộ t mình bị nốt l ã n h cung cũng là một vị khen chê không đồng nhất thiên tử chẳng lẽ lại vị này n g công công tại lanh cung đổi bạn cảnh nguyên đế cả đời thẳng đến đối phương chết giả nghe đến mấy cái này giải thích lục minh đỗng nhiên có giật mình cảm giác nguyên lai、like、cái thứ nhất q u ẻ tượng nói quý nhân lại là ngụy lao cựu ngươi có thể thành công tu luyện tới tầng thứ bảy sắp đi vào giai đoạn thứ hai thần minh cảm ứng thiên đã có cái này tiềm lực cái gì tiềm lực ngụy lao cựu cười không nói không có trả lời vấn đề này về sau ngươi sẽ biết lục minh nguyên trong mắt chuyển động khó hiểu nói cho nên công công lần này đi ra là đến thu ta làm đồ đệ sao ngụy lao cựu lắc đầu không là để hoàn thành ta lời thề một cái trăm năm lời thề một cái không thể không làm lời thề chỉ có lời thề hoàn thành ta mới có thể yên tâm rời đi vì cái này lời thề ta chở ở đây ba trăm năm đồng thời bởi vì cái này lợi thế ta có thể thay ngươi xuất thủ một lần chỉ có một lần chỉ giới hạn ở một lần chỉ có một việc lục minh nguyên hỏi vì sao không thể một mực xuất thủ sao ngụy lao cựu cười ha ha ta chỗ lấy còn có thể nơi này là bởi vì che đậy thiên cơ giả chết tại thiên đạo phía dưới một khi xuất thủ liền sẽ dẫn tới thiên kiếp chui vào thiên môn hoàn toàn biến mất trên đời này cho nên chỉ có thể có một lần bất kể là ai đều được sao cho dù là nho gia thánh nhân cho dù là phụ hoàng ta cho dù là đạo tổ phật đà đúng thế ta chỉ phụ trách xuất thủ không chịu trách nhiệm cái khác còn lại hậu quả chính ngươi gánh chịu lục minh nguyên trong lòng minh ngộ dù là hắn muốn giết đạo tổ phật đà nho ra thánh nhân dù cho giết vậy cũng sẽ gây nên cái khác tồn tại trả thù cứ như vậy lựa chọn như vậy liền là sai lầm trong lòng lần nữa sinh ra nghi vấn công công tại sao lại đem cơ hội lần này nhường cho ta ngụy lao cựu ý vị thâm trường cười một tiếng ta nói ngươi có tiềm lực trong chấp nhóm này lục minh nguyên não hải hiện lên người chỉ có lục q u a n cảnh nhưng rất nhanh hắn lại phủ định vị này công công đạo hạnh sâu không lương được có thể cùng thánh nhân đạo tổ xoay cổ tay sao có thể đem cơ hội lãng phí ở một cái lục quan cảnh trên thân nhất định phải thật tốt suy nghĩ mới được ngụy lao cựu nhìn ra lục minh nguyên không nghĩ tốt sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng nhắc nhở ngươi cần phải đi ngươi hẳn là còn có chuyện muốn làm à? ta xem việc này hẳn là sẽ nhường thiết lập ván cục người đạo tâm bị hao tổn không còn dám dây dưa ngươi ngược lại là có thể thanh tịnh chút thời gian lục minh nguyên lúc này mới nhớ tới mẫu thân mình vẫn chưa có tỉnh lại nhất định phải vội và nói g n đa tạ công công nhắc nhở nếu là tên kia nếu là tin đồn ta cùng mẫu thân làm sao bây giờ cái kia mẫu thân của ta danh tiếng không sẽ phá hủy ngụy lao cựu cười n h ạ t nói người này không dám này c ụ c đã bại nếu là làm như vậy cái kia tất nhiên sẽ bị đến tiếp sau k h í cơ phản vệ triệt để biến thành một kẻ phạm nhân đồ long thuật có thể hấp thu khí vợt cũng có thể phản vệ khí vợt chúng ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi người này như muốn thu thập hắn chỉ có thể gọi là hắn đạo tâm vỡ nát lục minh nguyên lần nữa ngẩng đầu thời điểm ngụy lao cựu đã biến mất tại trên đường nhỏ tiếng gió vẫn như cũ ánh trăng vẫn như cũ chỉ để lại từng đoạn ung dung thật dài nhắc nhở lời nói lượn lờ ở bên t a i của hắn nghĩ kỹ thời điểm kêu gọi ta tên ngụy lao cựu là được lấy ngươi bây giờ thể phách thần hồn còn không cách nào phát huy ra huyết thao thiên vẫn kinh u y lực chân chính cũng không chịu nổi tinh huyết tiêu hao nếu là ngươi có thể tại trong vòng mười năm đưa thân võ phu thứ mười hai cảnh có lẽ có máy sẽ kiến thức một phen phương thế giới này t r â n tướng ta hết thể ngươi tự nhiên cũng sẽ biết được bị ta chọn chúng cũng không thể vì chuyện này mà kiêu ngạo tự mãn mặc dù biết ngươi sẽ không như vậy làm nhưng vẫn là muốn nhắc nhở một phen ta lựa chọn lý do của ngươi chứ đằng đang t u ế nguyệt ngồi bất động bên ngoài còn có một tầm chắc cận tâm đó chính là mượn ngươi tương lai khí vận giúp ta phá cảnh cho nên ngươi không cần quá mức cảm kích chúng ta sau cùng ta đã tại lanh cung chờ đợi mấy trăm năm đồng thời cũng tịch mịch mấy trăm năm cho nên không hy vọng nhìn đến ngươi đi ta đường xưa nếu có thánh nhân mưu t o à n nhìn trộm ngươi thiên cơ ngươi cũng không cần phải lo lắng bởi vì cho dù là ta cũng nhìn không thấu được ngươi thân thế lai lịch cứ việc yên tâm đi đi là được trường sinh đ ẳ n g đắng tương lai đều có thể ta cùng chúng ta đều là thái giám tự xưng thân thể vừa đi vừa biến hóa rất s ắ p biến thành một tên giáp tay ra thân mang theo cáo mặt mũi cỗ cao lớn nữ tử theo đại trạch cửa đi thẳng tới trước mặt hắn cung kính ôm q u y ề nói n điện hạ hết thể thuận lợi vương triều yên cùng lục hoàng tử lục minh nguyên đều hôn mê hai người nhìn như đã đi c ầ u thả sự tình lời vừa nói ra bên cạnh thân mọi người đều là lộ ra kính nể thân sắc bên cạnh thân đ ộ c sĩ tô tần cười tủng tìm chắp tay nói chúc mừng điện hạ tam hoàng tử cùng lục hoàng tử một trừ vậy liền chỉ còn lại có năm vị hoàng tử chứ bắt hoàng tử lục vân khanh hoàng tử khác đều không đủ gây sợ dù là l khe cười nói người trong thiên hạ đều có sợ hai đồ vật tỉ như những cái kia tiên gia thế lực sợ hai đại v i ê m vương triều gây mất bọn hắn hương h o a miếu cho dù là nho gia thánh nhân cũng sợ hai chính mình học thuyết không cách nào thịnh hành các đại vương triều nhường tu vi của mình không cách nào càng tiến một bước tại nho miếu địa vị khó giữ được lục minh nguyên nhược điểm lớn nhất cũng là nữ nhân chỉ cần lợi dụng hắn một mực k í n h lý mẫu thân phá vỡ đạo tâm của hắn cái kia hết thể liền nước chạy thành sông hắn đem cả đời rơi vào tự trách bên trong đọc sĩ tô tần vất mông ngựa nói không hổ là điện hạ tính toán không lộ chút sơ hở cái kia điện hạ có sợ hai đồ vật sao khác một bên công dương hỗ lại là mười phần hiệu k ỷ lời vừa nói ra hắn liền phát hiện mình lỡ lời vấn đề này không nên hỏi bất quá lục quan cảnh tự a hồ là tâm t ì n h tốt cũng không có cùng hắn tính toán mà chính là cười n h ạ t nói bản vương ha có sợ h ã i c h i vật nói cứng cũng là có nhưng chưa bao giờ từng gặp phải bản vương g h é t nhất thất bại thở nhỏ đến nay phàm là ta nghĩ đến c h i vật muốn làm sự t ì n h liền không có không làm được câu nói này tại bên người, người nghe ư ờ i n g tới lại là quân tâm đại định đương nhiên đây là hắn đan cho thuộc hà n g e hà nội tâm sợ hai tri vật ngược lại là có nhưng hắn làm sao có thể nói cho thuộc hà n g e lục quang cảnh đời này không muốn thấy nhất chỉ có một việc cái kia chính là mình học vấn mưu đồ không cách nào thắng qua hoặc gáp đảo sau l ư n g vị tiên sinh kia cứ như vậy chính mình liền lại biến thành đối phương khôi lỗi vị tiên sinh kia tên là t u â n ngọc chính là á thánh môn hạ đại, đại đệ tử bản sự thông tiên tính toán không bỏ sót một kế liền có thể nhường vương triệu vỡ v ụ t hơn trăm vạn người chết đi tiên sinh chính là hắn cả đời đều đang truy đổi mục tiêu hắn thụ đồ long thuật ảnh hưởng không muốn thụ bất luận kẻ nào bài bố tự nhiên cũng bao quát sau l ư n g tiên sinh bây giờ muốn tranh đoạt hoàng vị không thể không ỉ vào tiên sinh lực lượng nếu là ngày sau có cơ hội hắn tất nhiên sẽ thoát khỏi đối phương Đột n h i ê n cái nào đột ó trong ánh mắt. mắt run ngáy quang cảnh ánh mắt run lên, dừng Lục lại lây đ n động g bầu rượu á sát c mặt tái x a nhiên Xoạt. đột Hắn h n cầm trong tay bầu rượu đập xuống đất bước về phía trước một bước trên thân màu đỏ thám lóa mắt văn khí tung hoành b a y lượm màu xanh tham thảm đạo khí tuân ra khí thế hung hăng một bàn tay đem cáo mặt nữ tử đánh té xuống đất giữa không trung lật dạo qua một vòng t r u n g điệp rơi xuống tình cảnh này trực tiếp nhường tại chỗ người đều là mắt t r ợ n trọn câm như hến lục quang cảnh gắt gao nhìn thẳng hoàng cùng phương hướng sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều vợ môi run rẩy lẩm bẩm nói điều đó không có khả năng sau cùng hắn túi l ầ u xuống nhìn về phía cái này cáo mặt nữ tử cái kia trương tuấn đẹp khuôn mặt vặn bèo đến mức đáng sợ ngựa k h i âm chầm nói phế v ậ t liền một chút chuyện nhỏ cũng làm không được ngươi đang gạt bản vương lục minh nguyên tiểu tử kia rõ ràng sống rất tốt cáo mặt nữ tử miệng bị rút ra máu tươi vết máu theo mặt nạ chạy xuống chạy túi l ầ u nói không thể nào thuộc hạ nhìn lấy hai người bọn họ nằm trên mặt đất vương quý phi quần áo lộn xộn mà lại lục minh nguyên còn thân thể trần chuồng lục quan cảnh chính muốn phát tác đông nhiên trong mắt hiện ra hoảng sợ cùng không căm lòng tâm huyết đông nhiên mất khống chế trong một chớ nhiệt huyết theo lồng ngực dâng lên đông nhiên phun ra một ngụm màu tươi hắn ngã ngồi về trên ghế bành cấp tốc trước người kết một cái văn lớn thanh â m khàn khàn nói định thần an tâm cái này một ngụm tinh huyết nhường khí tức của hắn mất tinh thần không ít tới hắn mặt không thay đổi hướng cáo mặt nữ tử phân p h ó nói cáo mặt nữ tử chỉ có thể chậm rãi bỏ qua đi lục quang cảnh con n g ư ơ i hiện lên tàn khốc một thanh nắm chặt lên tóc của nàng hướng mặt đất gắt gao nhờ tới bởi vì ngươi làm việc bất lợi hại bản vương ngã trọn vẹn hai cảnh hắn một bên ra sức một bên gầm hết lên hắn phá bản vương vấn tâm c ụ bản vương long vận còn tiêu tán một bộ phận đều là ngươi cái phế vật này làm hại người bên cạnh tự a hồ nhìn không được lên tiếng khuyên nhủ điện hạ chỉ cần chúng ta lan truyền lục hoàng tử cùng hắn m â u phi lời đồn phải chăng có thể đền bù một hai lục quan g cảnh trên mặt mười phần hiếm thấy không có một điểm nhã nhặn nho nhã dạng biểu lộ dữ tợn tay phải nắm tay nói ngươi là muốn cho bản vương biến thành phạm nhân sao mà lại đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn không chết bản vương muốn hắn chết lần này nhường tại chỗ người toàn bộ im lặng thất bại điện hạ bọn hắn cũng không dám trêu chọc tính mạng của bọn hắn toàn bộ tại điện hạ thủ trên không cách nào ngẫu n ị c h theo thêm vào vô gian đảng giờ khắc này liền quyết định rất ít gặp điện hạ nổi giận lớn như vậy đồng thời đây cũng là điện giới đệ nhất lần mưu đồ thất bại bị thiệt lớn không chỉ có cảnh giới giảm lớn mà lại long v ậ n còn ít điện hạ tu luyện đồ long thuật mỗi tiếng nói cử động đều cực kỳ trọng yếu chỉ có thể thắng không thể bại thắng lợi thì có thể thôn phệ người khác khí v ậ n lớn mạnh tự thân thất bại liền sẽ gặp thụ khí vận phản phệ thẳng đến ngã cảnh bỏ mình nam g i á trên mặt đất cáo mặt nữ từ không có động tĩnh nhìn không thấy khuôn mặt không biết có hay không hủy dung nhan chỉ có thể nhìn thấy dốc rách máu tươi từ sau mặt nạ mặt chạy xuống gần đây đại viêm long vận dũng chuyển quốc vận có suy bại xu thế cái này chính là thịnh cực tất suy bước mặt cả cái trung thổ thiên hạ vô số đôi mắt đều nhìn chăm chú lên đế kinh thành sinh ra m ớ i biến số không ít quốc gia vương t r i ề u đều là dâng lên đáy lòng dạ tâm đại sương vương t r i ề u trắng như tuyết trên tuyết sơn là như là thủy tinh đồng dạng cung điện núi phía dưới là lít nha lít nhít thi thể binh lính chiến hỏa khói lửa chiến trường từng đội từng đội trang bị đến tận răng băng s a giáp sĩ như là xe ủi đất đồng dạng đem vương thành cửa lớn triệt để b ê n mờ ẩm ẩm một đạo màu lam thiên hòa thẳng tắp rất xuống đem thủ vệ tại vương thành cửa lớn mấy ngàn binh lính đều bốc hơi khỏi nhân gian một cái nguy nga như núi ngân sương cự long túi người mà xuống hung bánh cự long lại ngoan ngoãn rừng s á t ở trong đại quân một vị đầu đội cao quan thành y tay áo cao đại thanh niên trước mặt bên người theo một vị tuấn mỹ như thần con hòa thượng áo trắng lông mi thanh tú khoe miệng mang theo mỉm cười a di đảo phật chúc mừng thế tử năm trăm năm thiên mệnh chi biến số sắp đến đại viên quốc v ậ n áp lực vương thượng rất có cơ hội vấn đỉnh thiên mệnh bây giờ tảo trừ kim s ơ n vương chỉ cần giải quyết yếu nhất tiểu s ơ n vương hoàng vị liền gần trong g ă n tớt ngân sương thế tử gật đầu nhờ có vô thiện pháp sư chống đỡ. dựa theo ước định ngân sương quốc sẽ đem phật môn thất tổ một mạch p h ụ n g làm quốc giáo khách quý hòa thượng áo trắng nhìn hướng một cái hướng khác nụ cười không thay đổi phía đông tựa như có chút náo nhiệt chờ thế tử giải quyết tiểu sương vương bẩn tăng liền đi đi xa nhìn qua kim ô quốc cắt vàng c u ộ n c u ộ n cổ quốc thanh â m theo vương đô vang lên mơ hồ có kim ô đề minh tử hàng ngàn dặm kim ô quốc trưởng công chúa lụa trắng che mặt nhẹ áp sát tốc mây mắt như thu thủy một bộ mạng tàm túc ô vay trắng thật dài trí hoãn trên mặt đất nhìn trước mắt lộ ra tia sáng chói mắt tàm túc kim ô đỉnh vương đô hậu sơn ki một thanh sáng chói chói mắt phong cách cổ xưa phi kiếm theo tam túc kim ô đỉnh tế gia t à n mắt ra kinh thế hai tục đáng sợ uy năng phàm là vương đô tu sĩ đều là nhìn về phía kim ô vương cùng phương hướng trường công chúa nhìn về phía bên cạnh thân một vị đỉnh đầu màu lam khăn vông trường quái trung niên mắt lộ ra trở mong đế sư nho miếu thật có thể cứu kim ô hả trường quái trung niên c ư ờ i t ù m tìm nói bởi vì cái gọi là trị thế không đồng nhất đạo liền quốc phạm pháp cổ kim ô vương triệu như chỉ muốn thoát khỏi hiện trạng cũng chỉ có thể tuân theo ta pháp ra thánh â n cải cách nhu pháp thoát khỏi suy yếu lâu này phú quốc cương binh mới có thể tại trư quốc bên trong chỗ hết tài năng. t Quốc, Quốc rất nhiều áo bào đen đạo nhân ngồi vây quanh tại tế đài chung quanh tựa như tại cử hành cái gì nghi thức thang đến từng đội từng đội hình thể khá lớn lang kỵ chạy tới phá vỡ ý lặng màu đen cờ xí xuyên khắp trong vòng nghìn dằm mỗi một tòa thành trì lang kỵ cầm đầu là một vị tà mị mượi phần nữ tử một bộ tinh hồng máu váy chỉ tới bẹn đụi bộ trắng non chân dài vẻ đẹp cân đối có lực eo thon toàn bộ bại lộ trong không khí trước ngực chỉ có một khối b ả i đỏ bộ ngực sữa cứng chắc mơ hồ có trắng bóng lộ ra trần trụi trên chân ngọc năm cái màu đỏ móng tay có chút lấp lóe cao đuôi ngựa theo cự lang chạy không ngừng lắc lư trong mắt tản ra một đôi màu lục yêu đồng xương quai xanh cùng trên đầu đều là các loại bảo thạch bảy màu mã não mặt dây chuyển tạo thành hoa điển che đậy nửa gương mặt m ô i đỏ thèm nhỏ dãi bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều muốn khắc chế không được dục vọng trong lòng xuyên thấu mỗi một vị áo bào đen đạo trong cơ thể con người thân thể đều ngã xuống thân sứ đại nhân dù cho ngươi là đại tế ti h cũng không thể làm như vậy ngươi nghị chống cự quốc chủ chi mệnh sao nhìn lấy từng đội từng đội l a n g kỵ xâm nhập tế đàn đánh gãy hiện trường đạo nhân tế đài bầu trời một vị đạo nhân áo đen nổi giận nói không có bản thân sứ mệnh lệnh cho dù là thánh minh quốc chủ cũng không thể một mình tiến hành huyết tế đánh khai thiên môn bản tế ti h làm thần nữ có tư cách làm như vậy ta bị nữ tử lãnh gốc nói theo nàng đến rất nhiều bách tính đều là quỳ xuống nước mắt mắt nói cùng nên đại tế ti cung nên đại tế thi đạo nhân áo đen sắc mặt tâm trầm n g ự a khí không khách khí nữa vu cung ngữ người muốn tạo phản sao phải thì như thế nào nương theo thanh âm lạnh lùng vang lên c o n g bỗng nhiên dít lên câu chào phát thanh ra đạo nhân áo đen thần sắc kinh ngạc thấy được đầu của mình đầu đã tách rời Đó đăng. S, chương 84 cảm nghĩ của tắc Chương canh cầu Bắc Xích hắc nghĩ không hậu, thứ nhất Vĩnh Tháng thử. Hải ánh mặt trời phát ra đen nhánh dưới nên quan quân An năm. quận, trăng trên. lân đen phản mặt mặt ta ra tiểu trời trói trời là UFF. bờ ráp mấy vạn đại quân chú đóng ở sơn q u ố c bên ngoài cách đó không xa liền có thể nhìn đến lộ r a nguy nga thành trì một vị thân hình c a o lớn ngũ quan tuấn lãng nam tử ngồi tại lập tức dưới hàm có chút ít trồng dâu tuổi tác ai cũng qua hơn ba mươi nhưng như cũ xem ra tuổi trẻ trồng dâu càng giống là thêm mấy phần ngạnh h á n khí khái hắn hất lên bách luyện cương rèn đúc trọng giáp màu đỏ áo t r o à n g áo khoác ra thân một đôi con ngươi sắc bén vô cùng cưới tại long lân mã trên khí tượng uy vũ bất phảm đã có võ tướng sa trường n u y ệ n khí lại có thiên hoàng quý trụ nghiêm nghị nạo khí tựa như trời sinh vì hầu tuấn lãng nam tử nhìn về phía chiến trường trong đồng thời lại nhiều sự vững vàng đại khí h á n từ một ư ơ i năm tuổi trưởng binh một ư ơ i tám tuổi đánh khắp kinh thành võ tướng thế g i a thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ được trao tặng giáo viên chức theo quân xuất trình thánh minh hai mươi tuổi bài tướng tỏa c h ấ n m ộ t châu h á n phong quang nhất thời điểm là m ộ ư ơ i bốn năm trước theo vĩnh an đế xuất trình đảm nhiệm phó tướng tay cầm đại v i ê m thiên tử bàn cho kiếm mộ thần binh chém giết ma quốc vô số cao thủ mang binh mượn đường đánh tan ma quốc lớn quân chủ lực đuổi theo đến minh sơn nội địa tế cao thiên địa lấy hoàn thành công trợ đại viên khuyết trương cảnh n à n dặm công quan toàn quân bị sách lịch sử đánh giá vì minh sơn chiến dịch đệ nhất công thần thiên tử tại trong v ạ n quân tại chỗ phong hầu cho nên khi kỳ lân vệ đóng quân thời điểm chung quanh tất cả kỳ lân binh lính toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt ngưỡng mộ nhìn trước mắt vị này chủ chiến tướng quân vị nam tử này tuổi trẻ t h à n h danh tuổi trẻ phong hầu những năm gần đây một mực bị đại viêm xem như trong quân sự tích tuyên truyền đời đời truyền tụ bất luận là biên cảnh thủ vệ vẫn là đại viêm c ô n quân tại thòng quân thời điểm nhất định có thể nghe được lão binh một câu thòng quân lúc có lăng vật trí công a n toàn quân có thể phong hầu có thể được ngày xưa quan quân hầu chi công không hối hận vậy thế mà dạng này một vị truyền miệng nhân vật giờ phút này ngay tại đứng ở trước mặt bọn họ làm cho tất cả mọi người sĩ khí đều phá lệ tăng vọt lúc này một vị thám báo giục ngựa tiến lên cung kính bẩm báo nói tướng quân tính đến hôm nay đã có lần lượt mấy vạn binh sĩ đ ê m khuya đầu nhập quân ta dưới trướng rất tốt triệu an tướng sĩ không thể lãnh đạo đoạt lại binh khí về sau giam lòng trong cốc phái binh trông coi đ ể phòng bất chắc tuấn lãng nam tử nhàn nhạt hạ lệ vâng tuấn lãng nam tử nhàn nhạt hạ lệ đối phương dù sao có ba mươi vạn đại quân dẹp an làm chủ lấy trừ làm phụ nói đơn giản làm lại trở ngại trung điệp hắn mang theo triều đình ban thưởng tự mình đến thao đối phương nếu là thật sự là bất mãn tại cắt xén ban thưởng một chuyện sớm nên ra khỏi thành nên đón thế nhưng là mấy ngày trôi qua cũng chỉ có mấy vạn binh sĩ đầu nhập vào mặt h ô i người tới càng ngày càng ít nói do đối phương ước thúc quân luật không cho binh sĩ ra khỏi thành là khăng khăng muốn phản đòi hỏi phong thưởng cũng là lý do mục đích thực sự là đến đỡ tam hoàng tử làm thái tử thậm chí là làm phi vương cắc cứ mấy、Châu. Các đây ạ i hầu phủ h t n tín coi như là quân đội cho tới nay đều tồn tại vấn đề cũng là vững chắc trong quân quan hệ nơi phát ra có lợi có hại nhưng nếu muốn đánh vỡ loại quan hệ này cũng chỉ có thể theo trên hướng xuống tan giã hắn nghĩ tới đây mở miệng hỏi hướng bên cạnh thân thân vệ tam hoàng tử người này tính cách như thế、nào? Thân t như nào. quyền cách vệ ôm rất ả l ờ m Hoàng tử t có đ chính lung hồ tự o lạc nhân tâm thủ đoạn nhưng trong kinh thành lại riêng có tam hoàng tử là người đôn hậu đàng hoàng nghe đồn không biết là thật là giả ngược lại là có thể thăm dò một phen nghĩ xong thanh âm to ra lệnh đại quân rút lui và i d ả m chọn mười cưới theo bản hầu đi dưới thành trên đầu thành một đám hầu phủ con cháu cùng uy viễn hầu võ an hầu đều là sắc mặt có chút khó coi đêm qua lại có ba bốn b ạ n binh sĩ trốn đi nhất định phải đem c ô n g thành hoa kỹ cả ngày không ra sắp tối muộn thủ thành binh lính đổi thành hầu phủ người uy viễn hầu dặn dò một tiếng nhìn mình trương nhữ thành hỏi điện hạ bên kia thế nào trương nhữ thành lắc đầu điện hạ hay là không muốn ra mặt cùng quan phủ kết nối tiếp tục như vậy không vào trú tại các đại châu quận đại quân sớm muộn muốn đổ võ an hầu n h ư mày đã nhận ra không thích hợp đây là cái gì tình huống chẳng lẽ điện hạ cũng không muốn t r a n h thái tử chi vị uy viễn hầu sắc mặt âm trầm nói mặc kệ hắn có nguyện ý hay không chúng ta đều chỉ có thể làm ra đi bây giờ đã đâm lao phải theo lao dù cho điện hạ không nguyện ý cũng không có biện pháp lúc trước cám chỉ người là tam hoàng tử điện hạ bây giờ không nguyện ý cũng là tam hoàng tử điện hạ bất kể như thế nào hắn đều là đại thiện nhân bọn hắn ngược lại thành trong ngoài không phải người đồ vật thật sự là tình cảnh khó khăn dù cho điện hạ ra mặt những cái kia chi châu cũng chưa chắc sẽ thả chúng ta đi vào không thả liền đánh vào đi c uy viễn hầu nhìn về phía bọn hắn cười lạnh nói lúc trước không phải muốn làm vương đô muốn điên rồi sao bây giờ gặp phải một chút xíu lựa cản liền rút lui khởi bẩm tướng quân ngoài thành địch tướng cầu kiến tam hoàng tử điện hạ lúc này một vị thủ thành thiên tướng tiến lên báo cáo uy viễn hầu nghe vậy mà không chút thay đổi nói liền nói không thấy đối phương nói chính mình là triệu đình phải tới nếu như không thấy cung cấp l ư u lịch uy viễn hầu nghe nói như thế âm lanh ánh mắt nhìn về phía dưới thành võ đạo nguyên khí hội tụ hai mắt thấy được cách đó không xa lao vụt mà đến mười cưới người cầm đầu tuấn lãng vô cùng màu đỏ áo choàng tại thân nhìn q u é n mắt hẳn là địa vị không thấp người đến người nào hắn vận dụng nguyên khí lớn tiếng chất vấn ta là quan quân hầu hoác thanh quan quân hầu thanh â m trung khí mười phần quân quận mà đến vang vọng đầu tường hồi âm đung đưa toàn bộ bắc hải quận đều nghe rõ ràng đầu tường không ít binh sĩ đều đầu quân lấy ánh mắt tò mò bọn hắn tựa hồ đối với vị này từ khi quân đến nay liền mưa dầm thấm đất quan quân hầu mười phần kính sợ cùng tò mò nguyên lai là quan quân hầu uy viễn hầu mặt ngoài lộ ra ý cười nhưng thực tế trong lòng tràn đầy kiên kỵ không nghĩ tới là quan quân hầu đích thân tới nói g một cái đều đã mấy năm không thấy triều đình vì đối phó bọn hắn thế mà liền hắn đều mời xuống núi như vậy trở về há có kết cục tốt quan quân hầu, tại long lân mã trên, mỉm cười. Bản hầu muốn gặp tam hoàng tử điện hạ một mặt thương thảo khao thưởng một chuyện còn xin truyền cáo uy viễn hầu lập tức từ chối điện hạ không g à n h gặp ngươi bây giờ tam hoàng tử bị bọn hắn giam lòng tại trong doanh trướng làm sao có thể đi ra gặp quan quân hầu không r ả n h quan quân hầu nghe nói như thế lông mi nhữ lên lại giang hắn ra ý vị thâm trường cười một tiếng chiến sự đã kết thúc không biết điện hạ có chuyện gì vụ cần vất vả trong quân ba mươi vạn huynh đệ điều hành thăm hỏi cái này có tính hay không tốt đã như vậy bản hầu liền cái dày đối thoại hoàn tất quan quân hầu trong lòng đã đoán được cái gì vì sao đại quân náo lâu như vậy lại chậm chạp không có động tĩnh không có hành động cùng nhánh đại quân này vì sao chú đóng ở chỗ không hề có động tĩnh gì hắn b ỗ n nhiên nghĩ đến một cái biện pháp nói không chừng có thể đánh phá này cục mấy ngày sau ban đêm ẩm ẩm toàn bộ bắc hải quận chuyển đến một thanh âm vang lên động bó lúc chiếu sáng ngăm đen r ắ n chắc thành trì lại l à tại mười thước nặng nề g h cửa sắt miệng xuất hiện một cái đại lỗ thủng tính cả to như vậy gạch đá đều vỡ vỡ đi ra không biết ra sao q u á i lực có thể đem thành trì đánh xuyên đợi giữ cửa tướng lanh thấy rõ người tới thời điểm ánh mắt chừng lớn người đến là một tên treo lơ lửng ở hư không bên trong láo giả lông mày trắng cánh tay thật dài trắng tiện nhưng đến phần gối khí cơ sâu không lường được đôi tóc mai dưới hàm dâu bạc trắng đều trôi nổi lấy một người chi uy th c uy, vội vội vàng vàng uy viễn hầu nghe h vậy giận dữ cơ lấy bên cạnh thân trường kích liền muốn xuất thủ nhưng làm hắn đi ra ngoài nhìn đến dừng lại tại hư không người kết lúc toàn bộ khuôn mặt ngốc trệ nhất thời nghỉ cơm không chỉ là hắn mấy vị khác võ hầu đều là sắc mặt nghiêm trọng võ an hầu ánh mắt sắc bén nói trường tý lao khôi chính là xích dương sơn thông chủ mười một cảnh vũ hóa võ phu đang đường nhập thất vượt qua hư không không dễ t r e o cho ca hắn hẳn là tại xích dương sơn m ớ i đúng làm sao lại tới nơi này vũ hóa thành tiên chính là tiên gia ngữ liệu võ đạo lấy tên này ý tại bằng được nguyên anh luyện khí sĩ võ phu nhục thân có thể hư không lơ lửng ngự phong mà bay ở ngoài ngàn dặm có thể cách không nát thành khiếu h u y ệ t hùng hồn nguyên khí bách t á bất s â m thiên quân lui tránh nhục thân mạnh so phật gia k i m thân chỉ có hơn chứ không kém lão hủ tới tìm nhà ta đồ nhi trường tý lao khôi ngữ khí đảm m ạ n hắn thu đến triều đình tin tức tam hoàng tử nguy hiểm đến tính mạng bị nốt bắc hải hắn há có thể dễ dàng tha thứ ái đồ sốt ruột hắn lập tức đổi u ở đây tìm tòi hư thực điện hạ công việc bận rộn ngay tại trong danh o trướng mấy vị võ hầu mặc dù đều là trung ngũ phẩm võ phu nhưng bọn hắn khoảng cách mười một cảnh còn có khoảng cách không nhỏ đối với tên láo giả này không dám đắc tội quá mức loại này tông chủ cấp bậc tồn tại từ trước đến nay đều là lấy vương triều c u n g phụng đồng dạng rất khó nhìn thấy chân thân trường t í lao khôi nguyên khí cảm giác rất nhanh bao trùm chung quanh không biết thăm dò đến cái gì hơi thở hừ một cái lấy hắn làm trung tâm phương biên p ả i g i m một cỗ khí lãng khuyết tán quét sạch không ít binh lính đều nhấc lên bay ra ngoài lộ ra trung ương liều theo o à n quang g tử t lục diệu r á không chủ động can thiệp chính mình sự tỉnh trừ phi hắn chủ động yêu cầu tỷ như nửa năm trước đại hoàng tử mang binh phát động bình biến hắn liền đã thỉnh cầu sư tôn xuất thủ bình thường sư tôn đều là tọa c h ấ n tôn g môn sao lại tới đây thế tục trường tý lao khôi r ỗ i ra hai ngón tay thư không nhất định hùng hậu c ư ơ n g khí bắn ra lục quang diệu trên thân gông xiềng đều đứt gãy khôi phục tự do c h i thân có người cáo chi ta ngươi thân ở hiểm đ ị a tại là vi sư liền tới trường tý lao khôi nói khẽ có người đó là ai lục quang diệu mười phần nghi hoặc chính khi tất cả người chưa kịp phản ứng thời điểm từng đạo từng đạo thú mặt lân giáp thân ảnh trong bóng đêm xảy qua là kỳ lân thiết kỵ không thiếu tướng dẫn liết một chút nhận ra vô ý thức ô các đại võ hầu đều là khẩn trưng lên uy viễn hầu nổi g ậ n mắ đáng chết quân quận đầu người mạ qua một đạo to có lực gâm vũ giọng nói theo trong đại quân phát ra quan quân hầu ở đây các ngươi nghịch tặc chớ có làm cản thánh chỉ ở đây để xuống binh khí miễn cho khỏi chết vừa nghe đến quan quân hầu danh hảo rất nhiều binh sĩ hai mặt nhìn nhau tựa hồ tại do dự lục quang diệu nghe được là quan quân hầu là triều đình phái tới lập tức hạ lệnh toàn bộ bỏ vũ khí xuống sau đó có cái thứ nhất liền có cái thứ hai đưa tới phản ứng dây chuyển lại là lần nữa vang vọng trong quân như sấm bên hai. thay sau bảy ngày đại viêm hoàng cung thời tiết dần dần nóng lên trong cung cung nữ phi tử cũng mặc càng ngày càng ít xuyên vải mỏng lộ cánh tay dùng quạt hương b ổ đ ô n g đưa gió vẫn như trước đổ mồ hôi đ ầ m địa thế nhưng là chưa có nam tử có thể nhìn một lần c h o thỏa chỉ có một vị anh tuấn mãng bảo thanh niên tại nằm tại hoa viên lầu các phía trên có thể nhìn xuống nửa cái hậu cung lúc này lục minh uyên phía sau là hưng nguyện tay phải là tử vân hưng nguyện một bộ hoa văn màu đỏ váy xòe khí chất xinh đẹp nước mắt nốt rồi tận lộ vẻ bền r ũ thế nhưng là lúc này chính vẻ mặt thành thật giúp lục minh nguyên đấm bà vai thỉnh thoảng còn muốn đấm bóp một chút vò xoa bà vai lục minh nguyên bản thân thì là nằm tại h ồ n g nguyện thẳng bệnh lên trên c h â n ngọc đem trở thành gối đùi một bên dùng tay ôm lấy eo thon của nàng chống đỡ lấy thân thể tử vân thì là thân mang phức tạp vân văn màu tím quần l u a mỏng ở một bên nghiêm túc lột quả nho lột tốt về sau đem ống ánh sáng long lanh thịt quả đưa vào lục minh nguyên trong miệm hầu nguyện xinh đẹp như tam xuân tri đạo tiều mị vô cùng tử vân như cựu nam nhi niềm vui thú ai cũng qua như thế lục minh nguyên một bên phun ra trong miệng quả nho tử một bên tự hỏi bảy ngày trước vấn tâm cục sau đêm đó tựa như hết thể biến đến bình tĩnh không ít như quẻ tượng nói phúc thì thiết lập ván cục người đạo tâm bị hao tổn long vận ra thân đắc quý nhân t ư ớ n g nhìn nắm giữ quyền chủ động họa thì bị người ghen ghét g h còn có di họa quả thật không giả từ ngụy lao cựu chủ động hiện thân hắn thật thanh tĩnh chút thời gian dường như nắm giữ quyền chủ động đối phương hiện tại không dám tùy ý xuất thủ chẳng lẽ như lão cựu quẻ tượng nói đạo tâm bị hao tổn không dám làm loạn đêm đó sự tình mẫu thân sau khi tỉnh lại hỏi phát sinh chuyện gì chính mình chỉ có thể lấy uống nhiều quá đáp lại hỏi thăm cái kia cổ g á i cung nữ tam tích hoàn toàn không có tin tức mẫu thân điều tra cũng không công mà lui lục minh nguyên suy đoán nhị hoàng tử sau lưng cái kia cái thế lực hẳn là rất lớn như muốn l ư n g đ ố i cần trước tìm sơ hở hắn điều động năm vị huyết thao khôi lỗi muốn lẻn vào tấn vương phủ lại bị trấn trạch phù lục trận pháp cắt đức người này chú ý cẩn thận như vậy mười phần khó giải quyết hắn chỉ có thể ở nhường khôi lỗi lưu thủ tại trang viên bên ngoài chờ đợi thời cơ hắn một mực tại tìm biện pháp lẫn vào trong đó chỉ có đầy đủ hiểu rõ đối phương mới có thể đúng bệnh h ố t thuốc làm ra tương ứng n h ư đồ điện hạ đại viêm công báo phát ra đã đến giờ nô tỷ vậy thì đi lấy thử vân dừng lại trong tay động tác tiến về dưới lầu cái gọi là công báo lại xưng để chép cũng làm để tiền giấy cũng có hướng báo đầu báo tạp báo danh xưng t ứ giả đều là dùng báo chữ là chuyên môn dùng cho triều đình t r u y ề n biết rõ triều chính văn thư cùng chính trị tình báo tin tức văn chép xem như giấy báo tiền thân sớm nhất là triều đình thông báo công khai chính lệnh đồ vật mà đại viêm sơn thủy công báo chính là đăng văn cổ viện đám kia người đọc sách chống làm ra nhàn không có chuyện gì văn nhân n ữ a thích viết một số thi từ đi lên hoặc l à tập ra tiểu thuyết gia ghi chép dân gian chuyện lý thú chuyện lạ trí dị các loại về sau nhìn nhiều người liền lại thu vào rất nhiều thứ t ỷ như trong cung bắt quái tin tức trên phường tin tức tiền tuyến quân báo không chỗ không ghi chép quy mô càng lúc càng lớn cũng liền trở thành giấy báo một dạng tồn tại đăng văn cổ viện so sánh lên còn lại hai viện phần lớn vì triều đình chiêu mộ nho sĩ quân tử trừ thu thập đại viêm dân gian khuyên can cùng người đọc sách kêu an tố khổ thẳng tấu thiên tử nội các bên ngoài bởi vì sơn thủy công báo tác dụng còn nhiều thêm một dạng chức năng khống chế dư luận tác dụng lục minh nguyên tiếp nhận sơn thủy công báo thấy được phía trên đại đại tiêu đề quan quân hầu đại thắng mà về ít ngày nữa hồi kinh tam hoàng tự bại nhanh như vậy đây chính là đường đường ba mươi vạn đại quân không là giấy gì l á hổ mà chính là thực sự đại viêm tinh n g u ệ n ế u là đặt ở phía đông phía tây trư quốc có thể quét ngang bao nhiêu quốc gia quan quân hầu chỉ bằng năm vạn ký lân vệ đại thắng trở về trước tiên trong lòng của hắn vẫn là kinh ngạc quan quân hầu vẫn là ngươi quan quân hầu không có bởi vì m ư ơ i năm này có một chút cải biến hắn vẫn là ngày xưa cái kia vai hùng thiếu niên đối với vị này kém chút thành vì nhạc phụ mình đệ nhất hầu lục minh nguyên vẫn là rất kính nghệ bất quá làm sao hoác i a chi nữ không muốn g ả xem như bỏ lỡ cái này duyên phận lúc này thay triều đình giải quyết lớn như thế nan đề dựng lên lớn như thế công lao không biết triều đình sẽ ban thưởng cái gì cho hắn dù sao quan quân hầu hiện tại lắc mình biến hóa trở thành đại viêm lộng lẫy nhất tướng tinh cùng hắn nói là khen thưởng không bằng nói là phòng tay hương dụ đằng sau đoan chừng còn có phiền toái rất lớn đang chờ quan quân hầu công c a o chân chủ đây là một cái võ nhân vĩnh viễn không cách nào nhảy v à từ hắn không cảm thấy phụ hoàng sẽ lại phong một cái khác họ phiên vương ra ngoài cái này không khác nào nuôi hồ gây họa b ấ trên quá t ở l đều quan không liên thực ớ i m ì n chính、là. Lục minh nguyên móc móc có cô Minh thai.、Điện、hạ, hôm nay thời tiết không tệ, có thể Nguyên Điện nay nương là. lỗ tiết tệ, tề t a như đã nhiều ngày không đã ó tế ớ i vai, vừa nói. Một một Trên thực t bên bên bạ Hồng Nguyễn xoa vừa cũng xác thực như thế từ khi gặp mặt tề hành nghiễn về sau tề mộ tuyết liền không có tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện qua lục minh nguyên làm bộ không thèm để ý nói không có tới liền không đến đây đi điện hạ chủ động khiến người ta đi mời có thể sẽ tốt một chút hờ nguyện như thế đề nghị lục minh nguyên lắc đầu khả năng nàng gần nhất là có chuyện gì đi dù sao tề lão tiên sinh phục quan nàng cũng muốn đi dạy học liền không đi q u ấ y dày nàng chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngò đã tưởng tử vân cùng h ồ n g nguyện liếc nhau tử vân mảnh khảnh giọng nói cũng mở miệng nói điện hạ hẳn là rất ưa thích tề cô nương đi nói không chừng tề cô nương cũng đang đợi điện hạ tâm ý đâu bản vương có các ngươi cũng đủ rồi làm gì đi đoán những thứ này tâm tư lục minh nguyên theo gối đuổi trên đứng lên d ỗ i lưng một cái nên luyện võ hắn lấy r a treo tại cửa ra vào xứng đao trước hướng hậu sơn c h ố sâu tử vân cùng hầu nguyện thần sắc cũng rất bất đắc dĩ lục minh nguyên đi tới hậu sơn về sau nín thở ngưng thần cấm đao cảm khí ngũ quan chạy không chỉ có sớm ngày đem đao tâm thiên tu luyện đến viên mãn mới có thể có lĩnh nộ g đao ý cánh cửa cái gọi là đao tâm thiên ý tại luyện tâm v õ phu một mạch rất không am hiểu luyện tâm nhưng sư phụ hắn chính mình sửa đổi bản này lôi ngục đao kinh lại gia nhập luyện tâm bộ phận vì chính là nhường đao pháp không có sơ hở rút đao tự nhiên thần bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh cảnh tùy tâm truyền đao tâm hai chữ cũng là cầm đao người trong lòng lẫn nhau lẫn nhau là bộ dáng gì cái kia vung ra đến khí thế chính là cái gì dạ có người tâm như mặt trời mới mọc một mảnh chân thành truy cầu vô tận võ đạo cái kê hội tụ khí tượng chính là mặt trời mới lên chiếu rọi l ạ i địa mà có người kiên quyết tiến thủ muốn khiêu chiến thiên hạ võ tu cái kế hội tụ khí tượng chính là hàn đàm giao lòng mây xanh trùng thiên hắn nhất định phải tìm tới trong lòng mình lẫn nhau cũng chính là triệu tuyên võ một mực nhắc nhở hắn bá đạo cảnh giới hắn đối với cái này một mực rất không minh m ạ c h không quan hệ võ học không quan hệ công pháp lại muốn chính mình ngộ ngồi xuống minh tưởng tiềm long trầm tâm đồng thời phát động rất nhanh liền tiến vào trạng thái võ ngã n g tiến vào đốn ngộ hy vọng thông qua loại này huyền diệu trạng thái nhìn đến chính mình lẫn nhau hắn dường như trong g ấ c ngộ một dạng mơ tới mình tại một tòa trên trời màu vàng lóng cầu hình vòng trên thật d à i thật dài không nhìn thấy cuối cùng tựa như s o cái tiêm như lang chức nữ gặp nhau cầu còn bao la hơn chính mình phảng phất tại trong mây xuyên thẳng qua giao l o n g tại bầu trời hành cầu túi đầu nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy đen không thấy đáy v ự c sâu mơ hồ có hào q u a n g màu vàng lóng c h ấ p đ ộ n g hướng phía dưới nhìn c h ầ m c h ầ m lâu đột nhiên một cái lớn như vậy cự nhãn mở ra căng kín toàn bộ v ự c sâu lộ ra màu vàng h ồ p h á c đồng tử lục minh nguyên nhất thời cho giật này mình cả người liền lui đi ra trở lại hiện thực ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn xoa xoa chán mồ hôi cẩn thận nhớ lại. cái tia tựa như là một cái chân long chi nhãn lúc này phát sinh trước mắt biến hóa hình u lục mệnh cách võ si luyện hóa độ đ ề thăng làm chín mươi lăm phần trăm tấn thăng mệnh cách đặc chất trầm tâm cao cấp trầm tâm cao cấp có thể vào chiều sâu trạng thái v o ngã n g nghiêm túc nghiên cứu công pháp và võ học nhất định có thể học thành lĩnh ngộ được tầng sâu cảnh giới lục minh nguyên thay thế nghĩ ngợi so với ban đầu nhiều một tầng lĩnh ngộ được tầng sâu cảnh giới dạng gì cảnh giới xem như tầng sâu cảnh giới chí ít tại tinh thông phía trên ai trong lúc bất chi bất giác võ si đều đã muốn tấn thăng liền hai ngày này sự tỉnh bởi vì hắn mỗi ngày tập vò nguyên nhân đây coi như là tăng đến nhanh nhất bệnh cách t ầ n g thứ bảy hẳn là rất nhanh tu đ ầ y mới là xem ra còn cách một đoạn chẳng biết lúc nào một vị phổ thông lão thái g i á m xuất hiện tại hắn bên người lại cho lục minh nguyên giật này mình d ư n g mắt nhìn qua chính là hành tung lơ lửng không cố định ngụy lão cửu lục minh nguyên nghe vậy không có hiếu kỳ nói huyết thao thiên vất kinh cần chất dinh dưỡng mới có thể tăng trưởng ngươi làm người sáng lập cũng không phải không biết ta tại trong lanh cung có thể ăn đồ vật có hạn mậu thân đã tận khả năng giúp ta tìm một số thiên linh địa bào có thể cuối cùng có hạn chân quý thiên linh địa bào giá trị lên thành có tiền mà không mua được tu sĩ chỉ sẽ tự mình tư t ư n g làm sao lại lấy ra bán ta nghĩ đột phá đến đại tông sư t ố i thiểu muốn mười cái c h â n phẩm cấp thiên linh địa bảo hoặc là năm cái bách bảo cấp thiên địa linh bảo phẩm giai đại thể cùng binh khí không kém nhiều lắm chia làm chân bảo cấp bách bảo cấp thiên bảo cấp vạn bảo cấp tiên bảo cấp thượng cổ cấp ngụy lao cựu hai tay con phía sau lắc đầu nói đầu tiên huyết thao thiên vẫn kinh cũng không phải là chúng ta sáng tạo ta chỉ là chuyển t h ừ a cho ngươi tiếp theo ăn đồ ăn chỉ là huyết thao thiên vẫn kinh cấp thấp nhất cách dùng cũng là dị thực thiên cực h ạ những thứ này chờ ngươi đột phá đến thiên thứ hai thần minh cảm ứng thiên liền đã hiểu đến mức phá cảnh vấn đề cái này ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi xem như lão phu đến chầm lễ gặp mặt ngụy lao cựu trong tay háo dấu càn khôn lấy ra một viên làm cho người thèm nhỏ dãi màu vàng dòng đào mặt ngoài tản ra vầng sáng n h ạ t nhạt riêng là lấy ra lục minh nguyên liền ngửi thấy một cô cực kỳ nồng đậm mùi trái cây vị toàn thân tế bào đều sinh động dòng đào trên không còn trôi nổi rất nhiều x ư ơ n g mù màu trắng mơ hồ có long ngâm gào thét truyền ra cho ta cho ngươi đối với ta mà nói đã không có ích lợi gì để đó cũng là để đó ngụy lao cựu gật đầu lục minh nguyên tiếp nhận dòng đào trước mắt lóe qua nhắc nhở màu tím cơ duyên long h u y ệ t trí bảo long dương kim đ à o đã thu hoạch long dương kim đ à o đản sinh tại long mạch thường thường hội tụ ở vương triệu long bích lòng đất long h u y ệ t thu nạp một nước quốc vận sinh trưởng trăm năm người đàn bà chữa rụng căn cứ long vận mạnh yếu chia làm màu sắc khác nhau xanh tím đỏ kim màu vàng là trí tôn phẩm chất phàm nhân dùng ăn có khởi tử hồi sinh công hiệu ngụy lao cựu mỉm cười cái đồ chơi này đối với người mà nói hẳn là có giá trị không nhỏ tính toán là một cái thiên bảo cấp thiên địa linh bảo một viên đột phá đại tông sư hẳn không phải là vấn đề thuận tiện còn có thể nhiều khai mở một số khiếu huyện có thể mở bao nhiêu xem chín mươi giống bảo vật chương tám n h c mươi bảy đưa thân đại tông sư võ tôn mệnh cách canh thứ ba đế kinh quân doanh chia làm nam bắc giáo trường ngược lại là không ưu khuyết phân chia chỉ có tuần tự phân chia bắc nha giáo trường thành lập còn sớm cho nên diện tích nhỏ một chút nam nha giáo trường xây dựng ở về sau diện tích cực lớn chính là bắc nha gấp ba lúc này nam nha giáo trường không ít binh lính ở trần huy quyền luyện thể thanh â m bên thai không dứt, đi cái c ọ c đạp cái c ọ c tốc độ vững vàng rèn luyện kiến thức cơ bản mười phần vất vả h o a hồng linh lấy một bộ đỏ thâm v õ bảo cao đôi u ngựa bực lên chính vung vẩy lê hoa t h ư ờ n g đối với xích kim thiết người bổ ra một đạo hùng hậu màu đỏ cơ ư khí đem thiết nhân đâm vỡ nát khối sắt vỡ nát tại bốn phía giáo trường gây nên không thiếu tướng sĩ ghé mắt kinh hô đều ném lấy vẻ kính sợ thiết nhân do x í kim xếp thành cho nên vô cùng cứng rắn là ma luyện binh khí tài liệu tốt tại khải giáp bên trong du nhập g n một chút xíu b ậ t phấn có thể nhường khải giáp đ a o thương bất nhập tứ cảnh ngũ cảnh v õ phu còn không thể đầm xuyên cho nên xích kim lại gọi là thuốc kim là đạo sĩ luyện đan thợ rèn rèn sắt một vị d ự tài xích kim ấn thành tiền tệ chỉ có hoàng cung mới có đổi lấy lên b ậ c đến so cùng hoàng kim giá cả cao hơn gấp đôi mà lại là có tiền mà không mua được có thể một thương đâm xuyên xích kim thiết người tối thiểu cũng có tông sư tu vi hoác hồng linh huy vũ không bao lâu liền đem nguyên khí hao hết đổ mồ hôi như mưa đổ mồ hôi đầm địa có thể nàng lại xoa xoa đỏ thắm b m ô i kéo căng cổ tay dây lưng màu trắng, dài nhỏ ánh mắt lộ ra hiếu thắng c h i s ắ c nắm tay c ẳ n răng vẫn không thể nào sờ đến chúng ngũ phẩm một bên nàng yên lặng rút ra trên đất lê hoa t h ư ờ n g rời đi giáo trường bước ra cửa lớn thời khắc nhìn thoáng qua quan quân hầu phủ phương hướng ánh mắt lộ ra vẻ do dự sau đó lại kiên định nàng hướng về ngược lại phương hướng đi đến tựa hồ cũng không muốn về nhà không đi ra mấy bước phía trước liền xuất hiện một vị khí chất thanh mỹ váy ngắn nữ tử ngăn tại chính giữa chân đạp mây trắng dày đều, hai tay bàn tại trước người nhanh nhẹn đứng tại hẻm nhỏ cửa xin hỏi các hạ là vị nào vì sao chặn đường ta hoa hồng linh thanh âm lành lạnh như nước chảy rõ ràng và trường thương cắm ở tảng đá xanh trên ánh mắt khí khái hào hùng mười phần tề mộ tuyết rõ ràng mỹ nữ t ử ôn nhu cười một tiếng như thế hồi phục hoác hồng linh cảm thấy cái tên này mười phần quân hai nhớ lại một chút rất nhanh liền nghĩ tới hoác hồng linh nâng lên trường thương n g ử a đầu a một tiếng gật gật đầu ngươi chính là vị tia nho thánh đời sau đại danh đỉnh đỉnh đế kinh đệ nhất tài nữ tề mộ tuyết có điều rất nhanh nàng đuôi lông mày n h ă n lại nghi ngờ nói ngươi, ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi không đi thư viện dạy ngươi sách cản ta làm gì tề mộ tuyết ánh mắt vắng vẻ như là hàn đàm chi thủy sâu không thấy đáy nghe nói hoác g i a gần nhất ta an bài cho ngươi một kiện việc hôn nhân vừa nhắc tới sự kiện này hoác hồng linh tâm tình lập tức sẽ không tốt lên i ế u m ô i nói thật có việc này thế nào có liên hệ với ngươi sao tê mộ tuyết sắc mặt trầm tĩnh ta muốn thấy nhìn hoác cô nương là một cái người thế nào hoác hồng linh trước tiên không có hiểu câu nói này có ý tứ gì khi mắt nói ta lại không đồng ý cửa hôn sự này bản cô nương chắc chắn sẽ không cùng cái kia ra hỏa thành thân tại nàng muốn đến lấy điều kiện của mình coi như nàng nghĩ phải lập gia đình chí ít còn mạnh hơn nàng thậm chí so phụ thân hắn mạnh từ nhỏ nàng liền đem phụ thân của mình coi như đuổi theo mục tiêu nếu là nam tử không có làm đến b ư ớ c này nàng tự nhiên không gả ồ có đúng không tề mộ tuyết kinh ngạc nói đúng hoắc hồng linh trọng trọng gật đầu ngự khí chém đinh chặt sát tề mộ tuyết mỉm cười nói đã như vậy liền không làm phiền mộ tuyết xin cáo từ trước nàng nhẹ nhàng ưu nhã thi lễ một cái rất nhanh quay đầu rời đi hoắc hồng linh từ nhỏ trong quân đội lớn lên đối với tình tình yêu thích sự t ì n h cực kỳ không am hiểu bị nàng lần này làm m ư ờ i phần hồ đồ vội vàng hô trở về nơi đây là ý gì thanh trúc điện lục minh nguyên nuốt long dương kim đào về sau tu vi cấp tốc tăng vọt toàn bộ nhục thân kém chút liền muốn nổ tung may ra huyết thao thiên vẫn kinh có thể liên tục không ngừng hấp thu linh lực huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên tầng thứ bảy mười nghìn năm mươi nghìn huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên tầng thứ bảy ba mươi nghìn năm mươi nghìn huyết thao thiên vẫn kinh dị thực tiên tầng thứ bảy năm mươi nghìn năm mươi nghìn nương theo long dương kim đảo khủng bố dược lực đem toàn thân ba trăm sáu mươi lăm cái khiếu hệ u y toàn t bộ x u n g mở chính thức đưa thân đại tông sư c h i cảnh tông sư cùng đại tông sư khác nhau ngay tại ở khiếu hệ nhiều ít cùng khiếu hệ nguyên khí số lượng chỉ thế thôi ba trăm sáu mươi lăm cái khiếu hệ toàn bộ mở ra chính là đại tông sư võ đạo đại tông sư đã trong giang hồ bao nhiêu võ phu điệp cối u cũng là phàm phu tục tử cả một đời truy đuổi mục tiêu bất quá đại tông sư ở giữa cũng có khoảng cách bằng vào khiếu hệ u y t số lượng cùng chất chứa bao nhiêu năm công lực chiến l ự c đều không giống nhau có ít người cả một đời phá cảnh vô vọng chỉ có thể k h ô n thủ này cảnh có thể nghe có ngồi bất động đỉnh núi trăm năm lao giả t ó c trắng khiếu hệ u y t ôn dưỡng một trăm năm nguyên khí u i lực một quên đi xuống cho dù là vừa mới phá cảnh trung ngũ phẩm quan hải cảnh võ phu đều không chịu nổi đột phá đại tông sư lục minh nguyên cũng không có vì vậy n g ừ bước dược lực còn tại nương theo trăm năm quốc lực sinh trưởng d ò n đảo há lại những cái kia tục vật có thể so sánh l ụ c thân bên trong không ít phong bế tử h u y ệ t đều là được mở mang đi ra khiếu h u y ệ t số lượng theo ba trăm sáu mươi lăm nhảy lên thăng đến bốn trăm hai mươi bảy theo s á t lấy năm trăm chín mươi hai sáu trăm m ư ơ i chín thăng đến bảy trăm cái khiếu h u y ệ t lúc này mới đình chỉ cuối cùng dừng lại ở bảy trăm sáu mươi một cái số này trên khoảng cách trong truyền thuyết hơn một cái khiếu h u y ệ t mới có thể vào quan hải cảnh còn có rất nhiều bất quá trước mắt giao diện lại là phát sinh biến hóa không nhỏ huyết thao thiên vẫn kinh thần minh cảm ứng thiên tầng thứ tám năm mươi nghìn hai trăm năm mươi nghìn theo lúc đầu năm vạn biến thành hai mươi lăm vạn lật ra trọn vẹn gấp năm lần hạ thất cảnh dị thực thiên chính thức kết thúc huyết thao thiên vẫn kinh rốt c ụ c n ê n đón phần mới thần minh cảm ứng thiên lục minh nguyên nhớ lại yếu quyết nội dung biết đại khái thần minh cảm ứng thiên là nói cái gì yếu điểm bởi vì cái gọi là chân khí giả thần minh mà thọ thiên thứ hai dụng ý ở chỗ an thiên đ ị a chi khí hóa thành bản thân thay nén g thể nội thần minh chật n g h e xong cùng luyện khí sĩ tu hành có chút tương tự nhưng t h thật nghe tương tự mà thôi đại thể còn là không giống nhau luyện khí sĩ là thổ nạp bên trong thiên đ i ệ tinh thuần nhất linh khí hóa thành bản thân chuyển thành tinh nguyên. do tinh nguyên luyện hóa thành đạo khí chính là chúng ta thường nói dĩ tinh h ó a khí lấy khí h ó a thần đây là đạo môn luyện thần c h i pháp mà thần minh cảm ứng thiên là thu nạp thiên địa c h i khí thiếu một cái linh chữ thiên địa c h i khí không chỉ có bao gồm linh khí còn bao gồm thiên địa ô h ế c h i khí có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt thông qua thiên địa khí tức thai ngén thể nội thần minh đến mức cái này thần minh là cái gì lục minh nguyên tạm thời cũng không biết chỉ biết là bây giờ nhục thân đối tại thiên địa tri khí thu nạp càng khủng bố hơn trước đó chỉ có thể thông qua ăn ăn ăn đến đề cao hiệu suất thấp, thấp thỉnh thoảng chỉ có thể dùng vo đạo nguyên khí nuôi ấng dùng trưởng thiên bình ngọc dịch bổ bây giờ hắn lại có thể sử dụng nhục thân phun ra nuốt vào thiên địa chi khí ô chọc chi khí tinh khiết chi khí ai đến cũng không có cự t u y ệ t tu luyện tốc độ đại đại t ă n g vào mỗi canh giờ lấy được chất dinh dưỡng là trước kia là huyết thao phân thân tu luyện gấp năm lần một ngày có thể thu hoạch được năm trăm điểm tiến độ nếu là không có thần minh cảm ứng thiên hắn đột phá trung ngũ phẩm không biết muốn cái gì thời điểm ngoài ra thể nội huyết thao tinh huyết biến đến càng thêm n ồ n g đậm n h ư n g hắn có thể chia ra càng nhiều huyết thao khôi lỗi trước đó là m ư ơ i cái mà bây giờ là trọn vẹn năm mươi cái cũng là lật ra gấp năm lần hắn có dự cảm chính mình huyết ảnh binh đoàn ch có thể tiến một bước huyết t á n đến hoàn thành các nón ngách làm thai mắt của mình mở ra bảy trăm sáu mươi mốt cái khiếu huyệt về sau lục minh nguyên cảm giác thể nội có thể chứa đựng nguyên khí càng nhiều hắn hiện tại có thể làm được một ngày mà hơi thở một ngày chỉ dùng đổi một hơi cũng đủ để ứng phó thường ngày cần thiết thậm chí đối địch đây không thể nghi ngờ là rất khủng bố tương đương với xuất thủ thời điểm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khe hở có thể nói chiêu chiêu đều làm mất mạng sẽ không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc cũng là giờ phút này chỉ thấy não hải lục hào mai rùa mặt ngoài xuất hiện từng đạo từng đạo màu làm đường vân dường như vỡ vụn thép văn đ ỗ n g nhiên phát ra trướng mắt c h ạ m làm qua mang đều rót vào trước mắt võ si mệnh cách bên trong huỳnh lục mệnh cách võ si luyện hóa độ đến một trăm linh tấn thăng làm c h ạ m l a m mệnh cách võ tôn c h ạ m làm tướng mệnh võ tôn lấy võ xưng tôn bên ngoài thông thiên địa bên trong phú thần dị ta quyền nhất ra như mặt trời giữa trưa thiên hạ võ phu tận phục tùng luyện hóa độ đến năm mở khóa mệnh cách đặc chất tông sư sơ cấp tông sư sơ cấp ta vì tông sư có thể xem mọi loại pháp nhìn chung võ học Vô sự tự chương tám v mươi tám quan quân hầu hồi kinh thánh thượng ban hôn canh bốn lại là sau nửa tháng một ngày này đế kinh cổng thành mở rộng tất cả ra vào đều bị cấm chỉ đường đi cũng là rõ ràng chống không mách tính lấy được thông báo tựa như là nên đón đại quân hồi kinh xa xa bắt ngát đại viên quân đội như là trường lòng nhìn không thấy cuối quan quân hầu đứng hàng trung quân ngồi tại cao lớn long lân ma trên xoáy kỳ đón gió phiêu đãng t r u n g quanh là nguyên một đám phương trợ đồng thời cùng nhau trở về còn có các đại võ hầu cùng con của bọn hắn chỉ bất quá đám bọn hắn bị thoát khỏi chiến đến giáp bị trói gô dùng cấm nguyên thạch khóa lại đan điển nguyên một đám thần sắc cảm đạm không ngóc đầu lên được tam hoàng tử lục quang diệu cũng ở trong đó chỉ bất quá thoát khỏi áo lộ ra bản cầu n ọ a long khối lớn cơ bắp cùng khôi ngô thân thể trên lưng tràn đầy khó giải quyết bụi gai là muốn bắt chức cố nhân chịu đò nhận tội bên cạnh hắn theo một vị cánh tay dài lao giả nhắm mắt các đại quân doanh thống lĩnh cũng là phụ trách đi ra ngoài nên đón ngự tiền thái dám đứng hàng một bên tay cầm thánh trị chấm bị bệnh lợi dường tiếp không thể tự mình nên đón quan quân hầu công hơn lầu hơn người đối mặt bách tính đường hẻm hoang đen rất nhiều binh sĩ ngưỡng mộ thế mà chính hắn lại một chút cao hứng cũng không có dạng này kinh lịch hắn hơn mười năm trước liền đã trải qua một lần không có sai biệt khi đó chính mình ngây thơ coi là phong hầu bất quá là vừa mới bắt đầu thiếu niên văn hùng hăng hái không ai bị nổi nạo khí mười phần sau đó hắn liền rời đi chiến trường m ộ ư ơ i năm lâu bị thuế nguyệt mài đi góc cạnh làm một cái võ phu làm một cái tướng quân rời đi chiến trường không khác nào bị mất cả đời gây đi cánh những người khác hắn không biết hắn quan quân hầu đã đầy đủ hiền quý không cần quan tâm cái gì vương tước hắn chỉ là muốn tại lúc còn sống có thể tiếp tục rong đuổi chiến trường đánh bại địch quân ra sức vì nước hắn coi đây là vinh cho nên hắn thật vô cùng sợ hãi lại một lần nữa rời đi xa trường hồi kinh về sau nếu là thánh thượng lần nữa đem binh quyền của hắn bóc đi cái này đem là mình một lần cuối cùng trên chiến trường cho nên nữ nhi nhất định phải cùng lục hoàng tử quan hệ thông ra chỉ có dạng này hắn mới có tiếp tục d o n g đổi xa trường cơ hội cũng làm sao không là bảo hộ nữ nhi một loại phương thức cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ tại quan quân hầu suy nghĩ thời điểm đại quân bất chi bất giác đã phi vào hoàn g thành mấy chục vạn đã tán đi thủ phạm toàn bộ tạm thời giam giữ tại đại lao trong khi chờ đợi c á c xử lý bao quát tam hoàng tử cho dù là t r ư ờ n g tý lao khôi đều không thể làm trái quyết định này t r ư ờ n g tý lao khôi cùng h o á thanh theo thái giám tiến về thánh minh cung tham gia nghị triều triều đình chư công sớm đã chờ đã lâu rất nhiều hai mắt ánh sáng đặt ở quan quân hầu trên thân có thưởng thức có nghiêng ngẫm có thương tiếc có lạnh lùng chúc mừng quan quân hầu bình tặc trở về chính là một cái công lớn nha hoặc tướng quân võ công cái thế dũng binh như thần không hổ là ta đại viêm đệ nhất hầu quan quân hầu cùng võ an hầu có thể nói là ta đại viêm s o n g b í c h triều đình thuần một sắc lấy lòng thanh âm đối mặt tán dương hoặc thanh không tiêu không gấp túi đầu là mặt không biểu tình ngẩng đầu thì là cùng kính nói chư công quá khen mặt tướng chỗ lấy có thể phá địch là may mắn mà có xích dương sơn tông chủ lao tiền bối nếu không phải là hán việc không có như thế nhẹ nhõm mặt khác tam hoàng tử tựa như cũng không phải là có ý mưu phản mà chính là bị chư tướng bất hiếp thủ tọa đế sư viên huyền cương mở miệng việc này nội các tự sẽ điều tra hoặc tướng quân không cần phải lo lắng ngược lại là quan quân hầu lao khổ công cao cái này phong thưởng đáng giá thương thảo lời vừa nói ra triều đình liền tiếng động lớn náo luận lên quan quân hầu hơn m ộ ư ơ i năm trước liền đã phong hầu tiến thêm một bước không bằng phong vương việc này chuyện rất quan trọng cần hướng thánh thượng xin chỉ thị có người tại nâng giết chính mình hoắt thanh lập tức nghe được không ít người dụng ý cố ý đem phong vương lấy ra nói là muốn đẩy hắn vào chỗ chết đế sư viên huyền cương mỉm、cười. hoặc tướng quân ngươi muốn cái gì phong thưởng thánh thượng mở miệng vàng cái gì đều có thể hoặc thanh cao giọng nói phong thưởng sự tỉnh mặt tướng sớm đã nghĩ kỹ mặt tướng cho tới nay đều muốn cho khuyển nữ nhập vào hoàng thất lại thêm một phần p h ú quý không bằng để thánh thượng ban thưởng một môn hôn sự để cho mặt tướng đi tâm nguyện lời vừa nói ra ngoài rất nhiều ý người liệu nhưng cùng lúc lại hợp tình hợp lý bọn hắn nào hào đều cảm giác quan quân hầu cùng m ộ ư ơ i năm trước khác nhau rất lớn trước kia thiếu niên nhuệ khí đã không thấy biến đến trầm ổn rất nhiều thỉnh cầu một môn hôn sự cùng hoàng thất quan hệ thông ra lúc trước trấn bắc vương cũng là làm như vậy Cái này làm sao không là một loại yếu thế, cùng cũng Cùng pháp pháp loại biện biện này không hướng hoàng thất bảy ra biện pháp tốt, cũng là lớn nhất hồn làm là là hoàng yếu một sao ra thỏa. thế, thất tốt, thất bảy quan hệ thông ra, sinh nhi tử cũng là hoàng họ tử tôn, cũng cũng ra, lục. là là quân a n q u hầu lời nói còn đưa tới vương hòa phụ chú ý hắn ánh mắt nhìn về phía quan quân hầu ánh mắt bên trong mang theo một tiệm nghiền ngẫm ngươi muốn cho quý nữ gả cho hoàng tử nào viên huyền cương hiếu kỳ hỏi lục hoàng tử hoặc thanh không có một chút do dự trung k ý mười phần nói lục hoàng tử lại là lục hoàng tử hoặc ra chi nữ không phải không muốn nha còn lưu chuyển sôi sùng sục nghe triệu đình thanh âm quan quân hầu thần sắc không ngừng b ế t nào dường như biết cái gì lục Có hoàng tử nhân tuyển n g tử vừa ra. đợi lý g bản các báo cáo thánh thượng viết thánh chỉ bất quá trước đó quan quân hầu còn muốn cho quý nữ nói rõ ràng đến lúc đó thánh thượng cho cưới lại sinh xảy ra điều gì chuyện rắc rối sẽ không tốt viên huyền cương nhắc nhở mặt tướng sẽ để cho nàng hồi tâm chuyện ý hoắc thanh chắp tay nói ngoài ra còn có không ít ban thưởng sẽ cùng nhau cấp cho đi xuống mặt tướng biết ngoài ra thánh thượng vẫn còn có xử lý sao tạm thời không có nghe vậy hoắc thanh đáy lòng rốt cuộc sinh ra vui mừng thánh thượng không có giải trừ binh quyền của hắn hắn còn có trên chiến trường cơ hội hạ chiều về sau không ít đại thần cách trước khi đi đều là nhìn về phía vương hòa phủ đầy mặt ý cười vương đại nhân thật sự là có p h ú c lớn có thể cùng đương triều trói mắt nhất t ư ớ n tinh quan quân hầu quan hệ thông ra sớm chúc mừng đến lúc đó bày diệu đừng quên chúng ta nhất định nhất định vương hòa phủ nhẹ nhàng cười một tiếng nam nha giáo t r ư ở n g hoa hồng linh giống thường ngày ở trường tràng luyện võ thẳng đến bên ngoài cửa chính tới một vị cao lớn thân ảnh gặp qua quan quân hầu gặp qua quan quân hầu cửa quân sĩ đều là cung kính hành lễ nói hoa hồng linh nghe được n à y âm thanh t h ầ n s ắ c vui vẻ bởi vì là phụ thân trở về không nghĩ tới đều tìm đến giáo t r ư ở n g tới nàng vừa quay người lại lại phát hiện phụ thân sắc mặt không tốt lắm nhiều nụ cười của nàng trì trệ tới nhìn đến nữ nhi hoát h a n h cũng không có lộ ra cái gì tốt sắc mặt mà chính là mặt không thay đổi ra l ệ phụ thân hoa hồng linh biến sắc lập tức liền nghĩ đến phụ thân tức giận nguyên nhân khẳng định là bởi vì chính mình cự tuyệt hắn an bài hôn sự nguyên bản nên thành thân không có kết hoàng thành lưu chuyển sôi sùng sụp hai cha con đi tới một chỗ huấn luyện đao pháp trong doanh trướng bầu không khí ngột ngạt đáng sợ hoác hồng linh thể nàng đ ờ i này cũng không thấy phụ thân trên mặt lộ ra vẻ mặt như thế vì sao không cả hoác thanh thản như nói nữ nhi cảm thấy lục hoàng tử không thích hợp hoác hồng linh cắn môi nói nữ nhi biết phụ thân là sợ hai công cao chấn chủ lọt vào thánh thượng nghi ngờ nhưng vì sao muốn lựa chọn lục minh đến đâu so với hắn ưu tú hoàng tử còn có rất nhiều vô luận cái nào không mạnh bằng hắn nếu là lựa chọn nhị hoàng tử bắt hoàng tử không giống nhau có thể đạt tới mục đích giống nhau sao huống hồ tu vi của bọn hắn đều không thấp phụ thân vì sao muốn từ bỏ đoạn đích chi tranh tuyển chọn một cái không quyền thừa kế lục hoàng tử bắt hoàng tử sư tòng nhau miếu sau lưng không có binh quyền cùng võ tướng thế ra chống đỡ ta hoác ra không phải là lựa chọn tốt nhất sao nếu là phái người đi du thuyết một phen ngày sau không phải có thể nhường hoác ra càng tiến một bước hoác thanh ánh mắt thâm trầm theo hoác hồng linh trên thân thấy được tuổi nhỏ cái bóng của mình một dạng tranh cường hào thắng một dạng ngạo khí lộ ra ngoài nàng mới m hoác thanh nói ngươi rất xem trọng bát hoàng tử hoác hồng linh l ắ t đầu ta chẳng qua là cảm thấy bát hoàng tử s o lục hoàng tử tốt hoác g i a không nên từ bỏ cơ hội này hơn mười năm trước phụ thân chỗ lấy bị tuyết tảng chính là bởi vì sau lưng không có coi chỗ dựa bát hoàng tử là thí sinh rất tốt là lý thánh môn đồ nếu là nữ nhi gả cho lục hoàng tử phụ thân hiện trạng lại không có thay đổi cứ u không được hoác g i a vậy như thế nào có thể làm dù là lại bất đắc dĩ cũng muốn biện pháp khác vì hoác g i a đến thời khắc nguy cơ nàng không phải là không thể quan hệ thông gia mà chính là nhất định phải nhường quan hệ thông gia biến đến có giá trị dựa vào hoàng tộc về sau nàng muốn cho hoác g i a càng tiến một bước ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình sẽ không thua dù là bắt hoàng tử cũng chưa chắc có thể thắng hoác thanh chất vấn vậy cũng so lục hoàng tử tốt ta hoác thanh giận dữ nói nghĩ không thua biện pháp tốt nhất cũng là không cá cược đạo lý này phụ thân ngươi mười năm trước liền đã linh giao qua ta đổ thánh trên nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người cho nên mới yên tâm giết địch q u y ế t chương cảnh kết quả cuối cùng như thế nào giờ phút này hoác hồng linh xem như biết được phụ thân chân chính ý nghĩ đây chính là phụ thân từ bỏ đoạt đích chi tranh lý do thế nhưng là nếu như từ bỏ cái tiết hoác gia không cũng rất nhanh không hạ xuống sao hoác thanh kiên nhẫn nhắc nhở tiên ổn trọng yếu nhất phụ thân bây giờ tâm nguyện chỉ cần có thể nhiều hơn chiến trường một ngày liền là đủ mà không phải cái gì hoác gia có thể tiến một bước hoác gia phú quý làm do hậu thế hoác thị con cháu chính mình dùng thực lực đi tranh thủ không nên dựa vào vương t ư c cân trạch từ nhỏ ta liền dạy ngươi tập võ không lộ tài năng đạo lý hiện tại xem ra ngươi cũng không có nghe loạt bao nhiêu